chương năm trăm linh sáu thực vật người chân chính âm mưu hai ta phía trước mặc dù tại chèn ép hắn thậm chí rất nhiều nơi đều tại cùng hắn đối nghịch nhưng là ta sở hữu thủ đoạn mục đích chỉ có một cái làm hắn không đường có thể đi sau đó làm hắn gia nhập chúng ta ta là tại lôi kéo hắn ngươi này cái ngu xuẩn ta vì cái gì muốn giết hắn ngươi sẽ đem một máy bay tiền đền giấy tất cả đều ném vào biển lớn bên trong sao nói xong s a u đối diện người hảo giống như cũng cảm thấy có đạo lý trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời sau đó vina tiếp tục hỏi nói vì tỏ gì kia cái tiểu cô nương biết sao đã biết phổ thông tiểu công ty khả năng còn không hiểu rõ nhưng là giấu không được chúng ta vina nghe nói khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ nghĩ cũng tại suy nghĩ đến tột cùng là cái gì người muốn ám sát t h ẩ m lãng đột nhiên đại não giữa linh quan một t i ể m hạo như nghĩ đến cái gì chỉnh cá nhân linh cơ nhất động sau đó cho mày so với t h ẩ m lãng tới nói tại này cái quốc gia dốc sức làm nhiều năm đối từng cái gia tộc có thể nói rõ như lòng bàn tay biết sự tình tự nhiên cũng nhiều hơn trong lúc nhất thời nghĩ đến không tốt sự tình nếu quả thật là những cái đó ra hỏa ra tay cái này sự tình còn thật là thật không tốt làm a hòn nữa nếu là bọn họ ra tay này loại thủ đoạn thực sự là có điểm nhi quá đặc căn bản không có bất luận cái gì thuyết pháp trực tiếp phái người ra tay giết người diệt h ẩ u bất quá nghĩ đến này vina còn có chút không xác định rốt cuộc những cái đó người thân phận địa vị thực sự là có chút không đơn giản l i ê n tính là nàng đã từng nắm giữ gia tộc thời điểm nhìn thấy những cái đó người cũng phải khách khách khí khí hơn nữa này là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm những cái đó người vì cái gì nghĩ muốn giết t h ẩ m lãng chẳng lẽ lại thật liền là bởi vì này gia hóa ảnh hưởng thị trường sao chỉ chỉ một người có thể ảnh hưởng bọn họ nhiều ít nhưng là nếu như thầm lãng gia nhập bọn họ gia tộc bên trong như vậy hiệu quả liền sẽ phi thường bất đồng t i ế n vọng hắn khai phát rất nhiều bản quyền cùng hắn ý tưởng chỉ muốn nói cho gia tộc giữa người như vậy liền sẽ có rất nhiều đồng dạng lợi hại nhưng là khuyết thiếu ý nghĩ người hỗ trợ tiến hành mở rộng thành lập một cái tương đối lớn công tác tổ mỗi giờ mỗi khắc đều có người hỗ trợ kiếm tiền cho đến lúc đó liền là một cái cự đại máy móc bắt đầu vận hành bọn họ gia tộc sẽ phi tốc tiến bộ một loại khủng bố tư thái nghiền ép bình thường bông xuống tại khủng bố giới giải trí làm bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi cho đến lúc đó bọn họ sẽ uy hiếp đến rất nhiều người lợi ích rốt cuộc này cái thế giới đĩa chỉ có như vậy đại bánh gà tổ cũng chỉ có như vậy đại như vậy người khác liền muốn ăn ít ăn nhiều tất cả đều là người khác đĩa bên trong đồ vật như vậy liền sẽ để người khác tự nhiên mà vậy sản sinh nguy cơ cảm sẽ âm thầm đem ánh mắt chăm chú vào bọn họ này bên trong hiểu biết bọn họ này bên trong đã phát sinh mọi chuyện nghĩ đến nơi này sống lưng có chút phát l ạ n h hơn nữa bọn họ khẳng định biết như là thẩm lãng này loại người tuyệt đối không có khả năng chịu làm kẻ dưới liên hợp gia tộc lôi kéo như vậy dài thời gian đều không thành công lúc sau lại tiến hành chèn ép nhưng là vẫn bị hắn nhẹ nhọn hóa giải thậm chí cùng chứ danh chó dại gia tộc liên hợp lại một lúc chỉ g a danh tiếng vô lượng không ai dám trêu chọc sở quay chụp ra tới điện ảnh càng là c h ấ n kinh toàn cầu nay dạng người tuyệt đối không có khả năng gia nhập khác gia tộc bởi vì chỉ cần hắn có thể lại phần đấu cái hai ba mươi năm lấy này loại tiêu chuẩn cùng tốc độ chính mình liền có thể thành lập khởi một cái phi thường bảng đại thế lực bất quá vẫn là lấy phòng ngừa vắng nhất nếu như hắn thật gia nhập cái nào đó gia tộc hoặc giả tập đoàn lời nói đối bọn họ tuyệt đối là một cái bay vọt tính trợ giút cho dù này loại sự tình khả năng tính phi thường tiểu cũng sẽ bị một số người xem tại mắt bên trong đặc biệt là kia chút ít đại nhân vật tranh đấu dành thiên hạ khó ngồi giang sơn càng khó nghĩ muốn ngồi vững vàng chính mình đánh xuống tới đơn giản nhất vấn đề cũng không là chính mình tiếp tục cố gắng mà là chèn ép có khả năng trở thành chính mình đối thủ người chỉ cần đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt hết như vậy chính mình vẫn như cũng là lao đại nghĩ tới đây lúc sau đầu góc giữa liền suy nghĩ liên hợp gia tộc quật khởi lúc sau có thể uy hiếp đến ai đương nhiên là mạnh nhất hai đại tập đoàn gia tộc bọn họ nắm giữ nhiều nhất minh tinh tài nguyên đồng thời cũng có nhiều nhất n h â n khí thậm chí bọn họ gia tộc còn thành lập hảo mấy cái truyền hình điện ảnh thành trước mắt tại nước ngoài quay chụp lửa nóng truyền hình điện ảnh căn cứ có hơn phân nửa nhi đều là bọn họ xây dựng Tại đây cái nơi giữa, ngành bọn không sánh lớn gì là họ kịp to đối với Bọn họ, bọn họ tại trăm năm trăm giờ càng là có một bút số người tới nói là phi thường tín hiệu không tốt nếu như bọn họ này cái trường hợp thành công sau khắc mấy đại gia tộc cũng nhao nhao bắt trước tất cả đều liên hợp lại như vậy chẳng phải là đều có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa n à y loại sự tình làm sao có thể làm nó phát sinh đâu nghĩ đến này lúc sau vina càng là bừng tỉnh đại ngộ bọn họ phía trước ý tưởng đều sẽ có chút sai hơn nữa phía trước bọn họ cùng hai đại tập đoàn gia tộc đàm l u ậ t qua không sẽ chạm đến bọn họ lợi ích cho rằng này dạng lời nói bọn họ liền sẽ bình an vô sự hơn nữa liên hợp gia tộc cũng xác thực làm đến làm đến nhưng là xem này loại tình huống đối phương cũng không là như vậy nghĩ không là bình thường hẹp h ỏ i vì phòng ngừa bọn họ liên hợp gia tộc cơ khởi nay loại hình thức cần thiết ách rét từ trong trứng nước vì này bọn họ không tiếp t r ư ớ c đem thẩm lãng xử lý c h ỉ để gây mất này cái cơ hội có thẩm lãng này cá nhân lúc sau bọn họ gia tộc thì tương đương với như h ổ t h ê m cánh nhưng là nếu như không có này cá nhân bọn họ tốc độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều đến lúc đó nếu như lại nghĩ cách tiến hành chèn ép để người khác xem đến liên hợp gia tộc kỳ thật cũng bất quá như thế hai cái gia tộc liên hợp lại lợi ích có lẽ còn không có tách ra gia tộc bình thường được đến nhiều đến lúc đó mặt khác người tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng không có khả năng từ bỏ vốn có lợi ích chỉ vì truy cầu bảng đại thể lượng kia là không có bất luận cái gì ý nghĩa nàng trình cá nhân càng nghĩ càng kinh hãi phía trước ngồi tại cao nhất vị trí thượng thời điểm cơ bản thượng cho tới bây giờ không có nghĩ qua này đó vấn đề cũng có thể là cho tới bây giờ đều không dám hướng này cái phương hướng nghĩ đồng dạng cũng là quyền lực mang đến lực lượng mê thất hai mắt có lúc trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng chính mình rời đi kia cái vị trí lúc sau lấy một cái phổ thông người thân phận đối đãi cái này sự tình ngược lại càng thêm rõ ràng minh kia quần g i a hỏa quả nhiên một đám thập p h â n đông độc thế mà nghĩ ra này loại chiêu số vì này không tiếc đem người đều mang vào hơn nữa bọn họ thật là thực có kiên nhẫn tại này cái quốc gia thời điểm vẫn luôn cũng không hề độc thủ chờ đến nhân ra về nước lúc sau lại ra tay chính là vì đem chính mình hiểm nghi xuống đến thấp nhất này còn ghê tởm ra hỏa vina ánh mắt bên trong mang một tia tức giận nàng muốn về nhà tộc muốn đem cái này sự t ì n h mang về ai dám ảnh hưởng bọn họ liên hợp gia tộc c ủ a c thời tia liền là bọn họ đ ị n h nhân bản chương xong chương năm trăm linh bảy cân nhắc lợi hại sợ ném chuột vỡ bình tuyệt đối không có thể làm chính mình gia tộc lâm vào hiểm cảnh liên tính chính mình cùng k i a cái tiểu cô nương quan hệ cũng không hảo nhưng là hiện tại sự t ì n h đã không chỉ là hai người bọn họ người chi gian d ẫ đoán lợi ích vì thượng mặc dù bọn họ gia tộc giữa rất nhiều người đều không nhận vi na là bọn họ gia tộc giữa người thậm chí chính mình đều là như vậy cảm thấy nhưng là không thể phủ nhận này cái nữ nhân tại nhân sinh mấy chục năm g i ữ a vì này cái gia tộc chỉ rõ một điều lộ tuyến mặc dù thủ đoạn không khỏi có chút ti tiện nhưng là kiếm tiền tuyệt đối không phải s ố í thậm t chí đã như vậy nhiều năm đi qua sớm cũng đã đem chính mình cùng gia tộc khóa lại tại cùng nhau có lúc đem gia tộc lợi ích thả ở phía trước đã trở thành một loại theo bản năng ngay cả chính mình đều không cách nào chú ý đến cái này là thói quen k ủ n bố sẽ bất chi bất giác thay đổi một người tư duy vì thế nhanh lên trở về phòng thay quần áo làm chính mình kia bộ tao thủ lộng từ quần áo đổi lại kia cái tiểu cô nương còn là thực giảng cứu hơn nữa tự tôn tâm phi thường thường nghĩ muốn đi thấy nàng nếu như xuyên không tốt kia nữ nhân tuyệt đối sẽ không cấp hảo s á t mặt hai người chỉ gian quan hệ sở dĩ không tốt trừ ý kiến thượng cùng gia tộc lợi ích lại có là hai người tính cách t r ê n l ệ n h cũng phi thường đại một cái nhìn như có chút phóng đ ả n g nhưng kỳ thực xương cốt bên trong truyền thống đối với chính mình tôn nghiêm phi thường kiêu n ạ o mà khác một cái tuổi tác đã rất lớn rõ ràng hẳn là một cái đã hiền lành đương mãi mãi tuổi tác nhưng lại so với tuổi trẻ người còn muốn mở ra hai người chỉ gian a cũng chướng mắt a i càng thêm là ai cũng không thuyết phục được a i bất quá tại trước mắt nguy cơ giữa n à y đó sự tính tất cả đều không quan trọng chỉ có liên hợp lại các nàng mới có thể có lớn nhất lực lượng cầm quần áo thay tốt lúc sau cầm điện thoại lên cấp vịt tỏ dịch đánh tới mà giờ này khắp này tại liên hợp gia tộc giữa chính tại công tác nàng đột nhiên xem đến chính mình điện thoại văng lên cầm lấy vừa thấy ánh mắt giữa mang một tia nghi hoặc này nữ nhân gọi điện thoại cho ta làm cái gì chẳng lẽ lại là bởi vì bị ta lưu vong muốn đánh điện thoại tới vô năng cùng ộ sao nghĩ nghĩ trực tiếp cút máy điện thoại v i nhưng a p á t h i mà kia n thoại cái t m đ nữ g nhân lại hai lần cúp máy chính mình điện thoại nếu như xuất hiện tại chính mình trước mặt lời nói hai người chỉ gian tuyệt đối sẽ có một trận phi thường đặc sắc mang chiến động thủ là không có khả năng động thủ quá có mất phong độ c h ú n g chỉ vạn nhất đem chính mình tỉnh xảo mặt trả hù vậy coi như hồng bét đối với này loại cao độ nữ nhân mà nói toàn thân trên giới bất luận cái gì một điểm nhi đồ vật kia đều là thập phần quý giá tỉ mỉ bảo dưỡng mấy chục năm mặt kia càng là bảo bối bên trong bảo bối vina cố nén tức giận lại lần nữa đánh tới một cái điện thoại nghĩ thẩm nếu như này lần kia tiểu cô nương lại không tiếp kia liền trực tiếp chạy tới dù sao hiện tại chính mình đã được thả ra thể diện cái gì cũng nhanh ném không sai bị lắm không để ý cùng kia cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài tới một trận hàm sướng lâm ly man g chiến dù sao cuối cùng tổn thất lớn nhất cũng không là nàng ông này dạng ý tưởng lại lần nữa đánh tới một cái điện thoại lại một, lại hai, không lại ba. xem đến đối phương liên tiếp gọi điện thoại tới vì tỏ gì cũng cảm giác đến sự tình hào giống như không có như vậy đơn giản vì thế tiếp khởi điện thoại còn thật là khách hiếm thấy nha không nghĩ đến ngươi có thể gọi điện thoại tới cho ta chẳng lẽ lại là nghĩ đến nhận lầm sao ngươi hiện tại nói đi ta nghe đâu nếu như ngươi thái độ thành khẩn lời nói ta có thể cân nhắc làm ngươi về gia tộc làm cái tổ trưởng cái gì tỉnh ngươi lão niên sinh hoạt quá bụng tẻ v i na cái chán gân xanh hẳn lên làm vì một cái lão n ữ nhân ghét nhất người khác nói cái gì đương nhiên là phiền nhất người khác nói lão người nói nàng xấu xí vi na tuyệt đối sẽ không sinh khí bởi vì năm đó là một cái không gì sánh kịp vạn người mê cho dù tại cùng lứa tuổi người giữa nàng tướng mạo cũng là phi thường xuất chúng nghe tới lời nói dối lúc sau không có người sẽ sinh khí nhưng là người nói nàng lão này là sự thật chân tướng mới là khói đau có được lớn nhất sát thương lực、Bịt. nếu như ngươi còn dám nói ta lão lời nói ta liền trở về xé ngươi miệng điện thoại đối diện vị tozip rất rõ ràng không nghĩ tại này cái vấn đề thượng nhiều làm tranh chấp vì thế về đến quỹ đạo nói đi ngươi rốt cuộc có cái gì sự tỉnh vì tỏ h cho ngươi ê dịp rất rõ ràng không đương hồi sự là ai vậy nghĩ muốn đối phó liên hợp gia tộc người chẳng lẽ còn thiếu sao nhưng là lại có gì hữu dụng đâu thì rèm gia tộc còn muốn đối phó đâu nhưng là hắn có này cái thực lực sao rất rõ ràng không có a vina nghe đối phương nữ g khí liên biết này nữ nhân vẫn có chút quá tuổi trẻ thầm lãng lọt vào ám sát tin tức khẳng định là không gạt được các nàng này loại địa vị người mặc dù ở xa nước ngoài nhưng là này loại có thể khuấy động thế giới phong vân người vô luận ở chỗ nào đều là tiêu điểm bình thường đèn sáng ra này loại việc lớn không có khả năng không biết nhưng rất rõ ràng đối phương không có hướng này cái phương hướng tới nghĩ luận này trí tuệ quả nhiên còn là chính mình nâng cao một bước nghĩ đến nơi này vina trong lòng mang một tia ưu việt cảm vì thế nói nói xem bộ g á ngươi hiện tại thực có lực lượng nga nhưng là nếu như là kia hai cái tập đoàn đối ngươi ra tay ngươi lại phải làm thế nào hướng đối đâu húng chi này hai đại tập đ o à n người có không ít người đều tại n g ó c h ừ ngươi n g thậm chí muốn đem ngươi chiếm thành của mình cái này sự t ì n h hẳn là không cần ta nhiều nói đi một khi ngươi gia nhập bọn họ tập đoàn dựa theo ngươi năng lực cùng nhân mạch liên hợp gia tộc liền tính sẽ không bị bọn họ triệt để chiếm đoạt cũng sẽ nguyên khí đại thương lại tăng thêm thẩm lãng phía trước bị ám sát tin tức ngươi không có khả năng không biết ngươi chẳng lẽ không có nghị nghĩ này là tại sao không có hay không có một loại khả năng chúng ta chỉ gian liên hợp đã để bọn họ bắt đầu dần dần kiên kỵ phía trước đáp ứng chúng ta không sẽ đ ố i chúng ta ra tay cũng bất quá là một ít nói nhảm hiện tại bọn họ đổi ý giết chết thầm lãng chính là vì không cho này ra hỏa gia nhập chúng ta đến lúc đó vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ mất đi này cá nhân nghĩ muốn lại lần nữa gặp được này loại ngàn năm một thợ cơ hội không biết còn phải chờ thêm bao lâu đến lúc đó bọn họ liền có thể ổn ngồi giang son không cần lại sợ người khác siêu việt đồng thời cũng có thể cho mặt khác nghĩ muốn liên hợp lại người một sự đả kích nặng nề làm bọn họ biết liền tính bọn họ liên hợp lại cũng lấy không chiếm được bất luận cái gì ưu thế sợ ném chuột vỡ bình này là thần châu một câu trả lời hợp lý ngươi không cảm thấy bọn họ hiện tại liền tại như vậy làm gì cái này là bước đầu tiên thôi bọn họ chỉ là tại thử nếu như chúng ta không có bất luận cái gì phản ứng bọn họ liền muốn vào một bước tiến hành xâm lược chúng ta cũng sẽ không bị đoạn chèn ép đây hết thể chỉ là mói bắt đầu thôi bản chương xong chương năm trăm linh tám trở về gia tộc thế giới danh ý ỉ nghe được vi na như vậy nói ngay cả vị tỏ dịt đều có chút nói không ra lời gần nhất nàng sự tình có điểm như nhiều đương nhiên là biết thẩm lãng tin tức chỉ bất quá căn bản liền không hướng k i a cái phương hướng ý. biết này g i a hỏa gặp được ám sát trong lòng có chút cảm thấy đáng tiếc nay là một người mới hoặc giả nói là một cái thi tài chỉ cần gia nhập bọn họ gia tộc kia liền là tinh tinh chi hỏa vào liệu nguyên bất quá đối phương rốt cuộc chết hay không bọn họ cũng không rõ ràng còn là muốn chờ đại chi sau tin tức nhưng là vạn vạn không nghĩ đến việc này sau l ư n g chủ đạo có thể là kia hai đại tập đoàn kia hai đại tập đoàn mặc dù nói cũng không là hợp tác quan hệ nhưng là vì ta chú ý chủ chính mình địa vị có cùng chung mục tiêu lúc sau cùng nhau làm chút cái gì đều là có khả năng nếu như vậy chính mình còn thật không thể để cho bọn họ liền như vậy đ ạ được nếu không này cái liên hợp gia tộc tại thế kỷ mới sinh ra thứ ba đại tập đoàn chẳng phải liền là một cái chê cười nay dạng lời nói về sau bọn họ uy tín cũng sẽ ít đi rất nhiều nỗ lực như vậy nhiều tạo dựng lên nhân mạch quan hệ khả năng cũng sẽ giao chỉ c h ả y về hướng đông vì tỏ dị tuyệt đối không cho phép người khác như thế t r à đạm chính mình tâm huyết càng không cho phép dùng này loại âm mưu thủ đoạn tới mưu cầu bọn họ gia tộc lợi ích mấy chục năm tư duy thậm chí có thể nói là gia tộc ý thức tẩy não bọn họ lợi ích tuyệt đối không thể xâm phạm nghĩ đến nơi này v ị tỏ dị gật gật đầu ta biết c ả m tạ ngươi tin tức ta muốn tiếp tục công việc nói xong cũng muốn cúp điện thoại nhưng vào lúc này vi na vội và nói đợi một chút ta còn có lời muốn nói ngươi còn có cái gì sự tình vì tỏ dịt hảo giống như có điểm nhi không k i ê n n h ẫ n bộ dáng ta nghĩ một lần nữa về đến liên hợp gia tộc bên trong ngươi muốn cấp ta nhất định quyền lợi nếu không ngươi đấu không lại họ mặc dù ngươi cũng thực ưu tú nhưng là tại phỏng đoán nhân tâm âm u mặt trên ngươi còn xa xa không đủ ngươi trải qua sự tình quá ít ngươi không biết kia quần người đến tột cùng có nhiều a hẹn hạ nhưng mà ta liền bất đồng ta cùng bọn họ giao thiệp mấy chục năm kia quần lao ra hỏa trên người thể m a u có bao n h i ê u cái ta đều biết ngươi cần ta trợ giút hoặc giả nói liên hợp gia tộc cần thiết có ta trợ giút vì tỏ dịt nghe được này đó lời nói lúc sau trong lòng có điểm nhi bực bội từ nhỏ đến lớn nàng đều là người khác mắt bên trong ưu tú nhất thiên tài đồng thời vô cùng cố gắng vẫn chưa có người nào sẽ nói nàng không bằng ai nhưng là hiện tại xử lý gia tộc sự vật không là tại đi học lúc nàng xác thực muốn thừa nhận tại nhân tâm này một phương diện không bằng vina chơi tấu triệt đồng thời này nữ nhân trẻ tuổi thời điểm liền là giao tế hoa cùng hai đại tập đoàn giữa rất nhiều người có quyền thế đều có gặp nhau nàng phía trước nói lời nói cũng không là tại khoác lác thậm chí làm qua bên trong một ít đại lao tình phụ mà k i a cái thời điểm nàng thậm chí còn không ly hôn bất quá này cũng vì bọn họ gia tộc mang đến đại lượng chỗ tốt đủ để làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt chỗ tốt mặc dù này chút chỗ tốt là lấy nàng trượng phu m ũ xanh vì đại giới nhưng n à y đó tại gia tộc mắt bên trong hết thảy đều là đáng giá vì tỏ dịp suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý dù sao đối phương có thể sử dụng như vậy hạ đầu thủ đoạn nàng đều nhìn không ra ngay sau thủ đoạn khẳng định sẽ càng thêm h è n hạ vô sỉ đồng thời cũng sẽ càng thêm mịt m ở cho đến lúc đó phải ứng phó như thế nào đây còn không phải muốn dựa vào này cái lao n ữ nhân bất quá mặc dù đáp ứng điều kiện nhưng nàng còn là cảnh cáo nói ta đáp ứng ngươi có thể bất quá yêu cầu ước pháp t ă n trương ngươi không thể lung lạc nhân tâm làm tiểu đoàn thể nhìn trộn ta vị trí nếu không ta sẽ tùy thời làm ngươi xéo đi thành rao vậy ngươi bước kế tiếp làm sao bây giờ nay cái vấn đề còn thật đem vịt tỏ dịp hỏi khó bước kế tiếp rốt cuộc ứng nên làm cái gì đâu cũng không thể trực tiếp cùng hai đại tập đoàn ngả bài đi hiệu quả thực là quá ngu xuẩn xuẩn đến tột đỉnh này loại nhưng là nếu như không có chút nào làm vì lời nói đồng dạng không được cho nên cần thiết muốn đắn đo một cái tiêu chuẩn cái này khiến nàng có điểm nhi đau đầu không thể làm gì chi hạ chỉ có thể đem ánh mắt đặt tại vina trên người ngươi đều đã như vậy hỏi khẳng định là có phương pháp hơn nữa biết ta tạm thời không nghĩ ra được muốn xem ta v i vui này lần ta thừa nhận ta xác thực không có cách nào ngươi nói đi ứng nên làm cái gì vina có điểm nhi kiêu ngạo cười một tiếng này nữ nhân cuối cùng còn là thừa nhận chính mình trí tuệ kém một chút nhỉ mặc dù này lời nói nói có điểm khâm phục nhưng là vẫn làm người nghe thực thoải mái rốt cuộc có thể làm một cái như vậy cường thế nữ nhân cúi đầu làm người thực có thành tự cảm vô cùng đơn giản nghe nói thẩm lãng bị t ậ p kích hiện tại đã sống chết không rõ như vậy dài thời gian đều không có hắn khôi phục vượt qua nguy hiểm tin tức vô luận như thế nào cân nhắc khẳng định đều là tình huống không như thế nào lạc quan nếu không cũng không đến mức đem này đó tin tức tất cả đều che chắn lên tới bất quá hẳn là không có chuyện gì mới đúng nếu không đã sớm náo h lật trời khắc hảo ta nhận biết một vị toàn thế giới phi thường nổi danh bác sĩ ngoại khoa hơn nữa là đã từng tại chiến trường bên trên xuống tới đối với xử lý này một loại thương thế vô cùng vô cùng có kinh nghiệm ta sẽ đem hắn thỉnh qua tới đi trị liệu thầm lãng ngươi cũng nhận biết này cái nam nhân biết hắn là cái gì dạng phẩm hạnh nếu như chúng ta cứu hắn bệnh ngươi đoán này cái nam nhân sẽ như thế nào hồi báo chúng ta đồng thời chúng ta cũng không cần nỗ lực quá nhiều đại giới chỉ cần hoa hai trăm vạn liền có thể liền tính thiếu này đó tiền đối với chúng ta mà nói cũng không cái gì tổn thất nhưng là nếu như có thể đổi tới thẩm lãng trợ r ú t kia đối với chúng ta mà nói kia chính là phi thường kiếm một cái sự tỉnh nếu quả thật không có cách nào chữa trị xong kia cũng không có quan hệ ta còn có kế tiếp biện pháp chẳng qua trước mắt chúng ta còn là dựa theo thứ nhất cái mục tiêu tiến hành hành động nếu như có thể thành công lời nói tự nhiên là tất cả đều vui vẻ hơn nữa còn có thể vỡ nát đối phương mục đích nghe được nàng như vậy nói lúc sau vì tỏ dịt bắt đầu suy nghĩ này cái kế hoạch khả thi một phút đồng hồ lúc sau cũng cảm thấy này cái kế hoạch không có cái gì thiếu hụt Tối thiểu này h như thế ấ t vô luận n o hao bọn họ liên cũng không tổn n hợp gia tộc cũng đều không sẽ hao tổn cái gì. tộc đều sẽ à một bên hai người xác định xong lúc sau vina liền bắt đầu tìm ra được kia cái bằng hưu nói là bằng hưu nếu là hướng phía trước lại đầy hai mươi năm kia hai người chi gian quan hệ nhưng là nói không chừng là cái gì nàng một nửa nhiều nhân mạch quan hệ đều là tại trẻ tuổi thời điểm dựa vào chính mình vô số cái buổi tối cố gắng ra tới có nỗ lực mới có hồi báo bằng không nhân ra dựa vào cái gì trợ giúp ngươi một cái thậm chí đều không có gia tộc hết mạch người mà giờ này khắc này tại đ ấ cảng bác sĩ còn tại tăng ca thêm điểm trị liệu bất quá hiệu quả đều không là rất rõ ràng nếu quả thật giống như bác sĩ như vậy nói biên thành thực vật người như vậy thật là sẽ có cùng một chỗ ngày bánh gà tổ bày tại bọn họ trước mặt mỗi người đều ý tưởng khác nhau không biết tại nghĩ chút cái gì bất quá duy nhất không thay đổi là mỗi người đều nghĩ tại này cái thời điểm vì chính mình có thể càng nhiều lợi ích nhưng bọn họ tại trước mắt giai đoạn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút đây hết thể hết thể đều có một cái đại tiền đề kia liền là này cái nam nhân thật không cách nào lại phản kháng bản chương xong chương năm trăm linh chín tóc vàng bí thư vượt qua nguy cơ qua mấy ngày thời gian chợ ở bên ngoài người đều lục tục rời đi chỉ để lại một ít quan hệ phi thường thân cận người long hoa này cái tương đối chất phát h á n tử tuy rằng đã trở thành đông châu tự tinh thậm chí tại thế giới thượng đều có danh tiếng nhưng là giờ này khắc này vẫn như c ũ khóc nhiều lần đây chính là đối chính mình có ơn tri ngộ ân nhân hiện giờ chính mình rốt cuộc công thành danh toại h nhưng là nam nhân nằm tại giường bên trên chính mình lại làm không được cái gì này loại cảm giác làm hắn cảm thấy có chút h ề ệ t ạ i nếu như bị bên ngoài người xem đến gần nhất tại điện ảnh vòng quát tháo phong vân mới nhất đại khủng bố minh tinh thế mà lại khóc thành này cái bộ dáng không biết sẽ bị người như thế nào nghĩ mãi cho đến ngày thứ tư thời điểm bác sĩ vẫn còn có chút bất lực bởi vì kia cái vị trí nếu như làm p h ẫ u thuật lời nói thất bại tỷ lệ phi thường cao thực có khả năng sẽ tạo thành s u ấ t huyết nhiều cho đến lúc đó người thật liền vô lực hồi tiên nhưng là nếu như không quan tâm lời nói thực có khả năng liền lại biên thành thực vật người hai loại tình huống liền muốn thấy thế nào nắm chắc nhưng là tại này bên trong sở hữu người vẫn cho rằng tối thiểu nhất hẳn là trước sống lại nói rốt cuộc này là sinh hoạt mà không là trò chơi nếu như vạn nhất thua kia thật liền vô lực hồi tiên không có khả năng một lần nữa lại tới một lần nữa cho nên bọn họ đều lựa chọn làm bác sĩ quan sát tiếp nữa quan sát có hay không có càng tốt biện pháp nhưng là này này mấy ngày trôi qua bác sĩ cũng vẫn luôn tại chờ đợi muốn để bọn họ làm ra một ít lựa chọn bởi vì nếu như lại không biện pháp làm ra quyết định lời nói người nhưng thật muốn chết nghĩ đến nơi này lúc sau bọn họ trong lòng đều có một trận bực bội vô luận là người chết hoặc là biến thành thực vật người này đều không là bọn họ nghi mớn cuối cùng còn là ngô huy hoàng nói nói lại cho chúng ta cho tới chưa thời gian đi chúng ta buổi chiều cho ngài hồi đáp hắn biết thẩm lãng còn có một cái rất tốt b ạ gái nay cái sự tình cần thiết muốn hỏi một chút nhân ra mới được mặc dù không biết về sau hai người bọn họ có thể hay không tại cùng nhau rốt cuộc một cái thực vật người cho dù có tiền nữa có thể làm được gì đâu bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi đang ngồi sở hữu người nhiều lắm là tính là hắn bằng hữu không có tư cách thay hắn quyết định này đ ó sự t ì n h bất quá cầm điện thoại nghĩ nửa ngày đều không biết như thế nào mở miệng nhưng mà đúng vào lúc này một cái màu vàng tóc nữ nhân tìm đến bọn họ mặt bên trên biểu tình thực nghiêm túc vừa thấy liền là công tác tinh anh này loại nữ nhân đi tới bệnh viện lúc sau hơi chút hỏi thăm một chút tìm đến bọn họ ngươi hảo xin hỏi ngươi là thẩm lãng bằng hữu sao ngô huy hoàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt người mặc dù nói mạ gì cực kỳ đẹp đẽ hơn nữa ngô huy hoàng này cá nhân cũng tương đối h à o sắc nhưng là hiện tại thật không có n ả y cái tâm tình n h ị chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu ta là xin hỏi ngươi có cái gì sự tình sao ngươi là thử liên hảo ta là thẩm lãng tiên sinh tại thiên ương quốc công ty sát người b ị thù biết hắn ra sự tình lúc sau chúng ta tìm đến thế giới thượng tốt nhất ngược ngoại khoa thương tổn thương bác sĩ có phong phú kinh nghiệm lâm sàng nói không chừng này vị có thể trị hết nói xong sau nàng ánh mắt bên trong cũng mang một tia bị thương đây cũng là hy vọng làm bên trong kết quả rốt cuộc liền tính lại lợi hại bác sĩ cũng chỉ là người không là thần bất quá dù vậy này câu lời nói nói xong sau làm nô huy hoàng ánh mắt bên trong lại lần nữa tách ra lựa quang ngươi nói nhưng là thật đương nhiên bác sĩ đã đi theo ta hơn nữa đã mang đến hắn bác sĩ đoàn đội chính là vì cấp thẩm lãng tiên sinh trị liệu nô huy hoàng nghe được này cái tin tức lúc sau lập tức liền đưa điện thoại thu vào nếu còn có hy vọng k i a liền không có tất yếu trước tiên đem này cái chuyện bị thảm nói cho bọn họ vạn nhất thành công nha vì thế hắn nhanh lên đem mạ di giới thiệu cho mặt các người đ ư n g bọ biết thẩm lãng còn có thể có cứu thời điểm bọn họ biểu tình là phấn khởi vì thế nhanh lên làm bác sĩ phẫu thuật rốt cuộc này cái bệnh viện là tư nhân bệnh viện không ra một cái phòng phẫu thuật là hoàn toàn không có vấn đề không chỉ nhân ra là thế giới thượng đều phi thường nổi danh hào bác sĩ là có bằng hành nghề thầy thuốc chỉ cần tiền cấp đủ hoàn toàn không có vấn đề buổi chiều liền bắt đầu an bài thủ tục đến buổi tối liền bắt đầu chính thức trị liệu cái này là có tiền có thể sai khiến quỷ thần rút ngắn thành vẹn vẹn mấy cái giờ liền có thể đến buổi tối phòng phẫu thuật ánh đèn sáng lên lúc sau đám người không có một cái tính toán về nhà tất cả đều đợi tại phòng phẫu thuật bên ngoài m đến sáng ngày hôm sau bảy giờ ba mươi phút thời điểm bác sĩ rốt cuộc ra tới phòng phẫu thuật đèn mới vừa đóng lại bên ngoài những cái đó người lập tức liền tỉnh qua tới mặc dù bọn họ đã rất mệt mỏi nhưng là tinh thần vẫn như cũ phi thường càng cứng có một điểm thanh âm vận động liền sẽ thanh tỉnh qua tới đầu tiên ra tới là bác sĩ hắn mặt bên trên mang thật sâu mọi mệnh rốt cuộc như vậy cao cường độ công tác đổi lại bất luận cái gì một người tới đều chưa hẳn có thể chịu đổi bọn họ mấy người mau tới phía trước hỏi nói bác sĩ phẫu thuật như thế nào dạng cũng không tệ lắm mặc dù nói tương đối nguy hiểm nhưng chỉnh cái phẫu thuật còn tính thành công kế tiếp chờ bệnh nhân tỉnh lại liền có thể kia hắn còn lại biến thành thực vật người sao này câu lời nói nói xong sau bác sĩ cũng nhịn không được cười ra tiếng đương nhiên không sẽ n à y vị tiên sinh tương đối may mắn nếu như lại chậm một ngày lời nói chỉ sợ cũng liền ta cũng chưa chắc có thể thành công cho đến lúc đó chỉ sợ thật chỉ có thể biến thành người thực vật đám người nghe vậy này mới cùng nhau thở dài một hơi chờ đợi thời điểm là thập phần hành hạ người có thể nghe được này cái tin tức tốt làm bọn họ cũng cảm thấy một trận phân chấn này lúc mạ di cũng đi tới dùng thiên đương quốc ngôn ngữ cùng bác sĩ trò chuyện hai người chỉ ra nói chuyện tốc độ thật nhanh đang ngồi mấy vị học tập cũng đều không là phi thường hảo nghe có điểm nhi lao lực bất quá cuối cùng mạ di bộ dáng rất rõ ràng là tùng khẩu khí nhìn ra được nàng cũng tương đối khẩn trương long hoa xem đến này vị mỹ lệ nữ nhân có chút xấu hổ nhưng cuối cùng còn là lấy dũng khí tiến lên nói, nói. đa tạ ngươi tìm đến như vậy lợi hại bác sĩ thẩm lãng là ta ân nhân đa tạ ngươi cứu hắn nhưng người nào biết mạ gì thế mà lắc lắc đầu hắn là ta lão bản nếu như ta có năng lực lời nói liền tính là hẳn là nhưng là thực đáng tiếc này cái công lao ta không cách nào gánh chịu bởi vì tại người khác nói cho ta phía trước ta thậm chí không biết chúng ta lão bản ra sự t ì n h ta cũng không nhận thức như thế lợi hại bác sĩ bất quá nơi này sự tình phi thường phức tạp ta dăm ba câu cùng ngươi nói không rõ ràng hay là chờ thẩm lãng tiên sinh tỉnh lại sau lại nói đi đ á n người điểm một cái hơn nữa tại này thời điểm một cái thân xuyên một thân áo khoác xinh đẹp người nước ngoài bước chân phi thường vội vàng đi tới đám người nghe tiếng quay đầu m à di nhìn người nọ lúc sau càng là kinh ngạc mẹ ấy đủ ổ tiểu thư ngươi s a o tới mà liền tại mẹ ấy đủ ổ sau lưng một cái bóng người làm nô huy hoàng bọn họ cũng là s ứ c sở đường tiểu thư ngươi cũng tới bản chương xong chương năm trăm mười hai cái nữ nhân một đại diễn một xem đến này hai cái nữ nhân cùng nhau đi tới rất nhiều người đều không biết như thế nào hồi sự bất quá bọn họ giữa đại đa số người kỳ thật đều biết đường sờ sờ thầm lãng còn là một cái tương đối một l ò người bình thường có lúc nói chuyện với bọn họ sẽ nói đến chính mình bạn l ự a vấn đề đối với này đó sự tình hắn cho tới bây giờ không tránh không né đồng thời đối với đường sở sở phi thường tôn s ủ n g có lẽ là trước đó kỳ thật sáng suốt người liền đã phát hiện manh mối thẩm lãng đối với này c á i nữ nhân tổng là tương đối đặc thù cùng n âu dai dai các nàng không giống nhau là một loại khác cảm tình trước hết nhìn ra này đó sự tình manh mối là thẩm lãng kia q u ầ n h u y n h đệ bọn họ cùng cùng nhau l a n lộn nhiều năm đối với này đó sự tình hết sức hiểu rõ cho nên không người nào dám đối đường sở sở không tôn tính ngày thường giữa thậm chí đều sẽ xem như đại tâu tôn tính nay loại sự tình cùng t u ổ i tắc không quan hệ hoàn toàn là xem nam nhân địa vị bất quá đối với mẹ ấy đủ ồ này cái nữ nhân rất nhiều người theo tivi giữa gặp qua rốt cuộc tỷ tạ n g i ệ p hào thực sự là có điểm nhi quá nội danh nhi n à y cái quét ngang thế giới phòng bán vé điện ảnh liền tính bọn họ này đó cho tới bây giờ không xem phim tình cảm nhi đại lao thô cũng không từ d ơ ngón tay cái lên nói một tiếng n h ư ỡ n g bức mà n à y cái nữ chính mẹ ấy đủ ồ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên rất nhiều người duy nhất nhận biết nước ngoài nữ minh tình khả năng liền là này cái nữ nhân không nghĩ đến nàng thế mà tự mình đến nơi này này là làm bọn họ đại cảm ngoài ý mớn bất quá hơi chút suy nghĩ một chút bọn họ cũng liền phản ứng qua tới phía trước không biết tỷ tạ niệm g hào này bộ điện ảnh là t h ầ m lãng quay chụp sau tới cái này sự tình bộc lộ lúc sau đại gia này mới hiểu rõ chẳng trách này bộ điện ảnh sẽ như thế ưu tú sự tình cũng liền nói thông mà mẹ ấy đủ ổ làm vì nữ chính bằng vào này bộ điện ảnh một lần là nổi tiếng nghĩ muốn cảm tạ một chút đã không còn gì để nói đối với này loại tình cảm cực kỳ hiểu kỳ thật liền long hoa theo một cái không có cái gì năng lực tiêu tử n g ạ n h sinh sinh bị thẩm lãng phùng thành một cái xuyên quốc gia công phu cự tinh nếu như dựa theo này cái tình huống tiếp tục đi hướng toàn thế giới kỳ thật cũng bất quá là một cái thời gian thượng vấn đề cho nên bọn họ trong lòng cũng là không để ý bất quá mạ gì này cái nữ nhân là sao chờ khớp khéo mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy đường sợ s ợ nhưng là từ các loại chi tiết liền có thể nhìn ra được t ỷ như người khác thái độ chi tiết tất cả đều tỏ vẻ này vị kỳ thật mới là chính cung nương nương a tới mẹ ấ y đụ chỉ có thể coi là một cái tùy tùng người thậm chí có thể nói là một cái tiểu t ă n nhi nghĩ đến nơi này mạ gì cái chán bên trên chạy ra mồ hôi lạnh làm vì một cái phi thường ưu tú bí thư đương nhiên muốn thay lão bản tận lực giải quyết này đó vấn đề cho dù lão bản hiện tại khả năng chưa hẳn tỉnh qua tới nhưng là làm vì một cái ưu tú người nhất định phải chú đáo phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhanh lên đem này cái nữ nhân lập đi sợ hai người gặp mặt đặc biệt là nàng hiện tại còn không hiểu rõ này vị đường tiểu thư rốt cuộc là cái gì tính tình vạn nhất đồng dạng là cái phi thường táo bạo nữ tính vậy cái này sự tình nhưng là đại điều nghĩ đến nơi này không khỏi có chút càng khẩn trương mau đem này cái có chút bướng bình nữ nhân lập một bên mẹ ấy đu ô bất luận ngơi đối thẩm tiên sinh có được cái gì dạ cảm tình nhưng là hiện tại ngươi tuyệt đối không được triển hiện ra tới tại ngươi trước mặt này vị liền là thẩm tiên sinh người yêu bọn họ phi thường yêu nhau nếu như ngươi tại này bên trong tại hắn mê man trong lúc phá hư bọn họ cảm tình ngươi cảm thấy chờ hắn tỉnh lại sau sẽ tha thứ ngươi sở tác sở vì sao mẹ ấy đủ ẩu nghe xong sau lập tức con mắt t r ừ n g lớn làm sao có thể sau đó nàng lại vụng trộm nhìn mấy lần đường s ở s ở trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phân tự tin mặc dù đối lập những cái đó đỉnh tiêm mỹ nữ mẹ ấy đủ ẩu còn là hơi kém ý tứ rốt cuộc tuổi tắc vẫn có chút tiểu trên người khuyết thiếu này loại thành thục nữ nhân ý vị bất quá đối lập đường sở sở nàng ngược lại là nhiều hơn mấy phần tự tin bởi vì nàng dáng người muốn càng tốt một ít đồng thời thẩm mỹ thượng cũng có một chút khác biệt sở sở thuộc về này loại càng thêm tinh tế loại hình mà mẹ ấy đủ ổ vừa thấy liền làn à y loại sẽ càng ngày càng nở nang gợi cảm loại hình bất quá hơi chút suy nghĩ một chút như có điều suy nghĩ xem đến mẹ ấy đủ ổ lâm vào này loại trạng thái mà gì cũng thở dài một hơi hiện tại liền sợ này nữ nhân không biết thời thế vạn nhất thật cùng người nhà tại này bên trong đánh lên tới vô luận như thế nào nghĩ này đó người khẳng định đều không sẽ giúp mẹ ấy đủ ổ cho dù nàng là một cái quốc tế cự tinh có chút nào dùng nơi nhưng là lúc sau sự tình làm mạ di thực sự là có chút xem thường này cái quật cường nữ nhân n à y cái tại nhân gia nén dận vài chục năm đến tột cùng có nhiều a cường đại nghị lực nữ nhân liền thấy mẹ ấy đủ ổ thế mà đi đến đường sở sở bên cạnh tử tế xem một vòng hơi nghỉ hoặc một chút dùng sức sẹo thần c h â u lời nói nói nói xin hỏi ngươi cùng thẩm lãng kết hôn sao đường sở sở nghe được này lời nói s ứ n g sở mặt bên trên mang một tia đỏ hưng lắc lắc đầu ngươi còn là sử nữ đi này lời nói thanh âm cũng không lớn nhưng là muốn biết bọn họ đều tại hành lang giữa cách rất gần nam nhân nghe được này lời nói tất cả đều tờ giờ ở mở m ặ c nhanh lên đem đầu chuyển qua một bên nhi muốn biết này đó sự tình nhưng là không thể tùy tiện nghe phu thê chỉ gian kia chút chuyện đặc biệt là đại tấu muốn là dựa theo đường bên trên quy củ kia là muốn ba đao sáu động đường sở sở vạn vạn không nghĩ đối phương có thể hỏi ra này dạng vấn đề nếu như là một cái thần châu người hỏi ra này dạng vấn đề cho dù là một nữ tính khả năng cũng sẽ bị cho rằng quấy dối nhưng đối phương là một cái thiên ứng của người cũng liền bị xem như khả năng là nhân gia quá độ nhiệt tình mở ra bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái rốt cuộc hai người bọn họ chi gian xác thực không có chân chính quan hệ n g h e đến nơi này lúc sau mẹ ấy đủ ổ ánh mắt lập tức t h i ể m phát sáng lên kỳ thật tại ban đầu nghe được hai người bọn họ không có kết hôn thời điểm cũng đã yên tâm khi biết hai người bọn họ chi gian thậm chí không có thân mật sinh hoạt thời điểm càng lạ tại trong lòng dâng lên một cổ vô cùng tự tin nàng cảm thấy chính mình sẽ không thua này dạng người mặc dù không bằng k i a cái tướng mạo vô cùng diễm lệ giống như nữ mị ma đồng dạng v ị tỏ dịp nhưng n à y lúc cảm thấy chính mình còn là có lực đánh một trận mà lúc này đây ngô huy hoàng thực sự là có điểm nhi nhìn không được làm vì một người tài xế kỳ cựu thậm chí là đã từng hải vương cấp tuyển thủ nếu như này cái thời điểm lại nhìn không rõ đến tuột cùng là cái gì tình huống kia hắn như vậy nhiều năm nhưng thật là sống đến cậu trên người bất quá đảo cũng là có chút điểm nhờ hâm mộ tự gia lão đại lại có thể tìm đến như vậy như bức hồng nhan tri kỷ quốc tế cự tình a liền hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ người khác đều là chân đứng hai thuyền lão đại này là trực tiếp đ ạ p một chỉ hàng không m g ẫ u h ạ m đâu bất quá thực đáng tiếp gặp gõ tu la tràng hàng không n ẫ u hạng ặ p được tu la tràng vậy cũng phải trầm thuyền bất quá có tốt chính mình này vị đại tấu hảo giống như không quá thông minh bộ dáng đối cảm tình này phương diện nhỉ hơi có chút trì đột hiện tại trước không là ôn chuyện thời điểm có thể hay không trước hết để cho bác sĩ nhanh lên một chút cấp chúng ta lão đại làm phẫu thuật nhiều một phân thời gian liền nhiều một phân nguy hiểm m ã dĩ này thời cũng rốt cuộc thở dài một hơi có một cái cộng sự cùng nàng đánh phối hợp thật là rất tốt b ả n chương xong chương năm trăm mười một hai cái nữ nhân một đại diễn hai nhưng tùy cơ liền cảm giác có điểm nhi là lạ vì cái gì nàng cảm giác nói chuyện này cái nam nhân xem hẳn ánh mắt có điểm nhi hèn gọn thực sự không làm mệ ấy đủ ổ này cá nhân hỏi chủ yếu là ngô huy hoàng trên người phát ra một cổ phi thường dạy đặc hải vương khí tức r a t ạ i nữ tính bản năng nhất cảm nhận nhìn thấy này cá nhân thời điểm liền cảm giác này r a hỏa là nữ tính công địch mà trên thực tế cũng kém không nhiều là như thế này r a hỏa tại trẻ tuổi thời điểm quả thực liền là công nhận thiếu nữ t h a i họa lừa qua nhân gia không thiếu tiểu cô lương ngay cả nhân ra gia tộc giữa đại gia khuê tú cũng không ít bị lừa nếu không cũng không đến mức bị p h o n g sát như vậy dài thời gian đều là tự tìm bất quá mẹ ấy đủ âu ngược lại là cũng không có nói ra tới từ mình cảm nhận mặc dù này cá nhân có chút thẳng tính hơn nữa đối với rất nhiều sự tỉnh thập phần của cường nhưng là cũng không có nghĩa là không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế kỳ thật vừa vặn tư ơ n g phản tại nhân gia đương như vậy nhiều năm nữ hầu nhất hiểu biết kỳ thật liền là nhìn mặt mà nói chuyện có thể xem nhân gia biểu tình biết nên nói cái gì lời nói làm cái gì sự tình trước mặt này đó người hắn là đều là thẩm lãng rất không tệ bằng hưu chính mình cấp bọn họ lưu lại hảo ấn tượng đối với về sau khai triển khẳng định có lợi thật lớn vì thế mỉm cười chào hỏi m à gì xem đến này dạng mẹ ấ y đù ổ đều là xương sỏ muốn biết này nữ nhân bình thường tại công ty giữa đối mặt khác người đều là lặng lẽ gặp nhau rất ít lộ ra tươi、cười. khả năng là trước nghiệp nguyên nhân tại phía trước hai mươi năm tơi ư cười lộ ra quá nhiều tại lúc sau liền không nghĩ lại làm ra này đó t r ư ớ c nghiệp giả cười nhưng không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa thấy được nàng biên thành này cái bộ dáng quá một hồi lâu mới phản ứng lại đây mạ gì cũng là người tình hơi chút nghĩ một chút liền có thể rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì bất quá cái này sự tình nghĩ thông suốt lúc sau ngược lại dùng một loại càng thêm kỳ quái ánh mắt xem m ẹ ấ y đủ ổ bởi vì này một lần hắn đối này tiểu nhi t ử có một cái nhận thức mới nàng cũng không là một cái chất p h á t người tương phản phi thường thông minh phía trước này loại tính cách rất rõ ràng cũng không là che giấu chỉ bất quá m ệ ấy đủ ô đặc biệt biết tại cái gì người trước mặt bày ra cái gì dạng tư thế dùng thông tục mà nói liền là xem người hạ đồ ă n đĩa nhưng là này cũng không là chuyện xấu tương phản kỳ thật rất nhiều người đều yêu thích này loại đối với địa vị so chính mình thấp người người liền tính phẫn nộ lộ ra hùng tướng hắn cũng không sẽ bắt ngươi như thế nào dạng thậm chí sẽ không tức giận mà đối với người cùng đẳng cấp bày ra hữu hảo cũng là nhất cơ bản m à gì có điểm nhi c ư ờ i khổ còn thật là ai cũng không có thể xem thường không hiểu ra sao liền vượt qua chính mình dự liệu xem tới nhắc ngây thơ hẳn là chính mình nga mà lúc này đây bên ngoài đi vào một cái phi thường chuyên nghiệp chữa bệnh bờ nội đ tay bên trong cầm bọn họ tiên tiến đạo cụ có đạo cụ còn dùng xe t h u ố c đẩy tới bệnh viện một cái bác sĩ đương nhìn người tới lúc sau kém chút thét chói thai ra tiếng bởi vì muốn biết bác sĩ này cái chức nghiệp đặc biệt là này loại phi thường ưu tú bác sĩ tại toàn thế giới phạm vi trong vòng kỳ thật chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người thường xuyên leo lên các loại tạp chí cho nên nói cơ bản mỗi cái bác sĩ đối những cái đó chính mình khoa mục nội bộ n g ư bức đại lao tất cả đều là nghe nhiều nên thuộc đối với này loại người tình cảnh kỳ thật không thua kém một chút nào cái gọi là truy tinh một loại thậm chí có phần hơn mà không kịp nay loại kỹ thuật thượng áp chế hoàn toàn siêu việt sùng bái cảm xúc chuyển biến thành một loại loại tựa như tín ngưỡng đồ vật n à y cũng không là thần thoại mà là sự thật bởi vì chính mình vị trí cách đối phương quá xa mới có thể xuất hiện này loại tình huống đồng thời bởi vì bọn họ là chân chính bên trong hành bởi vì hiểu biết mới sẽ biết khoảng cách có bao xa nếu như là một cái ngu ngốc kỳ thật ngược lại không sẽ có này loại cảm xúc ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo nhất sinh giữa một cái người dẫn đầu là bởi vì bốn mươi nhiều tuổi tả hữ bác sĩ tướng mạo cũng thực anh tuấn cho dù là dùng đối đại thần c h â u người ánh mắt đối đại hắn vẫn như cũ cảm thấy anh tuấn cũng không có truyền thống bác sĩ đầu trọc ấn tượng có phi thường nồng đậm tóc mặt bên trên góc cạnh cũng thực rõ ràng đi đến mạ gì trước mặt chúng ta cái gì thời điểm có thể bắt đầu trị liệu bệnh nhân tại chỗ nào bọn họ phía trước đã đem thủ tục tất cả đều làm thỏa đáng lần này t ô i có thể trực tiếp tiến hành trị liệu vì thế làm bác sĩ trực tiếp mang người đi xem một chút thẩm lãng tình huống bên ngoài mấy người cũng đi theo vào muốn nhìn một chút này vị bác sĩ đánh giá nếu như này vị nổi danh thế giới bác sĩ cũng không có cách nào chí hết kia là thật không có cách nào bất quá khi bọn họ mới vừa tới cửa nhi thời điểm liền bị bác sĩ cấp n g ă n lại chỉ có thể làm một người đi vào quan sát nay cái thời điểm m ẹ ấy đủ ổ cùng đường sở sở đều muốn đi vào bác sĩ thấy thế cũng cảm giác ra có cái gì không đúng không muốn cùng bọn họ làm một chút tranh chấp vì thế liền làm hai người cùng nhau đi vào nhưng l à yêu cầu bọn họ tuyệt đối không thể không nói hơi chút kiểm tra một chút bác sĩ cho mày đường sở sở có chút lo lắng hỏi bác sĩ có hy vọng sao bác sĩ n h u mày xem nàng liếc mắt một cái mới vừa nói không cho nói chuyện bất quá ý giả nhân tâm ngược lại là cũng có thể hiểu được hơi chút chấm ngâm một chút gật gật đầu bất quá tiếp theo liền muốn thỉnh hai người bọn họ đi ra ngoài hiện tại tình huống phi thường khẩn cấp cần thiết lập tức trị liệu hai người bị đuổi ra tới ngồi tại bên ngoài băng lánh ghế dài bên trên mà bên ngoài người này cái thời điểm đều đi ăn cơm liền hai người bọn họ người mặt đối mặt không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ đường sở sở mặc dù đối cảm tình phương diện có điểm nhi chỉ độn nhưng rốt cuộc không phải người ngu nay nửa ngày quá trình là người chỉ cần không làm m ủ lòa liền có thể nhìn ra được nhưng là nàng cũng không hề tức giận rốt cuộc mẹ ấy đủ ổ không xa vạn dặm đi tới này bên trong nghị muốn nói chút cái gì làm dịu không khí nhưng lại tạm tại cổ học giữa cảm tình là ích kỷ nghĩ muốn rộng lượng lại không có cách nào hai người liền này dạng ngồi hơn một giờ chờ đến ăn cơm người trở về lúc sau hai người bọn họ tại này trong lúc còn làm ộ t cái chứ đều không có nói mọi người thấy này bên trong kỳ quái không khí trong lòng đều cảm thấy xấu hổ đặc biệt là mã di vừa rồi quá bất cẩn chính mình hắn là chờ thêm một chút mang mẹ ấy đủ ổ cùng đi ra bên trong chị liệu tại hừng hực khí thế tiến hành mãi cho đến sau nửa đêm đèn mới rốt cuộc dập tắt bác sĩ từ bên trong đi ra mặt bên trên mang mọi mệt đồng thời lộ ra một tia tươi cười phẫu thuật này lần thực thuận lợi bảy mươi hai giờ trong vòng người bệnh hẳn là sẽ tỉnh lại đám người nghe xong sau ánh mắt lập tức nhất lượng sau đó liền làm ộ t trận cuồng hỉ xông lên đầu quả nhiên thế giới cấp danh ý liền là không giống nhau sau đó bác sĩ đem thẩm lãng sắp xếp cẩn thận lưu lại một cái bác sĩ tại này bên trong xem còn lại liền về đến khách sạn tiến hành nghỉ ngơi bọn họ tại này bên trong chỉ có thể trụ khách sạn mắt xem bác sĩ đều nói vấn đề không lớn đám người cũng đều nghĩ đi về nghỉ rốt cuộc tại này bên trong đợi hào mấy ngày liền tính là thiết nhân cũng đều kéo sổ đồ bất quá này sự tình còn là có hai người không muốn trở về đi là ai liền không cần nhiều lời cuối cùng không có cách nào còn là làm này hai người cùng nhau tại này bên trong chăm sóc tại đám người rời đi thời điểm n ô huy hoàng nhìn nhìn p h o n g bệnh trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kỳ quá i ý tưởng này hai cái nữ nhân sẽ không phải thương lượng tại cùng nhau đem chính mình lão đại giết chết đi b ả n chương xong chương năm trăm mười hai vạn dằm tình duyên bất cáo tự lai sáng ngày hôm sau bọn họ vẫn là trước sau như một đi tham ban bất quá tại này phía trước mấy người bọn hắn trước đi ăn một bữa điểm tâm tại ăn cơm thời điểm long hoa cùng mã ra hoành bọn họ xem n ô huy hoàng có chút tâm sự trọng trọng có chút kinh ngạc hỏi như thế nào cảm giác ngươi có chút mặt mà ủ mày chau lão đại hiện tại hảo giống như không là nói đã không có việc gì sao không nghĩ đến ngươi thế mà như vậy có tâm a hiện tại còn như thế lo lắng long hoa cũng là phi thường tán đồng gật gật đầu phía trước nghe chính mình sư phụ nói này n ô Vi hoàng làm người quá mức hoa lệ lúc làm việc không có cách nào nhưng là lén bên trong còn là cách này ra hỏa xa một chút tương đối hảo vàng không dựa theo hắn này cái giản dị tính tình bị người bán khả năng còn đến giúp người ta đ ế m tiền bất quá hôm nay vừa thấy giống như cũng không như chính mình sư phụ nói như vậy vì chính mình lão đại như vậy lo lắng nhưng mà ai biết này ra hóa thế mà vẫy vây tay nói, nói mới không là đâu Các người hai cái hiểu cái gì nha không thấy được hôm qua buổi tối là ai lưu lại tới sao long hoa có chút lăng lăng nói nói không làm mẹ ấy đủ ổ tiểu thư cùng đường sở sở đại t u sao còn có một cái bọn họ cùng nhau tới nước ngoài bác sĩ lưu lại tới đường chăm sóc có cái gì vấn đề sao nô Vi hoàng nghe vậy lường hắn một cái vàng không nói ngươi như thế nào là cái độc thân cầu chút chuyện này đều xem không rõ sao khi hai người tại một cái gian phòng có thể có chuyện tốt nhìn không ra mẹ ấy đủ ổ tiểu thư đối chúng ta lão đại có ý tư sao vàng không nhân ra sẽ không xa vạn dặm đi tới này bên trong hơn nữa vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài nay đã siêu việt bình thường bằng hữu phạm chủ có được hay không làm này dạng một người cùng lao đại bạn gái tại một cái gian phòng giữa cũng không sợ hai người bọn họ người lại đánh lên tới đến lúc đó ăn thiệt thòi khẳng định là đại tẩu hoặc giả nói còn có mặt khác một cái kết quả hai người nghi hoặc nhìn ngô huy hoàng t r o n g miệng một lời hỏi nói cái gì kết quả ta năm đó là cái gì kết quả các ngươi không thấy được sao đối phó cha nam nữ nhân tâm là nhất h u n g ác nghe được này lúc sau hai người hít một hơi lanh khí ta cái lại lau nghe toàn thân đổ mồ hôi lạnh vì thế cơm cũng không ăn nhanh đi bệnh viện rốt cuộc nô huy hoàng này ví dụ thực sự là có điểm nhi quá tiên minh không phải do bọn họ không tin tưởng bước nhanh đi tới bệnh viện lúc sau tìm đến bọn họ lao đại phòng bệnh hiện tại thẩm lãng còn không có theo ý cờ u bên trong ra tới xem đến tim đập còn là bình ổn này mới thở dài một hơi bất quá bởi vì này bên trong không thể lớn tiên ổn nào đồng thời cũng không thể có quá nhiều người xem liếc mắt một cái lúc sau bọn họ liền đi ra đồng thời cũng không có thấy đường sở sở cùng mẹ ấ y đ ủ ổ nô huy hoàng lại lần nữa chỉ sợ thiên hạ không loạn nói nói này hai người sẽ không phải là tìm một chỗ quyết đấu đi, đi. này lần long hoa cùng mã ra hoành hai người không có lại phản ứng hắn này ra hỏa tổng là tản này đó bất lợi cho i ê n ổn lưu nôn phí ngữ tỉ mi nghĩ lại đường sở sở đại tẩu như vậy khéo hiểu lòng là người làm sao lại cùng người khác đánh lên tới bọn họ mau chóng rời đi y cờ u này cái địa phương nơi này là trọng chứng giám hộ phòng cũng không là trị liệu địa phương mà là trị liệu lúc sau tiến hành quan sát địa phương có thể tiến vào này loại gian phòng người cơ bản thượng đều là không phú thì quý hoặc là chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng bệnh nhân không thể quấy nhiễu nhân ra khôi phục nay một ít lương chi còn là có đi ra phía ngoài hành lang ngồi không đầy một lát bọn họ phát hiện đường sở sở cùng mẹ ấy đủ ổ hai người một mặt hiền lành trở về tựa như là phi thường muốn hảo bằng hữu nay cũng làm cho bọn họ mấy cái đại lao ra có điểm nhi mậu bức n à y loại tình huống hạ đều có thể ở chung như vậy hữu hảo nữ tính thật là một cái kỳ quái sinh vật ta mà lúc này đây bác sĩ theo giám hộ phòng bên trong r a tới mặt bên trên mang một tia vui mừng thẩm tiên sinh khôi phục rất tốt hiện tại đã trải qua sơ bộ khôi phục ý thức nghe được này lúc sau đám người tất cả đều có chút hưng phấn rốt cuộc không là thực vật người tin tức nếu không bọn họ đối với cái này sự tỉnh thật không thể nào tiếp thu được một cái như thế có tài hoa như thế lợi hại người nếu như biến thành thực vật người lời nói k i a là đối thế giới phạm vi giới giải trí đều là một cái tổn thất đường sở sở hai mắt bên trong mang nước mắt bác sĩ chúng ta có thể vào xem sao bác sĩ hơi có chút vì khó xem liếc mắt một cái mặt khác người kỳ thật này cái thời điểm còn là làm bệnh nhân yên lặng tu dưỡng là tốt nhất nhưng là xem bọn họ như thế chờ đợi cũng liền miễn cưỡng gật đầu đáp ứng h ả o đi nhưng là chỉ có thể đi vào hai người đám người trực tiếp tất cả đều lui ra phía sau một bước đem này cái cơ hội nhường cho mẹ đ y đủ ổ cùng đường sở sở rốt cuộc tại nước ngoài sự tình bọn họ cũng không rõ ràng v ạ này nhất n mẹ ấy đủ dạng i thay c đổi rất nhanh đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ như thế kích động ba cái người tiến vào bác sĩ đối bọn họ dàn dò không muốn quá mức lớn tiếng bệnh nhân còn yêu cầu nghỉ ngơi tuy rằng đã khôi phục ý thức nhưng là không thể quá mức kịch liệt hai người gà con mổ tóc h đồng dạng ở đầu hướng giường bệnh đi đi qua mỗi người cắt c h ạ một m bên thầm lãng giờ phút này nằm tại giường bệnh phía trên đầu giữa mê man ngày xưa sự t ì n h giống như đóng phim đồng dạng tại hắn trước mắt không ngừng hệ ra đột nhiên dừng lại tại một chương màu trắng cảnh quan phía trên hắn có chút nửa h i ế p mở mắt phát hiện trước mắt là trắng xóa hoàn toàn kia là trọng chứng giám hộ phòng trần nhà mà chậm rãi tại này chương màu trắng phía trên xuất hiện đường sờ sờ cái bóng chính mình cứ nhân tại ngay lúc này còn có thể xem đến này tiểu ni tử theo hắn ý thức càng thêm thanh tình hắn phát hiện chính mình không có nằm mơ chính mình thế mà thật tình qua tới hắn thật không chết thật là phúc lần mạng lớn nha mà lúc này đây hắn đem ánh mắt phiết hướng một bên khác phát hiện k h á c một bên đứng là mẹ ẩy đủ ổ đồng dạng vành mắt có chút phát hồng cái này khiến ý thức có chút không thanh tình thẩm lãng lại lần nữa có chút mơ hồ ta đây rốt cuộc là sống còn là chết ta đã xuất hiện ảo giác sao vì cái gì xem thấy đường sở sở cùng mẹ ẩy đủ ổ đồng thời xuất hiện tại ta trước mặt hai người nhìn thấy thẩm lãng mở mắt trăng m i ệ n g một lời nói nói ngươi cảm giác như thế nào dạng thẩm lãng giờ phút này mặc dù không thể nói chuyện nhưng là ý nghĩ còn là n h a n nhẹn này hai người thế mà thật đều xuất hiện tại hắn phòng bệnh hắ ta dựa vào. có lầm hay không này hai người thế mà thật đứng chung một chỗ này không phải nhân gian này là địa ngục đi cái gì tu l a c h ẳ n g k ị c bản muốn không còn là làm ta chết đến hắn có điểm nhi không cách nào tưởng tượng hắn hiện tại tại này cái giai đoạn rất nhiều người đều sẽ không đi nghiên cứu thảo luận này cái vấn đề nhưng là nếu như hắn thanh tình lúc sau đâu cung đường sở sở giải thích này tiểu nhi tử rốt cuộc có thể hay không tin tưởng a cái này sự tình đạo cũng không thể đoán trách nhân gia mễ ấ y đ ủ ổ rốt cuộc nhân gia không xa vạn dằm đến đây liền đơn thuần này phần tình nghĩa thầm lãng liền không có chỉ trích tư cách chỉ bất quá nhãn thần vẫn còn có chút lơ lửng không cố định bản chương xong chương năm trăm mười ba ngoa tạo làm sao ngươi tới tính còn là không nghĩ như vậy nhiều vì thế hắn trực tiếp nhắm mắt lại sự tình nếu giải quyết không được kia liền dứt khoát không giải quyết ta trước choáng vì kính trốn tránh mặc dù nói không thể giải quyết vấn đề nhưng là thật dùng rất tốt hai người xem thấy thẩm lãng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh vội vàng nhìn hướng bác sĩ bác sĩ thấy thế cũng nhanh lên chấn a n hai người không có việc gì choáng đầu là bình thường hít sâu không muốn quá khẩn trướng chờ đến hắn nên tỉnh lại thời điểm tự nhiên liền hảo hai người nghe được một tiếng chấn an lời nói này mới gật gật đầu đương đám người biết thẩm lãng đã có thể mở to mắt thời điểm đám người tâm này mới hoàn toàn bông xuống biết không sự tình đại gia cũng liền ai về nhà nấy cắt tìm các mụ hiện tại sự tình liền là yêu cầu giao cho chuyên nghiệp người đi chiếu cố bọn họ tại này bên trong trừ chậm trễ công tác cũng làm không được mặt khác sự tình chỉ c h ư ớ c mắt liền là hai ngày thời gian này hai ngày thời gian bên ngoài sự tình phát sinh rất nhiều đều không ngoại lệ bị đè ép xuống rất nhiều sự tình chỉ có tại nước ngoài mới có thể biết công ty này đoạn thời gian cũng là như thường lệ phát triển nô d a i d a i cũng là ngay lập tức biết thẩm lãng không có việc gì tin tức có thể đại triển quyền cước tối thiểu nhất có thể đủ kiên cường lên tới nếu không cho dạ thật là nhiều khi cũng không có cách nào kiên cường công tác nước ngoài kia biên nhị cũng là ngay lập tức biết tin tức đặc biệt là liên hợp gia tộc kia một bên rốt cuộc bác sĩ liền là bọn họ thỉnh qua tới đ ê m này một bên chữa khỏi lúc sau khẳng định là ngay lập tức phản hồi vi na c á c nàng thẩm lãng chữa khỏi lúc sau có thể nói là có người vui vẻ có người bờn những cái đó cao hứng tự nhiên đều là hắn bằng hữu thân thích còn có liền là liên hợp gia tộc người bọn họ mặc dù cũng không là đặc biệt hiểu biết thầm lãng nhưng là đối với này cái nam nhân làm người vẫn là vô cùng có tự tin nay lần hoàn toàn liền là cứu mạng chi người bọn họ không tin tưởng này cái nam nhân sẽ biết người không báo đã thấy vô số kim sán sán tiền mặt chạy vào bọn họ ví tiền giữa bộ dáng mà những tâm tình kia không tốt tự nhiên liền là phía trước cho rằng có thể chia cắt b ớ t đi lợi ích những cái đó người hiện tại tuyệt đối là không thể nào sự t ì n h không chỉ có như thế còn yêu cầu đem chính mình đuổi cáo dấu tới vạn nhất lộ ra trần tướng vậy coi như thành chuột chạy qua đường bị người hợp nhau tấn công thầm lãng tỉnh lại này hai ngày các loại người chiều cố có thể nói là đáp ứng k h ô n g x u ể quang hộ công liền làm bảy tám người có nam có nữ lại tăng thêm đường sở sở cùng mẹ ầ đủ ổ hai người cũng là không ngừng chiều cố thầm lãng tại này loại tình huống hạ đã khôi phục bình thường nói chuyện năng lực chỉ bất quá đi lại thời điểm còn yêu cầu ngồi xe lăn nhưng là nhiều nhất mấy ngày thời gian hắn liền có thể bình thường hạ hành tấu hắn thân thể tố chất phi thường hảo khôi phục năng lực cũng phi thường c ư ờ n g ngay cả bác sĩ xem đều không cần cảm thán một tiếng ông trời ơi rất lâu không có nhìn thấy thân thể tố chất như thế cường hát nam nhân chỉ bất quá đối với này hai người vấn đề hắn vẫn luôn không có làm rõ thậm chí chỉ là né tránh chỉ có một cách yêu thương đường sở sở mà đối với mẹ ấy đủ ổ càng nhiều là kính nhi với chỉ rốt cuộc này tiểu cô nương tuổi tắc còn quá nhỏ không thể để cho nàng cho rằng một lúc cảm ơn liền là cái gọi là lâu dài cảm tình đặc biệt là bọn họ kia cái quốc gia giữa đối với cảm tình định nghĩa phi thường mở ra này nữ nhân từ nhỏ liền tại các loại các dạng hỗn loạn tư duy d ư a không ngừng trưởng thành muốn biết này đ ó đại gia tộc giữa lao bà cùng tình phụ chỉ loại người quả thực không muốn quá nhiều từ nhỏ liền xem này loại người không ngừng dinh thự tư tưởng cũng không ngừng phát sinh biến hóa thầm lãng không có lòng tin có thể đương chúa cứu thế chỉ có thể làm này cái tiểu nhi t ử thanh tình một điểm nhi hiện tại nàng đã là thế giới đang hồng nữ tinh nghĩ muốn cái gì nam nhân không có không có tất yếu nhìn chằm chằm hắn này cái lao nam nhân không ông n à y dạng cũng chỉ sẽ phong tỏa chính mình nhân sinh thậm chí lâm vào thống khổ bên trong bất quá làm hắn không nghĩ đến là mẹ ấy đủ ổ ý chí lực quả thực có thể nói là ngoan mạnh quá phận đối với này đó sự tình căn bản liền không quan tâm chỉ là một mặt tại thẩm lãng bên cạnh hầu h ạ hảo giống như tại làm chính mình đã từng bàn t r ư ớ c công tác liền tính thẩm lãng đối đường sợ lại hảo nàng cũng hoàn toàn có thể làm như không nhìn thấy nay loại ý chí kiên cường lực liền tính bất luận cái gì lại đối chính mình có tự tin tâm chính cung n ư ơ n g nương cũng đến nói một câu bội p h ụ thẩm lãng như vậy kinh nghiệm nhiều năm đặt tại này cái nữ nhân trên người hảo giống như không có cái gì dùng nhưng mà k ỳ thật làm hắn không biết là sở dĩ hắn kinh nghiệm không hữu dụng là bởi vì hắn điểm mấu chốt vẫn có chút quá cao đại gia tộc kia q u ầ n người từ nhỏ liền bị quán tâu vô cùng mở ra tư tưởng bọn họ điểm mấu chốt muốn so thẩm lãng tưởng tượng bên trong thấp nhiều hơn nhiều cho nên cho dù hắn hiện tại tự cho rằng chính mình hào giống như có điểm n h ị c ặ t ba ý tứ nhưng là tại mẹ ấy đủ ồ mắt bên trong cái gì hoàn toàn liền là một cái tươi mát không thể lại tươi mát hào nam nhân tại hì d è m gia tộc bên trong cái nào quyền cao chức trong người bên cạnh còn không có mấy chục cái tình phụ có tương đối không hợp t h ó i thường thậm chí có thượng trăm cái này loại sự tình nghe phi thường không hợp t h ó i thường nhưng là tại đại nhân vật vòng tròn giữa kỳ thật là phi thường phổ biến thậm chí có chút người sẽ lẫn nhau tương đối gần nhất lại pha l ờ thậm chí sẽ tương đối số lượng sinh hoạt tràn ngập màu hồng khí tức đồng thời phi thường tối nát một tại này loại hoàn cảnh hôn đúc như vậy nhiều năm đã có rất ít chuyện có thể g i a o động mẹ đầy đủ ổ tâm trí bất quá không thể không nói bị hai cái đại mỹ nữ vẫn luôn hầu h ạ thật là phi thường thoải mái hắn có điểm nhi hiệu cổ đại đế vương vì cái gì một hai phải làm hậu cung giai lệ ba nghìn nay a i còn có thể thượng đi tạo c h i ề u a thực sự quá thử thách người ý c h í lực mà lúc này tại liên hợp gia tộc giữa vina chính cùng vịt tỏ dịch ngồi tại một cái cái bàn bên trên uống cà phê phải đặt ở trước kia nay loại sự tình là tuyệt đối không có khả năng phát sinh vina thủ chức khi nói ra nếu như muốn kéo hợp lại thầm lãng cần thiết muốn triển hiện ra đầy đủ thành ý vẹn vẹn tại này phương diện khả năng không đủ chúng ta yêu cầu phái một người tự mình trước vãng thần châu cùng hắn đàm luận điều kiện ngươi hoặc là ta nếu như là người khác lời nói thân phận địa vị không đủ liền tính đi cũng không có triển hiện ra chúng ta thành ý mà ngươi càng trẻ tuổi càng xinh đẹp ta cảm thấy càng thêm thích hợp v ị tỏ dịp chừng nàng liếc mắt một cái ngươi cũng không phải là muốn thừa dịp ta đi thời điểm giá không ta quyền lợi đi không muốn như vậy âm hiểm xem người ta chỉ là theo thực tế góc độ xuất phát tiến hành phân tích đối với hắn này loại ba mươi nhiều tuổi nam nhân ngươi xác thực so ta càng có hấp dẫn lực bất quá nếu là đội thành đã từng lời nói tia liền không nhất định vì tỏ dịp để cà phê xuống liền đi lưu lại vi nam ộ t người lại quá hai ngày thời gian thẩm lãng hiện tại đã có thể xuống giường đi lại chỉ bất quá muốn chạy nhẹ cái gì khả năng còn yêu cầu một chút thời gian hiện tại hắn nằm tại giường bên trên bị hai đại mỹ nữ chiếu cố thập phần hài lòng nhắm con mắt tan nho thỉnh thoảng còn nhẹ hơn một chút đường sợ sợ ngón tay đột nhiên có một đạo không đúng lúc thanh âm nạo báng nói nói xem tới ngươi khôi phục không tệ kia là đương nhiên ngươi ngoa tạo làm sao ngươi tới bản chương xong chương năm trăm mười bốn chân tướng sự tỉnh hợp tác bắt đầu xem đến vị tỏ dịp đến sau nhưng nếu h tình thay cái biểu đổi, n đều như n thật i ệ i có c là nàng lời nói vì cái gì lại muốn xuất hiện tại chính mình trước mắt đâu không thể nào là nghĩ muốn khoe khoang hoặc là thị uy đi huống hồ chính mình này một lần nhưng là kém một chút nhi liền và điệu nếu quả thật nghị thị uy lời nói nhiều lắm thì đánh gãy một cánh tay chi loại không có khả năng trực tiếp đem người làm thịt như vậy sự tình liền khá là rõ ràng cái này sự tình rất lớn xác suất khả năng không là trước mắt này cái nữ nhân động tay cái nào có thể là ai đây bọn họ vì cái gì muốn động thủ t ổ n g không có khả năng thật là hì rèm ra tục đi cái này sự tình hắn không tin tưởng càng không nguyện ý tin tưởng một cái nghỉ vấn giải quyết nhưng là theo nhau mà đến lại là rất nhiều này hắn nghỉ vấn vì thế xem trước mắt nữ nhân sắc mặt nháy mắt bên trong lẹ xuống ngươi tới làm cái gì ta còn tại dưỡng bệnh trong lúc xem đến ngươi ta phỏng đoán ta bệnh chỉ sợ rất khó hảo này lời nói nói hảo không k h á c h khí nhưng là trước mắt nữ nhân lại một chút không t ứ c giận ha ha ha cười lên tới thương thế vừa mới hảo liền ở chỗ này nổi giận ngươi biết hay không biết nếu như không có ta lời nói ngươi đã sớm chết ta nhưng là ngươi cứu mạng ân nhân ngươi liền đối ngươi cứu mạng ân nhân như vậy nói chuyện sao nói xong sau còn thập phần nghiền ngẫm xem liếc mắt một cái thầm lãng này lời nói nói làm hắn chỉnh cá nhân đều có điểm nhi m ộ t b ư ớ c cái gì ý tứ cái gì gọi chính mình cứu mạng ân nhân hắn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng đường sờ sờ nàng tọ vẻ đối cái này sự tỉnh cũng không hiểu rõ một bên mẹ ấy đủ ổ bắt đầu giải thích nói kỳ thật cấp ngươi tiến hành phẫu thuật bác sĩ liền là liên hợp gia tộc bọn họ thỉnh qua tới làm mạ gì mang bọn họ chạy tới cấp ngươi phẫu thuật ngươi nói cái gì thầm lãng có điểm nhi không thể tin được chính mình lỗ thai chính mình thương thế cư nhiên là vịt tỏ dịp mời người cấp trị liệu n à y không khoa học nha sao lại có thể như thế đây mặc dù này ra hỏa không có lý do giết chính mình nhưng là càng không có lý do thỉnh một cái bác sĩ không xa vạn dặm tới vì chính mình trị liệu à vô luận như thế nào nghĩ cái này sự tình hảo giống như đều có điểm nhị là lạ vì thế hắn dùng chất vấn ánh mắt xem vịt ai biết này cái nữ nhân muốn dợ trò quỷ gì n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm cái gì có cái gì u ốm như quỷ kế vị tỏ dịp giả bộ như thập phần vô tội bộ dáng hai con mắt n g ậ p nước ngươi cũng đừng như vậy hoan uống ta ta hảo tâm cứu ngươi ngươi lại như vậy báo đáp ta sao huống hồ, hồ chẳng lẽ ngươi không biết là ai muốn động thủ giết ngươi sao ta có thể nói cho ngươi n g h e xong đến cái này sự tình thẩm lãng hỏa khí liền không đánh vừa ra tới ngươi biết là a làm chạy nhanh nói cho ta ta muốn đem những cái đó hốn đản rút gần một ra nhưng mà vị tỏ dịp ngay được này lời nói lúc sau lại nhẹ nhàng cười một tiếng lấy ngươi hiện tại thực lực chỉ sợ còn làm không được này một điểm thầm lãng tại này câu lời nói d ự a nghe ra một ít không thích hợp những mày nói ngươi này lời nói cái gì ý tứ nói rõ ràng ta này lời nói ý tứ còn không rõ ràng sao liền là nói ngươi hiện tại thực lực căn bản không có cách nào đối phó những cái đó nghĩ muốn mưu hại ngươi người nhưng là nếu như có chúng ta giúp ngươi lời nói nói không chừng liền có hy vọng trong lòng khả năng có điểm nghĩ hoặc cho rằng là ta hoặc là mặt khác người ám hại ngươi kỳ thật cái này sự t ì n h vừa vặn tư phản chúng ta này đó người là nhất không hy vọng ngươi chết bởi vì sau khi ngươi chết đối chúng ta hoàn toàn không có bất luận cái gì c h ố tốt chúng ta yêu cầu một cái sống ngươi tới giúp chúng ta kiếm tiền ngươi tại chúng ta mắt bên trong là một cái hợp tác đồng bạn mà cũng không phải là địch nhân chân chính địch nhân là bởi vì ngươi đụng vào bọn họ lợi ích hoặc giả nói ngươi có nhưng có thể trợ giúp mặt khác người chạm đến bọn họ bánh gà tổ ngươi là một cái tiềm ẩn uy hiếp cho nên cần thiết muốn diệt trừ ngươi liền như vậy đơn giản cho nên nói chúng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn không là đối lập mà là đứng tại bất đồng góc độ cùng ngươi đứng tại đối lập mặt có khác này người thầm lãng cũng không phải người ngu nghe xong đến này lời nói lúc sau đại nào bắt đầu phi tốc vận chuyển có thể làm bọn họ đều nói ra này loại lời nói liền chứng minh những cái đó người thực lực tuyệt đối không tại liên hợp gia tộc chỉ hạn kia chẳng phải là nói thương tổn tới chính mình người cũng chỉ có như vậy mấy cái mục tiêu h ắ n hảo giống như biết là ai rốt cuộc có thể đạt đến này loại thể lượng người toàn thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí ngay cả liên hợp gia tộc cũng không có đạt đến bọn họ thực lực sự t ì n h đến này bên trong liền tương đối sáng tỏ biết là ai nghĩ muốn đối phó chính mình liền có thể có một cái đề phòng xem đến thẩm lãng dần dần thư giãn l ô n g m à y vì tỏ di liền biết trước mắt này cái nam nhân đạ nghị thông suốt xác thực, thực thông minh bất quá một số thời khắc thông minh tại thực lực trước mặt là không có bao nhiêu dùng nơi vì thế v ị tỏ dịp nhẹ g i ọ n g cười nói chỉ bằng vào ngươi hiện tại thực lực hoặc giả lại tăng thêm k i a cái chó dại gia tộc cũng vô dụng liền tính là bọn họ cũng không dám đối tổn thương ngươi những cái đó người ra tay k i a q u ầ n người tổ thành tập đoàn là một cái phi thường bằng đại lợi ích toàn thể mặc dù bọn họ chỉ là tại giải trí ngành nghề nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ tại các lĩnh vực thân không thực thủ tương phản bọn họ tay thân cực kỳ dài vô cùng thích làm lũng đoạn này dạng mới có thể kiếm nhiều tiền đả kích rơi hết thể đối bọn họ có uy hết người mà ngươi liền là kiếp người nếu như ngươi hợp tác với chúng ta lời nói sẽ mượn dùng chúng ta lực lượng nhanh chóng trưởng thành mà chúng ta gia tộc cũng sẽ thu hoạch được đại lượng tài chính tại ngắn thời gian bên trong thu hoạch được vượt qua thức trưởng thành theo mà tiến hành phi t ố c huyết trương như vậy lời nói đối bọn họ sẽ có cự đại uy hiếp cho nên ngươi cần thiết chết có thể đơn giản xử lý sự tình cũng không cần phức tạp hóa cái gọi là lôi kéo cũng hảo mua cũng hảo đều là thu mua nhân tâm nhưng là muốn biết nhân tâm này cái đồ vật là phi thường không ổn định nhân tố khả năng bởi vì rất nhiều tình huống phát sinh thay đổi tương đối mà nói người chết liền muốn an tính nhiều sẽ không mở miệng không biết nói chuyện càng sẽ không thay lòng đội dạ chỉ cần một cái an an tĩnh tĩnh mộ bia liền có thể thầm lang ánh mắt bên trong lấp lóe tức giận như thế đem bọn họ sinh mệnh xem như trò đùa cái này chẳng lẽ liền là cái gọi là i a tộc sao còn thật là h à o thủ là đâu chính mình còn không có ra tay bọn họ ngược lại là trước l ư ợ n g kiếm nếu như vậy sẽ phải bằng thật sự bản lĩnh nói chuyện bất quá về sau chính mình ra cửa thời điểm còn thật muốn cẩn thận một chút tối thiểu áo chống đạn không thể rời khỏi người tại thần châu này dạng một cái như thế an toàn quốc gia đều sẽ gặp phải ám sát vậy nếu như tại thiên lương quốc này dạng một cái súng ống đều hợp pháp hóa quốc gia đâu chính mình một ngày còn không phải lọt vào tám lần ám sát nha như vậy lời nói mỗi ngày đều sinh hoạt tại cái bóng giữa không cần đến người khác ra tay khả năng chính mình liền trước hủ chết bất quá nói đi thì nói lại vì tỏ gì theo như lời đều là thật lời nói k i a hắn còn thật phải cảm tạ này cái nữ nhân vô luận bọn họ là ra tại cái gì mục đích tóm lại cứu chính mình cái này sự tình là quả thật không có cái gì có thể giả o biện hắn hít sâu một hơi thực thành khẩn nói nói này lần cũng đa tạ các ngươi trợ giúp nếu không ta này cái mạng khả năng liền muốn bàn giao vì tỏ gì cười nhạt một tiếng bàn giao không đến mức nhưng là lại à l biến thành thực vật người nửa đời sau nằm tại giường bên trên không thể động đậy bản chương xong chương năm trăm m ư ơ i năm mãn huyết phục sinh thẩm lãng giá trị thẩm lãng khoe miệng giật giật n à y đạp mã còn không bằng chết nha biến thành người thực vật cơ bản thượng liền là một cái người chết sống lại này ra hỏa còn thật là không biết nói chuyện bất quá khả năng cũng là tại gia tộc giữa độc đoán thời gian quá dài rốt cuộc tại gia tộc giữa đều muốn xem này cái nữ nhân sắc mặt nói chuyện cũng liền lười nhác chấp nhặt với nàng vì thế gật gật đầu nói đã ngươi giúp ta ta thẩm lãng cũng là một cái có ơn tất báo người tất nhiên sẽ giúp các ngươi bất quá gia nhập các ngươi gia tộc cái này sự t ì n h ta xem còn là tính thiếu các ngươi ta nhất định sẽ đáp tạng nhưng là về phần gia tộc cái này sự t ì n h ta còn nghĩ chính mình thành lập một cái gia tộc bất quá hắn này đó vừa mới dứt lời lúc sau vì tỏ dịp hỏi ngược lại nếu như ngươi nghĩ chính mình thành lập gia tộc kia đến ngày tháng năm nào mới có thể biến thành một đại gia tộc ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta nháy mắt bên trong liền có thể thành công nhưng mà thẩm lãng chỉ là h è n mọn cười một tiếng nay cái hảo nói ta chỉ cần cưới nàng hai ba mươi cái lao bà nháy mắt bên trong liền có thể thành vì đại gia tộc thời gian mười mấy năm chúng ta gia tộc liền có thể khuyết chương ra mấy lần nói x o n g sau còn xem liếc mắt một cái đường s ở s ở cái sau cũng là lường hắn một cái đương như vậy nhiều người mặt nói ra này loại lời nói đừng nói là ra mặt mọi người liền tính là ra mặt dù dày người hắn cũng chịu không được vị tỏ dịt nghe được này lời nói lúc sau cũng là nhẹ nhàng gắt một cái lưu manh nam nhân tất cả đều là một cái quỷ bộ dáng nói đến chỗ này thời điểm ánh mắt có chút t ạ m đạm bởi vì vị tỏ dịt lao cha liền tổng có bảy tám cái lao bà bất quá đối ngoại tuyên bố khẳng định là chỉ có một cái muốn biết này đó đều là lao bà cũng không là tình p ụ những cái đó còn đến khắc tính cụ thể có nhiều ít người căn bản không người biết bất quá nói tóm lại vì tỏ gì còn tính là thấy qua việc đời không có nhân này đó sự t ì n h đối nam nhân triệt để thất vọng đã coi như là thực ưu tú về phần vừa rồi đề nghị mặc dù có chút khiến người ta thất vọng bất quá dù sao cũng so không có cường tương đối với bọn họ sợ nỗ lực đại giới cũng liền là thỉnh này cái bác sĩ kỳ thật trừ một người tình bên ngoài cũng liền hoa chỉ là mấy trăm vạn n à y đó đại giới đối với bọn họ này cái đại gia tộc mà nói cơ hồ có thể không cần tính liền tính là cho một ít tiểu hài t ử tiền tiêu vặt cộng lại kia cũng không chỉ mấy trăm vạn chỉ cần thẩm lãng có thể giúp bọn họ chụp một cái điện ảnh thậm chí có thể cho bọn họ viết ra một cái hào kịch bản nhi kia đều đã là kiếm lời lớn mà bây giờ xem thẩm lãng ý tứ rất rõ ràng là không chỉ như thế bất quá rốt cuộc thương nhân là xá bản trục lợi có thể lớn nhất hạn độ thu hoạch được lợi ích mới là bọn họ nhất nguyên bản phong thái vì thế vị tỏ dịt nói nói kia dù sao cũng phải làm chúng ta nhìn ra một điểm nhị thành ý đi ngươi này cái điện ảnh chiếu lên phía trước liền miễn phí đưa cho chúng ta đi nguyên bản cho rằng cái này sự tình hắn khẳng định sẽ đồng ý nhưng không nghĩ đến thẩm lãng không hề nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyệt này cái không được b ngươi không nên hiểu lầm cũng không là ta không nỡ mà là này bộ điện ảnh ta là nhằm vào thần châu tình huống cụ thể tiến hành quay chụp cũng không thích hợp các ngươi quốc gia nếu như chiếu lên các ngươi quốc gia lời nói không chỉ có không sẽ đối danh tiếng của các ngươi tạo thành đảo ngược thậm chí có khả năng tạo thành tổn thương cho nên ta cảm thấy còn là tính không cần như thế chờ ta tại này cái điện ảnh chiếu lên hoàn tất lúc sau ta liền sẽ về đến thiên ương quốc giúp các ngươi quay chụp một cái hệ liệt tivi kịch nếu như chỉ là một cái điện ảnh lời nói chu kỳ có chút ngắn hơn nữa kế tiếp quay c h ụ cần muốn khảo nghiệm kỹ xảo nhưng là nếu như quay c h ụ một cái tivi kịch lời nói chủ yếu hơn là kịch bản bên trên nội dung còn có diễn viên đội hình đối với quay c h ủ kỹ xảo tương đối mà nói còn là ít đi rất nhiều liền tính ta có lúc không có đi hỗ trợ dựa vào các ngươi những cái đó lợi hại đạo diễn cũng hoàn toàn có thể chống lên vị tỏ d i hoàn toàn không nghĩ đến thẩm lãng sẽ như thế vì bọn họ nghĩ ngay cả ảnh hưởng bọn họ gia tộc danh tiếng cái này sự tình đều cân nhắc đi vào xem tới này cái nam nhân còn thật là phi thường đáng tin hơn nữa thực có tín dự n à y không là nhất làm cho vị tỏ diệt hưng phấn nhất làm cho người hưng phấn là này thực có khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu lúc sau vô luận là còn có trợ giúp cùng hợp tác đối bọn họ ảnh hưởng vậy thì càng thêm cự đ ạ i nghĩ đến này mặt bên trên nhịn không được đều muốn cười ra tới bất quá tuyệt đối không thể cười nếu không liền sẽ để trước mắt này cái nam nhân chế d ê ư vậy được rồi ta liền nghe ngươi bất quá này đoạn thời gian ta không sẽ rời đi ta phải chờ tới kết thúc về sau cùng ngươi cùng rời đi thầm lãng có chút nghỉ hoặc nhìn nàng ta tối thiểu nhất còn muốn đợi nửa tháng tả h ư u ngươi gia tộc k ê u biên nhị thật không có vấn đề sao hắn là sẽ không là làm kia cái lạo nữ nhân một lần nữa tiếp quản gia tộc đi vì tỏ dịp gật, gật đầu nay lần sự tình c h ủ ý còn có cái kêu bác sĩ tất cả đều là lão nữ nhân tìm đến đôi cái này sự tình cống hiến không nhỏ vì thế ta đáp ứng nàng làm nàng tại gia tộc giữa nhiều trường quản một đoạn thời gian t h ầ m lãng biểu tình có chút kinh ngạc này đó gia hỏa lại có thể như thế dễ dàng bị quyền là làm hắn không nghĩ đến ngươi chẳng lẽ liền không sợ chờ ngươi về đến gia tộc lúc sau căn bản liền không có ngươi vị trí sao nhưng mà vì tỏ dịp hảo giống như sớm liền nghĩ đến t h ầ m lãng sẽ như vậy hỏi rất có tự tin trả lời nay không là có ngươi ở đâu chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau trở về như vậy thắng lợi thiên bình liền sẽ đứng tại ta này b ê n nhi có thể mang đến đầy đủ lợi ích ngươi là ta mang về l i ê n tính kia cái lào nữ nhân tại này đoạn thời gian trong vòng lại thế nào thao tác cũng là không có một chút tác dụng nào hào g i a hỏa này đó sự tình đã tất cả đều bị tính kế đi vào không thể không nói đại gia tộc những cái đó nữ nhân thật có thể nói là thuộc về than tổ hóng toàn thân cao thấp đều là tâm nhãn hai cái nữ nhân c h i gian đấu trí đấu dũng cũng coi là làm hắn mở rộng tầm mắt bất quá này lúc mẹ ấ y đủ ổ cảm xúc có điểm hơi t h ấ p lạc bởi vì vịt t gì xuất hiện bất luận là theo tướng mạo dáng người thậm chí là gia tộc tố dưỡng an nói tất cả đều nghiên ép bình thường vượt qua mẹ ầy đủ ổ thậm chí hai người còn là cùng một cái quốc gia người nay loại nghiền ép là làm người tuyệt vọng là tuyệt đối không cách nào siêu việt thầm lãng khỏe mắt quét nhìn xem đến đây hết thảy trong lòng nhất động đối bên ngoài hô lao nô có chút việc nhỉ cho ngươi đi làm một chút mang này vị mỹ nữ bốn phía dạo nhất dạo nếu làm mỹ nữ chơi mất hứng ta bắt ngươi thử hỏi nô huy hoàng xem đến vịt tỏ dịp lúc sau hai con mắt đều tại mạo lục quang hắn dài như vậy đại từ trước tới nay chưa tùng gặp qua như thế xinh đẹp thiên ứng quốc mỹ nữ thậm chí ngay cả hắn nằm mơ đều không dám như vậy nghĩ tiếp vào này cái nhiệm vụ lúc sau dùng thập phần ánh mắt cảm kích xem thầ vì thế làm ra một cái phi thường lưu nhã thủ thế vị tỏ di phết liếc mắt một cái tại giường bên trên nằm thầm lãng khoe miệng câu lên một mặt ý cười rời đi tại hai người rời đi lúc sau xem có chút thất thần vệ ầy đục ổ thầm lãng tại nàng chán bên trên đánh một cái đầu băng tiểu thí hải nghĩ cái gì đâu không muốn bị biểu tượng mê hoặc bọn họ sợ có được hết thảy mặc dù trời sinh so người khác địa vị cao nhưng là bọn họ nỗ lực cũng là làm các ngươi khó có thể tưởng tượng bọn họ trải qua đặt tại bất luận người nào trên người đều chưa hẳn có thể tiếp nhận làm tốt chính mình mới là quan trọng nhất bản chương xong chương năm trăm thiệu công chúa gia lâm dược thần chiếu lên lại qua mấy ngày thời gian thầm lãng thương thế rốt cuộc đã khỏi hẳn một lần nữa xuống đất lúc sau hoạt động một chút chính mình thân thể cảm nhận được tứ chi bị chính mình một lần nữa chi phối khỏe mạnh cảm giác thực sự là rất tốt nay lần hắn đã tại đường danh sinh tử đi một lần biết sinh mệnh quý giá đồng thời này người một khi trải qua quá này loại sự tình lúc sau rất nhiều sự tình kỳ thật đều đã nghi thoáng mặt đối với sinh tử không có cái gì sự tình so sinh tử càng thêm quan trọng mặt khác sự tình tất cả đều là việc nhỏ bất quá nên báo thù là đồng dạng cũng không thể thiếu nay lần hắn càng thêm đem sinh tử không để ý đã chết qua một lần người không sợ hãi mà này mấy ngày vì tỏ gì tại đô cảng này đoạn thời gian đồng dạng đại chịu c h ầ n kinh bởi vì nàng không có nghĩ đến thầm lãng tại này t ò a thành thị đã đạt đến này loại cao độ mặc dù hắn còn không có chính mình gia tộc chỉ là thành lập chính mình công ty cũng không có trở thành thế lực lưới nhưng là hiện tại hắn nhân mạch đã đạt đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh tối thiểu bọn họ công ty hoặc là gia tộc muốn đi vào đến thần châu tới lời nói chỉ cần hắn không đồng ý như vậy bọn họ gia tộc chỉ sợ rất khó tại này bên trong đặt chân kỳ thật tại tới phía trước vì tỏ dịt đã tùng cân nhắc qua cái này sự tỉnh bởi vì thần châu này khối thị trường thực sự là có điểm nhi quá lớn nay phiến thổ địa bọn họ cho tới bây giờ không có đặt chân nhưng mà nhân khẩu nơi đây lại chiếm cứ chỉnh cái thế giới một năm hơn nữa này bên trong tiêu phí năng lực cũng so một ít nghèo khó địa phương cao hơn nhiều tương đối mà nói này bên trong cơ hồ có thể chiếm cứ một bốn thị trường như thế đại một khối thị mỡ bọn họ thế mà không có đặt chân này bên trong nay đối bọn họ gia tộc tới nói gia tộc tới nói là một cái phi thường lớn dụ h o c lần này tới hợp tác là một phương diện khắc một phương diện cũng là tới khảo sát tiến hành xâm lấn bước đầu tiên nhưng là hiện tại tình huống tới xem này bên trong hoàn toàn liền là thẩm lãng địa bàn nhi nếu như hắn muốn khó chịu lời nói căn bản không có người có thể đặt chân đến này bên trong hạ tại này bên trong hoàn toàn liền là một điều chiếm cứ long không nghĩ đến tại chính mình quốc gia bị bọn họ tùy ý đắn đo người tại này bên trong thế mà có được này loại thế lực quả nhiên bất luận kẻ nào đều không thể coi thường mà n à y mấy ngày ta không là dược thần điện ảnh cũng bắt đầu không ngừng tuyên truyền nay bộ điện ảnh bởi vì phản ứng rất nhiều thật thực sinh hoạt cho nên quá thẩm thật nhanh không chỉ có như thế mặt trên còn cấp rất nhiều nâng đỡ làm hắn mau chóng điện ảnh chiếu lên cơ bản thượng có thể nói là một đường bật đèn xanh nhi hơn nữa điện ảnh vòng nhi rất nhiều người biết thẩm lãng n g h ị muốn chụp một bộ kinh điện tác phẩm cũng tất cả đều n h o nhao tới cổ động tại chính mình ấ y bồ phía trên tiến hành chuyển phát mặc dù rất nhiều người cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng là vì đáp thượng thẩm lãng này cái quan hệ trực tiếp tại chính mình mạng lưới tài khoản mặt dưới chuyến phát thậm chí điểm tán rất nhiều người cũng đều cùng nhau cùng bất quá chính vì vậy vị tọ dịp càng thêm coi trọng này cái thị trường chỉ cần thẩm lãng trợ giúp bọn họ khẳng định có thể kiếm lấy rất nhiều lợi nhuận quả thực để cho người đò mắt tại này mấy ngày thời gian thẩm lãng cũng không có liên hệ vị tọ dịp chính mình này biên nhi quan hệ còn có một chút xử lý không đến đâu nếu như biểu hiện ra cùng kia cái nữ nhân còn có n g ẫ đức tơ còn liền quan hệ như vậy liền càng giải thích không rõ ràng tại sinh ý t ư ợ n g cùng điện ảnh thượng thành、công. cũng không thể đ ạ i biểu một n g ư ờ i h o à n toàn thành n c ô g Lao giáo phụ có một câu nói làm làm là lý là lo gia nam kia giáo cho hảo, không cũng ngày ngại. Đường nói bại. thiết mới điểm nhi cá quá phụ thể nhân nhân, thất chính mình nhân chính mình như có câu Cần được. có đó một muốn đem tốt Bất tựa bạn vấn này đề xử s ở sở còn có mẹ ầy đủ ồ này hai người ở chung còn giống như không sai nhưng là hắn cũng không có vì vậy bông lòng cảnh giác đ ư ờ n g s ở sở tiểu ni h từ xem có chút lấy gốc bất quá trong lòng lại là cùng gương sáng đồng dạng liên l à có mấy lời không muốn nói càng là này dạng mới càng làm người lo lắng mà liên tại cùng một ngày Tình đ ộ n giáng công ty l ạ tới một c i t r ọ lượng c ấ phi n â n bọn vật, tịch trực t họ chủ ế p dẫn đầu thường i ế n à này là n nên đón. Cái này khiến rất nhiều nhân viên đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn công nhất lãnh n h thấy họ chủ tịch đều đã là công ty cao nhất lãnh đạo Cái cảm cao ty rất g i đ ế tuột c ù n là A còn có khiêm n đúng.、Bộ、dáng g Bộ p h thường k i tốn nhưng mà hắn tiếp người c ư nhiên là một cái so hắn tuổi tắc còn nhỏ hơn tới không thiếu nữ nhân miệng bên trong ngậm một cái keo que mặt bên trên tiêu căng khó tuần biểu tình đã sắp tràn ra tới hoàn toàn là bất luận kẻ nào đều không phục bộ d á n g mọi người thấy này cái nữ nhân trong lòng càng là không ngừng bắn thầm này cái nữ nhân đến tột cùng là a vậy bất quá này cái nữ nhân kêu căng khó thuần bộ dáng căn bản không có tâm tư xem mặt khác bất luận kẻ nào cho dù liếc mắt một cái bởi vì tại này cái nữ nhân mắt bên trong này cái công ty người cơ bản đều là rát r ư ỡ i bao quát trước mắt này cái cái gọi là chủ tịch đồng dạng là rát r ư ỡ i này cá nhân cũng bất quá là bọn họ tài phiệt bồi dưỡng được tới một điều cầu m à t h ô i nghĩ như thế nào sai sử liền như thế nào sai sử nàng lần này tới đến thần châu chỉ có một cái mục đích đồng thời cũng là vì một người mà tới k i ê u người liền là thấm lãng cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng làm tài p i ệ t tiểu công chúa ra tới giang trí tú tại tài phiệt công ty bên trong liền t r c h n hiện ra phi thường hữu tú t h i ê n phú cùng quản lý thủ đoạn bởi vậy mặc dù là một nữ tính nhưng là cũng không người nào dám xem t h ư ờ n g thậm chí này cái nữ nhân là đời tiếp theo tại phiệt hiểu chuyện phi thường hữu lực cạnh tranh nhân tuyển mà này lần đến sau nghe nói thẩm lãng mới điện ảnh ban bố vừa vặn đ ổ i kịp ánh mắt bên trong lộ ra nồng hậu hứng thú giang minh xem đến giang trí tú đối với hắn địch nhân như vậy cảm thấy hứng thú một hai mắt bên trong lộ ra trước giờ chưa từng có ghen g é t muốn biết này cái nữ nhân tại đã từng nhưng là cho tới bây giờ không có nhiều liết hắn một cái nhưng lại đối một cái vốn không che mặt nam nhân lộ ra này loại biểu tình thậm chí tại đã từng giang minh đều nghĩ qua nếu như hắn có thể ở rể lời nói kia cũng quá hảo nhưng l à n à y loại sự tình cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhân ra căn bản liền trướng mắt hắn không có này cái tư cách mà hắn sở dĩ có thể bị chịu ưu ái rất lớn một cái nguyên nhân liền là hắn cũng họ giang giang trí tú đôi hắn nói người cấp ta liên lạc một chút thầm lãng n à y đoạn thời gian ta muốn gặp hắn một lần cùng hắn nói một chút hợp tác vấn đề nhưng mà giang minh cái chán bên trên lại có một tia mồ hôi lạnh bọn họ hiện tại quan hệ nếu như nghĩ muốn liên hệ lời nói đối phương hơn phân nửa nhi không sẽ thấy nàng bất quá này vị tiểu công chúa đã nói lời nói vậy thì nhất định phải phải làm đến nếu không này nữ nhân tóc khởi đi tới nhưng là ai mặt mũi cũng không cho thậm chí có khả năng tại đại đ ỉ n h quảng chúng chi hạ c t r u hắn tát hắn còn muốn mặt nếu như bị c t r u miệng kia còn thế nào hơn a vì thế liền vội vàng gật đầu nói biết sau đó đi ra ngoài chuẩn bị tại giữa trưa ngày thứ tháng hai năm một hai giờ thời điểm ta không là d ư thần này cái điện ảnh rốt cuộc chiếu lên rất nhiều người đều gửi được một cái hương vị t i ế liền là này bộ điện ảnh khả năng muốn lại một lần nữa huyết tầy giới giải trí bản chương xong chương năm trăm mười bảy thúc nước mắt chiếu lên chân tướng mới là khói đau điện ảnh chiếu lên vô số tuyên truyền đem hắn trực tiếp đẩy lên nơi đầu sóng n gió hơn nữa muốn biết này đoạn thời gian hai cái công ty tri gian đánh cược hiệp nghị cho tới bây giờ đều không có biến mất quá thầm lãng cũng là thừa dịp này cái nhiệt độ không ngừng đem này cái điện ảnh nhi tên mở rộng đến đại gia lỗ thai giữa rốt cuộc như vậy hảo tuyên truyền cơ hội còn là miễn phí không dùng thì phí mà nay đoạn thời gian tuyên truyền chỗ tốt cũng là thực đánh thực mang đến bởi vì này đó nhiệt độ mang đến đều là thực tế phân thi mặc dù không thiếu có một ít người là xem náo nhiệt nhưng là càng nhiều người là bị điện ảnh hấp dẫn qua tới. lại tăng thêm phía trước thẩm lãng phi thường phong phú phấn t i cơ sở có thể nói này nhất ba tuyên truyền không chỉ có tình tiền hơn nữa dùng phi thường tốt đã từng tuyên truyền giữa thẩm lãng yêu cầu thuê rất nhiều thủy quân không có cách nào cái này sự tỉnh chỉ có thông qua người nhiều tạ o thế mới có thể để càng nhiều người hiểu biết đến bởi vì điện ảnh không có khả năng tại một ngày hai ngày trong vòng trực tiếp chiêu lên yêu cầu tại rất dài một đoạn thời gian trong vòng không ngừng làm người đi thêm sâu ký ức nếu không liền tính này cá nhân nghĩ đi xem phim nhỉ một lúc sau hắn cũng không nhớ nổi lạp khởi hắn hứng thú cũng liền là cái gọi là chờ mầm cảm này dạng hắn mới có thể vẫn luôn nhớ thương cái này sự tình đương điện ảnh rốt cuộc chiếu lên này một ngày dự bán v é phòng đã nói do hết thảy dự bán v é phòng cũng đã đạt đến tiếp cận ba cái ước khủng bố thu nhập n à y đã vượt qua rất nhiều đại chế tác tổng phòng bán vé bình thường có thể tại năm vạn trở lên chế tác cũng đã có thể xưng loại c ơ lớn chế tác bất quá này loại đồng dạng đều thuộc về thấp nhất tuyến càng thượng một tầng liền là cái gọi là giải mã chế tác tiêu hao bất quá có thể gánh chịu đến khởi này loại điện ảnh chế tác người hoặc là công ty kỳ thật là ít càng thêm ít liền tính là những cái đó rất có tiền lao bản cũng không sẽ hơi một tí trực tiếp đầu nhập như vậy nhiều tiền v ạ nhất n nếu như bồi thường lời nói kia thật là liền quần lót đều không còn xuất lại toàn thế giới dám đầu nhập này loại đẳng cấp điện ảnh kỳ thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều đều là toa cáp bất quá nhiều sổ toa các người tất cả đều sẽ bồi phi thường thảm t h ầ m lãng này bộ điện ảnh kỳ thật không tính là đại chế tác thậm chí liền trung đẳng chế tác cũng không tính rất nhiều đại chế tác mặc dù nói nhìn như tiêu phí phi thường cao nhưng thực tế thượng đều mời diễn viên chân chính đại chế tác kỳ thật là muốn đem rất lớn một bộ phận tiền dùng cho diễn viên bên ngoài đội hình quay chụp nếu không ngươi cho dù hoa m ờ i ức xem đi lên điện ảnh vẫn như cũ giá rẻ vô cùng hắn liền tốn không ít tiền tại đạo cụ t r à n g cảnh phía trên mặc dù rất nhiều người đều khuyên hắn không cần như thế bởi vì t r à n g cảnh chế t ắ c tiền đồng dạng là một bút phi thường lớn chỉ tiêu liên đánh một cái vô cùng đơn giản so sánh một cái phổ thông thủy tình t r a i b ị a đại khái là năm bao tiền t à h ư u nhưng là bọn họ một cái đường làm đạo cụ cái bình đại khái liền muốn mười lăm khối ba mươi khối t à h ư u giá cả trực tiếp phiên gần sáu mươi lần n à y là một cái phi thường khủng bố chữ số thẩm lãng tranh thủ tại sở hữu này phương diện tất cả đều đã tốt muốn tốt hơn hoàn mỹ hoàn nguyên tầng dưới chót q u ầ chúng sinh hoạt bất đắc dĩ cảm chỉ có này dạng mới có thể lớn nhất h nay một ngày vịt tỏ dịp độc từ trước đến nay đến dạp chiếu phim không thể không nói nàng k i a người mẫu bình thường ráng người trực tiếp hấp dẫn lấy tất cả nam nhân ánh mắt bất quá cũng không có nữ nhân nào k h ô n g phục rốt cuộc này loại chiến đấu lực hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp thẩm lãng cấp vịt tỏ dịp tìm một cái tốt nhất dạp phim vị trí nay bộ điện ảnh hắn cũng không có đi xem tính toán bởi vì cũng không sung sướng cũng cũng không thích hợp cùng nô dai dai các nàng cùng nhau đi hiện tại thẩm lãng đối với chính mình quay chụp kỹ thuật đã phi thường có tự tin đã không như năm đó một cái quay chụp ra một bộ điện ảnh lúc sau đều yêu cầu chính mình đi xem nhất xem đến tột cùng là người xem phản ứng như thế nào rốt cuộc là tốt là xấu hiện tại hắn tiêu chuẩn đã không cần như thế hẹn m ọ n chỉ phải vô cùng bình tĩnh đối mặt hết t h ể liền có thể lại tăng thêm này một lần hắn mời tất cả đều là thực lực phái diễn viên tinh xảo trang cảnh tăng thêm không sai kịch bản nhi cùng như b ứ c diễn viên hắn thực sự không nghĩ ra được này cái điện ảnh hẳn là tại sao thua a đương bọn họ đi vào dạp chiếu phim thời điểm vì tò dịt liền bắt đầu quan sát chung quanh người phản ứng nghe chung quanh nhân khẩu bên trong nói chuyện trong lòng đại khái biết thẩm lãng tại bọn họ trong lòng vị trí có thể nghe được này ra hỏa tại này bên trong phi thường có được hy vọng chờ đến tiến vào thả chiếu đại sành lúc sau đáng người ngồi tại c hiện í trí phía n mình trên. h cho Vì vị vịt dịch tỏ để m thể h n g i m một chút, thẩm tốt chút, l ã g tại r ự c chúng quanh phiếu cũng tất cả tiếp tất tới. t phiếu Hiện đem đều mua quanh xuống tới. Hiện tại này nữ nhân bên cạnh căn bản không có người tới gần một người ngồi tại vị trí chính trung tâm xem lên tới có điểm nhi đáng chú ý bất quá vịt tỏ dịt ngược lại là cũng không hề để ý này nữ nhân sinh ra liền là trời sinh tiêu điểm từ nhỏ đến lớn liền chịu đến vô số người chú ý cho nên hiện tại chịu đến người khác chú ý kỳ thật cũng đã thành thói quen cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt trừ phi là này loại có được xâm lược tính hoặc giả ánh mắt không có hào ý mới có thể làm vịt tỏ d ị cảm thấy chán ghét cùng phiền chán theo điện ảnh bắt đầu mang một loại cảm giác tối tăm ống kính cùng một nhà nhanh phải sập tiệm cửa hàng diễn viên diễn kỹ là không thể nói bắt đầu liền thực có đại nhập cảm bất quá này loại đồ vật là so với bình thường người tới nói vì tỏ gì cho tới bây giờ không có trải qua quá này đó đồ vật càng không có trải qua quá này cái niên đại cũng không là này cái quốc gia người cho nên đại nhập cảm cơ bản là không bất quá làm vì một cái phi thường chuyên nghiệp điện ảnh thiên tài nàng mặc dù đại nhập cảm phương diện không có cách nào hoàn toàn cảm đ ộ n g thân thụ nhưng là có thể theo chuyên nghiệp điện ảnh góc độ tiến hành phân tích theo một cái đạo diễn góc độ tới xem thẩm lãng quay chụp kỹ xảo cùng điểm vào không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú vì tỏ dị quan sát mặt khác người thời điểm phát hiện bọn họ tất cả đều sáng ngời có thần nhìn chằm chằm màn hình n à y loại quan sát cũng không là này loại buồn bực nắng g ẩm mà là chân chính tập trung tinh thần ánh mắt có thể gặp người nhưng là khuôn mặt cơ bắp không có cách nào gặp người xem sở hữu người cơ hồ đều là như vậy nghiêm túc vì tỏ dị mặc dù không hiểu rõ nhưng đã biết này bộ điện ảnh hàm kim lượng đồng thời hiện ra tới đại nhập cảm bánh liệt cỡ nào cũng là làm nàng có chút chấn kinh đương sau đó cử hành không ngừng thúc đẩy tại dược vật này cái lĩnh tiến hành không ngừng nghiên cứu vì tỏ gì không quá hiểu này cái điện ảnh lập ý rốt cuộc thân là một cái cho tới bây giờ người không thiếu tiền quả thật có chút không thể nào hiểu được l i ê n như là không hiểu con kiến vì cái gì muốn dọn đi đường đồng dạng nhưng là dù vậy xem đến kia vị lao nhân đối cảnh sát bi t h ư ơ n g kể ra thời điểm vì tỏ gì tâm vẫn là bị xúc động cái này là tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt gian khổ sao đột nhiên tại đại não rưỡi nhảy ra nảy dạng một cái ý tưởng ngay cả nàng chính mình đều cảm giác đến có chút khác biệt chính mình như thế nào sẽ hiểu biết cuộc sống của những người này nhưng mà này đó tất cả đều là điện ảnh giao phó nàng quan niệm nay thật là một bộ ưu tú điện ảnh mặc dù hạn chế tính tương đối đại cơ bản thượng chỉ có thể tại thần châu này cái quốc gia hòa bạo nhưng là lại không chút nào ảnh hưởng vít to di hạ v ẻ kinh ngạc có thể làm đến này một điểm người đã là phượng mao lân giác mà chung quanh mặt khác người xem sơ cũng đã rút ra khăn tay hai mắt đỏ bừng một phiến nay bộ điện ảnh quả thực liền là một bà thu hoạch nước mắt liêm nao bản chương xong chương năm trăm mười tám thiên tài gặp nhau đối chọi gay gắt tại điện ảnh kết thúc về sau vì tỏ dị cảm giác đến có chút vẫn chưa thỏa mãn Mặc cái dù này cái điện n ả hơn c nữa thần châu có rất lớn bất chất truyền châu nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng điện ảnh ảnh lớn đồng, vẫn điện lượng. Này cái điện ảnh không có cũ là cái thống ý nghĩa so á y ca mỹ nữ, nhưng là là với y hoạn tới nói càng nhiều kỳ thật là giàn thuật bách tính khó khăn đem sự tình miêu tả như vậy sinh động như thật hơn nữa vô cùng thật thực không thể không nói thẩm lãng quay trụ thủ đoạn thật là phi thường lợi hại ra tới sau không thể không nói này bộ điện ảnh hơi có chút ảnh hưởng tâm tình nhi bởi vì này là một cái bi tình đề tài thậm chí bên trong có rất nhiều người đều chết mất hơn nữa còn xông ra nhân vật phức tạp tính đem nhân vật đắp nặn phi thường lập thể n à y đối bất luận cái gì một cái đạo diễn t ô i nói đều là một cái nan đề tại bất đồng điện ảnh bên trong đắp nặn ra bất đồng lập thể nhân vật này một điểm là phi thường khó đặc biệt là yêu cầu thông qua tại mấy câu lời nói trong vòng xông ra nhân vật phức tạp tính này loại độ khó không là một điểm nhi nữa chút đồng thời còn không thể lời nói d n g t u y ế t yêu cầu bình dân mới được nếu không k i a liền là không trung lâu các đụng một cái liền thái tại điện ảnh xem xong lúc sau vị tỏ rít hít sâu một hơi đột nhiên nghĩ đến người này phải thêm vào bọn họ hoặc giả nói là cùng bọn họ hợp tác liền làm nàng cảm nhận được một trận nhiệt huyết sôi trào thực sự là quá tuyệt này cái nam nhân thực sự là quá tuyệt có hắn gia nhập chính mình gia tộc nhất định sẽ lên như diều gặp gió mà liền tại đi đến dạp chiếu phim cửa ra vào thời điểm cửa ra vào đứng một người mặc phi thường hỏa l ạ thần sắc bên trong mang tiêu căng nữ nhân vị tỏ dị tại cửa ra vào thời điểm liếc mắt liền thấy này người khả năng là thiên tài chi gian đồng tính trò nhau tại đối phương xem đến giang trí tú thời điểm nàng cũng đồng dạng chú ý đến đối phương hai người bốn mắt nhìn nhau đồng thời không hẹn mà cùng nhữ mày hai người đều đối đối phương có được ý bất quá cũng đều không có nói chuyện cuối cùng là vị tỏ dị trước hay ngó qua chỗ khác quay người rời đi giang minh có chút kinh ngạc xem này cái nữ nhân muốn là dựa theo phía trước tính cách nay cái nữ nhân đã sớm chỉ cái mùi m ắ n lại làm sao lại như vậy an tĩnh cùng đối phương đối mặt giang quản lý người biết kia người sao quản lý là một cái tôn sưng cũng là tại gia tộc giữa vị trí có thể quản lý sự vụ mặc dù nói cũng không là như vậy dễ nghe nhưng là so hắn này cái ở xa nước ngoài chủ tịch kỳ thật địa vị vẫn là muốn cao thượng rất nhiều giang trí tú khó được không có mắng chửi người chỉ là nhữ lại lông mày n à y cái nữ nhân không đơn giản liếc nhìn nàng một cái liền có thể biết cùng ta là người một đường tốt nhất còn là không nên trêu trọng cũng hẳn là nước ngoài cái nào đó gia tộc tới không biết là tới làm cái gì không cần phải để ý đến hắn thẩm lãng liên hệ thượng sao giang minh vật gật đầu đã liên hệ thượng buổi tối liền có thể gặp mặt hảo nếu như có thể cùng hắn hợp tác liền tốt nhất những cái đó ngu xuẩn lại muốn chèn ép này cá nhân thật cho rằng đều giống như bọn họ nhị sao này loại thiên tài nhất định phải lôi kéo nếu là tất yếu lời nói tìm người cùng hắn kết hôn cũng có thể đến lúc đó ta vị trí chắc chắn vững như bàn thạch bất quá cũng không biết này hành trình có thể hay không thuận lợi này dạng thiên tài nhất có thể lôi kéo tiền và nữ nhân là xa xa không đủ nếu như là ta tự mình xuất thủ ngươi cảm thấy thành công s á t x u ấ t như thế nào dạng ta đẹp sao n à y cái vấn đề trực tiếp làm giang minh đại nao đ ư n g máy hắn nhìn trộm giang trí tú đã không phải là một ngày hai ngày nhưng mà này cái nữ nhân đối nàng không có chút nào đổi mới ngược lại càng phát xem thường nhưng mà đối với một cái theo chưa gặp mặt nam nhân lại muốn tự mình hiện thân quả thực khí hắn chỉnh cá nhân muốn tại chỗ n ổ tung người so với người đến chết hóa so hóa đến é m này cái ghê t ẩ m thầm lãng thật là muốn tức chết hắn nhưng là không có cách nào này cái thời điểm nhất định phải nhịn nếu không bản thân đã đối giang minh ấn tượng đủ kém nếu là lại phát sinh này dạng sự tình như vậy chỉ sợ hai người liền rốt cuộc không cần gặp mặt này loại đương liếm cầu nhân nhà đều c h ư ớ mắt tình huống và tại, tại h các các này bộ điện ảnh xong sự tình lúc sau hắn liền phải bồi vịt tỏ dịt cùng nhau về đến liên hợp gia tộc rốt cuộc cứu mạng chỉ ân cho dù phóng nhãn toàn thế giới cũng là phi thường quan trọng hắn không là người vong ân phụ nghĩa liên tính bọn họ chỉ gian có mâu thuẫn kia cũng là phía trước sự tình nhân ra bất luận cái gì mục đích nếu có thể xuất thủ cứu rút kia tất nhiên muốn có ân báo ân thẩm lãng xem đến vị tỏ t dịp trở về lúc sau mặt bên trên mang mỉm cười như thế nào dạng ta điện ảnh hảo xem sao vị tỏ t d ị t n g h e song sau hết sức chăm chú gật gật đầu rất không tệ mặc dù có một ít các ngươi quốc gia văn hóa ta khả năng không là đặc biệt hiểu biết nhưng là toàn bộ điện ảnh quay chụp thủ pháp tuyệt đối là không có bất luận cái gì vấn đề hơn nữa người xem phản ứng cũng phi thường hảo chẳng trách ngày đầu phòng bán vé có thể đạt đến như vậy cao ta có điểm n h ị chờ mong ngươi có thể vì chúng ta quay chụp ra cái gì dạng tác phẩm đối với cái này sự tình thẩm lãng cũng không có trực tiếp tỏ thái độ bởi vì có thể quay chụp cái gì dạng tác phẩm kia cũng không là hắn định mà đúng lúc này vị tỏ dịp đột nhiên nói nói ta tại điện ảnh kết thúc về sau gặp một người có một loại đối thủ cảm giác cảm giác là lạ thầm lặng nghe song sau cũng là xứng sở có thể làm này cái nữ nhân nói ra đối thủ này hai cái chữ còn thật là không đơn giản à. phóng nhãn toàn thế giới có thể bị này cái nữ nhân cho rằng đối thủ kia đều là ít càng thêm ít kia có như vậy đơn giản tùy tiện nhi tại dạp chiếu phim liền có thể gặp được vì thế hắn khoát khoát tay không nên nghĩ như vậy nhiều có thể đương ngơi đối thủ người còn không đến mức tại đường cái bên trên tùy tiện liền có thể gặp được vị tỏ dịp ngay song sau ánh mắt nhất lượng các hạ này thiên lời nói ta có hay không có thể hiểu thành ngài đối ta đã có chút động tâm thẩm lãng trực tiếp c ấ p nàng một cái lên mắt làm hắn tự mình lĩnh ngộ nay lúc đột nhiên tiếp vào điện thoại chính là giang minh phía trước này cái ra hỏa dùng hết toàn lực vu hạm chính mình nếu không cũng sẽ không để hắn tới về nước càng sẽ không tao nộ đến cuối cùng ám sát này vương bắt đ ả n hiện tại dám liên hệ chính mình thẩm lãng tự nhiên không sợ ngược lại muốn nhìn một chút này ra hỏa tại làm chút cái gì quỷ nhưng mà đương hắn nhận điện thoại lúc sau điện thoại đối diện thế mà chuyển tới một nữ nhân thanh âm cái này khiến thẩm lãng có chút không kịp chuẩn bị thân ái thẩm tiên sinh ta thực chờ mong tôi nay gặp mặt nếu như ngươi có thể chính mình tới lời nói liền càng tốt thẩm lãng trực tiếp mở miễn đề cũng không có dấu diệm vịt tỏ dịp lý tứ rốt cuộc hai người chỉ gian có hợp tác đối với đối phương cũng là thương nghiệp quan hệ tại này loại tình huống chỉ hạn hắn cũng không muốn giấu diếm nhưng mà vịt tỏ dịp nghe được này lời nói lúc sau lông mày nhữ lại tại đối phương cúp điện thoại lúc sau không chút do dự nói nói buổi tối ta cùng đi với ngươi bản chương xong chương năm trăm mười chín càng hơn một bậc ngươi khẩu khí thật lớn thẩm lãng nghe được vịt tỏ dịp như vậy nói nhất thời xưng sở n h ị không được hỏi lại nói nói n g ư ơ i đi với ta có cái gì dùng nhân gia cũng không nhất định nhận biết n g ư ơ i mặc dù nói nhà các n g ư ơ i tộc tại tây châu danh vọng rất lớn nhưng là rốt cuộc cùng đông châu này bên trong cách mười vạn tám ngàn dặm đâu liền tính n g ư ơ i đi nhân gia cũng chưa chắc nghề mặt n g ư ơ i các ngươi tay cũng thân không đến nhưng mà hắn này một phen có lý có cứ nói xong sau nhân gia vịt tỏ dịt căn bản liền không nghệ tình thư l ệ n h một tiếng n g ư ơ i hiểu cái gì nữ nhân chi gian trực giác n g ư ơ i biết hay không biết điện thoại đối diện khẳng định là một cái tâm cơ âm trầm kỹ nữ ta nghe nàng t h a nhâm liền có thể nghe được đến lúc đó vạn nhất ngươi chịu không được nhân gia dụ hoặc hai người cùng nhau đi khách sạn vạn nhất lại phát sinh điểm nhi cái gì sự tình chúng ta gia tộc làm sao bây giờ này một phen lời nói làm thầm lãng trận mắt há h ấ m ổn rất khó tưởng tượng tại v ị tỏ t dịt miệng bên trong có thể nói ra kỵ nữ hai cái chữ nhi tại hắn ấn tượng giữa n à y cái nữ nhân nhưng là tại đại gia tộc xuất thân bất quá bởi vì hắn cũng không hiểu rõ cái gọi là đại gia tộc cũng không biết người bên trong tố dưỡng đến tột cùng như thế nào nhưng hiện tại hảo giống như biết bọn họ những cái đó người không phải là không có tố chất chỉ là có thể đem chính mình không khí ngột ngạt tại trong lòng nếu như đến nhất định không khí thời điểm bọn họ có thể so bật luận kẻ nào đều càng thêm không có tố chất còn thật là đủ lần nhẫn bất quá hắn vẫn là vô cùng có tự tin nói nói ngay cả ngươi ta đều không có mắc câu ta đối ta tự điều khiển lực phi thường có lòng tin không có người có thể câu dẫn ta thành công chẳng lẽ ngươi đối chính mình không tự tin sao nghe được thẩm lãng khẳng định chính mình mỹ mạo vì tỏ dịp biểu tình còn tốt xem một điểm ta làm sao biết nói rốt cuộc ta bộ dáng cùng các người đông châu người t r ê n l ệ n h vẫn còn đĩnh đại vạn nhất ngươi không yêu thích chúng ta này cái quốc gia người đâu n à y đó nhân tố đều muốn cân nhắc tại bên trong tóm lại nghe điện thoại thanh âm bên trong liền có thể nghe được hosmon tại kích động nữ nhân trực giác là phi thường chuẩn đặc biệt là ta tại này phương diện cho tới bây giờ không có bỏ qua tóm lại ta không thể bỏ mặc ngươi đi tiếp như vậy nguy hiểm một người ta muốn đi theo ngươi xem đến này cái nữ nhân vô cùng cọc ư ờ n g lại căn bản không cho giải thích không có cách nào thẩm lãng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng bất quá này cái thời điểm hắn trong lòng cũng có một ít b ộ n t r ồ n bởi vì vị tỏ dịp nói thực sự là có điểm nhi quá chém đinh chặt sát đối diện kia cái nữ nhân thật sẽ đối nàng có ý tứ sao mặc dù hắn không có khác ý tứ nhưng là không chịu nổi tặc nhớ thương hắn cùng điện thoại đối diện người liền chưa từng gặp mặt bao giờ liền như thế như vậy chiều cố thực sự là có điểm không thể nào nói nổi cái này sự tình hắn không có nói cho đường sở sở chỉ là nói đơn giản một chút b u ổ i tôi có sinh ý nói quá nhiều thực sự n ằ m sớp tiểu nhi từ buổi tối ngủ không yên rốt cuộc mẹ ấ y đủ h ộ sự tình đã để thẩm lãng có điểm nhi kinh hồn tán g đảm đến hiện tại cũng không có hoàn toàn giải quyết tổng không có thể khiến người ta ngàn dặm xa xôi tới trực tiếp cấp đuổi trở về đi chỉ có thể tại khuyên bảo từ từ đến buổi tối thời điểm bọn họ mấy người tại nhậm thiên an bài hạ n g đi tới một c h ỗ phi thường nổi danh khách sạn p h ò n g ă n bởi vì đối phương thân phận địa vị rất không bình thường cho nên an bài này loại c ụ khẳng định muốn tìm một cái đồng dạng thân phận địa vị cao người mới được têu lên nhậm thiên tóm lại không có vấn đề này ra hỏa tại chính mình rời đi này đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi đem chính mình công ty khuyết trương không thiếu lại chiếm đoạt một ít tiểu công ty làm hắn địa vị càng thêm vững chắc này lần đối mặt bán đảo có người hắn trong lòng cũng là có điểm nhi ý động dù sao đối phương nếu như hai bên có thể hợp tác như vậy đối bọn họ khẳng định là vô cùng hữu í c h l i ê n tính tương lai mời người tới làm hoạt động kia cũng có thể tỉnh hạ không thiếu dự toán như thế nào tính đều là có lời nhậm thiên đối với này lần thẩm lãng tín nhiệm cũng là tương đối cao hứng có như vậy bằng hưu thật là bất đo nhân mạch căn bản không cần tìm tự nhiên mà vậy liền đến chỉ bất quá đương nhậm thiên xem đến vịt tỏ dịt cũng cùng đi theo lúc sau biểu tình lộ ra một cổ khó nói lên lời hương vị làm thầm lãng cũng có chút im lặng như thế nào này cái mày dẫm mắt to ra hỏa cũng phải học được sao muốn để bọn họ ngồi tại phòng ăn tầng cao nhất bao gian có một cái cửa sổ lớn hộ có thể xem đến chỉnh cái thành thị cảnh đêm này gian gian phòng vẹn vẹn một đêm thượng liền muốn ba mươi vạn thấp nhất tiêu phí cơ bản thượng là này tòa thành thị xa xỉ nhất phòng ăn một trong quá một tiểu hội nhi theo cửa bên ngoài đi vào hai người một cái nam nhân dài đến thập phần xoài khí chỉ bất quá hai con mắt tổng là xem có chút phát tặc phá hư kh hơn nữa có một điểm nhi âm u xem không giống người tốt mà khác bên ngoài một cái nữ nhân xuyên tương đối nóng bỏng miệng bên trong ngậm một cái kéo que tóc đâm vào đằng sau cấp người một loại giống như chính thức trang phục l ạ t m ộ i khí thế làm thẩm lãng nhìn có chút không g a sâu cạn hai người đến sau trực tiếp nhập t o ạ n thẩm lãng coi nhẹ nữ nhân đem ánh mắt nhìn về phía giang minh k i a cái tạp thái rốt cuộc liền là này cái vương bắt đản ban đầu đem chính mình bước về quốc làm nô dai giai chỉnh cá nhân đều có chút hoài nghi nhân sinh này ra hỏa năng lực trình độ tạm thời không nói bất quá kiếm chuyện điểm vào còn là thực h u ẩ n trải qua quá sinh tử người ánh mắt đều là vô cùng lạ bởi vì bọn họ chính mình đã trải qua quá sống hay chết đối này một phương diện càng thêm lạnh nhạt giang minh này ra hỏa mặc dù cũng không sợ sự tình nhưng là lá gan đặc biệt tiểu thuộc về này loại cáo mượn o a i h ù n g ra hỏa cảm nhận được thẩm lãng giết người đồng dạng ánh mắt lập tức toàn thân run dày một chút nhịn không được sau này rụ rụt thẩm lãng nhất xem không dậy nổi này dạng ra hỏa này mới đưa ánh mắt nhìn về phía giang trí tú lần trước gọi điện thoại cho ta liền là ngươi đem nếu như ta không đoán sai ngươi hẳn là liền là giang minh hoặc là công ty sau màn lá bản các người đối ta làm sự tình các ngươi chính mình nhất rõ ràng này lần còn dám gọi ta ra tới nếu như các người nghị khiêu khích ta lời nói có khả năng sẽ chịu chút r a thịt nỗi khổ không muốn hoài nghi tại đâu cảng này bên trong ta thẩm mẫu người nói chuyện vẫn còn có chút cường độ nghe được này đó lời nói lúc sau giang minh càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn nguyên bản cho rằng thẩm lãng một cái đạo diễn hẳn là một cái tương đối hào hòa phong nhã người t i a nghĩ đến là một cái đeo kính đen một thân màu đen đ ặ t cơ sở á o t r ắ n g hắn đồng thời há mồm liền là uy hiếp thập phần khoa trương hắn một cái đọc sách người nơi nào thấy qua này loại tư thế nhưng mà đối diện sông chỉ tú kiểm soát lại không thay đổi chút nào ngược lại cười một tiếng thẩm tiên sinh không nên tức giận ta trước thay này cái ngu xuẩn phía trước làm sự tình xin lỗi ngươi ta tới này bên trong mục đích rất đơn giản muốn hay không muốn cân nhắc tới chúng ta bán đảo quốc phát triển một chút chúng ta sẽ toàn lực duy trì ngươi hơn nữa chúng ta nghe nói ngài hiện tại tại thiên ứng quốc phát triển chúng ta tại k i a bên trong cũng có chút c ă n cơ có thể giúp ngài càng nhanh thi triển đồng thời có chúng ta tại sau lưng bảo đảm ngài có thể bắt lại càng đại bộ phận hơn phân đông châu thị trường mặc dù ngươi hiện tại phát triển rất nhanh nhưng là nguyên bản này phiến nhị đại đản bánh ngọt cũng không có ăn rất nhiều nay cái chiếm cư thế giới một ba nhân khẩu đại châu chí ít cũng đủ ngài lại cố gắng một ít năm đương nhiên nếu như ngài trí không ở chỗ này chúng ta cũng có thể rút tại thế giới phạm vi giới giải trí bên trong ta cảm thấy chúng ta đều cắm thượng một tay nhưng mà giang trí tú này đó lời nói nói xong sau v ị tỏ dịt hừ lạnh một tiếng khẩu khí thật lớn nha bản chương s o n g chương năm trăm hai mươi khủng bố phòng bán vé ta yêu cầu không cao v ị tỏ dịt mặt bên trên mang một k i a khinh thường tươi cười có thể nói đây không phải là thường chiêu bài biểu tình xem đến tuyệt đại đa số người thời điểm nàng đều là này cái dạng bởi vì tại cao vị phía trên không có tất yếu cùng mặt khác người lộ ra này loại định đ o ạ biểu tình chỉ cần tỏ vẻ ra là chính mình thật thực cá tính liền có thể chỉ có tại một ít cực t h i ể u sổ người trước mặt mới có thể thu hồi chính mình kia phó xem không dạy nổi thiên hạ sở hữu người bộ dáng nhưng là trước mắt này cái giang trí tú rất rõ ràng không tại này bên trong trong vòng tại ban đầu vì tỏ gì không có nói chuyện thời điểm liền là tại c h ở này cái nữ nhân bại lộ thân phận muốn nhìn một chút đến tột u cùng là kia phương thần thánh kết quả khi biết này ra hỏa chỉ là bán đảo quốc người thời điểm vì tỏ gì trong lòng khinh thường lập tức dũng lộ ra tới đối với đông châu này cái lãnh địa trừ thần châu lấy bên ngoài không có bất kỳ một quốc gia nào có thể làm cho hắn nghiêm túc bởi vì chỉ có này bên trong độ chấp nhận là cao nhất đồng thời này bên trong kiếm tiền cơ hội cũng là lớn nhất có được cường đại nhất kinh tế thể về phần mặt khác người tối thiểu nhất làm bọn họ kiếm không có bao nhiêu tiền cũng uy hiếp không được bọn họ vì cái gì muốn để mắt đâu không chỉ trước mắt này cái nữ nhân thế mà còn muốn câu dẫn bọn họ ra tộc xem hào nam nhân quả thực người xỉ nói ngộng này mới nhịn không được mở miệng trào phúng người khẩu khí cũng không nhỏ n g ư ờ i có thể cho chúng ta đều có thể cấp nho nhỏ một cái quốc gia bất quá mấy ngàn vạn nhân khẩu hơn nữa đều bị lũng đoạn căn bản không có cái gì không gian phát triển nơi chật hẹp nhỏ bé cũng dám ở chỗ này phết lối nói xong còn khoát khoát tay bên trong rượu đỏ nhẹ khẽ nhấp một miếng lời này nói xong lúc sau trước mắt giang t r i tú lập tức một trường mặt lạnh xuống ánh mắt sáng rực xem vịt togzip người là cái gì người không có ngay lập tức nói năng lô mãng mà là hỏi lại thẩm lãng giới thiệu nói người cũng không cần để ý này g i a hỏa liền là này dạng nàng là thiên đ ứng quốc liên hợp gia tộc người người hẳn nghe nói qua m ớ i đúng nghe được liên hợp gia tộc bốn chữ giang trí tú ánh mắt chòng mắt cò dù lại liền biết này cái nữ nhân không đơn giản nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy không đơn giản không nghĩ đến sẽ có này loại địa vị vì thế hỏi tiếp theo ta được biết trước mắt liên hợp gia tộc lãnh đạo người là một vị lớn lào lại là loại lời Liên là Lập gia người tuổi ngài kinh cái nói, cái bại giả. nói nói. gia cái người. biết bên kêu nữ tính, cùng náng quan hệ. Vì nhìn nhìn chính mình tỉnh xào ngón tay, ngựa khí bên trong vẫn như cũ mang kinh thường. na nữ nhân, cũng không cần này tính toàn cũng như hợp hệ. khí thất chỉ chỉ sợ tay, ra tộc một tỏ dịt bất một tộc, tức biết trước mắt bộ cũ có đạo xào Dám mấy vị Vì Vì vậy quá này cái nữ nhân địa vị muốn so chính mình tại gia tộc giữa cao rất nhiều hiện tại giang t r i tú liền tính đối lập t à i p h i ệ t đồng sự địa vị vẫn là muốn thấp một chút càng đừng đề cập giống như đối phương này loại gia tộc lãnh đạo người quả thực liền là một cái trên trời một cái dưới đất căn bản không có cách nào đánh đồng bất quá lại nghĩ nói hiện tại là cạnh tranh nhân t à i thời điểm liền tính đối phương lại lợi hại cũng chưa chắc có thể vững vàng hấp dẫn lấy thẩm lãng tâm vì thế trực tiếp triển hiện ra bọn họ nhất quen thuộc thủ đoạn thẩm lãng tiên sinh ta cùng những cái đó tên ngu xuẩn không giống nhau ta càng muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác cùng có lợi chỉ cần ngài có thể cùng ta cùng nhau ta có thể đáp ứng ngài bất cứ thỉnh cầu gì nói chuyện thời điểm nữ khí cũng trở nên thập phần ôn lu hai con mắt b ị nhãn như tơ không ngừng thả điện t h ư ợ n h ư một cái hồ ly tinh xem đến này một màn vị tỏ dịt cảm nhận chính mình chịu đến khiêu khích từng ấy năm tới nay như vậy cho tới bây giờ không có người nào nữ nhân tại nàng trước mặt không tự thi xinh đẹp dung mạo vô địch dáng người thăng thêm ưu tú xuất thân cùng xuất chúng năng lực căn bản không có nữ nhân nào có thể so với đến thượng nhưng mà trước mắt này từng cái t từ ử không cao dáng người còn c ẩ n cội nữ nhân lại dám ở trước mặt nàng câu dẫn bọn họ người quả thứ không muốn quá phép lối vì thế vị tỏ dịt thẳng tắp cái eo một thân hưu nhàn lễ phục không che nổi vô cùng ngạo nhân dáng người mặt bên trên mang từng tia từng t i a n g ạ o khí màu vàng tóc mềm mại xóa trên bờ vai đồng dạng làm ra một cái vũ mị tư thế hai cái nữ nhân cùng đài thi đấu bất quá rất rõ ràng chiến đấu lực không tại một cái cấp bậc thượng ngay cả giang minh ánh mắt cũng nhịn không được bị hấp dẫn xem đến này cái nam nhân hồn nhi đều sắp bị hút bay vì tỏ dịp mặt bên trên rốt cuộc lộ ra một tia người thắng mỉm cười thầm lãng k i a cái quay thai vô luận chính mình như thế nào dụ hoặc thậm chí đều d ù tới dư vật cuối cùng đều thất bại làm đến nàng đều có chút bản thân hoài nghi chẳng hiện tại xem tới hẳn là chỉ là kia ra hỏa vấn đề chính mình mị lực còn là mợi phần mà đối diện giang trí tú cũng cảm nhận được các loại c á c d ạ ả m áp lực đập vào mặt hai người bề ngoài căn bản liền không là cùng một đẳng cấp áp chế vị tỏ dị tiếp theo còn nói ra một câu giết người chu tâm lời nói các ngươi có thể cho đồ vật chúng ta đều có thể gấp bội cấp thậm chí có thể cho càng nhiều càng tốt nói xong một cái tay còn khoác lên thẩm lãng bả vai bên trên nghĩ muốn sát người đi qua nhưng là thẩm lãng một cái xảo r ư ợ u tư thế trực tiếp xoay mở làm đến vị tỏ dị ánh mắt có chút t h o á n này cái nam nhân thật là quá không hiểu phong tình đổi lại bất luận cái gì một cái nam nhân n à y lúc chỉ sợ đều hồn bay lên trời giang trí tú ánh mắt lộ ra một mạ thất vọng biết chính mình thật không có cơ hội này bữa cơm cũng không có ăn đi thật yêu nếu như có này cái nam nhân trợ giúp chính mình tuyệt đối có thể cố gắng tiến lên một bước thu hoạch được đ ồ n g sự vị trí cũng sẽ trước tiên rất nhiều nhưng là hiện tại xem tới đều là mơ ngộng háo huyền vì thế trực tiếp cáo đường rời bỏ đi phía trước còn nói bọn họ sẽ làm sáng tỏ xin lỗi đối với thẩm lãng cũng sẽ làm ra nhất định tình huống đền bù nhưng là tại bọn họ đi thời điểm giang minh thế mà đứng tại tại chỗ ánh mắt mang một tiếng o khí giang quản lý nói là một ít lời khắc khí hy vọng các ngươi cũng có thể nghe được nói xong quay người rời đi thầm lãng miệng bên trong ngậm một cái không có bóc v ỏ tôm nhìn chằm chằm kia cái ra hỏa thân ảnh trực tiếp n g a y nát nuốt xuống đi ánh mắt giữa còn mang một tia lanh ý điều này cái thời điểm còn dám cùng hắn c h a n bức còn thật là không biết tốt xấu nếu như đối phương hào hào xin lỗi cũng cho ra một ít đền bù lời nói hắn cũng không để ý rốt cuộc hiện tại hắn thể lượng đã không đồng dạng hơn nữa sự tình tương đối nhiều nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhưng là nếu như dựa theo hiện tại tình huống nhưng thật đừng c h hắn một bên vì tỏ dịp có chút ghét bỏ xem thầm lãng n g ư ơ i như thế nào đem s á t nhi đều ăn đi không có việc gì bổ canxi hai lời nói nói n g ư ơ i điện ảnh nước chạy đã đột phá m ộ ư ơ i ước đi thầm lãng lật gật đầu nói đúng ra hẳn là m ộ ư ơ i hai ước nay lần hẳn là đồng dạng có thể đột phá năm mươi ước đại quan n g ư ơ i muốn nói cái gì sao vì tỏ dịp có chút hưng phấn n g ư ơ i có thể hay không cũng giúp chúng ta quay chụp một bộ như vậy kiếm tiền điện ảnh ta yêu cầu không cao hai mươi ước cũng có thể thầm lãng đều không còn gì để nói người yêu cầu này gọi không cao phóng nhãn toàn thế giới nay loại phòng bán vé điện ảnh đều có thể đem ra chỉ sợ cũng liền thẩm lãng có thể hoàn thành bàn chương xong chương năm trăm hai mươi mốt báo thù dựa nhục báo ân con đường đảo mắt chi gian điện ảnh chiếu lên liền có một tuần thời gian mà tại này cái thời gian tiết điểm thượng khoảng cách lần trước cùng giang minh bọn họ ăn cơm cũng đã trôi qua mấy ngày bất quá thẩm lãng này mấy ngày cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là vẫn luôn tại tích xúc chính mình lực lượng hiện tại tại mạng lưới phía trên cái này sự t ì n h đã bắt đầu dần dần lên men mặc dù nói internet là không có ký ức nhưng là thẩm lãng cũng sẽ không làm bọn họ tùy tiện liền như vậy mất đi ký ức phản mà không ngừng dùng các loại phương thức đối bọn họ tiến hành nhắc nhở phía trước giang minh bọn họ mua thủy quân đã từng có nhiều a phết lối hiện tại liền có nhiều a bị động nhân hành vi lúc trước làm bọn họ hiện tại nơi tại một loại phi thường bất lợi địa vị hơn nữa lại tăng thêm một ít có m ớ i công ty nghĩ muốn đối thẩm lãng biểu một biểu trung tâm vì thế liền vận dụng một điểm nhi chính mình tiểu thủ đoạn tại mạng lưới phía trên tiến hành một ít t u y ê n dương làm bọn họ địa vị càng thêm bị động mà n à y đoạn thời gian ta không là dược thần phòng bán vé đã tiếp cận hai mươi ước này là một cái phi thường khủng bố chữ số muốn biết này là vẹn vẹn chiếu lên một vòng phòng bán vé liền có thể lấy được như thế ưu tú thành tích quả thực làm người khó có thể tưởng tượng tối thiểu đối những cái đó nhị tam lưu đạo diễn tới nói chỉ sợ cả đời đều không thể đạt đến này loại cao độ thậm chí rất nhiều tiểu đạo diễn quay t r ụ p một đời phòng bán vé chung vào một chỗ đều chưa hẳn có thể có mười ước như vậy nhiều mà những cái đó đại đạo diễn xem đến này cái khủng bố phòng bán vé đồng dạng cảm nhận được một trận vô lực bởi vì tại bọn họ phía trước đã chứng nhận quá một cái sự tình cảm thấy xã hội bây giờ sinh hoạt phi thường hảo cho nên c h ụ này loại thiên hướng về khổ tình điện ảnh nhi căn bản liền không có phòng bán vé thậm chí tại phía trước cũng có chút người tại âm thẩm bên trong thảo lu thầm lãng này cái điện ảnh tuyệt đối không có khả năng hoạch đến bao lớn thành công l i ê n tính có thể kiếm tiền cũng kiếm không có bao nhiêu nhưng là hiện thực hung hăng c h ó i bọn họ mặt nhân ra không chỉ có kiếm tiền hơn nữa kiếm lời lớn đương bọn họ mặt trực tiếp cưới mặt kiếm tiền đem bọn họ này một kỳ phòng bán vé tất cả đều hút sạch sẽ làm bọn họ căn bản không đường có thể đi mắt xem thời cơ đã thành t h ủ hắn không tính toán lại thủ hạ lưu t ì n h đem nhậm thiên bọn họ đi tìm tới phát động chỉnh cái đô cảng quan hệ bắt đầu tại mạng lưới phía trên đối giang minh công ty tiến hành điền c u ồ n công kích đồng thời phát động chính mình quan hệ làm những cái đó cùng bọn họ công ty tiến hành hợp tác n g i tất cả đều tiến hành giải ước nếu không nếu không những cái đó người chẳng khác nào đứng tại thẩm lãng đối lập mặt nay loại phong cách nói thật là có chút bá đạo thẩm lãng kỳ thật cũng không muốn này dạng nhưng là kia cái vương bắt đảng thực sự là có điểm nhị quá phết lối không xin lỗi cũng coi như thế mà còn dám cảnh cáo hắn nếu như cái này sự tình chính mình giữ im lặng lời nói như vậy về sau còn đến chẳng phải là còn sẽ có mặt khác tôn k é p n h ạ i nép đối hắn công ty không ngừng điên c u ồ n g phát ra nay loại sự tình tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh có câu nói tốt giết một người dăm trăm người hắn liền là một con gà cần thiết giết chết cấp những cái đó hầu t ử xem tự theo hắn rời đi thần châu lúc sau mặc dù hắn công tác vẫn như cũ giật mạnh nhưng là không thiếu có một ít người nghĩ muốn nóng lòng lớn thử sau tới người luôn có một loại cảm giác cảm thấy chính mình có thể nhẹ n h ố m đánh bại mở đường người bản phương cần thiết làm bọn họ xem xem tiền bối sở dĩ được xưng là tiền bối liền là bởi vì bọn họ nỗ lực vô số vất vả mới đạt tới vị trí hôm nay nếu như tùy tiện cái gì người đều có thể khiêu chiến bọn họ như vậy chẳng phải là lộn xôn bọn họ cũng không có này cái thời gian càng không có này cái tinh lực hắn muốn một quyền đem giang minh này cái h ô n đả đánh là không nội t h ầ n làm bọn họ biết long đ ẳ n g công ty không là bất luận kẻ nào có thể khiêu khích thẩm lãng ban bố này điều tin tức lúc sau vô số người bắt đầu cùng phong hưởng ứng phía trước thẩm lãng tại bệnh viện thời điểm rất nhiều người đồng ý đồ xấu không có người sẽ cho rằng này vị điện ảnh thiên tài không biết chỉ là nhân gia tạm thời không muốn nói thôi có thể nói này là trưởng thành người một loại ăn ý không cần cái gì sự tình tất cả đều bên ngoài thượng nói ra tới nhưng là không nói cũng không có nghĩa là nhân gia không biết ngược lại vẫn luôn ghi tặc trong lòng này là càng đáng sợ cho nên rất nhiều người tại này loại tình u ố n g trí h ạ n nghĩ muốn cùng thẩm lãng l ạ p gần quan hệ tốt nhất phương thức liền là bạo t r u y nhất đốn giang minh dùng hắn tới t ế hiến tỏ vẻ chính mình còn là cùng thẩm lãng bọn họ một lòng mà này dạng cũng liền đáng thương kia cái xui xẻo đản còn cho rằng chính mình nhiều a ưu tú khác biệt không biết bây giờ chính mình đã trở thành chúng m u i tên chỉ đ ị a vô số người nhìn bọn hắn chằm chằm mạng lưới phía trên bắt đầu mang theo đ i ê n c u ồ n g tiết ấu muốn biết này không là một công ty này là mấy chục nhà công ty tại khởi tiết ấu tiếng gầm căn bản liền là thiên về một bên làm bọn họ chỉnh cái công ty không có bất luận cái gì chống đỡ chỉ lực lại tăng thêm bọn họ hợp tác đồng bạn tất cả đều bị thực hiện áp lực chỉ có thể cùng bọn họ từ bỏ hợp tác kỳ thật liền tính là không cấp bọn họ làm áp lực bọn họ chỉ gian hợp tác cũng duy trì không được bao lâu thời gian tại n à y loại dư luận thủy triều áp chế dưới chỉnh cái công ty giá trị cơ hồ đã bị bóc lột hầu như không còn ngay cả đài truyền hình đều không muốn mua bọn họ đồ vật đem bọn họ kéo vào sổ đen bọn họ công ty minh tỉnh cũng không cho phép tham gia đến mặt khắc kịch tổ trong vòng nguyên bản có mấy cái nghĩ muốn chiêu lên ti vi kịch trực tiếp tất cả đều bị phong giết từ trong trứng nước đã nói hảo hạng mục nhân r a thả rằng giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không muốn tiếp tục quay t r ụ ngắn ngủi ba ngày thời gian h a n g hái giang minh bắt đầu trở nên vô cùng nổi phế nay hơn bảy mươi giờ thật giống như quá bảy năm đồng dạng hắn cho tới bây giờ không có từng chịu đựng như thế đại ngăn trở một cổ bất lực cảm giác tự nhiên sinh ra vô luận hắn làm cái gì hảo giống như đều không có nửa điểm dùng nơi chính mình thật giống như dùng cái sẻn tại đảo một toàn đội lớn nguyên bản còn cho rằng là chính mình phi thường lợi hại nguyên lai、like、chỉ là sơn nhạc không nghĩ chấp nhặt với mình hắn mới là kia t ê n hề công ty giá trị bắt đầu một ngã lại ngã nhân viên cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng giờ này k h ắ c này hắn mới biết được chính mình đã từng hành vi có nhiều ai nhược trí rất muốn cấp chính mình một cái bàn tay làm chính mình thanh tỉnh một chút lúc trước vì cái gì tại sao khi ăn cơm còn muốn tiến hành t h i ê u khích nếu như h ả o h ả o xin lỗi có phải hay không còn sẽ có này loại tình huống đây đều là một tần số bất quá hắn đã không có cơ hội hắn hiện tại quãng đường còn lại tuyên chỉ có một cái k i a liền là giảm biên chế không ngừng giảm bót công ty quy mô chỉ có này dạng hắn công ty mới không còn phá sản nhưng là như vậy bọn họ công ty liền sẽ ngã vào tam lưu hàng ngũ đồng thời còn không biết tài phiệt k i ê một bên sẽ như thế nào tiến hành xử lý tốt nhất kết quả liền làm ặ c kệ làm hắn chính mình tại này biên nhi đã man sinh trưởng xấu nhất kết quả khả năng sẽ trực tiếp triệu hồi đi sau đó tiến hành nghiêm khắc phê bình sau đó đương một cái nào đó công ty tiểu chủ quản này đời tân thăng không gian cũng không thể lại lần nữa đạt đến chủ tịch tình trạng hắn hiện tại tâm thật lạnh thật lạnh chỉ có thể cầu nguyện bọn họ tha mình một lần làm hắn theo này cái tam lưu tiểu công ty tiếp tục bắt đầu làm lên thầm lãng ngồi tại chính mình vị trí bên trên nghe ngô dai dai đem chuyện này từng cái từng cái niệm cấp chính mình nghe hắn mặt bên trên lộ ra đã lâu ý cười thăng hê một cái không có tất yếu quá nhiều để ý sau đó nhìn hướng ngô dai dai kế tiếp này bên trong vẫn là muốn giao cho ngươi ta có ta cần thiết muốn làm sự t ì n h bản chương xong chương năm trăm hai mươi hai liên hợp gia tộc nhân tâm khó l ư ợ n g thân ái thẩm này bên trong sự tình ngươi đã xử lý không sai bị lắm phải cùng ta trở về đi bọn họ vì xử lý tinh động công ty sự t ì n h về tới quốc nội vì tỏ dính lại tại này cái địa phương chơi một đoạn còn nhỏ khi gian bất quá trên tổng thể t ô i nói chỉ là thể hội một chút phong thổ liền có chút chơi đủ rốt cuộc bọn họ này loại người làm đại sự đối với vui đùa này loại đồ vật cũng không là đặc biệt lưu ý ngược lại càng thêm yêu thích công tác bởi vì công tác có thể cấp bọn họ mang đến càng càng vui sướng cảm nhận bài tiết nhiều ba át làm bọn họ có một loại thành tựu cảm mà vui lùa này loại đồ vật vừa mới bắt đầu sẽ làm cho bọn họ cảm thấy tương đối vui vẻ nhưng là thời gian dài lúc sau sẽ làm cho bọn họ nội tâm bên trong có một loại áy n ấ y cảm giác bởi vì nếu như này chút thời gian dùng tới làm việc bọn họ gia tộc sẽ có càng nhiều tiến bộ cái này là công tác cùng trong lòng ý tưởng liên ngay cả ra ngoài chơi sẽ cảm thấy trong lòng mang một tia áy n ấ y thật là không có cách nào g i a minh tia biên nhi đã bị thẩm lãng một bộ tổ hợp quyền đánh lửa đời người khả năng cũng không có cách nào nâng lên đầu tới nay không là hắn tàn nhẫn chủ yếu là nếu như hắn bông u tay lời nói như vậy liền là đối chính mình cùng bên cạnh người tàn nhẫn sinh hoạt liền là này dạng ngươi không ra tay người khác liền sẽ cho rằng ngươi hào khí dễ xem đến này một bên sự vụ đã xử lý không sai bị lắm thẩm lãng gật đầu đáp ứng không có vấn đề nay một bên sự tình ta đã xử lý không sai bị lắm có thể cùng ngươi cùng nhau trở về bất quá các ngươi gia tộc người hẳn là sẽ không đặc biệt khinh bị ta đi phía trước ta đi đến hì r ẻ m gia tộc thời điểm liền là bởi vì động một số người bánh gà tổ kết quả kia quần hôn đản liên thủ lại chống lại ta nhưng là hiện tại ta nhưng cùng chó dạy gia tộc đạt thành hiệp định nếu như có người nghĩ muốn gây bất lợi cho ta liền tính là các ngươi gia tộc người cũng đừng trách ta không k h á c h khí hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta này cũng không là uy hiếp chỉ là vì chúng ta hai cái có thể hợp tác thuận lợi tình huống chi hạ đưa ra một ít đề nghị nếu như có thể mà nói ngươi có thể ra tay giải quyết vấn đề tiêu ta liền càng thêm vui vẻ hắn nói này phiên lời nói thời điểm mà không biến sắc tim không đập phản phất cũng không là uy hiếp mà là một cái đơn giản thông báo vì tỏ dịp n g h e được này đó lời nói lúc sau cũng là không tức giận bởi vì biết gia tộc giỡ khẳng định sẽ có một ít phản đối thanh âm Thầm lãng đến bởi vì những cái đó tham lam người là gia tộc giữa không thể thiếu người bọn họ không ngừng đối chính mình tham lam đối người khác càng thêm tham lam mặc dù sẽ hút máu nhưng là đồng dạng sẽ cấp gia tộc mang đến không nhỏ lợi nhuận n à y dạng người vẫn là phải muốn lưu lại nay một bên sự tình tất cả đều sau khi thông báo xong bọn họ suốt đêm đi máy bay trở về thiên ứng quốc tại n à y phía trước lại cùng đường sở sở chán ngán rất dài thời gian rốt cuộc này một lần rời đi lần tiếp theo gặp mặt nói không chừng còn muốn quá thượng nhiều dài thời gian mà dù có thể làm này tiểu nhi tử cũng ra nước ngoài tìm chính mình nhưng là rốt cuộc không an toàn ai biết kia q u ầ n tạp toái lại sẽ dùng cái gì dạng thủ đoạn bọn họ đi máy bay đến lúc sau làm mẹ ấy đủ ổ cùng mạ gì hai người trước tiên phản hồi công ty còn hắn thì cùng vị toad trở về liên hợp gia tộc hắn muốn trước đi xem một chút tình huống k i a cái địa phương sẽ có bao nhiêu người đối chính mình có lý hắn í h hiện tại sớm cũng đã không giống ngày xưa nếu như có người tại nghĩ đối hắn triển hiện ra này loại phí, không sẽ giống như phía trước đồng d ạ n g mặc người đắn đo hắn là tới kiếm tiền không là tới xem n g ư ờ i sắp mặt hắn hiện tại không chỉ có muốn kiếm tiền hơn nữa còn muốn đứng cũng liền là đứng đem tiền kiếm lời v ề phần tại sao như vậy càn rỡ đừng hỏi hỏi liền là thực lực liên hợp gia tộc cùng hì rẻm gia tộc không giống nhau bọn họ là tại này đoạn thời gian trong vòng chỉnh hợp lại cùng nhau một cái tại nguyên thể cho nên bọn họ cũng không có như vậy lịch sử lâu đời bọn họ mới vừa một hồi tới thẳng đến phòng hợp sau đó vịt to di đánh điện thoại đem này cái tin tức thông chi cho vina báo cho bọn họ toàn thể nhân viên mở hội mới vừa một hồi tới liền muốn tổ chức hội nghị muốn để bọn họ biết bọn họ lại trở về thầm lãng cùng vít to di ả nhà đi tới phòng hợp lúc sau nguyên bản hắn nghĩ ngồi ở một bên hoặc giả chọn một cái tương đối biên duyên châu ngồi xuống nếu không lần thứ nhất ra tới chợ đến trực tiếp ngồi vào nhất mấu chốt vị trí bên trên không biết còn cho rằng thẩm lãng là tới tranh đoạt quyền lợi này dạng lời nói khẳng định sẽ bị người thứ nhất mắt liền đánh lên nhãn hiệu nhi hắn cũng không muốn này dạng nhưng là vì tỏ dịp t ự hồ cũng không muốn làm hắn như vậy điệu thấp đặc biệt là hắn nhưng là vì tỏ d ị t vất vả mời về người nếu như như vậy điệu thấp lời nói hà không phải nói rõ nàng vất vả đều trang phí nhất định phải các điệu đồng thời còn muốn cấp những cái đó tự cho là đúng ra hỏa một điểm nhi tiểu tiểu chấn động m u ố nhưng để n ữ n n g g cái đó ờ i biết, b ọ họ c ũ n không không Không phải là không thể thay thế. là đầy mà ộ t lát công phu, lục lục tục tục tới Rất lục lục l công người phòng nhiều phu, hợp. đều đều đi có người, đi tới phòng hợp. Rất nhiều người đều một mặt một bức, không biết này g biết n lần à hành thông báo. Nhưng mà này cái trước cái báo. hội tiên giờ tiến gì huống, thường nghị thông Nhưng tình bình bọn họ đều sẽ mấy l lại là tại công ty người ngay lập tức lập tức đi tới phòng hợp không có ai biết là bởi vì cái gì thậm chí một điểm nhi tiếng gió đều không có nghe được nay cũng làm cho rất nhiều người có chút bối rối rốt cuộc làm việc trái với tương tâm nhi người nhưng không phải số ít đ ư ơ bọn họ đi tới phòng hợp lúc sau phát hiện này bên trong ngồi một cái bọn họ chưa bao giờ thấy qua xa là người rốt cuộc này bên trong đại đa số người cùng thẩm lãng là không có giao tập cho nên bọn họ không nhận thức cũng tại tình lý bên trong bất quá này bên trong có người không nhận thức tự nhiên liền có người nhận biết xem đến thẩm lãng lúc sau sau đó lại nhìn một chút chính tại nhắm mắt dưỡng thần vị tỏ dịp bọn họ sắc mặt thay đổi liên tục không biết tại nghĩ chút cái gì đi đến chính mình vị trí bên trên ngồi xuống bọn họ mỗi lần mở hội hầu như đều có chính mình vị trí mà n à y cái vị trí tự nhiên là căn cứ bọn họ trong tay quyền lợi cùng cổ phần kiếm tiền các loại phương diện để cân nhắc ra tới địa vị chờ đến người đều đến đủ không sai bị lắm cửa bên ngoài mới nghĩ khởi một trận g à y cao góc kkkk vina dẫm lên giày cao gót phi thường tự nhiên đi tới phòng hợp nghĩ muốn ngã ngồi vị trí phía trước nhất kết quả này mới nhìn rõ vịt tỏ dịch sớm cũng đã đem k i a cái vị trí cấp chiếm được không t ừ n h ữ n g mày bất quá thân là một cái lao hồ ly như thế nào sẽ bởi vì này chút chuyện tình liền bị đắn đo trực tiếp đứng tại ngay trung tâm nhìn xuống sở hữu người đồng thời đối vịt tỏ dịch lộ ra một cái tiện thể khinh miệt tươi cười ý tứ tựa như là tại nói thiểu cô đương ngươi còn n ộ n điểm nhi bản chương xong chương năm trăm hai mươi ba sẽ thấy cao tầng triển lãm thái độ thầm lãng ngồi tại vị trí phía trước thượng cùng vịt tỏ d ị song song bất quá vi na ngạnh sinh sinh tại trung gian cắm một chân đứng tại bọn họ hai cái trung gian ngược lại hiện đến này cá nhân càng giống là người tâm phúc phối hợp làm bộ không có xem thấy bắt đầu chủ trì hội nghị cũng là vì tuyên thệ chủ quyền thầm lãng biết giữa hai nữ nhân này chịu nhất định có không va chạm nhỏ đây cũng là hai người bọn họ chi gian cạnh tranh thủ đoạn bất quá đây hết thệ cùng hắn đều không có bất luận cái gì quan hệ nữ nhân chi gian cạnh tranh muốn so nam nhân phức tạp rất nhiều sẽ không dễ dàng về mặt sẽ lẫn nhau chi gian tiến hành lôi kéo đặc biệt là bọn họ này loại địa vị đều phi thường cao không thể tùy tiện đánh vỡ một loại cân bằng nào giống thẩm lãng phía trước tại hì rèm gia tộc sự tình trực tiếp bị người ta hơi kém một gậy đánh tới đáy cốc muốn không là hắn trong lòng phi thường kiên định nói không chừng thật sự bị bọn họ đánh mất đi đặc biệt là cái kia hỗn đản kia cái gia hỏa nếu như nói cùng liên hợp gia tộc không có mờ ám nhì hắn là không tin khẳng định bọn họ chỉ gian có liên hệ nào đó nếu không làm sao có thể đối chính mình chèn ép thành như vậy cú đéo này cái hỗn đản hắn là nhất định phải xử lý vô luận là vì chính mình còn là vì lao bằng hữu phỏng đoán kia gia hỏa tại gia tộc bên trong hiện tại cũng không sẽ quá quá thoải mái rốt cuộc có như vậy một cái mắt bên trong đinh thịt bên trong gai bất quá đây đều là nói sau vina đứng tại mọi người trước mặt phi thường tự nhiên bắt đầu lãnh đạo lên tới hoàn toàn bất quá vịt tỏ dịt sắp mặt nay cũng làm cho mặt dưới người hai mặt nhìn nhau không biết rốt cuộc là cái gì tình huống rốt cuộc đang ngồi người cũng không có ngốc tử lại nhìn không ra không khí bây giờ là lạ vậy cũng không cần lan lộn hôm nay đem đại gia tất cả đều gọi vào này bên trong là cho đại gia giới thiệu một vị chúng ta mới bằng hưu cũng là tương lai một đoạn thời gian chúng ta hợp tác đồng bạn đại gia khả năng đều biết nay vị liền là tỳ ta nghiệp hào đạo diễn thầm lãng đạo diễn làm chúng ta đại gia vỗ tay hoan lên đang ngồi người đều là có mặt mũi nhi bình thường cũng không có cái gì thời gian giải trí tối thiểu nhất bọn họ giải trí không sẽ dùng xem phim tới giải quyết có người cũng không nhận thức thầm lãng nhưng là cho dù bọn họ cho tới bây giờ không xem phim cũng không nhận thức trước mắt người nhưng là t ỷ tạ niệm hào thanh danh tuyệt đối là như sống bên h a i bọn họ liền tính chưa có xem này cái điện ảnh này cái tên cũng tuyệt đối nghe nói quá phòng bán vẽ đại danh tử lịch sử phòng bán vẽ cao nhất nhất x o á i nam chính thế giới đệ nhất tình yêu điện ảnh chung trình tình yêu chứng kiến tình lữ chỉ gian tất xem bảng xếp hạng người thứ nhất từ từ một hệ liệt danh từ tất cả đều là này cái điện ảnh danh tiếng bọn họ này đó người nghe lô thai đều nhanh khởi kén thậm chí tại này cái điện ảnh chuyển ra lúc sau bọn họ cố ý tìm đạo diễn tổ làm bọn họ không ngừng phân tích vì cái gì này bộ điện ảnh có thể đạt đến như thế cao phòng bán vé mỗi một lần xuất hiện bảo k h o ả n điện ảnh bọn họ đều sẽ dựa theo này cái kịch bản phở ả m bi phở ả m t r ụ c dây tiến hành phân tích tham gia phân tích tất cả đều là nổi danh đạo diễn thậm chí có lúc một bộ điện ảnh có thể mở ra phân tích một cái nhiều tháng liền vi đem toàn bộ điện ảnh sở hữu hiệu tất cả đều hiểu rõ nhưng mà thẩ Cơ bởi vì bên trong các loại trường hợp thực sự là có điểm nhi quá kinh điển cũng không nổi danh nam nữ chủ lại có thể quay chụp ra trăm ức phòng bán vé thậm chí nhất không hợp thói thường là n à y hai người thậm chí tại phía trước đều không có biểu diễn qua phim nhi n à y loại sự tình thậm chí tại tv tác phẩm bên trong đều không dám như vậy viết bởi vì quá không hợp thói thường nhưng là tác phẩm giữa yêu cầu l o g i hiện thực giữa lại cũng không cần đám người nhìn hướng t h ẩ m lãng ánh mắt dần dần trở nên có chút k í n h sợ theo tiếng vỗ tay không ngừng dừng lại vina mới vừa muốn nói chuyện vì tỏ dịp đột nhiên nói, nói. ngài ó i n tuổi tác đã đại còn là ngồi vào kia một bên nghỉ ngồi một chút này chàng hội nghị ta đến giút bận điệu liền có thể thầm lãng là ta mời về làm sao có thể làm phiền nơi đây sau đó vì tỏ dịp chỉ hướng tại nhất góc một cái ghế giữa kia bên trong là nhất không có địa vị người mới có thể ngồi cái này sự tình mặc dù không có làm rõ nhưng l à nhưng p h à m dài cái đầu góc người đ ề u biết vina ánh mắt có chút biến lạnh này ra hỏa là tại cùng chính mình thị uy nói người là nàng mời về nhưng là muốn không là vina t ì m bác sĩ hiện tại thẩm lãng đều có thể là một người chết nơi nào còn có người cơ hội nghĩ đến này lúc sau vina sống lưng cũng c ứ n g rắn rốt cuộc cái này sự tình nàng là quân chủ lực hai người trầm mặc không nói không khí một lúc chi gian lâm vào thế bí thẩm lãng ghét nhất này loại tình huống đang ngồi người cũng đều không dám nói chuyện bởi vì bọn họ biết tại này loại tình huống nếu như nói mỏ lời nói thực có khả năng đem hỏa lực tất cả đều hấp dẫn đến chính mình trên người đặc biệt là các nàng này loại cao vị nữ nhân tính cách càng là âm tính bất định ai biết câu nào khả năng sẽ điểm đốt thùng thuốc nổ nếu như nam nhân lời nói khả năng còn sẽ lý tính một điểm nhi cuối cùng thẩm lãng vô mạnh một cái cái bản đem gian phòng giữa tất cả mọi người giật này mình ngươi ngồi tại ta nơi này đi tự giới thiệu liền không có tất yếu ta tên là thẩm lãng ta càng yêu thích người khác gọi ta thẩm tiên sinh kế tiếp ta sẽ cùng đại gia cùng nhau cộng sự hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta đại gia cộng đồng kiếm tiền ta không sẽ ảnh hưởng một số người tài lộ nhưng cũng hy vọng các ngươi không muốn ngăn cản ta làm việc hắn này một phen lời nói nói thập phân bá đạo nếu như đổi lại phía trước thầm lãng chắc chắn sẽ không nói ra này dạng lời nói nhưng hiện tại hắn phát hiện một cái đạo lý k i ê n liền là không thể cùng này q u ầ n gia tộc bên trong thổ hào nhóm d ạ n g đạo lý một khi cùng này đó ra hỏa d ạ n g đạo lý bọn họ cũng sẽ không cho là ngươi có chi thức h i ể u lễ nghĩa ngược lại cho rằng ngươi không có lực lượng là một cái hảo khi dễ ra hỏa theo mà không ngừng thăm dò ngươi điểm m ấ chốt từng bước một tiến hành xâm lược đem ngươi xem như một đấm phân thầm lãng sở dĩ biết liền là bởi vì hắn chạy qua quá cho nên hắn cần thiết đem lưng nhô lên tới hơn nữa hắn hiện tại có này cái thực lực càng thêm không có tật yếu vâng vâng dạ dạ hắn nhìn hướng đám người mặt bên trên t h ầ n sắc khác nhau rất rõ ràng có người muốn phản bác bất quá xem tại vi na cùng vịt tỏ dịp này hai cái nữ nhân phân thượng cũng đều đem những cái đó lời nói nuốt trở vào này không thể được có một số việc cần thiết tại này bên trong liền phải nói ra nếu không ngày sau tiến hành làm việc c ò n sẽ xuất hiện loạn thất bát tao tình huống đánh một quyền mở miễn cho trăm quyền tới nay cái đạo lý h ắ n ghi nhớ tại tâm trực tiếp một cái bắt đầu chăm nước quyền làm bọn họ thanh tỉnh một chút bản chương xong chương năm trăm hai mươi b ố ba thứ kết hợp nữ nhân chiến tranh vì thế hắn lạnh nhạt nói nói ta biết có rất nhiều người đối ta vừa rồi phát biểu tỏ vẻ bất mãn kế tiếp chúng ta có rất dài một đoạn thời gian đều muốn tại cùng nhau hợp tác có cái gì muốn nói còn là nói ra tới vì hảo tỉnh n à y sau xuất hiện càng nhiều mâu thuẫn hơn nữa hôm nay vô luận nói cái gì cũng không có người lại so đo bao quát này nhị vị thẩm lãng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại phía trước nhất hai cái nữ nhân phía dưới đám người ngươi nhìn ta ta nhìn người ai cũng không nguyện ý đương thứ nhất cái ăn con qua người rốt cuộc này loại sự tình ai lại nói chuẩn đâu bất quá luôn có người trong lòng có rung động còn là kìm nén không được một cái nói đem đầu tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ lão nhân nhấc tay nói nói ta nghĩ biết là cùng này vị thẩm tiên sinh xử lý công việc ưu tiên cấp càng cao còn là gia tộc sinh ý ưu tiên cấp càng cao thông qua cái này sự tình liền có thể nhìn ra này hai vị đối thẩm lãng coi trọng trình độ nhưng mà làm bọn họ không nghĩ đến là này hai cái nữ nhân tại này một cái sự tình thượng thế mà phi thường nhất trí nói, nói đương nhiên là toàn lực duy trì thẩm lãng hạng mục ưu tiên tại gia tộc điện ảnh hạng mục thầm l ã n g nghe xong sau cũng đứng dậy nói nói ta biết các vị khẳng định có người sẽ k h ô n g phục bất quá ta sẽ dùng phòng bán vé tới thuyết phục các ngươi đồng thời ta cũng sẽ quay chụp ti v kịch theo hai cái phương hướng cộng đồng xuất phát ta công ty cũng có một chút sự t ì n h cho nên thời gian tương đối gấp gáp không có thời gian một bước lại một bước quay chụp ta tính toán tại nhiều cái phương hướng cùng nhau cho nên nói yêu cầu đại gia toàn lực phối hợp đám người nghe vậy lúc sau càng là nhữ mày vừa rồi cái kia lão nhân lại lần nữa nhữ lại lông mày nói nói ta hoàn toàn không có hoài nghi thẩm tiên sinh năng lực ý tứ nhưng là liền tính là siêu nhân cũng không có khả năng đồng thời quay chụp ba bộ điện ảnh đồng thời tất cả đều kiếm l ợ i lớn mà nếu như là không kiếm được chúng ta yêu cầu bên trong tiền như vậy đối với gia tộc bên trong kinh tế tới nói chẳng khác nào là lô vốn chúng ta bản năng kiếm một nghìn vạn nhưng là ngươi liền giúp chúng ta kiếm l ợ i năm trăm vạn kia tài chính của chúng ta chẳng khác nào là thua thiệt năm trăm vạn kia này bút tiền ai tới gánh chịu dục tốc bất đ ạ t này là các ngươi thần châu lời nói nếu như nói thẩm tiên sinh ôm này d i ả m mục đích ta thực hoài nghi ngươi hợp tác với chúng ta mục đích ta cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ chỉ là châm đối với gia tộc lợi ích phát biểu nay đó lời nói nói còn tính là trung quy trung cụ cũng không có quá mức hỏa nhi thẩm lãng nghe xong sau gật gật đầu cũng kiên nhẫn giải thích nói ta biết nhưng là ta nhất định sẽ không để cho các ngươi bồi thường tiền nếu không ta cũng không sẽ đứng ở chỗ này mặc dù ta sở hữu đồng thời quay chụp rất nhiều tác phẩm nhưng là cũng sẽ không tổn thất các ngươi lợi ích ta lời nói đặt tại này bên trong nếu như không kiếm được lý tưởng bên trong tiền ta tự móc tiền túi tiếp tế các ngươi chúng ta có thể ký hợp đồng ta thẩm lãng nói được thì làm được đồng thời ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi ta nhiều nhất đồng thời biết quá mười mấy bộ điện ảnh nhó kỹ là đồng thời tại mấy tháng thời gian trong vòng đồng thời sản xuất mười mấy bộ chất lượng tốt điện ảnh này điều con đường chăm sông đổ về một biển ta có thể tại khác địa phương làm đến tại này bên trong đồng dạng có thể không muốn cầm p h ổ thông đạo diễn tiêu chuẩn để cân nhắc ta chúng ta không là một cái cấp bậc ta cũng không cho rằng này là cái gọi là kỳ tích kiếm tiền đối ta mà nói cũng không khó nếu như các vị nghĩ muốn kiếm tiền kia liền phối hợp ta nếu như người khác nói chính mình là thiên tài như vậy thổi phông chính mình khả năng bọn họ đều sẽ cảm thấy một trận phiên chán nhưng là đối với thầm lãng hắn nói ra này loại lời nói lúc sau thế nhưng không có người cảm thấy có không thích hợp địa phương tại hiện tại cái này thời đại giữa hắn nói chính mình là thiên tài như vậy không sẽ có bất luận cái gì một người tiến hành phản bác hắn thành tích đủ để nghiền ép bất luận cái gì một cái cùng tuổi thậm chí lịch sử thượng cũng không có như thế thành tích như vậy trẻ tuổi đạo diễn hơn nữa nhân gia đều đã nói ra nếu như kiếm tiền không đủ cùng lắm thì tự móc tiền túi lời nói đều đã nói đến này loại phân thượng phản bác nữa cũng không có cái gì ý nghĩa bất quá dù vậy phía dưới người còn là có không ít muốn xem thẩm lãng chê cười bởi vì bọn họ cũng là theo nghiệp mấy chục năm tinh anh thiên tài gặp qua rất nhiều cuộc vọng thiên tài gặp qua càng nhiều nhưng là giống như thẩm lãng này loại cảm đồng thời quay chụp hào mấy bộ tác phẩm đồng thời cũng đều yêu cầu là bạo khoản tình huống chi hạn bọn họ đương nhiên cũng gặp qua rốt cuộc này cái thế giới thượng không bao giờ thiếu kỳ thật chính là thiên tài nhưng là không có bất kỳ người nào thành công ngược lại bị đà kích quá sức bọn họ kỳ thật t h ự c xem thường thần châu giới giải trí cho rằng kia bên trong bất quá là một phiến giải trí hoa mạc liên tính tại kia bên trong thành công lại có thể nói rõ cái gì đâu bọn họ này bên trong giải trí ngành nghề dẫn trước thế giới thật cho rằng ngươi ý nghĩ có thể làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng sao không chỉ bọn họ này bên trong văn hóa có rất nhiều chính trị thượng nguyên nhân cũng không là dễ dàng liền có thể thành công bởi vậy rất nhiều người kỳ thật cũng không coi trọng nhưng là bọn họ cũng, cũng không nói lời nào thầm lãng số mặt bọn họ liền đương xem một cái vui vẻ không chỉ nếu như hắn thật ra vấn đề lời nói gia tộc giữa đối với này hai vị thủ lĩnh lưu nôn phi ngữ khẳng định cũng sẽ càng nhiều đến lúc đó tầng d ư ớ i chót xuất hiện h ố n loạn bọn họ cũng càng thích hợp tại này cái thời điểm đục nước béo cỏ vì chính mình giành lợi ích đối với bọn họ tới nói tự nhiên là chuyện tốt thấy đến phía dưới người không có phản đối nữa thầm lãng bắt đầu an bài của mình căn bản không có lấy chính mình làm ngoại nhân kế tiếp ta hy vọng đại gia thành lập ba cái đạo diễn tổ sau đó cộng đồng tiến hành ba bộ tác phẩm này bên trong hai cái điện ảnh tác phẩm còn có một cái t v tác phẩm ta tin tưởng sở trường điện ảnh cùng t v đạo diễn các ngươi hẳn là thủ hạ đều có tài đối khu phân ra tới sau đó ta sẽ đem cụ thể kịch bản cùng nhân vật lựa chọn đảm đương xuống tới ta yêu cầu tự mình xét duyệt nhân vật chính đồng thời này ba cái tác phẩm yêu cầu đồng thời tiến hành quay t r ụ ta thời gian tương đối khẩn cấp ta không hy vọng có người lãng phí thời gian tranh thủ lấy thời gian nhanh nhất quay t r ụ hoàn tật n à y cái quý tài báo là không có hy vọng bất quá hạ cái quý tài báo ta sẽ tận lực làm hắn đại quy mô dâng lên tối thiểu sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng ta biết có người muốn xem ta c h ế cười nhưng là những cái đó người tốt nhất tại sau lưng giữa một khi tại ta trước mặt bị ta phát hiện các ngươi thủ lĩnh nhưng là cho ta rất là quyền lợi nói ra này phiên lời nói thời điểm tại cuối cùng thẩm lãng biểu tình cười tủn tịm hoàn toàn là một cái vô hại bộ dáng nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra này lời nói giữa uy hiếp ý tứ cùng hắn ánh mắt giữa một k i a lênh mang đại gia đều nhìn ra tới này cái gia hỏa là nghiêm túc đồng thời lại hồi tưởng lại hắn sau tưng là chó dại gia tộc nếu như có kia cuốn hút đản nói không chừng này gia hỏa thật sẽ làm ra cái gì khác người sự tỉnh vì thế bọn họ đem cái này sự tình nhớ kỹ tại tâm tại thành quả ra tới phía trước bọn họ tuyệt đối không thể t r e o chọc này cái nam nhân sau đó thẩm lãng lại trở nên ý cười doanh doanh xem tới đại gia đều đã nghe hiểu ta lời nói như vậy liền trước đi chuẩn bị ta cũng muốn trở về chuẩn bị ta kịch bản nhi đồng thời b á i phỏng một chút ta lão bằng hữu phiến p h ứ c đại gia theo sau đó xoay người rời đi không có tại này bên trong tiếp tục dừng lại ý tứ lúc sau sự tình liền giao cho kia hai cái nữ nhân các nàng nghĩ muốn như thế nào tranh kia đều là các nàng sự t ì n h cùng thẩm lãng không có bất luận cái gì quan hệ bản chương xong chương năm trăm hai mươi năm tới từ tên điên kinh ngạc bãi phỏng bạn bè mới vừa ở văn phòng ngồi không mấy phút cảm giác trên người mồ hôi lạnh đã biến mất n à y mới cầm lấy chính mình điện thoại bấm một cái hồi lâu không có gọi số điện thoại không đến m ộ ư ơ i giây công phu điện thoại liền được kết nối lên tới bên trong truyền đến một cái mang theo khàn khàn thanh â m chấm thấp bất quá dù vậy cũng khó có thể che giấu tại điện thoại khác một mặt vui vẻ tâm tình ta thượng đế nha không nghĩ đến ngươi thật bình an vô sự thật là rất tốt điện thoại đối diện chính là hệ thản phía trước tại nghe nói thẩm lãng trụ viện thời điểm hắn chỉnh cá nhân giận tí mặt kết quả khi biết được thẩm lãng lọt vào ám sát địa điểm cư nhiên là thần châu thời điểm hắn tâm tình ngã rơi xuống đáy cốc bởi vì người ta không có tại này cái địa bàn ra tay đã tuân thủ đối hắn tôn kính rốt cuộc không có khả năng toàn thế giới địa bàn nhi hắn đều quản đúng chỗ hắn cũng không có loại thực lực đó càng không có kia cái mặt mũi nghĩ muốn xuyên quốc gia t i ê n hành truy cứu cái này sự tình bản thân liền rất khó hơn nữa liền tính truy cứu đ e n đối diện thực có thể là một cái ngay cả hắn cũng không chọc nổi to lớn đại vật nhưng là hắn trong lòng lại không cam tâm này dạng một cái hợp tác đồng bạn liền như vậy bị chết trong lúc nhất thời trong lòng nóng này quả thực là khó có thể phục thêm bất quá khi sau tới biết được thẩm lãng được cứu về h ắ n tâm tình nhi này mới h ả một、ít. nhưng l à n à y đó sự tình ai cũng không dám bảo đảm thật giả rốt cuộc đều là chuyển tới tuy rằng đã tìm đến đáng tin người tiến hành tìm hiểu nhưng là vẫn như c ũ làm hắn không yên lòng cho tới bây giờ đánh điện thoại qua tới hắn mới thật dám xác định bởi vì này là hai người bọn họ điện thoại bí mật bình thường chỉ có bọn họ mới có thể lẫn nhau gọi này cái thời điểm hệ thản rốt cuộc nghĩ khởi chính sự ngữ khí bên trong mang một tia lạnh lùng cùng s á c ý ngươi biết hay không biết này lần đến t ộ n cùng là ai đối ngươi đọc tay nếu là tại phía trước thời điểm thầm lãng khẳng định sẽ không chút do dự nói ra kia người tên sau đó làm này một b ằ n chó dại đi tìm bọn họ để gây sự vô luận đối phương là ai khẳng định đều sẽ làm cho đối phương gãy mấy cái xương đương nhiên này cái xương cốt chỉ có thể nói là rất nhiều đồ vật nhưng l à n à y một lần thẩm lãng lại chỉ là thở dài một tiếng bởi vì hắn biết liền tính nói ra tới bằng vào hệ thản thực lực kỳ thật cũng là không có cách nào giúp hắn báo thủ rốt cuộc hai cái đại gia tộc c h i gian thực lực t r ê n l ệ n h thực sự là có điểm nhi quá lớn này cũng không thể hoàn hắn bất quá vẫn là l ệ n h nhạt nói nói cái này sự tình ngươi cũng không cần tham dự gia tộc chỉ gian quy củ ta cũng biết cái này sự tình dựa theo quy củ ngươi không cách nào ra tay hơn nữa k á i người l i ê n tính là liên hợp gia tộc cũng không dám đọc thủ chúng ta thực lực hiện tại không đủ chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chờ thực lực đầy đủ đạt đến có thể cùng đối phương chính thức t u y ê n chiến thời điểm ta nhất định sẽ không keo kiệt ta tin tưởng ngày đó sẽ tới rất nhanh có thể đương đại gia tộc gia chủ đều không phải người ngu liên hợp gia tộc đều không c h ọ c đổi phóng nhãn chỉnh cái tây châu cũng chỉ có như vậy mấy cái mà này bên trong lại cùng thẩm lãng bọn họ có lợi ích liên quan l i ê n tính không cần đầu góc nghĩ cũng biết là ai điện thoại bên kia nhất thời có chút trầm mặc t ự như thẩm lãng nói như vậy bọn họ xác thực không cách nào nhúng tay cái này sự tỉnh tối thiểu cho đến trước mắt là này dạ n g tại phía trước xác thực hoài nghi tới những cái đó người nhưng là bởi vì không có chứng cứ cũng không có cách nào nhiều nói cái gì nhưng hiện tại đồng dạng bọn họ yêu cầu một cái đánh nhau lý do gà tỏ gia tộc tuyệt đối không sợ cùng bất luận kẻ nào chiến đấu nhưng là p h à m sự tình tổng muốn có một cái đầy đủ lý do không chỉ cần phải để người khác tin phục cũng cần làm chính mình gia tộc người tin phục nếu không thủ hạ một bầy sói đói thực có khả năng sẽ đem hắn này cái đầu sói thôn vệ hết mà là người ngoài biết tự nhiên chính là vì đứng tại đại nghĩa góc độ đồng thời cũng là vì chấn nhiếp mặt khác người hệ thàn giờ phút này ngữ khí cũng không có như vậy hướng có chút thảm đ ạ o ta biết n à y một lần ta thiếu ngươi một cái nhân tình ta lại phái một người trợ giúp đi qua là ta nhất tín nhiệm người một trong có hắn tại k i a bên trong trợ giúp ngươi ta tin tưởng có thể đại biểu chúng ta thái độ đồng thời bình thường ngươi cũng có thể mang hắn đến khác địa phương tính là chúng ta bồi thường cho ngươi sau đó liền cút máy điện thoại thầm lãng cũng không nghĩ đến hắn có thể như vậy nói hệ thàn này loại người kỳ thật nói đúng ra là một cái tương đối vô sỉ g i a hỏa bởi vì hắn sẽ ép mua ép bán nếu như ngươi cấp giá cả không hài lòng nói không chừng hắn còn sẽ đen đ n đen nhưng l à n à y loại người có một điểm tương đối hảo chỉ cần là nói qua hứa hẹn kia liền nhất định sẽ làm đến là một cái phi thường giữ uy tín người kỳ thật cái này sự tình hắn hoàn toàn không có tất yếu như thế bởi vì sai lầm cũng không tại hắn trên người đổi lại bất luận cái gì một người gánh chịu cái này sự tình kỳ thật đều là không có cách nào bất quá đối phương thái độ làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng cấp bọn họ những cái đó tiền cũng coi như đáng giá cũng không biết đối phương lại phái ai qua tới có thể hay không đồng dạng là một cái toàn thân dài mau chẳng hắn dù sao cho dại g a tộc phái tới cái gì dạng người hắn đều không sẽ có hiếm lạ cảm giác c ù ngày n g hắn không có đi khác địa phương mà là vẫn luôn tại chờ điện thoại giữa nói kia người qua tới rốt cuộc này cá nhân nếu là hệ thản tâm phúc kia tất nhiên rất nhiều người đều biết mới đúng n à y loại người đại biểu ý nghĩa kia là phi phạm thậm chí có lúc có thể đại biểu bọn họ gia tộc l ã o đại mà khi này cá nhân xuất hiện tại khác người bên cạnh thời điểm thường thường cũng liền ý vị kia người sau lưng gia tộc cùng bảo hộ người là đứng tại cùng một cái chiến tuyến thượng đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào, có h ỗ nào, c thể nói có điểm nhi cáo ngựa oai hùm ý tứ hơn nữa này cái thời điểm thẩm lãng liền tính là tiếp gây thù hẳn gà tỏ gia tộc cũng đến cùng tiếp nhận rốt cuộc đã đứng tại nhân ra vị trí bên trên vô luận như thế nào đều muốn chọc đến đ ấ y cho nên nói này lần bồi thường kỳ thật cũng không tính lô vốn nhỉ có thể có này dạng một người đi theo chính mình bên cạnh liền tính mặt khác người muốn động hắn vậy cũng phải trương lượng một chút chính mình có thể hay không ngăn cản được cho dại gia tộc tức giận hơn nữa này cá nhân hẳn là có chút bản lãnh nếu là chỉ có một cái diệp tu lời nói hổ cũng có lúc ngủ gật nhi thời điểm lại tăng thêm một người trợ giúp hẳn là đã tốt lắm rồi rốt cuộc ai cũng không sẽ ghét bỏ chính mình bảo tiêu nhiều không chỉ này loại người còn làm miễn phí không cần thì phí mặc dù hắn không có chờ đợi quá này cá nhân tướng mạo nhưng là nếu như có thể bình thường một chút nhị liền càng tốt đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm người rốt cuộc tới theo bọn họ lánh địa đường xe đến thẩm lượng công ty không sai biệt lắn liền là này cái thời gian nói cách khác cơ bản tại sau khi để điện thoại xuống liền hệ thán liền làm chính mình tâm phúc ngựa không ngừng vó chạy đến có thể nói đã phi thường có thành ý hiệu suất làm việc phi thường cao mà khi thẩm lãng xem đến này cá nhân thời điểm lập tức s ữ n g sờ vạn vạn không nghĩ đến n à y cái dùng vũ lực s ư n g cho dại gia tộc p h ả i trở về người thế mà lại là một cái nữ nhân sợ đổi lại bất luận cái gì một người đều không thể nghĩ đến bản chương xong năm hai nghìn hai mươi sáu công ty vui mừng ta lại trở về công ty phòng hợp cao tầng giữa còn để lại hai cái nữ nhân tại kia bên trong không ngừng lục đục với nhau phía dưới cao tầng đồng sự hoặc là quản lý một cái nào đó phương diện các đại lão cũng tất cả đều nhữ lại lông mày xem này một màn cũng không như thế nào h à o xem diễn bất quá này loại đánh cờ cũng coi là triển lãm thực lực một bộ phận không chỉ có muốn tại ngạnh thực lực thượng chinh phục người khác tại n à y loại tình huống trí hạn cũng muốn biểu hiện ra có thể làm cho người tin phục bộ phận thầm lãng rời đi công ty hô hấp một chút không khí mới mẻ không thể không nói không khí nơi này tương đối mà nói xác thực mới mẻ một điểm nhi bất quá tại mới mẻ giữa lại trộn lẫn lấy hỗn loạn hương vị có người nói này là tự do khí tức nhưng thẩm lãng cho rằng cái này là cái gọi là hỗn loạn không có quy củ không thành p h ư ơ n g viên quá mức tự do cũng chưa hẳn là cái gì chuyện tốt t ỷ như này cái thiên ứng quốc này cái quốc gia mặc dù tại giàu có trình độ thượng toàn thế giới đều nổi tiếng nhưng là rất nhiều người không biết là này cái quốc gia bắn chết xuất tại toàn thế giới đồng dạng xếp hạng phía trước ba hàng năm bị phi pháp bắn chết nhân số thế giới đệ nhất bất quá đ ả o cũng không đến mức như vậy sợ hãi rốt cuộc ra tới hôn đua liền là một cái mệnh cứng rắn ra tới sau hắn trước quay về công ty phía trước trước hết để cho mạ dị cùng mẹ ấy đủ ổ các nàng trước trở về chính yếu nguyên nhân chính là vì ổn định q u â n tâm rốt cuộc phía trước chuyển tới lưu nôn phỉ ngự thực sự là có điểm nhi quá nhiều đối với hắn mà nói hoặc là công ty tới nói đều phi thường bất lợi tại tản đồn đại này đó người giữa không thiếu có hắn đối địch công ty tư mã chiêu chỉ tâm người qua đường đều biết cho rằng này đó tiểu thủ đoạn liền có thể phá đổ thầm lãng nhưng chỉ có thể nói có điểm nhi quá ngây thơ nhưng à y một ít đồ vật đồ còn c a đủ lấy làm h ắ rơi đ à mà ngươi m đem n t h phòng ở ném ở nhà bên trong đi ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới này cái phòng ở cũng sẽ không bởi vì dãi gió dầm mưa mà ngã sập nếu như nói bởi vì chủ tịch rời đi trực tiếp dẫn đến công ty đóng cửa như vậy này cái công ty cũng là một cái bá đ ầ u công trình l i ê n tính vẫn luôn vận doanh xuống đi chỉ sợ cũng phải cách đóng cửa không xa nay lần hắn rời đi mấy tháng thời gian lý luận đi lên nói là không sẽ có bất luận cái gì vấn đề nhiều lắm thì lợi ích sẽ hạ xuống nhất điểm điểm nhưng là muốn biết bọn họ công ty đơn đặt hàng đã kéo dài đến hai năm lúc sau l i ê n tính là không có điện ảnh này cùng một chỗ nghiệp vụ cũng không đến mức quá mức keo kiệt liên là một cái công ty có thể trưởng thành tự tin cũng là thẩm lãng rời đi lúc sau có thể thả lỏng trong lòng tự tin về đến công ty lúc sau xem này cái vô cùng quen thuộc lâu kiến trúc hắn trong lòng hiện ra một loại đặc thù cảm giác tới có điểm n h ị như là về nhà nhưng là lại không hoàn toàn tương tự tóm lại đặc biệt phức tạp tâm tình cuốn ở trong lòng có điểm nhi không là mùi vị thậm chí hốc mắt đều có điểm nhi khó chịu uy khuất cái này từ bỗng nhiên tại hắn đầu g ó c bên trong xuất hiện như vậy nương pháo tử thẩm lãng vẫn luôn đều không thích thậm chí hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng không dùng tới cái này t ử mạnh được yếu thua chính mình thực lực không đủ bị càng cường cá lớn ăn đi kia cũng là không gì đáng trách nhưng là trải qua quá như vậy nhiều sự tình như vậy nhiều không công bằng sự tình làm hắn trong lòng mang một tia mọi mệnh đồng thời cũng có một tia không cam lòng cùng bị khuất hắn nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh nghĩ muốn thoát ly giai cấp trên đường đi liền sẽ chạm đến rất nhiều người bánh gà tổ bị bọn họ liên hợp chèn ép thậm chí ám sát có sinh mệnh nguy hiểm nay đổi lại bình thường người tới nói khả năng đã sớm từ bỏ thậm chí sụp đổ hắn có thể kiên trì nổi mà chỉ có này một điểm điểm bị khuất đối với một cái người thường mà nói đã phi thường khó được bất quá hắn mục tiêu muốn so này càng thêm cao xa hiện tại tình huống còn xa xa không đạt được hắn yêu cầu qua trong giây lát hắn giữ vững tinh thần ánh mắt lại lần nữa trở nên trở nên kiên nghị này chính là vì cái gì mục tiêu muốn định xa lớn một chút chỉ có người mục tiêu có đạt đến hy vọng lại đủ xa đại ngươi mới có động lực đi hoàn thành hết thảy trước mắt khó khăn bất quá là ngươi cần thiết vượt qua chứng n g ạ i cũng là nhân sinh cấp ngươi thử thách chỉ có vượt qua này đó thử thách đánh hạ giang sơn mới có thể ổn ngồi giang sơn tiến vào công ty lúc sau bên ngoài bảo vệ nhân viên xem thấy thầm lãng ánh mắt lập tức s ữ n g sở cảm giác chính mình hảo giống như nhìn lầm rùi rùi con mắt phát hiện chính mình xác thực không có nhìn lầm vì thế nhanh lên nghiêm bày ra một cái phi thường chính quy tư thế bọn họ này loại công ty lớn sẽ không cần cầu mở miệng ngầm miệng nói những cái đó lời nói ngược lại sẽ hiện đến tương đối hạ cấp này bên trong tương đối hiện địa vị công ty bảo vệ nhân viên đều là không nói lời nào đi tới đại s ả n h bên trong sân khấu nhân viên càng là kinh ngạc chép miệng sau đó kinh h ỉ nói nói ngài không có việc gì thật rất tốt xem này xinh đẹp sân khấu mừng rỡ bộ dáng thẩm lãng trong lòng cũng là cười một tiếng người khác khả năng đều sẽ nói láo nhưng là công ty này đó nhân viên nói khẳng định đều là thật bởi vì hắn phúc lợi đãi ngộ thực sự là rất tốt nếu như công ty đóng cửa lời nói lấy bọn họ hiện tại tiêu chuẩn Là vô luận nào vô như thế chính ũ n g k ô n tiền lương hoàn cảnh.、Cái、này là thẩm lãng là người sự sự mang nhân viên phương pháp. Giảm xuống g giờ Giảm tìm tới thẩm một Cái là là bây pháp. xử sự t c h í mình là ợ lượng, i thời viên nhuận, đồng chính mình nhân viên đãi ngộ. Hắn không có loạn chất thất đề đề đãi cao cao có tao bắt l m vì i thiện tòi Bởi ệ c quen. v những cái đó tiền đều sẽ bị một ít hố cha ra h ỏ a n u ố t mất còn không bằng nhiều cấp chính mình nhân viên phát phát phúc lợi chính là vì cấp chính mình kiến tạo một cái hào nhất thiết hắn k i n h thường tại làm này loại sự tình nay lần hắn không có trực tiếp trở về chính mình văn phòng mà là tùy tiện chỉnh cái công ty từng cái địa phương đi một vòng hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chính mình trở về tại hắn rời đi này đoạn thời gian công ty giữa thường xuyên có dung chuyển lời đồn làm rất nhiều nhân viên quan tâm bất ổn hiện tại hảo hắn thật trở về những cái đó lưu n ô n phỉ ngữ tự sụp đổ chỉnh cái công ty đắm chìm tại một cổ sung sướng không khí giữa rốt cuộc tại này dạng một cái tiền khó kiếm phân khó an đại hoàn cảnh tri hạn có thể làm cho chính mình lương cao thu nhập công tác bảo trụ đã là một cái phi thường lệnh người cao hứng sự tình muốn biết tại này cái thành thị tiền thuê nhà cao dọa người các hạng tiêu phi đồng dạng là mặt khác thành thị gấp hai trở lên nghĩ muốn tại này bên trong sinh tồn xuống đi cần thiết muốn có tiền lương cao thậm chí có một ít ánh t r ă n g tộc sẽ xuất hiện một loại nếu như này cái nguyệt mất đi công tác hạ cái nguyệt khả năng liền sẽ ngủ đại mã đường tình huống nay cũng không là nói chuyện giật gân mà là tại này tòa thành thị chân thật nhất khắc họa cùng sở hữu người đánh qua t r o hỏi này mới về đến chính mình văn phòng bên trong hắn thân thể tuy rằng đã khôi phục nhưng là còn yêu cầu điều dưỡng cũng liền là trung y theo như lời khuyết thiếu nguyên khí không biết cái gì thời điểm hắn mới có thể giống như đã từng đồng dạng nguyên khí trần đấy bản c h ư ơ xong chương năm trăm hai mươi bảy người quen gặp mặt thanh toán bắt đầu mặc dù hắn không có r ơ i tính kỳ thị nhưng là tại chiến đấu lực phương diện tới nói nữ nhân thể lực rất rõ ràng là không bằng nam nhân trước mặt này cái nữ nhân xuyên một thân màu đen quần áo bó xem đi lên phi thường g i ả dặn hiện ra thon thả thân hình bất quá cũng không tính đầy đặn này dạng thân thể mới càng thêm thích hợp chiến đấu nếu không nhân ra nhìn chằm chằm ngươi mở không vì điên c u ồ n g phát ra tại chiến đấu giữa ngược lại hoàn toàn ngược lại mà kiểu tóc liền càng thêm nổ tung tự nhiên là một cái bạn nhi tấc mánh vừa thấy còn cho rằng là một cái nam nhân nhưng là đây hết thể đều là vì chiến đấu tóc dài tại đảo hang quá trình bên trong phi thường dễ dàng bị người ta bắt lấy đường được điểm này là đại h ủ y kỵ tuyệt đối không thể mà mặt bên trên mắt phải chỗ cũng có một cái xuyên qua vết sẹo bất quá mặc dù này nữ nhân trang điểm thập phần quái dị nhưng là không thể không nói nội tình vẫn là vô cùng hảo hơn nữa hảo giống như có một điểm nhi thần châu hôn huyết cùng bọn họ tướng mạo có năm phần tương tự này cá nhân thật đúng là có điểm nhi ý tứ sau đó thẩm lãng phi thường lễ phép đứng dậy nắm tay nữ nhân tay h ổ khẩu có hết sức rõ ràng vết c a i cái này khiến hắn trong lòng cũng là chầm xuống chỉ có lâu dài cầm thương người tay bên trên mới có thể xuất hiện này loại vết chai đây tuyệt đối là một cái thân kinh bách trên chiến, chiến sĩ mặc dù chỉ có ba mươi tuổi tả hữu tuổi tác nhưng là tay bên trên hẳn là dính qua rất nhiều màu tươi sau đó nữ nhân bắt đầu tự giới thiệu nữ khí có chút họ h ữ g đó là một loại đối với sinh mạng coi thường có chút khủng bố ngươi có thể gọi ta linh miêu này là ta phía trước đương lính đánh thuê tên hệ thẳn cũng thường xuyên như vậy xưng hô ta lính đánh thuê nghe xong đến này ba chữ nhi thầm lãng nhưng là không mệt nhọc làm vì một cái nam nhân đều có này cái m ộ n tưởng sau đó liền nghĩ đến diệt tu dù sao bọn họ lúc sau cũng là muốn nhận thức một chút vì thế trực tiếp đánh điện thoại làm này ra hỏa đi tới chính mình văn phòng tại không có việc gì thời điểm thẩm lãng cấp hắn phối một cái văn phòng bên trong nhi có máy tập thể hình còn có một chân giường cấp hắn giết thời gian tiếp vào điện thoại lúc sau có chút b u ồ n trồn đi tới văn phòng bình thường ngày thường thời điểm thẩm lãng có rất ít chuyện tìm hắn bởi vì đều là đại nam nhân nhiều khi yêu cầu độc lập không gian chỉ có một ít tương đối mang theo nguy hiểm tình huống sự t ì n h mới có thể gọi hắn cùng đi ra hôm nay này dạng sự tình quả thật rất ít thấy đương hắn đi tới văn phòng lúc sau liếc mắt liền thấy đứng ở một bên nữ nhân đối với hắn mà nói bất luận cái gì một người xa lạ đều sẽ làm hắn trở nên mẫn cảm lên tới không có cách nào này là đã từng đương lính đánh thuê thói quen không chỉ phía trước còn phát sinh thẩm lãng gặp được ám sát sự tình cái này khiến diệp tu gần nhất cũng có chút thần kinh quá khích bất quá khi hắn xem đến nữ nhân hình dạng thời điểm cả người nhất thời sửng sốt không kìm hãm được nói linh miêu ngươi như thế nào tại này bên trong nghe được diệp tu nghỉ vấn thẩm lãng lập tức mở tò hai mắt nhìn hai người các ngươi thế mà còn nhận biết ta linh miêu nghe thấy diệp tu t h a nhầm chỉnh cá nhân thân thể lập tức c ư n g cứng nhịn không được có điểm nhị run dày xem thấy người lúc sau hốc mắt lập tức có điểm nhi hồng lên tới nay loại cảm giác giống như là xa cách đã lâu tình nhân lại lần nữa gặp mặt bộ dáng t h ầ m lãng trong lòng bắt quái chi hỏa cũng tại hùng hùng thiêu đốt tự theo này ra hỏa ra nhân chết thảm lúc sau t h ầ m lãng đối với mặt khác sự tình liền không có tiếp qua hỏi cũng là sợ làm cho hắn trong lòng không tốt hồi ức nhưng là nếu bắt quái đã đưa thượng trước mắt kia liền không có không ăn đạo lý vì thế chừng một cái con mắt giống như hiếu kỳ bảo, bảo đồng dạng xem hai người bọn họ nhưng là một m ả n kế tiếp lại làm cho thẩm lãng trực tiếp mở rộng tầm mắt liền thấy linh miêu chậm rãi đi đến diệp tu trước mặt chậm rãi nâng tay phải lên một cái bàn tay hướng thẳng đến hắn mặt v ỗ tới diệp tu theo bản năng nghĩ muốn tránh ra nhưng là ngạnh xinh xinh nhịn xuống xúc động bởi vì hắn biết này cái bàn tay chính mình cần thiết tiếp liền nghe linh miêu thanh â m có chút run r à y n g ư ơ i đương thời vì cái gì một tiếng không nói liền rời đi n g ư ơ i biết ta vẫn luôn tại chờ ngươi nghe nói ngươi phát sinh một ít sự tình vậy tại sao không nói cho ta mặt khác người đều biết liền ta không biết ta rốt cuộc làm cái gì làm ngươi như vậy c h ẳ n ghét ta cho rằng làm vì ngươi đồ đệ bất kỳ cái gì sự vật ta đều là hợp cách đồ đệ ta dựa vào nhiều a phục cổ danh tử rất khó tưởng tượng cái này từ hợp thành xuất hiện tại một cái thiên lưỡng quốc người miệng bên trong bất quá vừa nghĩ tới bái sư người là diệp tu đây cũng là rất dễ lý giải rốt cuộc này gia hỏa cũng là truyền thừa sư đồ chế độ thu cái đồ đệ cũng là bình thường bất quá không nghĩ đến này cái đồ đệ hội trưởng đến như vậy c h ị u tượng hơn nữa hai người chỉ gian phản phất có điểm nhị không thể không nói bí mật nha đặc biệt là này cái linh miêu nếu như nói đối diệp tư một điểm nhị ý tứ đều không có mù lòa cũng không tin hai con mắt cảm tình đều sắp tràn ra tới không thể không nói gia hỏa này vẫn là một cái tình trường lãng tử sau đó liền thấy diệp tu nói nói ta trên người phát sinh một ít sự tình không muốn tới ảnh hưởng các ngươi huống hồ ta cũng không nghĩ lại tiến hành giết chóc đã từng trẻ tuổi ta cho rằng giết chóc chiến tranh liền là ta nhân sinh quy tốt nhưng theo tuổi tác tăng trưởng ta phát hiện cũng không là như vậy hồi sự nhỉ ta cũng không yêu thích giết chóc càng không thích chiến tranh ta chỉ là yêu thích khoe khoang làm chính mình k i a m ộ t thân lực lượng có thể có được phát tiết ta bản chất thượng cùng những cái đó chiến tranh cùng nhân bất đồng những cái đó ra hỏa có lúc một ngày năm mươi khối tiền đều có thể đi cho người khác làm lính đánh thuê hưởng thụ chiến đấu mang đến nhiệt huyết nhưng là ta không được ta còn là yêu thích ta hiện tại sinh hoạt nếu như ngươi là cố ý tới tìm ta ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ta không thể lại trở về chẳng qua nếu như ngươi là lấy ta đã từng chiến hữu thân phận hoặc là xem tại ta đã từng là ngươi sư phụ phân thượng chúng ta có thể uống một ly nhưng mà là một chỉ linh miêu cũng khinh thường hư lạnh một tiếng ngươi cho rằng toàn thế giới không có ngươi liền không chuyển sao không có ngươi chúng ta đồng dạng có thể chấp hành nhiệm vụ chỉ bất quá ta cũng rời đi những cái đó chiến đấu cùng thực sự là quá điên cuồng ta cũng có chút mệt mỏi về đến ta gia tộc bên trong gà tỏ gia tộc diệp tu nghe song sau có chút kinh ngạc bất quá tử nghĩ lại một chút chính mình giống như cũng không là đặc biệt hiểu biết trước mắt này vị hảo đồ đệ ngày thường bên trong đều gọi tên hiệu thậm chí ngay cả tên đều quên mất không sai bị lắm Nghĩ đến nơi này g h ĩ đ cái thời điểm hai người cũng phản ứng qua tới xem ngươi trên người có điểm nhi nghi hoặc cuối cùng còn là diệp tu hỏi lên hiện tại đi kia bên trong khả năng sẽ có chút nhi nguy hiểm muốn không ta còn là trước chuẩn bị một chút đi ai biết thẩm lãng phi thường bình tĩnh lắc lắc đầu sự tình còn chưa tới nơi kia một bước n à y cái địa phương chỉ có cái khác người là tạp bã lấy ta hiện tại thân phận liền tính là những cái đó người nghĩ động thủ với ta cũng đến hào h ả o suy nghĩ một chút bọn họ có thể hay không chịu đựng nổi ta tức giận huống hồ ta này một lần chỉ là đi bãi phòng một chút lão bằng hưu không có khác ý tứ không cần quá lo lắng nghe hắn như vậy nói d i ệ p tu cũng không tốt ngăn cản chỉ có thể gật gật đầu bất quá cuối cùng vẫn là không yên lòng đi có thể nhưng là nhất định phải xuyên thượng áo chống đạn dù ai cũng không cách nào bảo đảm bên trong có thể hay không có người tư thông những cái đó nghĩ muốn giết người người rốt cuộc ngươi tư liệu tại bọn họ mắt bên trong nhưng là nhất thanh nhị sở này một điểm hắn không có kiên trì rốt cuộc ai cũng không sẽ cùng chính mình mệnh không qua được sau đó liền mang theo hai người bọn họ cùng nhau trước vãng hì d ẹ m ra tộc công ty không có đi bọn họ trú địa rốt cuộc kia cái địa phương chỉ có lúc hợp bọn họ mới có thể đến đủ đa số thời điểm đều là tại các công ty lớn giữa d i ệ p tu lái xe linh miêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế nay cái vị trí thẩm lãng xưa nay sẽ không ngồi rốt cuộc đều biết tay lái phụ là tử vong suất cao nhất vị trí một trong cho nên vẫn luôn ngồi tại đằng sau xe giữa không khí có điểm nhi cổ quái nay cũng tất cả đều nhờ vào phía trước nam nữ hai người bọn họ chỉ gian rốt cuộc là cái gì tình huống sâu hiện tại còn không phải đặc biệt rõ ràng bất quá dựa theo hắn não b ổ phân tích hẳn là một cái ngây thơ thiếu nữ đồ đệ yêu thượng chính mình sư phụ như vậy một cái chuyện xưa mặc dù cũng không hiếm lạ thậm chí có điểm nhi lao thổ nhưng là không thể không nói kinh điển còn là kinh điển nghĩ nghĩ cứ như vậy là người có điểm nhi kích động rốt cuộc này loại tình huống đổi lại bất luận cái gì một cái nam nhân chỉ sợ đều sẽ kích động liên tính này cái đồ đệ có chút c h ị u tượng bọn họ trước vãng hủy rèm gia tộc ba công ty lớn một trong kỳ s công ty cái này là bọn họ gia tộc ba trụ cột lớn sàng nghiệp cũng không có nghĩa là bọn họ gia tộc chỉ có này ba cái công ty khi s là bên trong kiếm lợi nhiều nhất một cái phía trước nghe bọn họ nói qua cái này sự t ì n h bọn họ đem xe dừng tại bên ngoài trực tiếp hướng bên trong đi mặt khác người xem đến thẩm lãng lúc sau đều có chút kinh ngạc muốn biết bọn họ công ty nhưng không có thần châu người lại tăng thêm linh miêu độc đáo thậm chí có điểm nhi trừu tượng bộ dáng nghĩ không bị chú ý đều có điểm n h ư khó chờ bọn họ mới vừa đi vào sau liền thấy một cái quen thuộc gương mặt chính là làn da ngăm đen dư l ệ tự theo tại thần châu ốc b i ể n hạ n ề m công ty giải tán lúc sau liền về tới kỳ s giữa đảm nhiệm một cái chủ quản rốt cuộc đã từng cũng là đảm nhiệm qua chủ tịch người n à y một ít năng lực còn là cụ bị trong lòng mặc dù khẳng định có trích lệch nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào công ty quyết sách đại phương hướng hắn vi phạm không được mặc dù hắn trong lòng cũng cho rằng cùng thẩm lãng náo bẻ là một cái phi thường ngu xuẩn quyết định nhưng là ai bảo mặt trên ngu xuẩn hắn thay đổi không được đâu hôm nay thế mà lại lần nữa xem đến lão người quen trong lòng vẫn còn có chút cảm khái thiên lên lên tiếng chào các ngươi làm sao tới này bên trong thầm lãng nửa nói dỡn nói nói như thế nào không hoan n ê n ta sao r ố t l ệ bất đắc dĩ thán khẩu khí không là ta không hoan n ê n ngươi chỉ sợ không hoan n ê n ngươi có khác này người à nói xong cũng nhìn hướng lầu bên trên k i ê u cái vị trí liền tính là không nói cũng biết là ai hơn nữa nhìn hắn này cái thái độ về đến công ty lúc sau khẳng định cũng biết phát sinh cái gì đặc biệt là ạ sợ chỗ các a này cái bên trong chọn bên ngoài quyển hốt đản nếu như không là hắn tại theo bên trong cản trở bọn họ chi gian lẫn nhau hợp tác kia còn cần đến đi cầu gạ tỏ gia tộc làm hại hắn đương thời hơi kém trực tiếp quải tại kia cái địa phương muốn không là hắn cơ linh đồng thời cho ra tiền đủ nhiều chỉ sợ cũng đã về không được kỳ thật hắn bản chất thượng không muốn cùng hì dèm gia tộc kết thủ thứ nhất là bởi vì ạ sở chỗ quan hệ hai người trải qua rất nhiều khó khăn hắn cũng phi thường đủ ý tứ giúp không thiếu b ậ n điệu hiện tại nếu như đối địch lời nói ít nhiều có chút không đành lòng khác một phương diện liền là này cái gia tộc thực lực mặc dù không bằng liên hợp gia tộc bọn họ như vậy cường nhưng là không thể không nói bọn họ gia tộc nhân mạch vẫn là vô cùng tràn đầy xa so với một vài gia tộc lớn nội tình phải thâm hậu nhiều cái này là lịch sử xa xưa chốt ố t có lúc một ít bạn vong niên hữu nghị có thể ở lúc mẫu chốt phái thượng đại công dụng đây cũng là thẩm lãng kiên kỵ địa phương rốt cuộc hắn không hiểu rõ này cái gia tộc giữa đến tột cùng có nhiều ít người mạch nếu như làm cho bọn họ chó cùng rất dậu bọn họ khả năng không dám đối liên hợp gia tộc ra tay nhưng là khẳng định sẽ đem tất cả tức giận tất cả đều khuynh tả tại thẩm lãng trên người hắn cũng không muốn trở thành này loại xui xẻo đàn nhi quà hồng đều sẽ chọn mềm nhất liền tính là thẩm lãng thân xử bọn họ vị trí bên trên chỉ s ợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. nhưng là hôm nay hắn liền là muốn triển lãm chính mình thực lực thầm lãm cùng do dữ lệ chào hỏi liền muốn rời khỏi thẳng đến cao t ầ n g phương hướng mà đi xem đến này một màn dữ lệ nhanh lên trở về tới chính mình văn phòng hắn là cái rất thông minh người nếu như hôm nay sự tình làm đến quá lớn nói không chừng sẽ lan đến đến hắn nhanh lên cấp hạ sở trộ gọi điện thoại chỉ cần đem này cái sự tình báo cáo hoàn tất lúc sau liền tính ra sự tình cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ nay lúc chính tại xử lý sự vụ hạ sở trộ đột nhiên tiếp vào điện thoại xem đến gọi điện thoại tới là dữ lệ không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận này người là hắn hạnh tâm phúc ngày thường bên trong bình thường sẽ không đánh điện thoại nhưng là chỉ muốn gọi điện thoại qua tới vậy khẳng định là có quan trọng sự tình ra cái gì sự tình sao là thẩm lắm tới nói xong sau hơi chút dừng lại một chút sau đó lại bổ sung sau lưng còn mang một cái tướng mạo kỳ quái nữ nhân không biết là ai nói xong sau điện thoại khác một mặt hơi chút trầm mặc một chút sau đó khẳng định nói nói ta biết ta tới xử lý cái này sự tình cúp điện thoại lúc sau làm gian phòng giữa mặt khác người trước đi ra ngoài sự tình có thể lúc sau lại xử lý nhưng là trước mắt sự tình xử lý không tốt kia vấn đề nhưng là đại đầu tiên đi tới cụ đèo văn phòng này ra hỏa một hai phải tới kỳ s tiến hành công tác hắn cũng không có cách nào chỉ có thể đồng ý mặc dù này ra hỏa giã tâm mừng mừng nghĩ cái gì đại gia cũng đều biết nhưng là không có cách nào này cũng không là cái gì quá phận yêu cầu lại tăng thêm ạ sợ chỗ trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương là chính mình ca ca là thân nhân huyết mạch cho nên tương đối phong túng nhưng đối phương lại như thế nào nghĩ hắn liền không được biết mới vừa vừa tiến đến hắn liền trực tiếp đóng cửa lại làm đến cụ đèo nhúng mày ngươi tại làm cái gì thành cựu thầm lắng tới nay lần phỏng đoán cũng là vì ngươi mà tới cụ t tới tới h muốn biết chúng ta tại chính đàn quan hệ đối bọn họ tới nói là rất quan trọng một khi đoạn tuyệt với ta chỉ cần tại chính sách tiến tới hành một ít can thiệp đối bọn họ gia tộc liền là một cái đặc kích thẩm lãng tự cho rằng này dạng liền có thể uy hiếp ta sao kém xa hắn này phiên lời nói kỳ thật nói còn là bên trong chịu nhưng lại ạ sợ chỗ sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn bởi vì hắn hiểu rất rõ thẩm lãng là người cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận thượng một lần tại bọn họ g i a tộc sở dĩ ăn mệt chủ yếu cũng là không có nghĩ đến sẽ có người đâm lưng nay một lần lại lần nữa tới chắc chắn sẽ không giống như thượng một lần đồng dạng nhưng là hắn cũng không biết hiện tại thẩm lãng có được thực lực như thế nào nhưng là xem chính mình ca ca này phó trạng thái cũng không tốt lại nhiều nói cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ dài xem ra hôm nay luôn có người muốn chịu đủ liên tại bọn họ nói chuyện thời điểm đã có thủ hạ điện thoại đánh quát tới nói thẩm lãng đã đến hắn văn phòng không có cách nào hắn chỉ có thể đi qua mà tại trở về thời điểm ngươi có thể tại mặt khác người miệng bên trong nghe thấy một ít lưu nôn phí ngữ rốt cuộc thẩm lãng thực sự là có điểm nhi quá nghênh ngang hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào đặt tại mắt bên trong cơ hồ đã đem ta muốn đến gây chuyện mấy chữ nhị viết lên mặt trở về sau liền thấy thẩm lãng phi thường n ê n h ngang ngồi tại sofa bên trên xem ạ sợ chỗ văn phòng muốn khí phái không thiếu bên trong có một cái độc lập ghế sofa bốn tiện bộ này gia hỏa còn thực yêu thích thần châu tràng nghệ tại mặt trên bảy biện một bộ đồ uống trà xem đến lao bằng hữu lúc sau ạ sở trộ phối hợp bắt đầu nấu nước sau đó lấy ra lá trà giống như chiêu đãi khách nhân đồng dạng bắt đầu pha trà thầm lãng cũng là không nói một lời quá hảo một hồi xem thủ pháp hết sức quen thuộc cả sở trộ hắn này mới cười nói không nghĩ đến ngươi còn có này loại tay nghề xem đi lên thực thành thạo so tam đồng quỷ long bọn họ những cái đó người cường nhiều bọn họ tràng nghệ quả thực liền là một đoàn đầy dối đa tạ khích lệ bất quá vẫn là muốn uống mới biết được lời nói nói ngươi không muốn hỏi hỏi ta hôm nay là tới làm cái gì sao nay loại sự tình còn dùng đ o á n s a o thầm lãng nghe vậy cười ha ha một tiếng không hổ là làm tâm lý bác sĩ xem người thật chuẩn sau đó giới thiệu với hắn một chút này vị là linh miêu gạ tỏ g i a tộc người bởi vì lúc trước gặp được c h á m sát bọn họ g i a tộc phái tới bảo hộ ta này hai câu lời nói nghe xong sau ạ s ở chỗ chính tại pha trà hai tay đột nhiên dừng lại một chút hai mắt chỉ gian thiệm quá một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường bọn họ đều biết này cái quy tắc ẩm bởi vì này cái cho dại gia tộc người vô cùng nguy hiểm cho nên nhiều khi đại gia là liên hợp lại không cho bọn họ ra chính mình lãnh địa cho dù người cũng đồng dạng nhi nhưng là một khi có người ra tới đồng thời đi theo cái nào đó người bên cạnh cơ bản liền là biến tướng nói rõ này cá nhân cùng thêm tờ hờ giờ lờ gia tộc quan hệ là cực kỳ kiên định hợp tác đồng bạn mà đại biểu gia tộc k i a n g ư ờ i nếu như ai nếu dám khi dễ bọn họ kia liền là tại đánh g i a t ộ c mặt bọn họ gạt tỏ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ này đó sự tình cơ bản sở hữu người đều biết đồng thời ta đã rất nhiều năm không gặp qua này loại tình huống không nghĩ đến thế mà tại thẩm lãng trên người lại xuất hiện như thế như vậy lời nói vô luận như thế nào cũng không thể lại trêu chọc thẩm lãng nếu không liền tính là hắn có thể nhịn kia cái nữ nhân cũng chưa chắc có thể nhịn đến rốt cuộc nàng đại biểu nhưng là chỉnh cái gà to mạo phạm thầm lãng kia liền là mạo phạm bọn họ gia tộc tuyệt đối không thể chịu đựng nay lúc cả s ở trộm trong lòng có chút cởi khổ thật không nghĩ tới bọn họ chỉ gian quan hệ đã hảo đến này cái trình độ nguyên bản còn cho rằng chỉ bất quá là đơn giản lợi ích liên hợp xem tới thầm lãng thật rất là không đơn giản này lần không riêng đến có chuẩn bị hơn nữa chuẩn bị phi thường đầy đủ có thể cùng kia cái rào hoạt gia tộc ở chung đến này loại trình độ này loại năng lực cùng giút khí cũng tổng cũng làm cho người bội phục tối thiểu hắn là xa xa không dám. nhưng mà này cái tin tức mới vừa nói xong thẩm lãng còn nói ra một cái tin tức nặng ký lần trước ta gặp được tập kích còn là ít nhiều liên hợp gia tộc người nếu không ta khả năng liền một mệnh ô hô nghe đến nơi này thời điểm ạ sở trộ trong lòng giật mình này ra hỏa nên không là tới hương sư vấn tội sao vì thế nhanh lên giải thích cũng không là chúng ta phái người giết người chúng ta gia tộc người không có này cái thực lực cũng không có này cái đ ả m l ư ợ n g thẩm lãng nghe được lúc sau ngược lại là cười một tiếng hai người chúng ta chi gian giao tình ta tự nhiên tin tưởng thống chi liền tính người đại ca đối ta có ý kiến cũng không đến mức xuyên quốc gia phái người giết ta ta biết là ai đối phương rất mạnh ạ sở chỗ này mới thả l ò n g trong lòng bọn họ hai cái chi gian mâu thuẫn không có tiếp tục kích thích suy nghĩ một chút bọn họ phía trước mới quen thời điểm lại nhìn xem hiện tại có một loại như mộng như ảo cảm giác mà lúc này đây hắn chỉnh cá nhân cũng đột nhiên phản ứng qua tới liên hợp gia tộc người cứu hắn này l à như thế nào một hồi sự tình bọn họ hai cái gia tộc chỉ gian không là một cái đối địch quan hệ sao như thế nào còn sẽ lẫn nhau trợ giúp lên tới cái này sự tình làm hắn có điểm nhị không nghĩ ra hơn nữa nếu như đối phương trước tiên vươn b i thủ như vậy là không phải nói rõ liên hợp gia tộc trước tiên chịu thua nay là một cái phi thường đáng sợ tin tức nếu như như vậy một đại gia tộc đều cúi đầu trước thẩm lãng vậy bọn họ đâu chẳng lẽ lại cũng muốn như thế sao nghĩ đến này hắn tim đập nhanh hảo mới nhịn đầu góc giữa cũng là có chút r ố i bởi bọn họ trung gian rốt cuộc phát sinh cái gì hắn hiện tại rất muốn bức thiết biết nay lúc đột nhiên n h ớ tới ngàn vạn không thể để cho cụ đ è o làm loạn hiện tại thẩm lãng không biết lại có quan hệ ra sao lưới nếu như tự tiện làm loạn thực có nhưng có thể đắc tội càng thêm k ắ c sâu nhân gia đã chủ động đến tới cũng không có dẫn đầu làm khó dễ vậy đã nói rõ bọn họ chi gian có hỏa h o a n khả năng tại này cái thời điểm vô luận như thế nào đều muốn ổn định mới được nhưng là càng đến này loại thời điểm liền càng dễ dàng ra chuyện ngoài ý m u ố n c ú đèo nết đầu lên đi tới này bên trong mặt bên trên mang tiêu ngạo c h i sắc xem đến thẩm lãng lúc sau cũng không có quá mức để ý ngồi tại ạ sở chỗ bên cạnh nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp làm đến chủ tịch vị trí bên trên bất quá như vậy thực sự là có điểm nhi quá phép lối hơi chút suy nghĩ một chút còn là quyết định tạm thời điệu thấp một điểm nhi làm chính mình này vị đệ đệ v u n g lòng cảnh giác nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống ạ sở chỗ lập tức tiến tới nhỏ giọng nói, nói người hiện tại trước đi ra ngoài hiện tại đại gia có thể hòa hoãn quan hệ còn lại sự t ì n h giao cho ta không muốn lại đem sự t ì n h chơi cứng vậy mà lúc này cụ đèo có thể nói là một thân phản cốt chính mình nhưng là làm đại ca ít tại hắn trước mặt bãi cái gì gia chủ giá đỡ vì thế hử l ệ n h một tiếng công ty tới một cái khách không ngợi mà đến ta thân là gia tộc một viên có tật yếu biết khách không ngợi mà đến bản chương xong chương năm trăm ba mươi đường còn dài đường tàn dỡ này cái xưng hô tại bọn họ này cái giai cấp đã là thực mạng phạm nếu như gặp phải một cái tính tình không tốt khả năng sẽ trực tiếp đi người ạ sợ châu nghe được này lời nói lúc sau cũng nhớ mày sao có thể như vậy nói chuyện hắn là ta bằng hữu bằng hữu cái gì bằng hữu gia tộc lợi ích phía trước không có bằng hữu ngươi là chúng ta gia chủ đại biểu chúng ta gia tộc có thể trở thành chúng ta gia tộc bằng hữu người không là tùy tiện cái gì gia hỏa đều có thể này câu lời nói nói đã càng thêm m ạ o phạm vậy mà lúc này thẩm lãng mặt bên trên lại vẫn là cười hết mắt không có chút nào bất luận cái gì sinh khí biểu tình nhưng là tại hắn sau l ư n g linh miêu cái chắn đã dần dần có gân xanh băng lên tới đồng dạng đứng ở phía sau diệp tu khoe mắt quét nhìn bà qua lập tức cám đạo h ằ n bét làm vì đồng sự đã lâu đối phương thói quen thực sự là quá quá là rõ ràng biểu hiện ra này loại bộ dáng cũng đã chứng minh nàng có chút t ứ c giận nếu như còn như vậy đi xuống lời nói phỏng đoán dùng không thêm vài phút đồng hồ liền muốn triệt để bộc phát hắn nhanh lên cách xa một chút nhỉ muốn biết hắn này cái đồ đệ nhưng là một cái táo bạo tỉ nóng giận hoàn toàn liền cùng nổi điên đồng dạng bất quá này kỳ thật là một loại t ậ t bệnh đại não giữa quyết thiếu một loại nguyên tố khiến cho khó có thể khống chế chính mình tính t ỉ n h nhưng l à n à y tại chiến trường bên trong lại là một cái phi thường hào tình huống chiến đấu trong lúc một khi đến này loại sinh tử quyết chiến thời điểm trừ phải động não từ bên ngoài cần thiết phải có tướng sinh tử không để ý dũng khí ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chết người thường thường đều là sau lưng c h ú n g đạn nhưng mà lúc này đây cụ đã còn tại phát ra ngươi này cái làm gia chủ liền không điểm nhi khí phách thực sự là có hại chúng ta ra tộc hình tượng này ra hỏa nghĩ đến làm cái gì ta có thể không biết sao không phải là nghĩ lại đòi một câu trả lời hợp lý sao ngươi nghĩ muốn thảo cái gì thuyết pháp bởi vì vì nhà chúng ta tộc chụp một cái điện ảnh liền có công lao thật lớn sao nói cho ngươi toàn thế giới không chỉ ngươi một người sẽ chụp đ i ệ ảnh ngươi chỉ bất quá là vận khí hảo mà thôi có thể đem thế giới đệ nhất đ i ệ ảnh nói thành là vận khí hảo chỉ sợ này băng đã là phần độc nhất nhưng mà thẩm lãng vẫn còn là ý cười doanh doanh là sao nếu như thế ta như thế nào không xem thấy các ngươi đánh ra thứ hai cái tỷ tạ nhiệt hảo mà vẫn luôn tại đi xuống dốc cu đã thuộc về là con vịt chết mạnh miệng n à y là chúng ta gia tộc giữa nội bộ kế hoạch ngươi biết cái gì chẳng lẽ cái gì sự tình đều muốn cùng ngươi báo cáo sao ngươi cho rằng ngươi là ai ta hiện tại liền có thể làm bảo vệ đem các ngươi ném ra ngươi a ngươi lại dám đánh ta này ra hỏa nói chính hăng s a nhi thời điểm đứng ở phía sau linh miêu thực sự là nhịn không được đi lên liền một bàn tay hung hăng phiên t ạ i hắn mặt bên trên nữ khí lạnh lùng nói nói thẩm lãng tiên sinh là chúng ta gia tộc quan trọng nhất hợp tác đồng bạn đại biểu chúng ta gia tộc mặt tiền người đối hắn không tôn kính k i a liền là đối chúng ta gạ tỏ không tôn kính có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thầy hệ t h ẳ n g tiên sinh ngươi tự mình cùng hắn nói không muốn cho rằng ngươi có thể trốn được không có mấy người có thể lại đắc tội gạ tỏ chỉ danh còn có thể toàn thân trở ra cu chỉnh cá nhân trực tiếp bị đánh cho cho váng cái gì tình huống này nữ nhân là ai vậy lại dám đánh chính mình sau đó nghe được này nữ nhân nói lời nói lúc sau chỉnh cá nhân cũng có một ít không quá phản ứng qua tới cái gì làm cho tội gạ tỏ ra tộc hắn có điểm nhi không làm rõ ràng được không phải là trao phúng này ra hỏa mấy câu sao như thế nào còn có thể kéo tới như vậy lại nay cái chụp mũ cấp hắn cải lên hắn cũng đánh không nổi kia là một đám c h o dại mặc dù phía trước nói tương đối trang bức nhưng là nếu quả thật muốn đối mặt những cái đó ra hỏa cấp hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám bị đánh mặt nháy mắt bên trong đỏ lên lên tới mặt trên có năm cái rõ ràng giấu bàn tay bộ mặt chi chi ngông nô nói chuyện cũng có chút không rõ ràng ngươi lời nói mới rồi cái gì ý tứ linh miêu ánh mắt lạnh lùng xem hắn t h ẩ m lãng tiên sinh là chúng ta gia tộc bằng hưu ta đại biểu hệ thản g tiên sinh đến đây bảo hộ vũ nhục hắn liền là vũ nhục chúng ta cấp ngươi hai lựa chọn hoặc là lập tức xin lỗi muốn không ta mang ngươi về gia tộc bất quá ngươi không cần lo lắng ta không lại ở chỗ này độc thủ chúng ta gia tộc thủ đoạn ngươi hẳn là có nghe thấy n à y đã là xích l o a loạ uy hiếp cụ đ è o lập tức hổ khu r u lên tia đám người điên nếu như bị buộc cấp lời nói cái gì sự tỉnh đều có thể làm được chính mình mệnh nhưng là thực chất quý cũng không thể chết tại cái này sự tỉnh t ư ợ n g vạn nhất thật bị bắt đi vậy khẳng định sẽ thực chịu hành hạ Liên tính chính mình chết. gia tộc cũng sẽ tức giận nhưng là kia lại có gì hữu dụng đâu hắn đều đã q u ả i sự tình tuyệt đối không thể này dạng hắn vạn vạn không nghĩ đến thẩm lãng hiện tại thân phận thế nhưng như vậy quan trọng phía trước nghe nói bị ám sát tại giữa làn danh sinh tử không nghĩ đến này đều có thể bị gắng gượng qua tới vì thế đ ỉ n h đã mặt s ư n g thập phân khuất nhục túi đầu thực sự phi thường xin lỗi ta vừa rồi không nên như vậy nói chuyện không thành tâm linh miêu nói nói cù trong lòng giờ phút này cái khí nha ngươi thế nào biết ta không thành tâm ngươi còn sẽ mắt nhìn xuyên tường sao hắn hiện tại kỳ thật đã phi thường thành tâm sợ này cái nữ nhân tóc điên nửa đêm phái người đem hắn bắt về vì thế đứng dậy làm một cái chín mươi độ đại cung thực sự phi thường xin lỗi xin ngài tha thứ thẩm lãng này lúc mới cởi mở c ư ờ i ra tới xóm biết như thế sao lúc trước còn như thế ngươi làm một chút kia phá sự thật cho là ta không biết sao ta hiện tại đã cùng liên hợp gia t ổ n hợp tác về sau ta muốn giúp bọn họ kiếm tiền ngươi cảm thấy là ta cùng bọn họ quan hệ gần còn là ngươi cùng bọn họ quan hệ gần đem ta tin tức bán cho bọn họ ngươi cho rằng này ít chuyện có thể man thiên quá hài sao chính là vì nghĩ muốn cạnh tranh gia chủ vì chính là nghĩ muốn đánh r u ta giải quyết rất lạ sở trộ bên cạnh cường đại trợ lực nhưng là ngươi ngàn tính vạn tính không nghĩ đến liền tính là không có ta ngươi vẫn như c ũ không là ngươi thiên tài đệ đệ đối thủ ngươi bất quá là một cái thất bại giả m à thôi đừng có dùng này loại ánh mắt tới xem ta như thế nào ngươi không phục sao nghe được này đó lời nói lúc sau cụ đập trên người máu đ ề u l ạ n h hắn vạn vạn không nghĩ đến ta sẽ xuất hiện này loại sự t ì n h còn cho rằng chính mình kế hoạch phi thường khôn khéo kết quả không nghĩ đến nhân gia chi gian nếu hợp tác hơn nữa còn đem này đó sự t ì n h đương ra chủ mặt run lên ra tới mặc dù này cá nhân là hắn đệ đệ hai người chi gian có huyết mạch liên hệ nhưng là kia cũng phải nhìn thời điểm tại chuyện bình thường thượng thời điểm hắn này cái làm ca ca có thể bã đạo một điểm nhi khi dễ khi dễ này cái còn có được chắc gần c h i tâm đệ đệ nhưng là tại này loại gia tộc việc lớn mặt trên thậm chí ý vị tương lai hướng đi hắn trong lòng phi thường rõ ràng này vị đệ đệ hoàn toàn có thể biến thành lãnh khốc gia chủ hết thể lấy gia tộc lợi ích vì trung tâm giờ phút này cổ đều cứng n g ắ t lại căn bản không dám quay đầu xem ạ sở c h ộ biểu tình bản chương xong chương năm trăm ba mươi mốt vùng vây dãy chết gia tộc tội nhân bất quá hắn còn nghĩ vùng vây dãy chết bối rối nói ngươi nói vậy ngươi bất quá là nghĩ đến vu hắn ta ngươi căn bản liền không có chứng cứ thầm lăng thập phần khinh thường xem hắn liếc mắt một cái lao tử đã sớm biết ngươi này cái vương bắt đản đều như vậy nói ngươi thật cho rằng vi na kia cái lao nữ nhân là ngốc tử sao nhân ra so hầu tử c ò n tin h tại các ngươi lúc trước nói chuyện thời điểm sớm cũng đã dùng ghi âm bút đem nói chuyện tất cả đều ghi lại chính là vì đem tới có dùng đến thời điểm trở về uy hiếp ngươi ngươi còn ngốc hồ hồ cùng người nhà hợp tác căn bản không biết nhân ra tay bên trong nắm một chương tùy thời có thể bóp chết ngươi bài nếu như ngươi không tin tưởng lời nói ta có thể mang các ngươi tự mình đi tìm nàng sự tính đến này một bước cụ đèo rốt cuộc không có rạo biện tâm tư nhanh chóng truyền đầu hết sức quen thuộc trực tiếp quỳ tại hạ sở trộ trước mặt n à y cái cử động ngay cả thẩm lãng đều căn bản không nghĩ tới thực sự là có điểm nhi quá nhanh ngoài dự liệu nguyên bản còn cho rằng này cái nam nhân rất có c ố t khí nhưng hiện tại vừa thấy cũng đều là một cái hồ giấy thôi vì chính mình thanh danh cùng địa vị ngay cả quỳ xuống này loại sự tình đều có thể làm được hơn nữa còn là cùng chính mình thân đệ đệ dù sao thẩm lãng hôm nay sự tình đã làm xong còn lại sự tình l i ề n tất cả đều giao cho hạ sở trộ bọn họ gia tộc ra phản đồ chính mình không có tất yêu hỗ trợ giải quyết vậy mà lúc này ạ sợ chỗ lại xem đều không có xem chính mình ca ca liếc mắt một cái mà là nghiêm túc xem thầm lãng khẽ vớt cảm đa t ạ cái này sự tình ta biết nhất định sẽ cấp ngươi một cái hài lòng hồi đáp cù đéo nghe vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt chúng ta là thân huynh đệ nha ta rốt cuộc không sẽ nhìn trộm vị trí gia chủ ngươi tha ta một mạng có được hay không ngươi là gia chủ nói một câu rất dễ dàng ta cũng là không có cách nào ngữ khí bên trong mang khẩn cầu cùng bất đắc dĩ tựa hồ hắn thật chịu lớn lao bị khuất nhưng là chỉ có chân chính rõ ràng người mới vừa nhìn ra tới nay căn bản liền là nước mắt cá xấu hoàn toàn là bởi vì chính mình dã tâm bại lộ nếu không hắn vĩnh viễn cũng không sẽ triển hiện ra này một mặt thầm lặng n ế t lên chân b ắ t chéo một mặt xem diễn bộ dáng diệp tu càng là trực tiếp đốt một đ i ề u thuốc chỉ sợ thiên hạ không loạn nói nói này sự nhi đổi ta nhịn không được thầm lặng chừng mắt liếc hắn một cái bất quá hắn cũng làm như không thấy còn là phối hợp hút thuốc thầm lặng cũng không có cấp hạ sở trộ nhiều lớn áp lực nếu như này chút chuyện tình đều xử lý không tốt lời nói hắn cũng không có tư cách đảm nhiệm này cái đại gia tộc gia chủ dứt khoát liền như vậy xem ạ sở trộ đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực xem chính mình ca ca từng chữ từng câu nói ngươi thật là chúng ta gia tộc xì đục ngươi này loại người không xứng đợi tại gia tộc không muốn cùng ta nói huynh đệ t ì n h bởi vì ngươi không xứng tại gia tộc lõi l í t trước mặt bất luận kẻ nào đều không thể giao động cái này sự t ì n h còn là ngươi giao cho ta hiện tại ta nguyên si bất động còn cấp ngươi ta lấy h í dẹm gia tộc đương đại gia chủ chỉ mệnh trịnh trọng tuyên bố ngươi bị gia tộc lưu vong từ đây ngươi mãi mãi cũng không thể lại tiến vào gia tộc hạch tâm sản nghiệp càng không cho phép lại đến đến này tòa thành thị ta sẽ an bài ngươi tại một cái tiểu địa phương vượt qua dư sinh nay đã là ta cùng gia tộc đối ngươi lớn nhất con dung nghe được này đó lúc sau c ũ đều biết chính mình triệt đề xong vì thế chỉnh cá nhân tựa như nổi điên đồng dạng nhì đột nhiên đứng lên ta không phục ngươi không thể liền này dạng độc đoán ta muốn để gia tộc tới bình phán ta đều là vì gia tộc hảo giống như thẩm lãng này loại không ổn định nhân tố vốn dĩ liền không nên đưa vào đến gia tộc trong vòng dựa vào cái gì ngươi liền có thể lên làm gia chủ ta kia điểm so người kém ta không phục vậy mà lúc này ạ sợ trổ hai mắt đã rốt cuộc không có bất luận cái gì cảm tình lạnh lùng nói nói ngươi hiện tại đã bị trục xuất không có bất luận cái gì tư cách thấy đến gia tộc đồng sự ngươi này đời cũng không có tư cách lưu lại chính mình cuối cùng thể diện rời đi này tòa thành thị Ta rốt cuộc k h ô nhưng g muốn n ì n n thấy g ơ i ó i x o n sau hắn quay hắn là ư n g đi. hiện h h ngươi này tại ca ca. người hắn là hào h u h đệ, không có bất luận cái gì phản kháng chỉ lực liên tính là tìm đến gia tộc nhóm đồng sự chính mình cũng không chiếm bất luận cái gì lý ngược lại hiện tại thẩm lãng địa vị hoàn toàn không thể giống nhau mà nói hắn sau l ư n g thế lực hoàn toàn có thể chống lại bọn họ gia tộc dựa theo gia tộc quán tính tới nói tuyệt đối sẽ không vì hắn này dạng một cái tội nhân tới đắc tội thẩm lãng này loại tương lai đại nhân vật hắn thất hồn lạc phép đi văn phòng rõ ràng chỉ có mấy phút thời gian nhưng là tại hắn xem tới hảo giống như quá mấy năm thực sự là có điểm nhi quá dài dàn g dặc thẩm lãng xem k i ê u người như chó thân ảnh liền biết hắn này đợi đều xong đời cái này sự tình hắn kỳ thật đã sớm biết sẽ có này dạng kết quả bởi vì ạ sợ trốn là một cái thập phần q u á đón người mặc dù hắn rất trọng tình cả nhưng là tại mấu chốt thời điểm tuyệt đối sẽ không keo kiệt chính mình sắp bén cho dù đối phương là chính mình ca ca nhưng đồng dạng cũng là gia tộc tội nhân đồng thời thậm chí nghĩ muốn ám hại hắn chỉ bằng này một cái liền tính là đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc cũng không có bất luận cái gì vấn đề bất quá cũng chỉ là lựa chọn trục xuất nay đã là phi thường thủ hạ lưu tình n à y lúc cả s ở chỗ lại lần nữa ngồi xuống không có đi xem cụ đ è o rời đi thân ảnh lần hai ngồi xuống thân thể lực lượng hảo giống như đều bị rút sạch sắc mặt có chút tái nhọn thầm lam thay thế cũng có chút tờ ở mở mặt mặc dù hắn đi tới này bên trong mục đích liền là như thế nhưng n à y dạng trang diện hắn cũng không muốn nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy hạ s ờ trộn như thế thất hồn lạc phách bộ dáng nghĩ muốn ă n u ổ i nhưng l à n à y lời nói lại nói không nên lời bởi vì hắn là khởi xướng người này lúc diệp tư phun một cái vòng khói chậm rãi nói ra hai cái chữ xứng đáng thẩm lãng nghe vậy lại lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái này ra hỏa thật đúng là có một loại siêu năng lực có thể tại nhân ra miệng vết thương bên trên không chỉ có s ắ t muối còn có thể tác quả hốt mặt thậm chí linh miêu đều dùng một loại kỳ quái biểu tình xem hắn diệp tu còn cảm giác có điểm như thế nào ta cũng không nói sai nha nay lúc gạ sở t r ộ cười khổ nói hắn nói không có sai ta ca ca xác thực là đáng đ ờ i vô luận là ai đều tuyệt đối không cho phép hắn xâm phạm gia tộc lợi ích liền tính là ta ca ca cũng là như thế thậm chí liền tính là ta cũng giống như thế hắn này đó lời nói nói xong sau mặt bên trên thần sắc dị thường trịnh trọng liền tính là thẩm lãng đều là lần thứ nhất xem thấy này dạng ạ sở t r ộ hắn đã thành công theo lúc trước kia cái phản lịch tâm lý bác sĩ trở thành một cái phi thường có đảm đương hợp cách gia chủ bất quá dù vậy hắn trên người còn có được lúc trước một ít đặc biệt tính chất cái gì cũng không có cảm thấy cùng hắn khoảng cách có nhiều a l ạ p xa bản chương xong chương năm trăm ba mươi hai nhân sinh thành t h ụ hòa hảo trở lại cảm thấy hắn càng thêm thành t h ụ này là rất tốt một điểm hắn đứng dậy hiện tại làm chúng ta nhận thức lại một chút thì dèm ra tộc gia chủ đại nhân ha ha ha không biết vì cái gì ta đột nhiên cảm giác đến như vậy gọi cảm giác có điểm nhi b u ồ n c ư ờ i là như thế nào hồi sự nhi muốn không ta vẫn là gọi ngươi ạ s ở chỗ đi ngươi xem coi thế nào đương nhiên có thể ta cũng cảm giác như vậy lâu sẽ phi thường đến nếu ta vẫn là ta ta tin tưởng chúng ta ích lợi khẳng định là nhất trí nếu như có thể mà nói ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tương lai chúng ta khẳng định sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau kiếm nhiều tiền thầm lãng gật gật đầu hiện tại liền có một cái cơ hội kiếm tiền t ì m ngư ơ i như thế nào dạng có hay không hứng thú làm một trận mặc dù vừa rồi hắn chính là đem cu đã sống sờ sờ bước đi nhưng là hiện tại có cơ hội kiếm tiền hai người còn là có bình thường khả năng hợp tác bởi vì bọn họ bây giờ nói là lợi ích thân tại đại gia tộc bên trong nên như thế hai người có nhiều hứng thú ngồi xuống ạ sợ chỗ không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý、muốn. kỳ thực hiện tại cảm giác đáng tiếc nhất liền làm ẹ ấy đồ ồ không nghĩ đến này cái hầu gái còn có được này loại tiềm lực có thể trở thành thế giới cấp bậc cự tình lúc trước thật đúng là có điểm nhi xem đi mắt bất quá liền tính là bọn họ cũng không có khả năng nhìn ra được bởi vì cho dù là một cái ngọc thô cũng cần thiết có một cái chân chính đại sư tiến hành đ i ề u khắc rất rõ ràng bọn họ gia tộc không tồn tại loại này đại sư liền tính bị người phát hiện cũng không có cái gì có thể nói có chơi có chịu đại khái liền là này cái y tứ phía trước vì bọn họ mang đến lợi ích nhưng xa xa không chỉ tại này tỳ tạ n ị hảo vang dội thanh danh vì bọ man đến rất nhiều tiện lợi bởi vì rốt cuộc không là sở hữu người đều biết nội bộ tin tức cho nên còn là có rất nhiều người lục lục tục tục tìm thượng bọn họ hiện tại thẩm lãng lại có sinh ý tìm đến bọn họ làm hắn này cái làm gia chủ đặc biệt t a o hứng hiện tại hắn không chỉ có đại biểu chính mình sau lưng thay thế biểu rất nhiều cùng hắn gia tộc người có chút hưng phân có thể hỏi là cái gì sự tình gần nhất ta muốn trợ giúp liên hợp gia tộc quay trụ tác phẩm bất quá ta sợ bọn họ tại bên trong làm phá hư cho nên hy vọng có người trợ g i ú p ạ sở châu nghe xong sau nháy mắt bên trong liền biết cái gì ý tứ bởi vì chỉ cần đem nó hơi chút một đưa vào liền có thể nhanh chóng rõ ràng nhưng m l mà tại điện ảnh chế tác bên trong rất nhiều đều là đại chế tác có thể trên nhiều khía cạnh tiến hành ăn ý dùng mạch nói theo bên trong cắt giảm lợi nhuận chỉ tiêu cũng tỷ như đương thời tại quay chụp tỷ tạ nịp hào thời điểm thì rẽm ra tộc người liền có ý nghĩ muốn tại quay chụp kinh phí tiên tới hành tiết kiệm rốt cuộc đương thời nghĩ muốn lợi dụng tàu ngầm tới quay chụp điện ảnh ý tưởng thực sự là có điểm nhi q u á kiểu mới hơn nữa vô cùng đốt tiền n à y loại siêu cấp tiên tiến thiết bị đối với hiện tại điện ảnh cũng tuyệt đối là một cái sung kích nhưng là không thể phủ nhận là n à y loại quay chụp thủ đoạn có thể mang đến tương đương không sai thị giác hiệu quả từ đó là động chỉnh thể phòng bán vé đi tới cho nên ạ sợ chỗ mới có thể đối thẩm lãng đặc biệt tín nhiệm bởi vì hắn có được sáng tạo dùng này loại tư duy đồng thời có được cự đại đầu nhập nay là một trận đánh cực làm hắn cảm giác đến nhiệt huyết sôi t r o nhưng thường, thường mỗi lần hắn đều là người thắng sự tình nghĩ thông suốt lúc sau ạ sở chỗ cũng không nghĩ thêm như vậy nhiều trực tiếp nói ngươi là muốn cho ta tới phụ trách đặc hiệu phương diện cùng các loại tràng cảnh đạo cụ phương diện chế tác đối đi không sai liền là như thế ta sợ bọn họ có người tại bên trong làm phá hư nhưng là nêu là cái này sự tình các ngươi tới phụ trách lời nói ta tin tưởng không sẽ xảy ra vấn đề nhưng này cái thời điểm ạ sở chỗ lại đột nhiên có chút r à o hạt cười nói ngươi vừa mới bước đi ta ca ca liền không sợ ta tại bên trong làm phá hư sao thầm lãng lại lắc lắc đầu đầu tiên ta muốn ôn nắn ngươi hai vấn đề thứ nhất cũng không là ta bước đi ngươi ca ca mà là hắn tâm thuật bất chính chính mình bước đi chính mình mà ta giúp ngươi thứ hai ta dùng người tự nhiên là dùng người thì không nghĩ ngờ người ta thế nhưng dùng ngươi đến giúp bận điệu kia dĩ nhiên là thập phận tín nhiệm ngươi không sẽ hoài nghi cho nên ngươi cũng không cần dùng này đó sự t ì n h tới thăm dò ta ta cho là chúng ta hai cái hữu nghị này chút chuyện tình vẫn là không có cái gì vấn đề đ ố i đi ạ sở trộm cười ha ha một tiếng ngươi quả nhiên còn là kia cái đã từ ngươi n g tư tưởng như vậy không giống bình thường này dạng ngược lại làm ta thả lòng trong lòng không có vấn đề ta nhất định toàn lực trợ giúp ngươi nói xong sau hai người đứng vậy lại lần nữa năm tay hảo giống như lại về tới năm đó chẳng cảnh lúc sau một ít sự tình ta sẽ xử lý tốt lúc sau sau đó phát cho ngươi lúc sau ngươi chuẩn bị một cái hợp đồng đem có thể viết lên tất cả đều viết lên dù sao cũng không là ta dùng tiền ngươi công phu sư tử ngoạm cũng không thành vấn đề có tiền không kiếm vương bắt đản hắn nói xong này đó thời điểm mặt bên trên một điểm nhi áp lực đều không có tựa như là chuyện tiên kinh đ i ể m nghĩa ạ s ở châu nghe được này lời nói lúc sau mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ ngươi còn thật là một điểm nhi không thay đổi này loại lời nói ngươi cũng dám nói ra được tới chỉ sợ cũng liền là ngươi có thể này dạng nói liên hợp gia tộc nói xấu ngay cả ta cũng không dám nói ra này dạng lời nói bất quá này cái cơ hội ngược lại là thật sự không tệ hẳn là có thể kiếm không thiếu tiền đặc hiệu này phương diện xử lý là phi thường tiêu hao chúng ta cung cấp máy móc cùng đạo cụ chờ đồ vật tuyệt đối đều là tốt nhất này cái không có vấn đề chỉ bất quá giá cả khả năng sẽ cao một chút nhi thầm lãng k h o á t k h o á t tay ngươi không muốn cùng ta nói này đó đồ vật này đó sự tình dù sao đều không về t a quản đến lúc đó ta chỉ quản muốn đồ vật các ngươi chỉ quản cung cấp liền hào dù sao đồ vật không cấp ta chuẩn bị hảo lời nói lao tử mới không giút bọn họ c h ụ đâu phía trước như vậy làm ta không là xem tại bọn họ cứu ta một mạng phân thượng cấp ta bao nhiêu tiền ta cũng không thể giúp bọn họ bất quá bọn họ đối ta làm những cái đó sự tình lão tử hiện tại còn nhớ mặc dù bây giờ đã hòa giải nhưng là không dùng nhiều bọn họ một ít tiền ta trong lòng khó chịu nói xong còn có chút l ý trực khí chán uống một hớp nước ạ sở cho một mặt cười khổ có thể như vậy của cường toàn thế giới này dạng đạo diễn chỉ sợ chỉ có thẩm lãng độc nhất phân nhi bất quá khả năng cũng chính bởi vì vậy hắn trên người mới có khác đạo diễn không có đồ vật mặc dù còn vọng nhưng là có còn vọng tư bản có t hắn, càng càng hắn, chương chương hắn muốn đồng thời quay chụp hảo mấy cái tác phẩm hiện tại cần thiết muốn đem kịch bản cùng phân kính từ từ một hệ liệt đồ vật tất cả đều viết xong mới được nếu không đồng thời quay chụp thực có khả năng luôn cuốn tay chân đồng thời muốn biết bọn họ gia tộc những cái đó đạo diễn kỳ thật cũng đều là phi thường có t à i hoa bằng không bọn họ kiếm tiền căn bản không cách nào chống đỡ lấy một đại gia tộc này bên trong tiêu hao cho nên đối này đó người tới nói bọn họ đối với điện ảnh tri gian đều có bất đồng kiến giải chính mình cần thiết đem hết t h ể tất cả đều xử lý tốt giao cho bọn họ nếu không nếu như có cái nào bộ vị làm cho không tốt làm bọn họ tiến hành bản thân phát huy đến lúc đó nếu là ra tới thành phẩm không được để ý cũng không có thời gian lại tiến hành bộ trụ đến lúc đó sẽ xuất hiện một loại phi thường xấu hổ tình huống biết là bởi vì những cái đó người tự tác chủ trương không biết còn cho rằng là thẩm lãng trình độ không được đâu hắn tuyệt đối không thể để cho người khác tạp chính mình chưa bài tựa như khách sạn đầu bếp là đồng dạng nhi càng làng lưu bức đầu bếp càng là yêu cầu các loại phối liệu cùng công trình đầy đủ nếu không tạp là nhân ra danh tiếng hắn cũng không có tại này bên trong mua phong ố ụ c chủ yếu là này bên trong bất động sản thực sự là quá đắt mua có điểm nhi không có lời còn không bằng trụ khách sạn hơn nữa mỗi ngày còn có người hầu hạ này điểm vẫn là vô cùng không tệ đại tiểu điểm tới nói nhân viên tố chất đều phi thường cao đặc biệt là tại bọn họ này loại phồn hoa khu nếu như xử lý không tốt lời nói thực có khả năng sẽ bị tại chỗ xa thải bởi vì tại này bên trong căn bản liền không thiếu lao động lực thiếu là công tác cơ hội kỳ thật đối với toàn thế giới tầng dưới chót người tới nói nay cái thế giới đều tràn ngập h á c ý vô luận là ở đâu cái quốc gia kỳ thật đều là không sai bị lắm không có tiền đều là như thế hắn đánh mở chính mình máy tính bắt đầu tại trên b à n phím bắn lên dương cầm tốc độ phi thường nhanh hắn hiện tại chống ra hai bộ tác phẩm có thể đồng thời r ú t thưởng bất quá còn lại một cái liền cần hắn chính mình phát huy nếu không, không có khả năng đồng thời tiến hành còn tốt hắn xem điện ảnh vô cùng nhiều đầu góc giữa căn bản liền không thiếu hụt tác phẩm có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra thích hợp tác phẩm bất quá rốt cuộc chính mình đại não giữa hồi tưởng cùng hiện thực giữa tác phẩm sẽ có không ít c h ê n lệch cho nên tác phẩm mới hắn cũng không tính toán là một cái điện ảnh ngược lại là đem mục tiêu nhắm ngay tha thứ độ càng cao tivi kịch tiết mục tivi bởi vì phổ biến tính tới nói tha thứ độ muốn cao tại điện ảnh rốt cuộc này cái đồ vật nó là bạch phiêu không dùng tiền đồ vật người xem tha thứ độ đồng dạng đều sẽ hơi chút cao một chút nhi hơn nữa tại nước ngoài đại gia xem tivi tần suất kỳ thật muốn so thần châu càng cao cho nên cho nên tại này bên trong q a y c h ụ tiết mục tivi áp lực muốn càng nhỏ Hãn tính toán tại này bên trong trụng tại một quay bộ đ vợ dạ kịch bản này bộ ti vi kịch có thể nói tại toàn thế giới ti vi kịch địa vị đều có được hết sức quan trọng vị trí thậm chí có người cho rằng là sử thượng ưu tú nhất ti vi kịch nói liền là một cái tội phạm buôn lậu thuốc phiện chuyện xưa hơn nữa kịch bản giữa nam chủ phi thường có mị lực mặc dù là một cái lao đầu tử nhưng là tình thế phi thường quả đoán kịch bản cũng là toàn bộ hành trình cao trào không có cái gì nước tiểu điểm thầm lăng lúc trước đem này cái kinh đ i ể n tác phẩm xem sáu bảy lần đem bên trong cơ bản thượng tất cả mọi thứ tất cả đều c o n xuống tới cho nên mới dám viết này cái kịch bản nhi bất quá hắn cũng không có gấp trước viết trước một ư ơ i tập tả hữu kịch bản đến lúc đó trước đánh ra tới xem xem thành quả nếu như không được kịp thời dừng tổn hại rốt cuộc này cái thế giới thượng không có cái gì một trăm linh sự tình sự tình vẫn là muốn làm hảo phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhất chủ yếu vấn đề nằm ở chỗ có người khả năng sẽ tại tiêu chuẩn vấn đề thượng chém hắn một tay rốt cuộc này cái điện ảnh tiêu chuẩn kỳ thật vẫn là không nhỏ nước ngoài mặc dù tương đối mở ra nhưng là đối với ma túy này loại đồ vật toàn thế giới thái độ đều không khác mấy tối thiểu nhất bên ngoài thượng là ngăn lại nếu như quá mức t u ê ệ dương thì sẽ dẫn đến một ít mặt khác vấn đề xuất hiện n à y là rất nhiều người đều không hy vọng xem đến bởi vì sẽ làm cho nhân tâm trở nên không quá ổn định còn có thể sẽ để cao tỷ lệ phạm tội nay loại sự tình tại trước kia khả năng sẽ bị người khác cho rằng là một cái chê cười nhưng là tại hiện tại tin tức càng phát đạt ngay sau đó nay loại sự tình xuất hiện sát xuất càng ngày càng cao cho nên thẩm tra điều kiện cũng càng ngày càng nghiêm khắc bất quá hắn còn là quyết định đánh cược một lần nếu như thành công k i a liền là đầy b ồ n đầy bát đ à o mắt chỉ gian liền đến đến buổi tối hắn viết xong năm tập kịch bản đơn giản nhìn một chút trừ chỉ chỉnh thể tiết tấu hơi có chút chậm bên ngoài mặt khác cũng còn tính có thể này bộ tivi kịch hơi có chút bị người lên án điểm liền ở chỗ này liền là giai đoạn trước tiết tấu hơi có chút chậm nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào cần phải làm cho tốt trước mặt làm nền mới có thể để cho toàn bộ kịch bản hiện hiện càng thêm hoàn chỉnh lập thể nếu không k i a liền là nước sôi đ ể ngội kịch bản liền tính là lại thoải mái không có làm nền kia cũng thoải mái không dậy nổi tới nhà nay điểm hắn là phi thường rõ ràng bất quá cũng không biết này cái kịch bản viết xong lúc sau kêu quần ra hỏa có thể hay không tính tiền đâu rốt cuộc phía trước nhất bạo điểm cũng không là đặc biệt sung túc hơn nữa chuyện xưa cũng hiện đến hơi có chút cũ kỹ nhưng là hắn tử nghĩ lại một chút còn là tính toán đem tốc độ hơi chút trước tiên một điểm nhi một ít đối với nhân vật khắc họa cùng tình tiết thôi động vô dụng địa phương có thể xóa bỏ liền xóa bỏ sửa lại một chút kịch bản hướng phía trước, trước tiên một ít xem toàn thể đi lên cũng càng thêm chặt chẽ vẫn luôn làm đến sáng ngày hôm sau hắn này mới đưa tất cả mọi thứ tất cả đều xử lý hoàn tất hết thể viết ra mười tập kịch bản hôm nay hắn liền muốn c h i ế c cầm này cái đồ vật. sáng sớm hôm sau hắn liền điểm tâm cũng chưa ăn thức đêm tình huống hạn hắn bình thường là không ăn điểm tâm uống một ly cà phê đen tăng thêm một bình nhi công năng tính độ uống cái này là hắn bữa sáng sau đó cầm đồ vật chức vãng liên hợp gia tộc công ty sở mặt đất bên trên nguyên bản nghĩ muốn dùng mạng lưới truyền phương pháp cấp bọn họ truyền đi nhưng là bởi vì này cái kịch bản giai đoạn trước cũng không là đặc biệt trói sáng bọn họ công ty thực có khả năng xuất hiện mâu thuẫn cái này cần thiết làm hắn tự mình ra mặt đi giải quyết này đó sự t ì n h dù sao liền tính hắn không đi lời nói kia hai cái la o h ổ ly cũng sẽ đem chính mình kêu lên còn không bằng chính mình trước tiên điểm nhi có thể tiết kiệm một ít sự t ì n h bất quá hắn tới thời điểm người khác còn chưa tới dứt khoát trực tiếp ngồi tại văn phòng giữa ngủ một giấc không biết quá bao lâu tại hắn tỉnh lại sau phát hiện chính mình trên người đắp một bộ quần áo mặt trên còn mang một cỗ hương m ù i vị vừa thấy liền là nữ sĩ quần áo mợ to mắt này mới phát hiện vị tỏ dịt ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên xem tới phía trước cùng vi na kia cái lão nữ nhân c h i gian tranh đấu người thắng là nàng mới đúng bản chương xong chương năm trăm ba mươi bốn đặc thù hương vị đám người chất vấn xem tới lần này là ngươi thắng chúc mừng ngươi không cái gì nhưng chúc mừng chỉ bất quá là một cái nhanh lão dụng rằng nữ nhân ta cũng làm ra một ít nội bộ này cái lão nữ nhân thật không đơn giản không nói trước này đó sự tình ngươi từ đâu ra kịch bản ta đã xem qua tại ngươi ngủ thời điểm trên tổng thể tới nói thực không sai nhưng là theo ý ta tới cũng chỉ là như thế ngươi thật sự có nắm chắc bay chụp này cái sao vì cái gì ta có loại trong lòng không để cảm giác t h ẩ m lặng đem quần áo để qua một bên ngắp một cái này mới lên tiếng ta liền biết ngươi sẽ nói thế nào nếu không ta cũng không sẽ tự mình cấp ngươi đưa tới l i ê n là bởi vì này cái kịch bản giai đoạn trước không có các ngươi tưởng tượng bên trong như vậy kinh diễm đem các ngươi chi ra nơi n một ít tranh luận cho nên ta mới đến tự mình bãi bình này đ ó sự tình tiết mục tv cùng điện ảnh tiết mục có tranh l ệ n h rất lớn cái trước muốn càng lâu một chút đem tiết tấu t h ả hoãn đồng thời ta tính toán đem này cái hệ liệt chụp thành hảo mấy cái quý khẳng định không thể lập tức đem sở hữu kịch bản toàn nói xong hơn nữa chỉ cần diễn viên thực lực không kém phối hợp thêm ta kịch bản cùng chỉ đạo làm ra một cái thượng đẳng chất lượng tivi kịch là hoàn toàn không có vấn đề ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái tivi kịch tại ngắn ngủi thời gian trong vòng liền có thể so sánh t ỷ tạ niệp hào đi ngươi yêu cầu cấp hắn một chút thời gian đặc biệt là chờ bộ sổ đi lên lúc sau vậy cái này tivi kịch liền là một cái phi thường ổn định máy kiếm tiền cho nên này là một cái dây dài phát triển xáo lộ ta cũng là vì các ngươi hảo vì tỏ gì suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý vì thế gật gật đầu nói hảo liền á n ngươi nói làm cái này sự tỉnh cũng không cần ngươi ra mặt vô luận có cái gì ngôn luận ta một người liền có thể gọi bọn họ toàn đẻ xuống ta sẽ làm cho bọn họ dựa theo kịch bản nhị thượng đồ vật để chuẩn bị chỉ bất quá tại phỏng vấn diễn viên thời điểm khả năng còn yêu cầu ngươi tới đây một chút cái này sự tình ta cảm thấy còn là ngươi tới giữ cửa hải tương đối hảo không có vấn đề kia ta đi chuẩn bị ngay kế tiếp kịch bản đến lúc đó ta liền không tự mình đi một chuyên rốt cuộc sự t ì n h có điểm như nhiều chạy này một chuyến liền là chậm c h ễ cấp các ngươi gia tộc kiếm tiền theo sau đó xoay người rời đi liền tại này lúc v ị tỏ dịp đột nhiên gọi hắn lại ta quần áo có phải hay không rất dễ chịu rất rõ ràng vừa rồi tại hắn tỉnh lại thời điểm nghe quần áo hương vị kia cái tiểu động tác bị này cái nữ nhân bắt được bất quá thẩm lãng ra mặt còn là rất dày mặt không đỏ tim không đập bình thường đi không có ta bạn gái hương người biết hay không biết người mới vừa mới ngủ bộ dáng còn thật đáng yêu n à y hạ thẩm lãng là có điểm nhi không kèm được chừng vị tỏ dịt liếc mắt một cái rời khỏi nơi này tại hắn rời đi lúc sau vị tỏ dịt cũng bắt đầu chính mình sự tỉnh lập tức triệu tập công ty giữa các đại đạo diễn tổ làm bọn họ nhanh chóng đi tới phòng h ọ p giữa tính toán ngay lập tức đem này cái kịch bản phát cho xuống đi đồng thời làm bọn họ bắt đầu thông báo tuyển dụng diễn viên đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài đây chính là gia tộc mệnh lệnh bọn họ gia tộc giữa đều có cố định nhân tài nếu không nhân tài không ngừng lưu động đối với bọn họ công ty không cách nào nắm giữ chân chính tài nguyên n à y loại hành vi là tuyệt đối không cho phép cần thiết làm bọn họ vững vàng nắm giữ tại chính mình gia tộc tay bên trong mới có thể lấy đương nhiên kỳ thật này đó người bản thân cũng là phi thường nguyện ý có câu nói tốt gọi lương tựa đại thụ hào h a m á t không là sở hữu người đều giống như thẩm lãng đồng dạng như vậy của tường tuyệt đại đa số người đều hy vọng có một cái như vậy hào chỗ dựa nhưng là muốn biết bọn họ liên hợp gia tộc cũng không là tùy tiện cái gì a miêu a cầu đều có thể xem đến thượng có thể bị bọn họ nắm giữ tại tay bên trong không dám nói là thế giới nhất lưu đạo diễn nhưng là tùy tiện đặt tại bất kỳ một quốc gia nào giữa kia đều là phi thường lợi hại tồn tại bọn họ thường thường có lúc bởi vì này một cái danh lệch có thể đánh bể đầu đồng thời bình thường thời điểm này đó người là không tại làm việc với nhau bởi vì bọn họ bản thân đều phi thường lợi hại nói là một câu nhân tài không quá đáng chút nào làm bọn họ tại làm việc với nhau t h ự c có khả năng sản sinh mâu thuẫn giảm xuống công tác hiệu suất này cũng coi là ngự người chi đạo làm bọn họ tại này bên trong cảm nhận được đầy đủ tôn trọng mới có thể có một loại quy chúc cảm nhưng là hôm nay lâm thời làm bọn họ tuyệt đại bộ phận người tất cả đều tập kết nay loại sự t ì n h còn thật là lần đầu phát sinh cho nên khi bọn họ biết được cái này sự t ì n h thời điểm đầu tiên phản ứng liền là thập phần hiếu kỳ thậm chí có nhân tâm bên trong mang không nhỏ chờ mong còn cho rằng là bọn họ giữa cái nào đó người thăng cấp về sau có thể dẫn tới mặt khác đạo diễn tổ ai còn không nghĩ trở nên nổi bật đâu nhưng là thường thường này loại sự t ì n h cũng không là như vậy đơn giản đương bọn họ tất cả đều tụ tập tại phòng hợp lúc sau vì tỏ d ị này mới k h a n thai tới chậm đi theo phía sau hai cái trợ lý tay bên trong còn cẩm vừa mới in kịch bản nhỉ sau đó phân phát cho mỗi một cái đạo diễn nay cái kịch bản nhi các n g ư ơ i trước xem nhất xem cái gì đều đừng hỏi trước xem xong lại nói một đám đạo diễn ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i ai cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì sự t ì n h bất quá vẫn là lật ra kịch bản nhi bắt đầu nhìn lại xem phi thường nghiêm túc đại khái quá hai ba mươi phút lúc sau rốt cuộc có người xem xong đem kịch bản đặt tại cái bàn bên trên không biết tại suy nghĩ chút cái gì bọn họ đại khái cũng nhìn ra tới hôm nay hảo giống như không là cùng bọn họ nói thăng chức vấn đề đây là ai viết kịch bản nay cái vấn đề tại bọn họ đại não bên trong vân bành mấy cái nhận biết người đối một ánh mắt phát hiện đều không là bọn họ viết nay cái thời điểm bịt ỏ dịch rốt cuộc mở miệng nói ra các ngươi không cần nhìn nay cái kịch bản không phải là các ngươi giữa bất luận cái gì một người viết là một cái danh gọi thẩm lãng đạo diễn cũng liền là t ỷ tạ nghiệp hào đạo diễn này là hắn mới viết kịch bản các ngươi căn cứ này đó đi chuẩn bị một chút nhân vật phụ mà nhân vật chính các ngươi cũng có thể chọn trước ra một ít thích hợp nhân tuyển sau đó lại từ thẩm lãng tiến hành cuối cùng xác định lúc sau này đoạn thời gian các ngươi liền nghe hắn tiến hành chỉ huy toàn lực phối hợp đừng để ta biết các ngươi này còn người giữa có cái nào người nghĩ muốn đùa n g ị c h tâm cơ không phối hợp đây chính là chỉnh cái liên hợp gia tộc cộng đồng quyết định làm chậm trễ kiếm tiền các ngươi biết hậu quả có người nghe được này cái tin tức lúc sau trong lòng thứ nhất cái phản ứng liền là kinh ngạc phía trước không là nghe nói kia cái thẩm lãng cùng liên hợp gia tộc thập phần không cùng sao hiện tại tại sao lại bắt đầu hợp tác bọn họ này đó có tiền người thế giới còn thật là khó hiểu bất quá này lúc có người đưa ra bất đồng ý kiến tỷ t ạ n hiệp hào quay chụp s á t thực phi thường lợi hại cho dù là chúng ta cũng phi thường bội phục nhưng là bội phục thì bội phục điện ảnh này cái đồ vật bên trong là có nhất định vận khí thành phần ngươi có thể một cái chụp rất tốt không có nghĩa là ngươi sở hữu đều có thể chụp rất tốt tối thiểu nhất này cái tivi kịch bản cho ra một cái b ả y phần nửa trình độ cũng không tính là đỉnh cấp kịch bản ta cũng bởi vì một cái này dạng đồ vật làm tất cả chúng ta phối hợp hắn ta cảm thấy xác thực không cần như thế vì tỏ dịp n g h e được này lời nói lúc sau ánh mắt nhắm lại bản chương xong chương năm trăm ba mươi lăm giết gà doa khỉ đào cái hô to chính mình hẳn là giết gà doa khỉ bởi vì hầu tử đã nhảy đến nàng trước mắt vì thế lạnh lùng nói, nói. ngươi có thể đánh ra tỷ tạ n i ệ hào này dạng tác phẩm không còn là nói ngươi có năm chắc có thể siêu việt vì cái gì ngươi vận khí không có tốt như vậy chứ này một câu lời nói trực tiếp đem kia vị đạo diễn đ ố i một cái chữ nhi đều nói không nên lời n à y không là nói nhảm sao n à y loại trình độ điện ảnh nếu là chỉ bằng vào vận khí liền có thể chụp ra tới như vậy đạo diễn này cái ngành nghề nhưng có điểm nhi rất tốt làm mắt xem đối phương không nói lời nào vì tỏ dịp nhìn hướng đám người nếu chụp không ra tỉ tạ nịp hào này dạng tác phẩm liền tất cả đều cấp ta khiêm tốn một điểm nhi nếu như các ngươi cái gì thời điểm có người có này cái tự tin có thể đứng ra nói cho ta đến lúc đó ta làm thầm lãng tới phụ trợ các ngươi cũng có thể nhưng là hiện tại như thế nào các ngươi có không phục sao này câu lời nói nói xong sau chỉnh cái gian phòng lặng ngắt như tờ không có người còn dám nói chút cái gì hiện tại sở hữu người đều nhìn ra tới n à y cái kết quả là không có khả năng sửa đổi nếu như ai lại có phản đối ý kiến nhân ra trực tiếp một câu lời nói n g ư ờ i có thể hay không đánh ra tỷ tạ nịp h hào đồng dạng tác phẩm không thể liền mâm miệng này thật là một cái phi thường nhất cả chứng sự tình n à y cái điện ảnh giống như là một chương màu đen đại mạc che đậy bọn họ bầu trời hoàn toàn liền là tôn hầu tử cùng ngũ chỉ sơn khác nhau căn bản không chạy nổi xem không người tại nói chuyện phản đối vì tỏ dịp phi thường hài lòng gật gật đầu nếu lại ra toàn cũng không có ý kiến kia cứ dựa theo ta mới vừa nói đi làm đi sau đó liền xoay người rời đi này đó người trong lòng tại nghĩ n à y không phải không có ý kiến là căn bản không dám có ý kiến bất quá này cái công tác ngược lại là cũng coi như nhẹ nhõm làm thế nào làm liền thế nào làm đi thấm lãng trở về sau cũng không có trực tiếp công tác rốt cuộc hắn đã suốt đêm nhất chỉ n h ngày liền tính là thiết nhân cũng không có như vậy làm việc nhi dứt khoát trực tiếp ngủ một cái thiên hôn địa ám vẫn luôn ngủ đến điện thoại không ngừng văng lên nhìn một chút là v ị tỏ t d ị t đánh tới điện thoại mơ mơ màng màng nhận làm cái gì nha nhưng mà tại điện thoại khác một mặt lại truyền đến nữ nhân không cao hứng nhi thanh âm ta đều cấp ngươi đánh tám chín lần điện thoại ngươi vì cái gì mới tiếp lên tới nếu như ngươi lại không nghe điện thoại lời nói ta chỉ sợ đều muốn tìm phòng ngừa bạo lực đội cùng tư nhân thám tử muốn biết cho tới bây giờ không có cái nào người có thể liên tục cự tuyệt vịt tỏ dịp bảy tám cái điện thoại hắn còn là đầu một cái liên tại đánh điện thoại thời điểm vị tỏ dịp trong lòng giữa dâng lên một cái phi thường hoang đường ý tưởng h ả o giống như có điểm nhi hiểu phía trước bị chính mình cự tuyệt những cái đó nam nhân là một cái cái gì cảm nhận bọn họ có chút người liền sẽ tại một đêm thượng cấp nàng đánh vô số cái điện thoại nhưng là này đó điện thoại một cái đều sẽ không nhận liên tại vừa rồi nàng trong lòng lóe lên vô số cái ý nghĩ có lo lắng có chờ mong còn có một ít khác tâm tình nhi vì cái gì nàng lại biến thành này cái bộ dáng cái này sự tình quả thực có điểm nhi quá không khoa học đây hết thể tất cả đều là kia cái xú nam nhân áo thật là quá đáng ghét nhưng mà thẩm lãng này lúc mơ mơ màng màng căn bản liền không biết này đó sự tình thậm chí có điểm nhi đầu lưỡi lớn nói, nói. ngươi có cái gì sự tình sao nếu như không nóng nảy lời nói ta liền trước treo ta còn muốn tiếp tục ngủ đâu n à y nói vừa xong vì tỏ gì t r o n g lòng nhi này cái sinh khí nha nàng như cái liếm cầu đồng dạng lo lắng quá sức kết quả nhân ra cái gì sự tình đều không có ngược lại tại nhà bên trong phi thường thoải mái nằm ngáy ho ho quả thực không là người a này cái thời điểm nàng cũng đầy đủ hiểu đến chính mình đã từng hành vi có nhiều a quá phận xem tới còn thật là thượng đế tại trường phạt nàng vì đã từng sự tình nỗ lực đại giới bất quá này cái thời điểm còn là đẻ ép chính mình cơn tức trong đầu ta điện thoại cho ngươi tự nhiên là có quan trọng sự t ì n h ta muốn nói cho ngươi điện ảnh nhân vật phụ nhi chúng ta đã lựa chọn hoàn tất nhân vật chính cũng xác nhận một cái danh sách đại khái có ba mươi mấy cái diễn viên làm ngươi tới chọn xem xem ngươi chừng nào thì có thời gian thầm l ã n g nghe xong đến điện ảnh sự t ì n h nháy mắt bên trong liền tinh thần không thiếu có chút kinh ngạc nói nói thế mà như vậy nhanh liền tất cả đều xử lý tốt các ngươi hiệu suất thực sự là có điểm nhi quá cao đi nhưng mà vì tỏ dịch lại phi thường kiêu ngạo đây chính là chúng ta giàu có căn bản ta tại ngươi đi lúc sau ta liền bằng nhanh nhất tốc độ đem mệnh lệnh bố trí đi hiện tại cũng đã được ra thành quả chủ yếu cũng là chúng ta ra tộc tên còn có người tên thực sự là quá hữu hiệu quả rất nhiều người vừa nghe thấy ngươi muốn chụp điện ảnh thậm chí căn bản cũng không hỏi ngươi muốn chụp chút cái gì cũng không có hỏi c ắ t c c là nhiều ít như ong vỡ tổ trực tiếp tất cả đều dâng lên chúng ta còn là lần đầu nhìn thấy có này loại hiệu quả muốn biết chúng ta đạo diễn không có bất kỳ người nào có thể đạt đến ngươi này loại hấp dẫn lực một phần mười thầm lặng nghe một mặt im lặng không biết còn cho là hắn là một cái hải vương đâu vì thế có chút phàn nản nói, nói. ta như vậy nhiều năm đều không có thượng quá ban hiện tại hợp tác với ngươi lúc sau lần thứ nhất có đi làm cảm giác thật là đen đủi cái này sự tình ta biết ta sẽ mau chóng xử lý bất quá có một điểm ta muốn trước tiên nói hảo ta cấp ngươi quay chụp điện ảnh hậu kỳ khả năng sẽ chuyển hóa thành mãn gà mãn gà bản quyền cùng xung quanh chờ đồ vật nhưng tuyên bố quyền lợi tất cả đều là ta về phần hệ liệt điện ảnh hoặc là diễn sinh chân nhân truyền hình điện ảnh tác phẩm này một hệ liệt bản quyền về các ngươi sở hữu không có vấn đề đi vì tỏ dịp hơi chút suy nghĩ một chút cảm thấy án nỉm này một bộ phận đồ vật cũng không như thế nào đáng tiền vì thế cũng liền đáp ứng xuống nhưng mà thẩm lãng lại tại điện thoại khác một bên cười giống như một cái lao hồ ly muốn biết kỳ thật mạn gạ cùng hạ nghỉm các loại phương diện bản quyền chỉ là một cái nguy trang đến lúc đó hắn có thể tùy tiện đem này đó bản quyền lại bán cho người khác sau đó bọn họ chỉ cần đem tên sửa một chút liền làm ặ t khác một cái điện ảnh n h i tỷ như nói hắn trợ giúp liên hợp gia tộc quay chụp l à bặt mạn như vậy bọn họ có được bặt mạn chân nhân cải b i ế n quyền nhưng là thẩm lãng chỉ cần lại ra một cái phiên bản đêm tối bặt mạn lại đem này cái đồ vật bán cho người khác kỳ thật chỉ là đổi một cái tên nhưng là nên kiếm tiền một phần đều sẽ không thiếu cái này là hắn trong lòng suy nghĩ phía trước mạn gà ấ đi cải biên tác phẩm cũng không có như này hòa bạo cho nên vịt tỏ dịt cũng không có ngay lập tức nghĩ rõ ràng cái này sự t ì n h chỉ là cho rằng thẩm lãng nghĩ muốn nhiều nhu cầu một điểm nhi lợi ích không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý nếu là ngày sau biết phỏng đoán sẽ hối hận chết đây cũng là chui người khác không biết chỗ trống hơn nữa này loại sự t ì n h cơ bản cũng chỉ có thể thành công một lần bởi vì người ta cũng không phải người ngu bị n g ư ờ i lừa gạt một lần lúc sau còn có thể bị liên tục lừa gạt hai lần sau bọn họ mặc dù tri gian cũng là hợp tác quan hệ nhưng là lẫn nhau tri gian căn bản nhất tình huống còn là lợi dụng lẫn nhau nếu là không có giá trị k i ệ c á i l à o nữ nhân làm sao lại thỉnh bác sĩ tới cứu hắn bản chương xong chương năm trăm ba mươi sáu bộ hoa kế hoạch tương tự nghiêm túc phía trước sự tình hắn cũng nghe nói không thể không đội phục này cái l à o nữ nhân nhân m ạ c h sắc thực phi thường rộng khắp khả năng cũng là chính mình tội tác lớn đối này phương diện tương đối chú trọng hơn nữa này cái gia hỏa tại đối mặt vấn đề thời điểm biểu hiện dị thường khéo đưa đầy đương hắn hỏi tới bọn họ muốn như thế nào mới có thể làm chính mình trả hết cứu mạng tri ân thời điểm vina đáp làm hắn có chút kinh ngạc ngươi chính mình cho rằng ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền trực tiếp đem vấn đề cấp hắn nay loại không có đáp án đáp án mới là nhất hô cha hoàn toàn xem ngươi cá nhân lương tâm hơn nữa nhân gia cũng không ép một ngươi hoàn toàn xem ngươi bản tâm như thế nào nếu là đổi thành một cái không muốn mặt cái này sự tình kỳ thật ngược lại còn tốt làm nhưng là thẩm lãng này loại người đối với ân tình chỉ loại sự tình xem tương đối trọng ăn mềm không ăn cứng nay loại tình huống ngược lại không tốt lắm làm không thể không nói này cái nữ nhân đem nàng xem còn là tương đối thấu triệt như vậy nhiều năm còn thật không là sống ở ví hơn nữa cụ thể kiếm bao nhiêu tiền cũng phải nhìn hắn tác phẩm tình huống nay khả năng không là một cái ngắn hạn cho nên hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nghĩ ra này dạng một cái chiêu số nếu không luận kéo dài chiến liên hợp gia tộc những cái đó ra hỏa là cao hứng nhưng là hắn nhưng ăn không tiêu a nghĩ đến nơi này tiếp tục bắt đầu lo liệu hai cái điện ảnh kịch bản nhi hắn thông qua rút thưởng được đến hai cái siêu anh hùng kịch bản đây cũng là hắn cố ý mà vì đó nay loại đồ vật có thể phi thường thuận tiện vẽ thành mạng ga nhi kỳ thật như bức điện ảnh có thể truyền khởi điện ảnh có rất nhiều nhưng là tại này loại tình huống chi hạn g hắn cảm thấy thích hợp chỉ có một cái hệ liệt t i ê liệt là giờ cờ điện ảnh bất quá chụp siêu anh hùng điện ảnh kỳ thật cũng không có như vậy đơn giản tỉ như nói đồng dạng một bộ chính nghĩ chỉ riêng là đem biên tập đạo diễn đổi hiện ra tới hiệu quả liền là hoàn toàn ngày đêm khác biệt danh tiếng càng là lưỡng cực phân hóa càng đừng nói theo một cái đạo diễn quay t r ụ trong lúc liền bắt đầu thay đổi trên lệnh sẽ càng thêm nhiều cho nên có hệ thống cấp kịch bản cùng phân kính các loại loại tư liệu lúc sau tiếp tục lo liệu mới càng thêm thuận tiện húng chi phía trước hắn mạng ga giữa này bên trong cũng có một bộ phận giờ cờ mạng ga chỉ bất quá khả năng không có triển hiện như vậy nhiều rốt cuộc giờ cờ vũ trụ mặc dù không có mạng vẹo vũ trụ như vậy bắc giang nhưng tổng thể thể lượng kỳ thật cũng là không nhỏ chuyện xưa tình tiết rất nhiều đưa một tên hề cùng b ạ t mạn hai người yêu hận tình cựu liền có thể đánh ra rất nhiều rất nhiều đồ vật mà hắn này lần rút đến chính là hy sơ l y kiệt phiên bản b ạ t mạn cùng siêu nhân kịch bản này hai cái có thể nói là kinh điển giữa kinh điển Bọc quần tam giác ở ngoài phi thiên hiệp cùng một người mặc một thân bó sát người dạ hành y biến thái phú hảo đương nhiên này là đại gia hỏa t r e o c h ọ c cách nói đồng thời cũng nói rõ bọn họ nhận người yêu thích trình độ lại tăng thêm một cái bờ dạ ả k ì h bạt này ba cái điện ảnh nhị tuyệt đối có thể làm cho bọn họ kiếm một món hời nếu như không đủ liền cấp bọn họ lại quay trụt một cái bờ giả kìm bạt hai bạt mặt hai siêu nhân hai. thực sự không được liền lại tới một cái ba tóm lại liền là một cái chữ nhi bộ ba này dạng làm bọn họ cũng nói không nên lời cái gì ngược lại cũng có thể xúc tiến chính mình mạn g ạ tiêu thụ lượng nhất cử lướt t i ệ n nguyên bản là nghĩ quay chụp t h i ể m điện hiệp nhưng là nếu như đều là siêu anh hùng điện ảnh lời nói thực có khả năng làm người xem thẩm mỹ mệt nhọc như vậy lời nói sẽ làm cho phòng bán vé hạ xuống được không bù mất cho nên đổi thành bợ dạ t ì h bạn bất q u a trước mắt còn là ngủ quan trọng nhất hắn còn có một chút không mang về quá thần sự tình nghĩ thông suốt lúc sau trực tiếp nằm xuống tiếp tục ngủ ngày thứ hai hắn tỉnh lúc sau liền tính toán đi tìm vị t tọa dịp phía trước nghe nói diễn viên đã xác định hoàn tất làm hắn tới tiến hành sàn trọn diễn viên vẫn là vô cùng quan trọng nếu như nói đạo diễn là một cái điện ảnh linh hồn như vậy diễn viên liền là bề ngoài dàn không cùng thân thể không có này đó đồ vật n g ư ờ i đạo diễn lại n h ư ỡ n g bức kia cũng là cái s á t giống nghĩ đến nơi này lúc sau hắn xác nhận gật gật đầu kết quả vừa tới đến khách sạn bên ngoài liền ngừng lại một cỗ xe tải kia nhị chở bên trong ngồi hai người sắc mặt lãnh khốc linh miêu còn có một mặt sống không còn gì liên tiếp diệt tu không biết còn cho rằng kia nữ nhân mới là lao bàn đâu hắn có chút bồn tiến lên h ạ n tại ra cửa phía trước mới vừa đánh điện thoại dựa theo thường ngày tốc độ diệp tu này ra hỏa tối thiểu nhất cũng muốn nửa cái giờ mới có thể tới hôm nay không đến hai phút đồng hồ này là cái gì tình huống hòn nữa này ra hỏa biểu tình một mặt cúng ăn liệm đồng dạng không biết ta còn tưởng rằng ai thiếu hắn tiền đâu các ngươi hôm nay như thế nào như vậy nhanh diệp tu có chút bất đắc dĩ nói có thể không vui sao ta theo hôm qua đến hiện tại vẫn luôn tại này bên trong chờ ta nghĩ muốn trở về nói ngươi khẳng định tại ngủ ngon nhưng là này ra hỏa nói nhất định phải tại này bên trong chờ ngươi này là giúp bảo vệ người nhất cơ bản t ố chất thầm l ã n g nghe được này lời nói lúc sau cũng là có chút điểm nhi im lặng n à y phần nhi tâm mặc dù là hảo nhưng là muốn biết này bên trong cũng không là nước ngoài cái nào đó chiến loạn tiểu địa phương là tại quốc tế thượng đều thập phần nổi danh đại thành thị nếu như tại bán án rất nhiều địa phương n à y loại tình huống khẳng định là không có bất luận cái gì vấn đề nhưng là hiện tại này bên trong còn không đến mức như thế bất quá này phần nhi tâm hắn dẫn tới cũng không thể g i a n d ạ y này đó chăm chỉ làm việc người đi vì thế hắn nói nói đa tạng lão diệp ngươi học một ít nhân gia xem xem nhân gia như vậy chuyên nghiệp bất quá xác thực không cần như vậy vẫn luôn tại chỗ này trò ta cấp các ngươi đánh điện thoại qua tới liền có thể rốt cuộc các ngươi cũng có sinh hoạt đối đi dùng một loại tương đối lên chuyển phương thức khuyên bảo linh miêu cũng phi thường hiệu gật gật đầu nàng mặc dù tương đối của tường nhưng là không phải người ngu biết thẩm lãng vừa rồi cấp nàng giữ lại mặt m ũ i bất quá liền tính đổi thành mặt khác một người nàng cũng vẫn như cũ sẽ như thế quán triệt chính mình trách nhiệm đã từng diệp tu cũng là như thế tận chức tận trách đạt đến chín mươi lăm phần trăm trở lên n à y là một cái phi thường khủng bố hiệu suất bất luận kẻ nào xem đều sẽ cảm thấy kinh dị muốn biết lính đánh thuê này cái đồ vật cũng không là cái gì từ chiến rốt cuộc t r u n g n g h ĩ a g người mà là một đống lớn chỉ phải trả tiền liền sẽ vì người khác bán mạng vòng mệnh đồ hơn nữa tuyệt đại đa số lính đánh thuê chỉ đánh thuận gió cục bọn họ đều có được nguy hiểm ước định sư một khi cảm giác đến này cái tình huống không quá thích hợp ngay lập tức sẽ nhanh chân liền chạy sở lấy tuyệt đại bộ phận lính đánh thuê nhiệm vụ thành công s á t x u ấ t chỉ có bốn năm mươi thành công s á t x u ấ t có thể đạt đến sáu mươi liền đã coi như là ưu tú lính đánh thuê mà có thể đạt đến bảy mươi trở lên đã coi như là phi thường lợi hại tám mươi trở lên thành công s á t x u ấ t có thể đạt đến tám thành trở lên kia cơ bản đều là quái vật bình thường tuyệt thủ giống như diệp tu này loại có thể xưng quái vật giữa quái vật cơ bản thượng sẽ rất ít thất bại trừ phi một ít thực lực cách xa đặc biệt lớn nhiệm vụ tỉ như đối phương là hắn bảo vệ đối tượng gấp mấy chục lần chiến đấu lực này loại là thật không có bất luận cái gì biện pháp trừ phi hắn là t h ầ n tiên có pháp thuật mới có thể thay đổi càn khôn bằng không liền tính là diệp tu lão sư qua tới cũng là hợp l liền tính công phu luyện lại lợi hại kia cũng là phạm nhân chi khu một viên đạn đánh xuống hai cái lỗ bản c h ư ơ xong chương năm trăm ba mươi bảy trong lòng nội n g ạ diễn viên lựa chọn linh miêu đều có điểm nhi không nhận thức hiện tại d i ệ p tu đã từng nghiêm cẩn như vậy một cái người bây giờ lại trở nên như vậy lười nhác có điểm nhi không thể tin được nhưng trên thực tế hoàn cảnh là sẽ cải biến một cái người không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều như vậy kéo căng quá thượng này loại bình thường người sinh hoạt lúc sau hắn mới cảm thấy đã từng lính đánh thuê sinh hoạt thật là cất chó đương lính đánh thuê thích nhất một điểm chính là có thể không kiêng nể gì cả giết chóc đối với năm đó tuổi trẻ khinh quẩn là phi thường hảo một loại phát tiết phương thức nhưng theo tuổi t h lớn ngược lại trở nên mê tín lên tới đặc biệt là chính mình người nhà ra sự tình lúc sau càng thêm tin tưởng hoàn toàn tương báo khi nào này khả năng liền là báo ứng đi chính mình giết người nhà của người khác như vậy chính mình người nhà liền bị tử thần mang đi cũng coi là công bằng sự tình thay đổi hắn tính cách mà n à y hết thảy chỉ sợ cũng chỉ có hắn chính mình biết cũng không có tất yếu cùng người khác giải thích đều là vô ý nghĩa ngồi lên xe lúc sau trước vãng liên hợp gia tộc xuống xe lúc sau d i ệ p tu đi đỗ xe sau đó mang linh miêu đi vào bọn họ công ty này lần cũng coi là biên tướng làm bọn họ biết chính mình cùng gạ tỏ chỉ gian quan hệ mặc dù bọn họ chỉ gian là hợp tác nhưng là chính mình có được thực lực nên triển hiện nhất định phải triển hiện ra tới nếu không nhân ra liền có thể sẽ khinh thị ngươi thế giới liền là như vậy hiện thực dài thời gian lão hổ không phát huy người khác liền sẽ đem ngươi xem như con nhỏ bệnh cho nên thỉnh thoảng liền cần đứng dậy làm đại gia kiến thức đến ngươi n a n h ướt đương vị tỏ dịt xem đến thẩm lãng lại lần nữa đến sau mặt bên trên mang một tia vui mừng ngươi nhưng rốt cuộc tới ta cũng chờ ngươi hảo dài thời gian nói xong mau tới phía trước muốn không là sợ hai ảnh hưởng không tốt nàng đều nghĩ lôi kéo thẩm lãng đi nhanh lên rốt cuộc hiện tại mỗi một ngày đều là tiền a hai người bọn họ chi gian hợp tác ai cũng không biết có thể kéo dài đến bao lâu đương nhiên là nhanh một ngày liền nhiều một ngày sau đó đem hắn kéo đến chính mình chỗ ngồi trước mặt làm thẩm lãng ngồi tại chính mình vị trí bên trên v ì tỏ dịp thì là nửa không người vịn cái ghế thẩm lãng ngồi tại chỗ cái mũi ngửi được một cổ phi thường dễ ngửi hương n g ụ i vị chuyện đầu vừa thấy một cái to lớn sự nghiệp tuyến ánh vào chính mình mỹ mắt hà nội n tâm gọi thẳng ngoại tảo này nữ nhân còn thật không coi mình là người ngoại ả này tính là khen thường sao vứt bỏ hỏng bét tính cách không nói này nữ nhân bộ dáng tuyệt đối có thể xưng c ự c phẩm trong c ự c phẩm hơn nữa dáng người cũng là vô địch hảo bất luận cái gì nữ nhân xem đến đều sẽ hâm mộ và ghén ghét bất quá hắn cũng biết chính mình thân phận nhanh lên nghi Cũng k học ô n g thể làm k i không không hắn hắn là là là là sinh n cho rằng chính mình nhận nấp thủ rất cao minh nhưng thực tế thượng tất cả đều bạo mỹ mắt phía dưới vị tỏ dịp nội tâm cười thầm ngươi lai chính mình vẫn rất có nghị lực ngươi này cái da hỏa bình thường trang ngược lại là rất giống nghĩ đến nơi này trong lòng một trận mừng thầm phía trước nàng đều đối chính mình bị lực có chút hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ chính mình thật như vậy kém cỏi sao tại khách sạn k i ê u kiện sự tình lúc sau rất dài một đoạn thời gian nàng đều bản thân hoài nghi bất quá bây giờ xem tới phía trước nghĩ những cái đó có thể tan thành m â y khói này ra hỏa chỉ là tương đối có thể chịu thôi không nghĩ tới hôm nay còn có n g o ạ i ý muốn thu hoạch sau đó cũng nhanh lên nghiêm mặt lên tới nàng cũng sợ là làm đương mặt bị vạch trần lúc sau quá mức xấu hổ một cái ưu tú nữ nhân là muốn bận tâm nam nhân cảm nhận máy tính mặt trên có hơn mấy chục phần nam nhân sơ yếu lý lịch đại khái đều là bốn mươi tuổi trở lên diễn viên diễn kỹ phương diện nói là không cần lo lắng đều phi thường ưu tú hắn ấn tượng giữa vợ dạ kỳ bạn liên hẳn là một người mang kính mắt nhỉ khỏe mắt mãn là nếp nhăn nơi khỏe mắt đầu t r ọ c hai con mắt có thể bộc phát ra hung ác ánh mắt làm người cảm giác xem liếc mắt một cái liền không rét mà run chỉ có này loại người mới có thể thỏa mãn hắn đối với nhân vật chính phán đoán nhưng là trước kia này đó người đều là có tóc nhưng là hắn yêu cầu này cá nhân nhất định phải là đầu chọc hắn cũng không xác định những cái đó ra hỏa có thể hay không đem đầu tóc cắt đi vì hiện ra tới hiệu quả đầy đủ ưu tú mang tóc giả khăn t r ù n đầu là khẳng định không được giả đầu chọc cùng thật đầu chọc liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới hắn không cho phép chính mình điện ảnh xuất hiện như vậy dễ dàng phân biệt t ì vết quan trọng nhất nguyên nhân kỳ thật liền là tóc tại cắt đi lúc sau rất dài thời gian mới có thể dài ra tới một đoạn thời gian bọn họ chỉ có thể lấy một người đầu chọc hình tượng xuất hiện nay kỳ thật là rất nhiều người không muốn một một nguyên nhân trọng yếu bất quá hắn có hắn kiên trì mắt xem trước mặt tư liệu từng cái từng cái tất cả đều bị sàng cho rơi vì tỏ d ị cũng có chút sửng sốt chẳng lẽ này đó người đều không có hợp cách sao bọn họ này đó người đều là phi thường ưu tú diễn viên là chúng ta theo hảo mấy trăm sơ yếu lý lịch giữa sàng chọn ra tới muốn biết bọn họ ban đầu nhưng là đầu hảo mấy trăm tấm sơ yếu lý lịch này đó là tốt nhất liền tính là phóng nhãn toàn thế giới khẳng định cũng có thể tại bên trong tìm đến nghĩ muốn loại hình này đó sự tình hắn đều phi thường rõ ràng nhưng là bên trong xác thực không có này loại có thể làm cho hắn hài lòng nhân tuyển một cái cực kỳ thích hợp kịch bản diễn viên thường thường là có thể n ộ nhưng không thể cầu đảo mắt chi gian liền đến cuối cùng tại đ ế ngược thứ hai chương sơ yếu lý lịch thời điểm hắn dừng lại chính mình con mắt một cái địa trung hải kiểu tóc trung như người mặc dù còn là có tóc nhưng là tóc cũng đã rất ít đi quan trọng nhất là này ra hỏa hai mắt phát ra một cổ sắc bén khí thế thầm lãng xem đến này cá nhân lúc sau lập tức liền xác định nhân vật chính này cái vị trí hẳn là liền là hắn cũng là có chút hiếu kỳ hỏi nói hắn ánh mắt hảo kiên nghị à vừa thấy cũng không phải là bình thường người n g ư ơ i biết này cái ra hỏa sao v ị tỏ di tiến lên tử tế xem l i ế c mắt một cái xác nhận gật gật đầu này người ta không nhận thức nhưng là nghe nói quá chủ yếu đóng vai ngạnh hắn phong cách điện ảnh hắn bản nhân cũng tại lục chiến đội phục dịch quá m ư ơ i năm thời gian bản nhân liền là một cái chiến sĩ bất quá ta cảm giác hắn cùng ngươi điện ảnh nhân vật chính cũng không là đặc biệt phù hợp ngươi nhân vật chính kịch bản không là một cái lao sư sao hắn này dạng dài đến cũng không giống lao sư a nhưng mà thẩm lãng lại cười nói này ngươi liền không hiểu thường thường này loại xem lên tới hung ác n g ư ờ i mới có thể đóng vai ra chân chính ôn nhu cảm giác bọn họ nhìn quen sinh mệnh tiêu vong có thể t r i ể n hiện ra thường nhân không cách nào biểu đạt tình cảm vì tỏ gì tại kêu biên nhi có điểm nhi cái hiểu cái không trong lòng nghĩ này khả năng chính là thiên tài ý tưởng đi nàng cho tới bây giờ chưa từng học qua cái này sự tỉnh đem thẩm lãng lời nói cũng ghi tặc đầu góc giữa đem nhân vật chính xác định làm bọn họ cấp này cá nhân phát thông cáo sau đó nhìn một chút này ra hỏa tên ghi ở trong lòng bản chương xong chương năm trăm ba mươi tám gõ một chút quay t r ụ bắt đầu một lúc sau liền làm bọn họ tiếp lại đem siêu nhân cùng bạt m ạ n diễn viên xác định được này hai cái hình tượng đều có mạn gạ làm làm tham khảo bọn họ chính mình quyết định liền có thể rốt cuộc không là mỗi người đều có thể có đại siêu này loại hoàn toàn liền là siêu nhân tướng mạo chỉ cần không sai b ị lắm kỳ thật chính là có thể bởi vì phóng nhãn phía trước tại đại siêu phía trước siêu nhân vẽ xem phim phòng kỳ thật cũng là không tệ bất quá có một điểm yêu cầu cần thiết làm bọn họ tuân thủ kia liền là bạt mạn giữa phản phái cần thiết làm hắn tới từ cao n h n g tuyển cũng liền là thằng hề này cái nhân vật này cái nhân vật thực sự là trí quan quan trọng thậm chí nói ngay cả bạt mạn đều không có này cái nhân vật diễn kỳ đặc sắc xem qua hitler、g、điện ảnh người đều có thể biết này tên hề tại bạt mạn hệ liệt giữa căn bản không cách nào siêu việt thậm chí ngay cả diễn viên chính cuối cùng đều hầm hực chứng khoải vì này cái nhân vật tăng thêm một cái bối cảnh sắc thái ngay cả hậu kỳ phổ edn n s quay chụp ra như thế ưu tú điện ảnh có người cũng còn là đồng dạng cho rằng hitler、g、thằng hề không cách nào siêu việt thầm lãng kỳ thật cũng cho là như vậy bất quá chính yếu nguyên nhân còn là này là một cái diễn viên cuối cùng tuyệt s ư ớ n g n à y loại ý nghĩa cùng này bên trong giao phó cho tình cảm sắc thái là không cách nào thay thế thầm lãng phi thường hài lòng này bộ điện ảnh cho nên bên trong nhân vật chính nhất định phải là hắn tán thành người mới được tiếp vào mới nhiệm vụ lúc sau vì tò dị lập tức gọi điện thoại làm người tiến hành xử lý đem đồ vật tất cả đều xem xong hắn cũng xoay xoay lưng n à y cái thời điểm cửa bên ngoài đột nhiên vào tới một cái nữ nhân xuyên một thân quần áo màu trắng tóc cũng tất cả đều nhiễm vốn thành màu trắng mang hơi hơi q u ầ tiểu hai mắt phía trên còn mang theo một cái k í n h dâm phi thường trào lưu một cái lao nhân vina xem đến này ra hóa đến sau vì t tỏ dịp mới vừa rồi còn mang ý cờ mặt trực tiếp liền sụt xuống hai người chi gian là tương đương không h ợ p nhau người không nên hiểu lầm ta chỉ là tới xem xem chúng ta điện ảnh vòng nhi thiên tài hôm nay không là tới t ì m người không cần như vậy kích động sau đó liền cùng thẩm lãng lên tiếng trào làm đến hai người hảo giống như rất thuộc đồng dạng từ trước đến nay thuộc đi đến máy tính trước mặt ngươi xem mặt trên kịch bản nhi diễn viên sàng trọn tự lẩm bẩm vợ dạ kình bạn cái này là ngươi tân tác phẩm tên sao ta nhớ đến ngươi phía trước tại thần châu quay t r ụ kia cái tựa như là gọi là ta không là dược thần đối đi kia là một cái cứu người đề tài nha ngươi tại chúng ta chỗ này liền quay t r ụ một cái hoàn toàn tương phản đề tài là nghĩ biểu đạt đối chúng ta một loại nào đó bất mãn sao t h ẩ m lãng có chút hiếu kỳ xem này ra hỏa mặc dù nghĩ muốn phủ định nhưng là không thể không nói này lần nàng thật nói đúng t h ẩ m lãng là thật bất mãn tại chính mình quốc gia bị kia quần ra hỏa ám sát bất luận cái gì một cái người cũng không thể hài lòng hắn này loại m ị mờ phương pháp thế mà bị người nhìn ra tới không thể không nói vi na thật là một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân hơn nữa ý tưởng thực đặc biệt chẳng trách có thể đi đến hôm nay vị trí mặc dù không có tranh qua vịt tỏ dịt này cái nữ c ư ờ n g nhân nhưng cũng đủ làm cho người tôn k í n h vina xem thẩm lãng không có nói chuyện cười cười liền c h u y ể n rời chủ đề ánh mắt nhìn về phía chung quanh này mới chú ý đến còn có hai người linh miêu cùng có lẽ hai người giống như là không khí đồng dạng một điểm nhị tồn tại cảm đều không có cũng là không nói một lời đứng tại góc bên trong muốn không là nàng cố ý xem liếc mắt một cái còn thật không có chú ý đến về phần vịt tỏ dịt đều là xem thấy nhưng là không có để ý hoàn toàn đem hai người xem như là một cái phổ thông vệ sĩ giống như thẩm lãng này dạng người bên cạnh mang hai cái vệ sĩ hoàn toàn thuộc về bình thường tình huống mà nữ vệ sĩ kỳ thật tại bọn họ này cái vòng tròn giữa cũng là thực bình thường bởi vì nữ vệ sĩ có thể làm một ít nam vệ sĩ không cách nào làm đến sự tình đương nhiên nay loại sự tình là chuyện nghiêm túc tại một số tình huống c h i hạn nữ vệ sĩ càng có được ưu việt tính hơn nữa nữ vệ sĩ có thể làm người ta vung lòng cảnh giác tại nhiều khi ngược lại là càng có thể cứu người tồn tại cho nên căn bản liền không có để ý này hai người nàng cùng thẩm lãng quan hệ tốt không có nghĩa là hắn bên cạnh người quan hệ cũng hảo bản chất thượng tới nói trừ hắn ra mặt khác người căn bản đều trứng mắt kết quả vi na xem thấy hai người bọn họ lúc sau ngược lại là s ữ n g s ờ một chút nhìn hướng d i ệ p tu không có nhớ tới người này là ai hẳn là chưa từng gặp qua ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên linh miêu ánh mắt đột nhiên nhất lượng nghĩ khởi người này ở đâu bên trong gặp qua ngươi là gạ tỏ ra tộc người đ ố i đi linh miêu t h ự c có l ễ phép gật gật đầu rốt cuộc trước mắt này vị vị cũng không tầm thường là chúng ta đã từng gặp một lần không nghĩ đến ngài còn nhớ đến ta ta nhớ đến ngươi thật giống như cùng nghệ thản là thân thích đi không sai nay hạ vịt ỏ d ị cũng đưa ánh mắt xem qua tới bởi vì hệ thản này g i a hỏa nhưng là ra danh keo kiệt cùng thêm tiên đ i ê n mà sở dĩ như thế như vậy liền là bởi vì này g i a hỏa căn bản không có uy hiếp người khác đều có lao bà hải tử nhưng là này g i a hỏa liền là quan côn một cái mặc dù nghe nói nghe đồn có thượng trăm cái tình phụ nhưng lại không có lao bà cũng không có hải tử thậm chí không có huynh đệ tìm vội không có bất luận cái gì sự tình có thể uy hiếp đến hắn về phần cha mẹ sống tại hắn hơn mấy chục năm trước cũng đã quản điệu đương một cái người sống tại thế giới thượng không có bất luận cái gì lo lắng thời điểm h ắ n liền là vô địch tồn tại không có người nghĩ chọc một cái này dạng ra hỏa bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang dậy đúng là như thế ai đều sợ này dạng một người điên cùng bọn họ đồng quy vô tận không sợ t ạ c trộn liền sợ t ạ c nhớ thương đại khái liền là này cái đạo lý không nghĩ đến này gia hỏa thế mà còn có một cái thân thích bất quá bọn họ này lúc càng t r ọ n g thị là gạ tỏ ra tộc thái độ có thể làm này loại ít càng thêm ít thân thích đảm nhiệm thẩm lãng hộ vệ này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề còn có lưu truyền tại bọn họ vòng tròn giữa kia câu lời nói cái này là gạ tỏ ra tộc mặt mũi ai dám không nể mặt bọ kia liền là đánh bọ mặt nay loại sự tình một khi xuất hiện phải không nhân lượng không nghĩ đến thẩm lãng hiện tại xưa đâu bằng nay sống lại lúc sau không nghĩ đến còn có được này loại kỳ ngộ có thể có được kia cái cho dại tán đồng nay hạ liền tính là vị tọ dịp cũng không dám lại dễ dàng trêu đùa thẩm lãng vừa rồi hành vi bởi vì có điểm nhi mịt mờ cho nên linh miêu cũng không có để ý bất quá tất cả đều xem tại mắt bên trong thân là vệ sĩ khẳng định muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tại nàng nhận biết bên trong vừa rồi hành vi hẳn là thuộc về nam nữ chỉ gian có hảo cảm phạm chủ không thuộc về khiêu khích hành vi cũng không có nhiều quản nghĩ đến này vị tọ d ị chừng thẩm lãng liếc mắt một cái tựa như là tại oán chắc hắn như vậy quan trọng sự tình vì cái gì vừa rồi không nói vạn nhất này cái điên nữ nhân khởi s ư ớ n g đi tới đi lên động thủ làm sao bây giờ như vậy lời nói nàng tại gia tộc giữa nữ cường nhân hình tượng nhưng là toàn hủy chó dại kia q u ầ n ra hỏa tại phát bệnh thời điểm nhưng sẽ không để ý ngươi là ai nghĩ đến nơi này nhanh lên cùng linh miêu c ư ờ i cười sợ này cái nữ nhân một giây sau liền phát bệnh cái này là truyền thuyết bên trong cứng rắn sợ hành hoành sợ không muốn sống bản chương xong chương năm trăm ba mươi chín gõ một chút quay trụ bắt đầu hai bất quá này nữ nhân cũng không hiểu như vậy nhiều đạo lý đối nhân sự thế ngươi muốn nói chiến trường bên trên những cái đó ngược lại là phi thường rõ ràng mặt lạnh đáp lại bất quá nháy mắt bên trong vít to gì ạ nhà liền lại biến trở về kê phó p h o n g tình vạn trùng bộ dáng ngón tay tại thẩm l ã n g ngực bên trên vẽ một vòng tròn nhi ngươi cũng không nên như vậy hù dọa ta lá gan của ta t h ự c nhỏ nói không chừng buổi tối bị dọa đến ngủ không yên thời điểm liền sẽ gõ mở cái nào đó người phòng cửa à. là sao thẩm l ã n g ngửi l ệ n h một tiếng đến lúc đó ta liền báo cảnh sát nhi đem ngươi đưa đến một cái m ư ơ i m vương tiểu gian phòng bảo đảm cấp ngươi súng túc an toàn cảm vị tỏ dịch l ư ờ hắn một cái một điểm nhi cũng đều không hiệu tình thú nam nhân n à y nếu là đổi thành mặt khác thân sĩ bảo đảm có một vạn loại trả lời phương pháp hơn nữa đều thập p h ầ n lãng mạn này cái thời điểm hai cái có thể chủ sự người toàn đều ở nơi này hắn cũng liền không vòng quanh nghiêm túc nói nói đã các ngươi đều tại sự tình ta liền cùng nhau nói các ngươi gia tộc bên trong một ít người ta còn là không tin được cho nên điện ảnh một nửa tương quan sự vật ta yêu cầu phân cấp hì rèm gia tộc các ngươi hai đại gia tộc công ty hợp tác ta mới có thể hoàn thành này bộ điện ảnh này câu lời nói nói xong sau hai cái nữ nhân đồng thời nhớ mày biết này ý vị cái gì nhưng i này là không có biện pháp sự tình người tham lam vĩnh viễn sẽ sản sinh hết thảy mà như thế nào lợi dụng được ngày đó sâu mọt liền là bọn họ người thủ đoạn này đó người đồng dạng đều có được không sai nhân mạch hơn nữa tự thân năng lực làm việc cũng, cũng không tệ duy nhất vấn đề liền là tương đối tham tại bình thường thời điểm cố ý thả ra một chút chỗ tốt làm bọn họ có thể ra sức công tác nói tóm lại còn là tương đối có l ợ i còn có thể duy trì gia tộc bình ổn vận hành nhưng là nếu như tại này cái thời điểm tìm người mặt khác một cái gia tộc gánh vác lợi ích như vậy bọn họ thu hoạch đến lợi nhuận liền sẽ giảm bớt rất nhiều thậm chí hoàn toàn biến mất tại này loại tình huống c h i hạ những cái đó tham lam g i a hỏa sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình đâu khả năng sẽ hành quân lặng lẽ đương nhiên cũng có khả năng trở nên triệt để đ i n c u n g một khi những cái đó người triệt để điên như vậy cái này sự tình cũng liền trở nên không nhưng khống chế lại cho nên vì phòng ngừa này loại tình huống p hôm ò n ngừa những cái đó gia hóa tổn thương gia tộc. Bọn họ thà rằng thả ra một ít lợi nhuận. Cũng muốn để những cái đó nắm giữ nhân mạch cùng có năng lực người, tiên lạng ăn. g gia gia giữ gặm hóa ra họ thà thả mạch h cái tộc. cái có lực lợi đó để đó một ít nay thẩm lãng này cái ý tưởng nếu như nói đi ra ngoài lúc sau khẳng định sẽ bị những cái đó g i a hỏa mắng mộ tổ bạo khói xanh bất quá thẩm lãng tỉnh không để ý này đó tại hắn xem tới tại sao lương mắng hắn người đều là một ít không dám chính diện mới vừa tiểu nhân chân chính có thực lực g i a hỏa trực tiếp chính diện thượng cường độ vina nhịn không được nói nói này dạng lời nói khả năng x é cấp chúng ta mang đến một chút phiền t o á i ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ tự mình khống chế này đó sự tỉnh không sẽ xuất hiện ngươi dự kiến bên trong những cái đó vina lời nói dịu dàng tiến hành cự tuyệt nhưng mà vịt tỏ d ị c h lại đột nhiên khẩu phong nhất c h u y ề n không có vấn đề ta đáp ứng ngươi n g ư ơ i điên rồi đi ngươi biết hay không biết này dạng sẽ mang đến nhiều lớn t h i y ế t phức vina nhịn không được đối vịt tỏ dị c h quát nhưng mà này cái nữ nhân lại không thèm quan tâm đem đầu xoay đến một bên giật giật cổ nói nói n g ư ơ i ý tưởng có điểm nhi quá cổ xưa căn bản liền không hiểu được biên báo hiện tại gia tộc giữa sâu mọt quá nhiều đặc biệt là hai cái gia tộc hợp tác đến cùng nhau lúc sau phía trước có rất nhiều người sớm liền đạt được tiếng gió bắt đầu lẫn nhau tri gian thông đồng một mạch đồng thời l á gan càng lúc càng lớn nếu như còn như vậy đi xuống lời nói bọn họ đối với gia tộc tổn hại sẽ vượt qua tưởng tượng còn không bằng thừa dịp này cái cơ hội trực tiếp đem bọn họ nhổ t ậ n gốc ta muốn bắt đầu biến đổi nếu không này cũng không là liên hợp gia tộc mà là hai cái truy t r u y giả rồi bệnh trạng liên hợp vina nghe song sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu tại nàng nhìn lại hoàn toàn liền là hai cái giữa những người tuổi trẻ làm loạn căn bản liền không biết duy trì một cái gia tộc quan trọng nhất là cái gì kia liền là ổn định ổn định thắng qua hết thảy hai người chỉ gian ai cũng không thuyết phục a y nhưng là hiện tại nắm giữ lời nói quyền là vị toxip cho nên lại không thoải mái cũng chỉ có thể đĩnh vì thế thán khẩu khí liền rời đi thầm lắng nghe xong sau ngược lại là thực tán thưởng gật gật đầu không nghĩ đến ngươi thế mà còn có này loại ý tưởng này là làm ta không có nghĩ đến bất quá ngươi ý tưởng còn là rất không tệ rất nhiều đại gia tộc truyền thừa xuống đồ vật kỳ thật cũng không là cái gì đáng giá kinh đ i ể n lưu truyền ngược lại là tại đương thời hoàn cảnh hạ sản sinh một ít tạp bã theo thời đại phát triển n à y đó sự tình đã có điểm không thích hợp nhưng mà còn tại chỗ này không ngừng thổi phồng tương đối chi hạ ta còn là ủng hộ ngươi biến đổi chỉ có biến đổi lên tới mới có thể đột phá hiện tại g i n g buộc các ngươi có thể liên hợp lại kỳ thật liền là một cái tiến bộ nhiều bằng không mà nói liền tính các ngươi lại cường cũng chỉ có thể đi hì rèm gia tộc đường xưa vị tỏ dịt cũng đồng ý gật gật đầu kỳ thật đương thời liền là xem đến hì rèm gia tộc vắng vẻ mới khiến cho nàng sản sinh thay đổi ý tưởng không biết là ma chú còn là cái gì một khi một cái gia tộc phát triển thành một cái cũng đủ lớn thể lượng liền sẽ bắt đầu dần dần hướng đi suy bại mà này là một loại căn bản không thể nghịch phi thường khủng bố vina rời đi lúc sau hai người lại lần nữa ngồi xuống mặt đối mặt bắt đầu nói chuyện này một lần vị tỏ d ị nghiêm mặt lên tới bình thường thời điểm có thể mở vui lùa nhưng là đến mâu chốt thời khắc nàng đồng dạng là gia tộc lọi lích thủ hộ người thầm lãng đơn giản nói một lần hy d è m thêm tộc yêu cầu đồ vật bọn họ cũng không tham dự điện ảnh tiến trình chỉ tham gia quay chụp bên ngoài h à n g mục đơn giản đem sự tình nói rõ lúc sau vì tỏ dịt xuất nói chuyện trước hỗ trợ có thể nhưng là phương diện giá tiền yêu cầu chúng ta tới định thầm lãng nhanh lên dối ra một cái tự tay chế tác d ừ n g này đó sự tình n g ư ơ i không muốn cùng ta nói ta cũng không có nghĩa là hy rèm gia tộc vì tỏ d ị nghe xong sau này mới phản ứng lại đây nguyên lai、like、vừa rồi là hiểu lầm còn cho rằng thẩm lãng hôm nay là đại biểu hy d è m gia tộc tới đàm phán nguyên lai、like、bọn họ chi gian cũng không phải giống như chính mình nghĩ như vậy vì thế nói nói mạng n ộ i hỏi một chút ngươi cùng hy d è m gia tộc chi gian hiện tại là cái gì quan hệ bằng hữu hợp tác đồng bạn về sau khả năng còn sẽ có mặt khác quan hệ vị tỏ gì khét cười một tiếng nguyên bản còn cho rằng thẩm lãng là cùng hy d è m gia tộc đạt thành liên hệ nào đó giúp bọn họ tranh thủ này cái sinh ý sau đó thu hoạch được nào đó chút chỗ tốt hiện tại xem ra là chính mình nghĩ nhiều thầm lãng hẳn là chỉ là đơn thuần không tin tưởng chính mình gia tộc này đó ra hỏa Tìm một c á chương chương nhưng c là vì tỏ dịt không biết là thẩm lãng như vậy làm cũng là vì hắn tác phẩm cân nhắc có thể làm cho hắn mạn gạ tác phẩm cùng xung quanh bán càng thêm đầy bùn đầy bát cái này kêu là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hiện tại tất cả mọi chuyện tất cả đều xử lý hoàn tất chờ lợi chỉ có quay trụ bắt đầu đảo mắt chi gian ba ngày chuẩn bị thời gian tại này mấy ngày thời gian ạ sở chỗ nhiều lần tới đến liên hợp gia tộc trong vòng cùng bọn họ tiến hành các phương diện thương thảo cuối cùng xác định chính mình lĩnh lợi kế hoạch đặt thành nhất trí hợp tác hai bên đều tiến hành nhất định nội bộ nay loại tràng cảnh nếu là bị một ít tiểu công ty xem thấy khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc muốn biết bọn họ này hai cái gia tộc bình thường tại cùng mặt khác người tiến hành đàm phán thời điểm kia đều là tương đương bá đạo nói lấy thế đ ạ người kia quả thực là tại bình thường bất quá sự tình nắm tay người nào lớn ai liền lợi hại cái này là chân lý bất quá này loại sự tình không sẽ xuất hiện tại đại gia thực lực không sai biệt lắm thời điểm đến lúc đó đại gia đều tại cùng một vị trí bên trên tại này loại tình huống nếu như ngươi còn nghĩ lấy thế đẻ người chỉ có thể nói là mơ mộng háo huyền địa vị đều không khác mấy ta dựa vào cái gì một hai p h ả i thấp ngươi một đầu trừ phi là cu đ é o này loại chó săn không có tư cách làm ra chủ người còn sẽ như chó chủ động bên dưới chính mình đầu cùng người khác tiên hành hợp tác như là ạ sở chỗ n à y loại bọn họ có chính mình t i ê u ngạo liền tính đàm phán vỡ tan cũng tuyệt đối sẽ không bị chèn ép không ngóc đầu lên được tối thiểu nhất liên hợp gia tộc còn không có này cái thực lực bọn họ đem sở hữu máy tính đặc hiệu chế tác còn có đạo cụ các loại phương diện tất cả đều giao cho hỉ d è m gia tộc này đó loạn thất bát tao đồ vật xem mặc dù nói cũng không nhiều nhưng là muốn biết đây chính là ba bộ tác phẩm chung vào một chỗ kia cũng là một cái thượng ước đơn đặt hàng đặc biệt là máy tính đặc hiệu này loại đồ vật siêu anh hùng điện ảnh nếu như không có máy tính đặc hiệu lời nói kia liền là một đ ố n g tức chó n à y loại đồ vật phi thường đốt tiền không chút nào khoa chương nói một cái điện ảnh nghĩ muốn bay chụp hoạt tất chỉ là tiền điện liền có thể muốn tiêu hao trăm vạn bởi vậy có thể thấy được chế tác đặc hiệu đến tột cùng có nhiều a phí lúc phí、lực. Tự nhưng i thiếu chỗ tốt. Mặc dù không có điện ảnh kiếm nhiều, tỷ lệ hồi ê n muốn không không ảnh cũng mỏ Mặc tốt. chỗ chỉ tỷ có có dù lệ báo h ơ nữa còn là phần là lãi c đoạn. Thuân lợi nhuận khả năng cũng liền tại 30%. Nhưng tại khả lợi dù vậy đây đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói cũng không là một cái tiểu đơn đặt hàng bởi vì đây chính là vốn lưu động động rất khó được khác một phương diện chủ yếu cũng là bởi vì tỷ tạng n h ị h ả o nay bộ điện ảnh tỷ lệ hồi báo đã đạt đến gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp mấy chục lần tỷ lệ hồi báo thực sự là có điểm quá mức khoa trương cho nên làm hỉ dẹm gia tộc rất nhiều người có chút bành trướng bất quá trên thực tế này loại điện ảnh toàn thế giới cũng chỉ có một cái mà thôi k i a liền là tì tạng n g t không cách nào sao chép không cách nào đạo văn càng không cách nào thay đổi nay bộ điện ảnh liền tại chỗ nào nhưng là liền là không cách nào siêu việt giống như một cái đứng tại đỉnh núi phía trên cự thần m ư a n ạc dù này loại thuyết pháp khả năng có điểm khoa trương nhưng là đối với bọn họ chụp điện ảnh nhỉ này đó người tới nói hoàn toàn liền là như thế nay bộ điện ảnh nhi liền là giống như thần tác phẩm thậm chí có người đều tại dự đoán quay chụp ra siêu việt này bộ làm vật phẩm hẳn là đồng dạng chỉ có thầm lãng vợ g i kình bạc kịch tổ chính thức mở ra siêu nhân cùng bặt m ả n kịch tổ cũng tại khẩn cấp r a tốc bên trong nhật kỳ hẳn là liền tại phụ cận liền có thể chính thức bắt đầu quay t r ụ hắn dự tính tại ba tháng trong vòng đem vợ dạ kỉnh bạt thứ nhất quý quay t r ụ hoàn tất bởi vì này một quý cơ bản liền là giảng thuật chuyện xưa bối cảnh giới thiệu một ít người đồng thời tiến hành một cái đại làm nền kịch bản mặt trên tương đối cầm ổn tổng thể bạo điểm cũng không tính đặc biệt lớn nhưng là tháng tại chuyện xưa đặc sắc n à y là bọn họ lớn nhất bảo hộ hoàn mỹ chế tác tăng thêm diễn viên đội hình có thể chế tạo ra phi thường ưu tú truyền hình điện ảnh tác phẩm chỉnh cái thứ nhất quý nội dung kỳ thật dùng một hai câu liền có thể nói rõ ràng. cao trung hóa học lao sư h o a n đặc biệt m a i là một vị bình phàm đến không thể lại tiểu nhân vật bình thường vật bản là đại học sở nghiên cứu hóa học cao tài sinh cũng tham dự qua nobel hóa học thường hợp tác nhưng vì quá cuộc sống bình thường mà từ bỏ trở thành nhà hóa học tại một chỗ cao trung đảm nhiệm hóa học lao sư nhưng là hắn lại bị t r ẩ n bệnh da mắc bên trong màn cuối ung thư phổi đối mặt đột nhiên này tới bất hạnh hắn đầu tiên nghĩ đến là gia nhân tương lai sinh kế vấn đề bởi vì hắn nhà bên trong có một vị hơn bốn mươi tuổi có thai thê tử cùng mắc cường độ thất bại não nhị tử mà hắn là nhà bên trong duy nhất kinh tế nơi phát ra vì cấp gia nhân lưu lại tài sản bởi vì chuyện xưa để tài tại này bên trong bài biện này là một cái hiện thực tác phẩm cũng không là siêu anh hùng ca đàm thành phố giai đoạn trước tại quay chụp thời điểm thẩm lãng mang ba cái đạo diễn tại bên cạnh cùng bọn họ giảng giải điện ảnh rốt cuộc hẳn là như thế nào quay t r ụ n à y bên trong quan trọng điểm tại chỗ nào ba cái người tất cả đều nghe phi thường nghiêm túc mà này ba cái người tuổi tác phổ biến đều tại năm mươi có hơn đều nhanh cùng thẩm lãng hắn cha số tuổi không sai bị lắm nhưng là muốn biết người trước mặt này nhưng là t ỷ tạ nghiệp hào đạo diễn nghe hắn giảng giải cũng là không cái gì vấn đề tiếp theo m ặ t khác một cái nguyên nhân tự nhiên liền là vì tò dịp này cái nữ nhân làm bọn họ cần thiết phục tùng vô điều kiện nếu không liền lan ra gia tộc đã hạ tử mệnh lệnh nếu là cái gì trở về cáo cái chạm lời nói bọn họ ba cái người tất cả đều chịu không nổi nếu không cũng không đến mức như vậy đại niên kỷ còn tại chỗ này đương học sinh kỳ thật mỗi người bọn họ đều là nhất lưu đạo diễn tại ngành nghề giữa cũng có nhất định danh khí nhưng là người so với người đến chết hóa so hóa đến ném cùng t ỷ tạ niệm hào cũng so bọn họ sở hữu tác phẩm liền còn như tinh thần cùng nhật nguyện trực tiếp bị lấp lánh một điểm quang mang đều nhìn không thấy hắn tranh thủ giai đoạn trước đem sở hữu chi tiết tất cả đều chuyển cho này ba cái người sau đó làm bọn họ tại ba cái bất đồng thiên về điểm tiến hành phụ trách mỗi người đều phụ trách nhất định trắng cảnh đưa chúng nó tháo g ó ra nay dạng liền sẽ không tạo thành quay chuỗi loạn đồng thời kịch bản cũng có thể hàm tiếp thượng không sẽ xuất hiện họa phong cùng diễn viên hỗn loạn vấn đề bởi vì bọn họ phụ trách bộ phận không giống nhau có người khả năng là phụ trách gia đình phương diện trắng cảnh có người phụ trách trường học phương diện trắng cảnh còn lại k i a cái phụ trách dần dần hắc hóa trắng cảnh n à y dạng có thể bảo trì nhân vật tính cách thẳng đứng thống nhất bằng không phân thành phía trước bên trong sau ba cái bộ phận làm bọn họ phụ trách lời nói k i a liền sẽ tạo thành nhân vật tính cách hỗn loạn bản chương xong chương năm trăm bốn mươi mốt siêu nhân tuyển diễn viên bản nhân tới hai hoặc giả nói nhân vật đột nhiên tính tình đại biến này là một cái phi thường lớn độc điểm càng quan trọng là tiết mục tv người xem kỳ thật nhẫn mại xuất càng cao đồng thời này cái tác phẩm là đi dây dài lộ tuyến ăn càng là dây dài lợi nhuận chỉ có đem quay t r ụ bộ sổ tích lũy mới có thể càng thêm xuất sắc đồng thời kiếm càng nhiều cho nên hắn muốn đem trọng tâm đặt tại mặt khác hai bộ siêu anh hùng điện ảnh phương diện hơn nữa hắn tư tâm cũng là giống nhau l i ê n tính đem vợ dạ kỉnh bắt c h ụ lại hảo kia cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ này một cái hệ l i ệ t sở hữu toàn bản quyền đưa tặng nhưng là còn lại hai cái siêu cấp hung điện ảnh nhưng khác biệt có thể kéo theo hắn phòng bán vé đảo mắt chỉ gian liền đi qua bốn ngày không thể không nói nhất lưu đạo diễn học tập năng lực thật là phi thường cường cơ bản đã đem này bộ kịch sở hữu muốn điểm tất cả đều học đi qua đồng thời đã có thể tiến hành đơn độc chỉ đạo mặc dù có chút địa phương cùng thẩm lãng ý tưởng còn có một ít xung đột nhưng là đây đều là một ít không quan hệ đau khổ bệnh vặt chỉ cần thuận xuống tới liền không có cái gì vấn đề liên trước mặt mọi người người đều cho rằng này dạng xuống đi nhất định có thể phi thường thuận lợi thời điểm thẩm lãng đột nhiên một cái thao tác làm đám người đều có chút không hiểu liên xem hắn đột nhiên bắt đầu thêm đại này bộ ti vi kịch tiêu chuẩn tại kịch bản giữa nhét vào không thiếu bạo lực xung đột huyết tình thầm c h í làm nhan sắc tràn diện n à y đã tiếp cận mười tám cấm biên dưới tuyến này loại t a o thao tác trực tiếp đem sở hữu người làm đến có chút mơ hồ ngay cả vịt tỏ dịp biết cái này sự t ì n h lúc sau đều trực tiếp chạy tới sở tiệu đi ô không biết còn cho rằng t h ầ m lãng trực tiếp n ổ i điên như thế nào đột nhiên đem kịch bản sửa hoàn toàn thay đổi biến thành này loại phiên bản liền tính là quá xét duyệt đều lao lực còn thế nào chiếu lên a cũng không thể tân tân khổ khổ t r ụ đồ vật đến cuối cùng tất cả đều trôi theo dòng nước đi vịt tỏ dịp vội vội vàng vàng chạy tới bất quá cũng không có trực tiếp họ trách mà là hơi nghi hoặc một chút căn cứ nàng đối này cái nam nhân hiểu biết. hắn cũng không phải cái gì tùy tiện người chỉ cần làm ra lựa chọn khẳng định đều có phi thường khắc sâu hàng nghĩa nay lần tất nhiên cũng là như thế chỉ là bọn họ còn không biết hai người ngồi đối mặt nhau vì tỏ dịt mặt bên trên giống như cười mà không phải cười nói một chút đi đại đạo diễn ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích thế mà còn giấu ta ta biết người nếu đã đáp ứng ta sự t ì n h liền không khả năng lại làm phá hư nhưng là ngươi cần thiết nói cho ta đến tột cùng l à như thế nào hồi sự nếu không không có biện pháp cùng người khác bàn giao thầm lắng nghe xong liền biết khẳng định là có người sau l ư n g tại đánh tiểu báo cáo rốt cuộc hiện tại hắn đã đắc tội không ít người đem sở hữu công tác tất cả đều bàn giao cấp người khác làm những cái đó sâu mọt không có tiền có thể kiếm tự nhiên bắt lấy có hội liên bắt đầu điên cuồng đánh tiểu báo cáo bất quá hắn cũng dự liệu đến này một điểm t h ầ m lãng bất đắc dĩ nói kỳ thật cái này sự tình ta nguyên bản không nghĩ hoảng sợ động các ngươi bất quá đã ngươi tới kia sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao kỳ thật ta đây cũng là vì hai tay chuẩn bị nhất chủ yếu là sợ này bộ điện ảnh không cách nào chiếu lên vì tỏ di p i ê n cái bạch nhắn h i ngươi như thế nào quay chụp mới là không cách nào chiếu lên đâu thẩm lãng gật, gật đầu Ta đ ư ơ người cũng biết ta địch nhân có nhiều cường đại liền tính là các ngươi liên hợp gia tộc cũng không có biện pháp đánh đồng thực lực t h a n h lệch này một khối cho nên đối phương nghĩ muốn đuồng nghịch thủ đoạn liền tính là các ngươi cũng sẽ thực đau đầu hơn nữa bọn họ đại khái xuất sẽ nhằm vào ta sau đó làm các ngươi nội bộ sản sinh mâu thuẫn đem ta đ ã đi ra ngoài đến lúc đó các ngươi cũng không sẽ uy hiếp đến mặt khác người địa vị mặc dù cái này là ta suy đoán nhưng này loại sự tình đại khái s u ấ t sẽ phát sinh mà sở dĩ ta muốn này dạng quay trụng u y ê n nhân liền là muốn để bọn họ đem ta điện ảnh bác bỏ v ì tỏ dị còn là lần đầu nghe nói này dạng một cái thỉnh cầu một lát sau hào giống như có chút nghị thông suốt ngươi ý tứ là trước tiên đem trọng khẩu vị nhi để lên sau đó bác bỏ lúc sau ngươi lại quay t r ụ một cái càng thêm bình thường lại dao lên liền có thể thông qua là sao thầm lãng lắc lắc đầu dĩ nhiên không phải nếu như như vậy lời nói x o n g ra hiệu quả phi thường không rõ ràng ta tính toán trước tiên đem bình thường phiên bản đưa trước đi bọn họ tất nhiên sẽ tại bên trong luồng địch thủ đoạn đến lúc đó ta lại giao lên một cái càng thêm trọng lượng cấp bọn họ xem đến tất nhiên lại sẽ không cần suy nghĩ liền bắt bỏ đến lúc đó ta lại đem nguyên bản nguyên si bất động đưa trước đi ta cũng không tin bọn họ có thể một điểm nhi mặt cũng không cho các người liên hợp gia tộc hẳn là cũng không là ăn cơm k h â đi năm lần bảy lượt đối đầu kia cũng là đánh các người mặt mặc dù bọn họ rất mạnh nhưng căn theo ta được biết cũng không đến mức có thể đem các người trực tiếp dẫm tại lòng bán chân h ạ đ ỉ、so、không i có ư n gật gật vấn đề tivi chút t mà kịch kịch tổ kia biên nhi ta đã bàn giao không sai bị lắm chỉ cần dựa theo này cái phương hướng đi tác phẩm khẳng định không kém đồng thời ta cũng sẽ thường xuyên làm giám sát thường xuyên t r ở lại thăm một chút bảo trì chất lượng đến lúc đó cuối cùng biên tập ta cũng sẽ tham dự n à y đó sự tình ngươi đều không cần lo lắng vị tỏ dip cũng gật gật đầu đối với thẩm lãng năng lực cùng chuyên nghiệp hoàn toàn yên tâm không có một chút hoài nghi n à y lúc vị tỏ dip đột nhiên lại nói khởi một cái sự tình nghe nói t r ê n phò m ở gần nhất cũng muốn quay chụp mới phần tiếp theo n à y cái bản quyền nếu như ta nhớ không lầm cũng là ngươi bán ra đi không sai biệt lắm phía trước nhàn rôi không chuyện gì lấy ra tiểu n g o n này câu lời nói nếu như bị mặt khác người nghe thấy lời nói sợ rằng sẽ tức chết ngươi đem động một chút là có thể bán mười mấy hai mười ước điện ảnh bản quyền gọi là tiểu n g ạ n ý phóng nhãn toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái người có thể nói ra này loại cồn g vọng lời nói vì tò dì cũng cảm thấy không có biện pháp lại cùng này cái nam nhân nói tiếp nếu không sẽ bị tươi sống tức chết không có đem chính mình ý tưởng nói cho những cái đó đạo diễn rốt cuộc này đó sự tình càng ít người biết càng tốt mà giờ này khắc này tại siêu nhân kịch tổ k ê u biên nhi đóng vai siêu nhân nhân vật chính là một cái thân cao một m tám mươi bảy tướng mạo thập phần tiêu chí xoai ca chủ yếu hơn là này vị diễn viên có được phi thường ưu tú dáng người t o một h â n cung xương mà sở di hắn sẽ đến đến này bên trong cũng có hai cái phương diện nguyên nhân thứ nhất liền là hắn phi thường yêu thích siêu nhân này cái nhân vật muốn khiêu chiến một chút chính mình đồng thời cũng thực yêu thích này cái nhân vật m n gạ thứ hai liền là bởi vì hắn chất tử hắn chất tử danh gọi sở tôn tơ cũng liền là phía trước đóng vai sở bãi đờ man diễn viên bọn họ bởi vì có một ít quý tộc quan hệ cho nên nhân mạch phương diện phi thường ưu tú tiến vào diễn nghệ vòng lúc sau cũng là xuôi gió suối nước chỉ bất quá này vị đương thúc thúc mặc dù dài đến rất x o á i nhưng là đối với chuyện của nam nữ cũng không là đặc biệt để ý ngược lại đối với trò chơi m ặ n gạ các loại phương diện đồ vật phi thường yêu thích đồng thời cũng vô cùng thích đóng vai này một loại hình làm hắn cảm giác đến phi thường kiêu ngạo không thể nói là ấu trĩ ấu trĩ này loại từ là đối với những cái đó cũng không thành công nam nhân đối với này loại dài đến lại soái sự nghiệp lại thành công hắn là gọi có được một viên đồng tâm đổi lại trang phục lúc sau có thể nói siêu nhân này cái nhân vật hoàn toàn là vì này cái diễn viên chế tạo riêng mà lúc này đây s ở tổn t ở cũng tới đến kịch tổ bên trong đương hắn biết được liên hợp gia tộc mới điện ảnh nhị là thẩm lãng quay trụng a y lập tức liền chú ý khi biết được thông báo tuyển dụng diễn viên điều kiện lúc sau đầu giữa ý nghĩ đầu tiên liền là chính mình thúc thúc hiện tại xem tới s á c thực phi thường thích hợp mặc dù là bọc quần tam giác ở ngoài còn có một cái màu đỏ áo c h o n buồn cười trang ẫ n nhưng là tại này cái nam nhân trên người lại đặc biệt kinh diễm có một loại chính nghĩa hương vị sợ tốn thờ cường tráng kinh hô di t ấ t thúc thúc ngươi thực sự là rất thích hợp này cái nhân vật ta quả nhiên không có nhìn lầm mặt khác người cũng vô cùng đồng ý này cái thuyết pháp bởi vì thực sự là quá s ắ c người dáng người cũng rất tốt hai vai rất rộng có thể chống lên quần áo xem đi lên cũng không đơn bạc liền là không có lúc thực hiện đặc hiệu thực hiện đặc hiệu thậm chí chỉ cần tăng thêm lọc kính lúc sau hắn liền là siêu nhân bản nhân chụp được ảnh chụp lúc sau sợ tốn thờ vội vàng cấp thẩm lãng gửi tới muốn để này vị đạo diễn xem xem chính mình giới thiệu người có nhiều ưu tú phía trước quay chụp sở bại tờ man mang đến cho hắn chỗ tốt quả thực quá lớn vốn di hắn định vị kỳ thật cũng không cao cũng liền tại hai tuyến minh tinh tả hữu tiêu chuẩn bồi hồi h ắ n cơ hồ đã đến chuẩn một tuyến trình độ thậm chí có thể nói đã là một tuyến minh tinh mặc dù nói hắn thúc thúc đã thực nổi danh tối thiểu nhất so hắn muốn lợi hại rất nhiều đã là một tuyến minh tinh nhưng là nếu như này cái điện ảnh quay chụp thành công lời nói thực có khả năng trở thành nổi danh thế giới diễn viên h à n g ngũ cũng liền là siêu một ít minh tinh đó mới là chân chính đ ỉ n h lưu một cái điện ảnh liền có thể kiếm mấy ngàn vạn thiên ương tệ tồn tại thầm lãng xem đến ảnh c h ụ lúc sau đồng dạng đại thêm tán thưởng bởi vì xác thực thực sự là rất giống. quả thực s o hắn ấn tượng giữa siêu nhân còn muốn ưu tú nhất làm cho hắn hài lòng một cái sự tình này cái siêu nhân không có quá nhiều thể m a u trên người tương đối tròn bóng này dạng nhị cảm nhận muốn mạnh lên rất nhiều đồng thời cũng không cần lại dụng lông vấn đề tiến tới hành tranh chấp có thể tại thân thể thượng làm càng nhiều văn chương xem đi lên càng thêm xoài khí diễn viên này một bên đã chuẩn bị không sai bị lắm hắn đem ánh mắt thả đến hỉ d è m gia tộc chuẩn bị sân bãi cùng đặc hiệu mặt trên đặc hiệu phương diện có chuyên môn nhi đặc hiệu đạo diễn thầm lãng yêu cầu thương lượng với bọn gọi qua điện thoại lúc sau liền biết k i a m ộ t bên đã tất cả đều chuẩn bị hoàn tất liền chờ thẩm lãng tự mình chỉ đạo biết này đó sự tình lúc sau hắn cũng là cười ha ha một tiếng rốt cuộc có thể bắt đầu quay chụp siêu nhân cùng bật m ạ n đồng thời nếu này vị siêu nhân diễn viên là sợ hãi đ ỡ màn diễn viên thúc thúc đến lúc đó chính mình tìm bọn họ cũng là thuận tiện n à y vị bật m ạ n diễn viên kỳ thật dáng người cùng siêu nhân không sai b ệ t lắm nhưng nhìn qua càng thêm nghiêm túc không có như vậy sáng sủa tương đối mà nói khẳng định không thích hợp diễn siêu nhân làm vì một cái chính nghĩa biểu tượng cần thiết phải coi trọng đi liền chính nghĩa cảm tràn đầy mới được này là tinh thần tiêu chí hắn muốn quay chụp bặt m ạ n nhưng cũng không là này loại gầy yếu loại hình cùng thời kỳ chiếu lên cần thiết nếu là này loại có được cường tráng mỹ cảm nếu không rất nhanh liền sẽ bị làm hạ thấp đi hắn cũng không muốn bị chính mình tác phẩm đánh bại lại dùng hai ngày thời gian bố trí một chút chính thức bắt đầu quay chụp bởi vì này hai bộ điện ảnh đều là tại quay chụp thứ nhất bộ cho nên tương đối mà nói tất cả mọi người đều là lần thứ nhất t i ê n hành rèn luyện hơn nữa cũng không có phía trước kinh nghiệm khẳng định là muốn tương đối khó khăn một điểm nhi bất quá khó khăn tổng là so ra mà nói cùng hắn phía trước sở đi qua khó khăn so sánh chút chuyện này đều không gọi sự nhỉ bất quá hắn vẫn là gọi tới hai cái đạo diễn tại này bên trong học tập nhưng l à n à y hai cái đạo diễn tuổi tác kỳ thật đều cùng thẩm lãng không sai bị lắm đồng thời không có như vậy nổi danh nhi thẩm lãng lập tức liền nghĩ rõ ràng vì cái gì vít to gì ả nhạt sẽ như vậy ăn bài hẳn là nghĩ tại đặc hiệu điện ảnh phương diện bồi dưỡng một ít tân duệ nhân tài rốt cuộc bọn họ phía trước đã câu thông q u á này loại hệ điện ảnh liệt có thể chụp rất nhiều thậm chí chụp cái mười mấy hai mươi năm đều không là cái gì quá lớn vấn đề phía trước chen p h mở đã để bọn họ xem có điểm đỏ mắt xác thực là quá kiếm tiền nhưng là bi kịch là l ạ i hà bọn họ nghĩ không ra như thế, có sáng tạo đồ vật. bắt trước mấy cái điện ảnh nhi tất cả đều phát ngai nhưng mà cái này sự tình kỳ thật chuyển đổi ý nghĩ liền hoàn toàn có thể quay chụp ra một cái càng tốt tỉ như nói vòng thái bình dương không phải là như thế sao đại thể đồ vật đều không khác mấy chỉ cần đem suy nghĩ chuyển đổi một chút liền có thể nhưng là thường thường tại này loại tình huống liền sẽ vây k h ố n tuyệt đại đa số người tư duy phía trước những cái đó đạo diễn tuổi tắc cũng lớn yêu cầu bắt đầu bồi dưỡng mới tiếp ban người hắn liền là tốt nhất lao sư kia quần ra hỏa bản tính đánh ngược lại là thực khôi khéo bất quá thẩm lãng đối với này đó tiểu tâm tư ngược lại là cũng không thèm để ý dù sao với ai câu thông đều là câu thông tại siêu nhân điện ảnh bắt đầu quay chụp lên lúc sau không thể không nói trẻ tuổi một chút đạo diễn năng lực tiếp nhận liền là tương đối cường đồng thời bọn họ tư duy cũng thực mới mẻ so với những cái đó tuổi tác lớn nhất lưu đạo diễn tính dẻo càng cường n à y cũng coi là một cái khó được ưu thế siêu nhân điện ảnh nhi phân vị rất nhiều phiên bản bọn họ này lần quay chụp cũng liền là cương thiết chỉ khu phiên bản cũng coi là tiến hành một cái siêu nhân giới thiệu một cái từ nhỏ bị vứt bỏ ngoại tỉnh nam hải bị địa cầu người nuôi dưỡng thành người lớn lên sau phát hiện chính mình có siêu năng lực cùng sử dụng chính mình siêu năng lực bảo hộ nhân loại theo k h ắ c tỉnh hủy diệt khắc tinh người dò eo liều chết phản kháng ruột tướng quân tà ác kế hoạch mạo hiểm đem mới vừa xuất sinh không lâu nhi t ử cản eo được đưa đến hệ ngân hà k h á c một bên địa cầu phi thuyền rơi xuống tại mỹ quốc cản sạt châu sở m ộ n vỉ t i ể u c h ấ n kèn nông trường cản eo bị hào tâm kèn vợ chồng nhà hoạch cũng lấy cờ lạc kèn địa cầu tên nuôi dưỡng thành người mà theo từng ngày từng ngày lớn lên h ắ n bẩm sinh siêu năng lực cũng không ngừng hiện hiện tại dưỡng phụ chỉ dẫn hạn cờ lạc kèn dần dần hiểu biết đến chính mình khách đến từ thiên ngoại thân thế chi mê bản chương xong chương năm trăm bốn mươi ba quay trụ chuẩn bị vẫn luôn thăm d vì bảo vệ địa cầu cùng còn không có làm h ả o tiếp nhận hắn chuẩn bị nhân loại hắn phủ thêm chế bảo cùng đi theo mà tới tộc nhân do tướng t quân một hàng triển khai đại chiến hết t h ạ đều xác minh hắn dưỡng vụ lời nói không quản ngươi trở thành loại người nào chính nghĩa hoặc tà ác đều đem thay đổi này cái thế giới n à y là một cái phi thường tràn ngập cứng nhắc ấn tượng siêu anh hùng điện ảnh chỉ cần là ngoại lai giả như vậy nhất định chính là xâm lược giả rốt cuộc bọn họ này cái quốc gia năm đó liền là xâm lược mà được tới như vậy một cái điện ảnh cũng là phi thường chuẩn xác bọn họ tư tưởng nay loại siêu anh hùng điện ảnh tại quay chụp lên tới kỳ thật là thật nhanh bởi vì không có như vậy nhiều diễn yêu cầu lặp đi lặp lại lôi kéo đa số đều yêu cầu tại lục màn chi hạng kỳ thật tại kêu bên trong ngược lại sẽ hiện đến tương đối xấu hổ bởi vì thường xuyên muốn làm ra một đống lớn chủ unibu động tác là m người xem lên tới cảm giác phi thường hung ác nhưng là thực tế thượng phi thường xấu hổ liền tính là rất nhiều làm vì chức nghiệp diễn viên tại này loại tình huống chi hạng có đôi khi cũng sẽ nhịn không được bật cười này là không có biện pháp sự tình di tật làm vì một tên diễn viên diễn k ý tự nhiên là không lời nói lại tăng thêm này ra hỏa vô cùng thích trò chơi thậm chí có lúc thường xuyên sẽ viễn tưởng chính mình liền là trò chơi giữa nhân vật nay loại tình huống đối với một người trưởng thành tới nói là phi thường đấu trí đặc biệt là đối với một cái hơn ba mươi tuổi độc thân trưởng thành nam tính là càng thêm hiện đến đấu trí đây cũng là l à n à y dạng không ngừng đưa vào suy nghĩ lặp đi lặp lại huyễn tưởng giữa ngược lại làm gì tật diễn k ý trở nên càng phát càng tinh xảo đồng thời có chính mình một bộ phương pháp có thể bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào đến nhân vật giữa đối với quay chụp tới nói phi thường đỡ tốn thời gian công sức hơn nữa này cái diễn viên kỳ thật bản thân giá trị không thấp nhưng là một điểm nhị giá đỡ đều không có thẩm lãng vô cùng thích này dạng phù hợp độ cao diễn viên bởi vì có thể cùng mặt khác diễn viên rất tốt phối hợp có một ít nữ diễn viên hoặc là nam diễn viên kỳ thật kiêu ngạo lớn nha nay loại cảm giác cũng không kém hơn quốc nội tiểu thị tươi thậm chí chỉ có hơn chứ không kém duy nhất vấn đề liền là bọn họ diễn kỹ muốn càng tốt một ít nhưng là không hợp thói thường trình độ nhưng cũng đồng dạng khoa trương có minh tinh thậm chí sẽ tại quay t r ụ p giai đoạn tiến hành bán hàng đa cấp ngươi dám tin sao nhưng mà gì tật vấn đề lớn nhất chính là có lúc đánh trò chơi khả năng sẽ đến muộn bất quá đây cũng không là cái gì đại vấn đề liền là có lúc làm thân cảm giác có điểm nhi dở khóc dở cười một bên khác bặt m ả n cũng tại đồng bộ quay c h ụ giữa đảo mắt chi gian liền đi qua nửa tháng n a y nửa tháng thời gian hắn cơ hồ đem đại bộ phận tinh lực tất cả đều đầu nhập tại siêu nhân trên người so với bặt mạng này loại thiên hát thâm tàn siêu nhân này loại ánh nắng tích cực hướng thượng bình thường mà nói là càng thêm chịu người yêu thích người có lúc liền là này cái bộ dáng mặc dù hắn khả năng là cái người xấu nhưng là nếu như ngươi hỏi tới lời nói hắn cũng hy vọng chính mình là một cái quang minh ra hỏa càng thêm yêu thích quang minh người ngược lại có khả năng bởi vì nội tâm giữa tương đối âm u càng thêm yêu thích quang minh người cái này là cái gọi là cầu mà không được giống như tivi tác phẩm giữa này loại một cái âm u người sẽ bị mặt khác một cái âm u người hấp dẫn nay loại tình huống không dám nói không có nhưng là là cực thiểu sổ hơi chút đ ổ i vị suy nghĩ một chút ngươi là một cái bại hoại ngươi sẽ thực yêu thích một cái tùy thời phản bội ngươi hoặc giả đâm lưng ngươi ra hòa sao trừ phi là run em nếu không căn bản sẽ không hơn nữa một điểm nữa liền là bặt mạng này một bên t h ằ n g hề diễn viên cũng không phải khiến thẩm lãng như vậy hài lòng không có biện pháp biểu diễn hít lẹt gỡ này loại tinh thần bệnh nhân trạng thái cảm giác nhưng nhìn qua lại triệt để điên cuồng này mới là chân chính điên cuồng rõ ràng căn bản không cần đại hống đại khiếu cũng không cần khoa chương biểu tình vẹn, vẹn họa một cái t r a n u n g dù n g chính mình trầm thấp tiếng nói có lúc lưng gù lại có lúc giống như như con vịt đường đi buồn cười phương thức triển hiện ra một cái nội tâm vô cùng bệnh trạng thằng hề n à y loại trạng thái không sẽ sánh ngang hơn nữa không cách nào siêu việt duy nhất vấn đề liền là đối diễn viên tự thân tâm lý trạng thái sát thương lực thực sự là quá mạnh thậm chí có khả năng tại tiến vào thằng hề trạng thái chi hạng giết chết nội tâm bên trong nguyên bản chính mình mà cuối cùng kết quả cũng rất đơn giản t i u liền là diễn viên chính mình tiêu vong không thể chịu đựng được kịch bản giữa trạng thái vẫn luôn đắm chìm tại bên trong không cách nào tự kiềm chế này loại đau khổ là thường nhân khó có thể chịu、được. nhưng l à n à y loại diễn viên thường thường đều là dị thường chuyên nghiệp là một cái lệnh người tôn kính nhưng là đồng dạng đáng buồn tồn tại nhưng là cũng không có biện pháp n à y loại sự tình không thể cưỡng cầu cũng không thể vì để cho chính mình tác phẩm trở nên hết sức ưu tú mà trực tiếp bức chết một cái diễn viên đi n à y loại sự tình hắn làm không được lương tâm thượng không qua được cho nên hắn liền đem chính mình đại bộ phận trọng tâm đặt tại siêu nhân mặt trên bất quá mặc dù hắn là như vậy nói chỉ là bắt mạng này bộ điện ảnh không đạt được kinh điện nhất phiên bản nhưng là không có nghĩa là hắn cũng không là một cái ưu tú tác phẩm nói tóm lại hắn hiện tại đạo diễn này bộ bắt mặn cũng coi là một cái thượng thừa chỉ tác chỉ bất quá không có triệt để hoàn mỹ thôi quay chụp điện ảnh này đoạn thời gian còn là tương đối thuận lợi liên hợp gia tộc tăng thêm hỉ d è m gia tộc hai cái to lớn đại vật tại cùng nhau hợp tác sợ có được phá hoại lực là phi thường cường hãn l i ê n tính là nghĩ tìm bọn họ để gây sự cũng đến cân nhắc một chút chính mình cân lượng l i ê n tính là kia hai cái gia tộc nghĩ muốn tìm bọn hắn gây chuyện vậy cũng phải tìm cái có thật hay mới có thể lấy hơn nữa thường, thường bọn họ này loại đẳng cấp tri gian đấu tranh là phi thường cẩn thận bình thường làm không tốt thực có khả năng tạo thành gia tộc suy sụ cho nên tại tuyệt đại đa số thời khắc đại gia đều là lẫn nhau thăm dò không ngừng thăm dò vẫn luôn tại thử s ở tạo thành kết quả đối nhân g i a đều là không đau không ngứa tối thiểu không sẽ giao động đến gia tộc căn cơ này là bọn họ điểm mấu chốt phụ trách lời nói thực có khả năng liền sẽ toàn diện khai triển các loại thủ đoạn cùng lên trận không s ở không cần mà n à y loại tình huống thường thường chỉ có một lần cơ hội thua trận kia cái gia tộc liền sẽ v i n h viễn không hạ xuống tối thiểu nhất tại thắng lợi này sống này đoạn thời gian đối phương nghĩ muốn xoay người này một điểm là rất khó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành áp chế cái này là hiện thực hắn nghĩ đến nơi này lúc sau mặt bên trên mang một tia tươi cười lưng tựa đại thụ h à o hóm mát có người g i ú p quả nhiên là bóp việc rất nhiều tại phía trước hắn liền bị người không ngừng nhằm vào nếu như này là hắn chính mình tại quay điện ảnh nghỉ không biết sẽ có bao nhiêu lòng đong nhưng là hiện tại cơ bản thượng không có người tìm hắn gây phiền thức dựa theo thẩm lãng phía trước đối bọn họ phân tích liền tính phía trước đối hắn động thủ kia cái gia tộc đối tượng vị tỏ t di c á c nàng cũng không thể nào là đơn phương treo lên đánh chỉ là có khả năng tại thế lực mặt trên không bằng thôi nhưng là hẳn là cũng sẽ không kém rất nhiều m ư i đúng có thể có cái sáu thành hoặc giả khoảng bảy phần mười thực lực cái này là thẩm lãng đối liên hợp gia tộc bọn họ phán đoán mặc dù bọn họ xếp tới thứ ba vị trí nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì không người kế tục v ề phấn hì dẹm gia tộc khả năng liền nhân ra ba thành thực lực đều không đủ này là hắn khách quan phân tích bản chương s o n g chương năm trăm bốn mươi bốn nghiêm túc dạy học hát thủ hiến thân một bất quá cho dù này hai cái gia tộc chung vào một chỗ hẳn là cũng không có khả năng đánh tới nhân ra thực lực rốt cuộc gia tộc tài sản các phương diện tình huống cũng không là đơn thuần nhân chia cộng trừ nay dạng bình tĩnh thời gian trôi qua một cái nhiều tháng thầm lãng tại này một cái nhiều tháng thời gian bên trong tận khả năng dạy bảo bọn họ gia tộc những cái đó đạo diễn có thể học bao nhiêu thứ kia liền là bọn họ sự tỉnh dù sao hắn đã hết sức nỗ lực hơn nữa bọn họ trên người gánh vác trách nhiệm tương đối trọng mỗi người học đều rất nghiêm túc bất quá hắn cũng không có giao quá nhiều chỉ là tại này cái chuyên hạng điện ảnh hạng mục tượng bao quát kế tiếp một ít điện ảnh nhi chỉ đạo thậm chí còn cấp bọn họ cung cấp không thiếu kế tiếp điện ảnh ý nghĩ đương nhiên nếu như bọn họ yêu cầu lời nói là sẽ không keo kiệt cấp bọn họ một cái kịch bản nhưng là nếu như bọn họ nghĩ muốn chính mình khai phát thầm lãng cũng tự nhiên mừng này một tháng thời gian đem siêu nhân cùng bạt m ạ n tất cả đều quay chụp không thiếu đặc biệt là siêu nhân này cái hạng mục quay chụp tiếp cận một ba bạt m ạ n tiến độ hơi chút chậm một chút nhi bởi vì diễn viên xác thực không có như vậy lý tưởng cho nên hắn muốn hơi chút mài r a một chút kịch bản cùng diễn kỹ đại khái là một bốn tả hữu tiến trình nhưng mà muốn biết này đó xem lên tới mặc dù cũng không tính đặc biệt nhanh nhưng hắn nhưng là cùng một thời gian tiến hành cũng liền là song khai chụp điện ảnh này nêu là để người ta biết căn bản không thể tin được mà về phần mở dạ kỉnh bạt này cái ti vi kịch hắn hiện tại có bản thượng đã nửa lui ra trạng thái mỗi ngày quay chụp đồ vật hắn đều sẽ xem một chút trọng điểm chỉ cần hạch tâm nội dung không có quá lớn vấn đề đến lúc đó biên tập thời điểm chỉ tiết xử lý từ hắn giữ cửa ải khẳng định không có bất luận cái gì vấn đề cho nên hắn cũng thích hợp ý quyền n à y cũng không là cho chính mình nhà kiếm tiền đem chính mình mẹ ệ gần chết nhi không có quá lớn tất yếu chỉ cần làm ra đồ vật đối đến khởi chính mình lương tâm liền có thể vì tỏ dịt ngẫu nhiên cũng tới xem xét tiến độ bất quá đều là lấy tham ban danh nghĩa nay cái nữ nhân phi thường thông minh mặc dù rất muốn biết chính mình quan tâm sự tình nhưng là cho tới nay đều không sẽ chủ động quá hỏi mà là mang rất nhiều ăn lấy r ử a vào cực khổ danh nghĩa đi tới kỳ tổ cùng thẩm lãng tâm sự làm hắn vung lòng một chút thẩm lãng cũng biết đối phương tại nghĩ cái gì cho nên đồng dạng đều sẽ chủ động nói ra tới hai cái thông minh người tại cùng nhau làm sự tình là rất dễ dàng bởi vì đều biết lẫn nhau tại nghĩ chút cái gì mà vì tỏ dịp này loại làm việc phương thức cũng làm cho thẩm lãng tương đối yêu thích n à y mới là một cái thông minh nữ nhân cho tới bây giờ đều không sẽ bức bách một cái nam nhân sẽ cấp chân mặt mũi đồng thời cấp súng túc cổ vũ bãi bình phía sau tất cả mọi chuyện nay cơ bản thượng liền là một cái lý tưởng bên trong trạng thái có lúc thẩm lãng đều tại nghĩ này nữ nhân mặc dù không là chính mình đồ ăn nhưng là không thể không nói ngày sau ai như cùng vịt tỏ dịp kết hôn chỉ cần có thể chấn được đối phương này nữ nhân tuyệt đối là thượng thiên mang đến b ạ n thân liên lạc như vậy cao đánh giá mặc dù không là tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết cũng kém không nhiều này mấy tháng thời gian làm hắn nghĩ khỏi đã từng tại thần châu còn không có nổi danh thời điểm k i ê u cái thời điểm bọn họ quay chụp liền là này dạng không có quá nhiều phiên não bởi vì bọn họ không đủ nổi danh không có quá nhiều người chú ý hắn mà hiện tại tình huống không sai bị lắm mặc dù phi thường nổi danh nhưng là bởi vì sau lưng người quá nhiều không người nào dám động đến bọn hắn cho nên nói nhân sinh vui sướng nhất thời gian thường thường đều là tầng dưới chốt cùng tầng cao nhất thân ở giữa tầng mới là thống khổ nhất l i ê n là đương thời hắn vừa tới đâu cảng mở rộng thị trường thời điểm sở tao chịu chèn ép là khó có thể tưởng tượng bất quá cũng làm cho hắn được k í c lợi không nhỏ nay đoạn trải qua khả năng sẽ ghi lại một đời nếu không tại thiên lương quốc này một bên cũng không sẽ thích đứng như vậy nhanh thời gian lại qua hai tháng tả hữu thời gian này hai tháng thời gian nhưng thật là phi thường phong phú vợ dạ kỳ mặt tại nửa tháng phía trước cũng đã quay trụt hoàn tất rốt cuộc này cái tivi kịch, kịch tập cũng không tính g i i hơn nữa diễn viên cũng phi thường lợi hại lại tăng thêm có rất nhiều đồ vật thần đều trước tiên chỉ đạo bọn họ quay chụp lên lúc sau càng thêm thuận tiện mau lẹ nếu không thời gian khả năng muốn kéo dài hơn một lần mà siêu nhân cương thiết chỉ khu cũng tại gần nhất thời gian triệt để hoàn tất ba tháng tả hữu thời gian còn lại liền là một ít đặc hiệu xử lý rốt cuộc này phương diện là phi thường tiêu hao thời gian quay chụp khả năng sẽ tương đối nhanh nhưng là này phương diện thật mau không nổi muốn biết điện ảnh ra trừ xem kịch bản bên ngoài liền là đặc hiệu mà đặc hiệu lại có thể e rờ hiện kịch bản mặt trên trọng điểm cho nên này phương diện có thể nói là trọng chung chỉ trọng chỉnh cái điện ảnh biểu hiện lực đều tại đặc hiệu mặt trên một cái siêu anh hùng điện ảnh nhi nếu như đặc hiệu làm không tốt liền tính là ngươi kịch bản lại n g ư bức kia cũng là nửa đống cốc chó ngược lại trà đạp này cái ưu tú kịch bản nhi quay chụp tiên độ chậm nhất liền là bắt mạn bởi vì này cái kịch bản thầm là nghĩ muốn hơi chút l o nhất điểm điểm chiều sâu rốt cuộc chủ đánh không lại như vậy b ắ p giang kịch bản còn có một điểm liền là hắn nghĩ muốn làm bắt mạn cùng siêu nhân này hai cái điện ảnh phân chia ra một điểm nhi không nên nhìn đi lên giống nhau như đ ô n nhi như vậy lời nói hai cái đồ vật có thể nói là tương hố là thay thế phẩm tạo thành chính mình cùng chính mình cạnh tranh tràng diện nhi kia cũng quá xấu hổ cũng quá khôi hài vợ giả kỳ b ặ t tại quay chụp hoàn tất lúc sau này nửa tháng vẫn luôn tại xử lý hậu kỳ vấn đề mà n à y một phương diện thẩm lãng tiến hành phụ trách rốt cuộc liền tính là quay chụp lại hảo biên tập này phương diện cũng cần thiết đặc sắc mới được nếu không quay chụp rất tốt cắt thành một đống phân kia cũng là không được tất cả đều xử lý xong lúc sau đ ê m này đó đổ vật bằng nhanh nhất tốc độ nộp lên xét duyệt rốt cuộc bọn họ bây giờ muốn nhanh nhất nhìn thấy tiền mà nhìn thấy tiền liền cần thiết làm tác phẩm nhanh lên một chút chiếu lên đem đồ vật nộp lên xét duyệt chỉ có xét duyệt sau khi thông qua mới có thể xem ngày tháng an bài chiếu lên kỳ hạn bình thường đến nói tại xét duyệt sau khi thông qua còn có không ít trình tự đặc biệt là tiết mục tv còn yêu cầu sắp chữa lương kỳ chân chính chiếu lên khả năng còn yêu cầu hai ba tháng thậm chí càng dài thời gian mà tại này đoạn thời gian hắn yêu cầu đem điện ảnh phương diện tất cả đều xử lý hoàn tật tại nhà siêu nhân cùng bặt m ạ n tất cả đều quay chụp xong lúc sau hắn hẳn là liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rốt cuộc hắn cũng là người không là siêu nhân liên tính muốn hợp tác báo ân t i ê tối thiểu cũng phải để hắn trước sống đi cũng không thể đem người mất còn n ữ a nói hắn cũng tương đối chú trọng danh tiếng không có khả năng tiêu hao chính mình sáng tác nhiệt tình một khi quá mức mệt nhọc lúc sau người sáng tác nhiệt tình cũng sẽ đại quy mô giảm xuống cho đến lúc đó thực có khả năng bọn họ không nghĩ lại chụp điện ảnh nếu quả thật có ngày đó nhưng là thao đ à n b vợ giả kỳ bạn đã đưa ra xét duyệt dựa theo thẩm lãng suy đoán ba trăm linh là không thông suốt quá bởi vì có chút người khẳng định sẽ làm áp lực vừa nôn hắn một lần không nói khác này cũng coi là đối liên hợp gia tộc một cái cảnh cáo ý tứ là làm bọn họ nhanh lên vứt bỏ thẩm lãng nếu như lại như vậy chấp mê bất ngộ lời nói bọn họ khả năng còn sẽ có mặt khác biện pháp nhưng là muốn biết một cái sự tình vì tỏ dịt là cái gì người bản chương xong chương năm trăm bốn mươi lăm nghiêm túc dạy học hát thủ hiến thân hai này nữ nhân nhưng là thả thẳng không còn một cái g i a hỏa mặc dù bình thường xem đi lên tương đối khéo hiểu lòng người nhưng là nếu như đem này nữ nhân cho cấp là tuyệt đối không có quả ngon để ăn đại gia thực có khả năng triệt để cá chết lưới rách chờ không đến bao lâu mặt trên quả nhiên đánh điện thoại xuống tới nói bọn họ tác phẩm có vấn đề đương hỏi đến là cái gì vấn đề thời điểm cũng tương đối lập lờ rốt cuộc đồng loại hình so bọn họ tiêu chuẩn đại điện ảnh nhi kỳ thật cũng là không thiếu nay lần liền là tiếp vào mặt trên mệnh lệnh cứng rắn gây chuyện thuộc về t r ứ n g gà bên trong chọn xương cốt khẳng định không có quá s á t thực lý do không ngừng vòng quanh nói không h ợ p cách đối với bọn họ này đó quan phương tiêu chuẩn liền tính là đại gia tộc cũng không có bất luận cái gì biện pháp rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân hiện tại so liền là ai thế lực bối cảnh c à n g cường bất quá cầm về lúc sau cùng lắm thì liền tiến hành sửa chữa một ngày thời gian lúc sau lập tức liền lại lần nữa đưa cho xét duyệt nay loại tốc độ làm bọn họ đều cảm giác có chút kinh ngạc trong lòng tự nhủ kia còn ra hỏa rốt cuộc sửa không có liên tính là lừa gạt cũng không thể như vậy nhanh đi còn n g a nói bọn họ tiếp vào nhiệm vụ là yêu cầu cấp bọn họ điểm nhi g i a o hấn không phải không có khả năng làm bọn họ tùy tiện liền như vậy quá bất quá vì phòng ngừa lấy bên ngoài bọn họ còn là đem mới phát tác phẩm nhìn một chút n à y không nhìn còn khá vừa thấy lúc sau những cái đó xét duyệt nhân viên đều chọn mắt há h ố c mồm thỏa thỏa mười tám cấm tác phẩm bạo lực huyết tinh các loại các dạng lộ cốt ống k í n h xem xong này cái lúc sau rất nhiều người đều tại bản thân hoài nghi bọn họ có phải hay không cầm nhầm không sai nha xác thực là liên hợp gia tộc nộp lên đi lên mở dạ kỉnh bạt tác phẩm nhưng là phía trước kia bộ tác phẩm kỳ thật bản thân là hợp cách tiêu chuẩn dựa theo lẽ thường tới nói n à y loại đồ vật tiêu chuẩn khẳng định là càng sửa càng nhỏ chỗ nào có người càng sửa càng lớn còn là một hơi nhi trực tiếp đổi thành mười tám cấm tác phẩm nay loại sự tình bọn họ thật cho tới bây giờ đều chưa từng g ặ p qua chẳng lẽ lại là liên hợp gia tộc bọn họ tại phát tiết bất mãn trong lòng sao thực có này cái khả năng a vì thế bọn họ đem cái này sự tình hồi báo cho sai s ự bọn họ người đương bọn họ biết được cái này sự tình lúc sau cũng tương đối tức giận cùng bọn họ đối nghịch còn dám chính mình bất mãn thật coi bọn họ là ăn cơm k ô sao vì thế là m bọn họ lại tiếp tục kiên trì buồn nôn buồn nôn bọn họ lần thứ hai tác phẩm không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa bị phủ định bởi vì tiêu loạn ý nhị căn bản liền không khả năng tại tv bên trên chiếu lên liền tính là lại phát đạt quốc gia lại tự do cũng không có khả năng làm một ít thiếu niên xem đến này loại đồ vật mà lần thứ ba bọn họ chính muốn dựa theo thẩm lãng cách nói nộp lên bình thường tác phẩm thời điểm lại bị ngăn lại mà cản bọn họ lại người chính là t h ẩ m lãng bởi vì hắn cảm giáp đến có cái gì không đúng nếu đối phương nghĩ muốn cùng bọn họ đối n ị c h tự nhiên không có khả năng như vậy đơn giản hơn nếu như bọn họ nghĩ muốn thu tay lời nói khẳng định cũng sẽ t r i ể n lộ ra tương ứng thái độ hiện tại cái gì tình huống đều không có nói cách khác bọn họ nghĩ muốn tiếp tục hao tồn xuống đi như thế chậm c h ễ bọn họ kiếm tiền thật liền không sợ liên hợp gia tộc cùng bọn họ triệt để trở mặt sao muốn biết này cũng không là tại xem phim hoạt hình đ ọ n ra ẹ mẩn nộ bỉ ta bởi vì kiên kỵ béo hổ giá người cao lớn cho nên vẫn luôn chịu khi dễ nhưng là tại hiện thực bên trong bọn họ này đó gia tộc c h i gian tranh đấu cho dù ta so ngươi yếu một khi ngươi dám xâm phạm ta lợi ích kia ta cũng sẽ không chút lưu tỉnh ra tay chặt đánh này mới là hiện thực giữa có thể làm cho nhân ra triệt để xuyên bất quá tới khí chỉ có toàn phương diện triệt để áp chế mới có thể làm đến tỷ như một cái ngàn ước công ty cùng một cái thể lượng chỉ có không đến mấy cái ước công ty tại này loại tuyệt đối áp chế giới mới có thể tùy ý khi dễ nếu không giống như bọn họ này loại cũng chỉ là điểm đến là d ừ n g nhưng là đối phương hiện tại hảo giống như không có này cái tâm tư có một loại nghĩ muốn vẫn luôn hao tồn xuống đi ý tứ cho nên là lãng lâm thời tăng ca nhi nhặt một cái so mười tám cấm càng thêm buồn nôn p h i tử so trước đó càng thêm huyết tinh càng thêm bạo lực mà khi này cái điện ảnh đưa trước đi lúc sau xét duyệt viên tất cả đều ma k i a quần g i a hỏa rốt cuộc là tại làm cái gì nha đồng thời bọn họ cũng tại điện ảnh bên trong cảm nhận được một cổ phẫn nộ đương nhiên này loại đồ vật là bọn họ chính mình dự đoán nếu như bọn họ biết này đồ vật hoàn toàn liền là thẩm lãng làm ra tới buồn nôn bọn họ phỏng đoán đều đến t ứ c chết bởi vì này phim ngựa thực sự là thật là buồn nôn nhưng là bởi vì là liên hợp gia tộc đồ vật bọn họ còn cần thiết kiên trì tất cả đều xem xong chúc vì vậy cho một đấm phân nhưng ngươi còn cần thiết kiên trì ăn đi thật là quá thống khổ mà bọn họ cũng là chạy nhanh đem cái này sự tình lại lần nữa thượng báo lên đi bọn họ theo này cái điện ảnh giữa l ĩ n h ngộ ra rất nhiều hàm nghĩa khác nhau bắt đầu điên cùng nắm b ổ nếu là bởi vì cái này sự tình hai cái đại gia tộc chỉ gian phát sinh ma sát bọn họ cũng gánh không nổi này cái trách nhiệm mà khi chuyện này trôi qua lúc sau mặc dù nói điện ảnh lại lần nữa bị lui trở về bất quá lần này lại cấp bọn họ m ì n h xác sửa chữa yêu cầu này tại hai lần trước là hoàn toàn không có cũng có thể mặt bên hiểu thành bọn họ nhận túng thầm lãng biết được này cái tin tức lúc sau không hề nghĩ ngợi lần tiếp theo làm bọn họ thẳng tiếp giao với đi ban đầu phiến tử liền có thể một trăm phần trăm có thể quá qua bất kỳ quả nhiên này một lần đem đồ vật đưa trước đi cơ h ộ i liền là dây quá chỉ bất quá lần này bọn họ cũng mang đến mặt khác một cái tin tức vậy chính là có người cấp bọn họ cuối cùng một lần cơ hội làm bọn họ tại điện ảnh quay trụp hoàn tất lúc sau liền triệt để từ bỏ thầm lãng nếu không tuyệt đối phải làm bọn họ nỗ lực đại giới vì tỏ dịp biết này cái tin tức nhưng là trực tiếp liền cấp đ è ép xuống nàng cơi lạnh một tiếng như thế uy bức lợi d ụ bức hiếp bọn họ liền tính là ngốc tử cũng biết bọn họ muốn làm cái gì không phải là nghĩ muốn đem thầm lãng muốn tới bọn họ gia tộc đi sao quả thực liền là tư mã chiêu chỉ tâm người qua đường đều biết làm những cái đó không hữu dụng làm cái gì Bất b quả ọ ngươi họ là vô luận như thế là luận nào vô n c ũ không có khả thật phí h năng đồng n có vả ý, vất vậy đ nói một câu lời nói liền đem bọn họ cây dụng tiền muốn đi qua kêu bọn họ liên hợp g i a tộc quả thực liền là giấy nghĩ đến nơi này v ị tỏ t dịch hừ lạnh một tiếng trong lòng đã có đối sách mà l i ê n tại này cái thời điểm bên ngoài vội vã đi tới tới một cái nữ nhân mặt bên trên mang lo lắng c h i sắc chính là vina mắt xem này ra hỏa c ũ n g tới v ị tỏ t dịch núi mày nghĩ thầm này tin tức lại là ai tiết lộ ra ngoài lạnh lùng nói ngươi biết được tin tức tốc độ còn rất nhanh ta này biên nhi mới tiếp vào không bao lâu người liền đến mắt xem đối phương âm dương quái khí nhi vina cũng không tức giận chỉ là từ t ô n nói ta tốt xấu cũng tại gia tộc giữa dốc sức làm như vậy nhiều năm một điểm nhi cơ sở mọi người còn là có có phải hay không họ vì tập đoàn bọn họ làm ra này đó sự tình hẳn là bên trong hy đặc biệt đi nghe nói này ra hỏa hiện tại là bọn họ tập đoàn thứ hai phụ trách người vì tỏ dịp lại chẳng thèm ngọt ớ i ta bất kể hắn là cái gì tập đoàn nghĩ muốn xâm phạm chúng ta ích lợi k i a liền là không được vô luận đối phương là ai bản chương xong chương năm trăm bốn mươi sáu ra ngoài ý định lựa chọn một nay loại đạo lý vina ngược lại là cũng hiểu nhưng là lời mặc dù nói như thế đối phương thực lực s á c thực còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều cứ tiếp như thế lời nói bọn họ hai phe c h i gian khẳng định sẽ khởi ma sát vina là tương đối cầm một loại hình vẫn là hy vọng có thể duy trì gia tộc ổn định nếu như kiếm ít chút tiền người khác có thể không tìm bọn họ để gây sự lời nói này dạng cũng là không phải là không thể được cùng lắm thì đến lúc đó cùng bọn họ lại đàm phán đàm luận điều kiện nói không chừng còn có thể từ trên người bọn họ lại giành một điểm nhi lợi ích đảo cũng không tính là quá thua thiệt nhưng là vì tỏ dịt cũng không là này chủ loại hình nàng là một cái tiến công tính mười phần người đã ngươi nghĩ muốn xâm phạm chúng ta í t lợi vậy thì tới đi l i ê n tính ngươi là giải trí ngành nghề nội bộ số một số hai c ự đầu chúng ta liên hợp gia tộc cũng không sợ hãi nếu như bây giờ lui bước như vậy ngày sau gặp lại này loại sự tình có phải hay không còn muốn lại tiếp tục lui bước đâu cho nên đây cũng là vị tỏ dịt trướng mắt vina nguyên nhân từ đầu đến cuối đều cho rằng này gia hỏa là gà đi vào căn bản không có tiếp nhận bọn họ gia tộc giữa chính thống hôn đúc cũng không biết bọn họ tư tưởng có nhiều a cao quý chỉ là một người ngoài mà thôi mắt xem hai bên vẫn như cụ không thể đồng ý vina thần sắc có chút mọi b ệ n tuy rằng đã biết là này cái kết quả nhưng là đương nàng biết được họ vi tập đoàn đối bọn họ đưa ra cảnh cáo thời điểm còn là tâm thần r u t lên rốt cuộc thân là nữ nhân lá gan vẫn là muốn tiểu một điểm nhi bất luận nói thế nào nàng cũng vì gia tộc kính dân như vậy nhiều năm gặp được n à y đó sự t ì n h còn là không yên lòng bất quá tại sau ngày hôm nay vina quyết định về sau không quan tâm gia tộc sự t ì n h nàng tuổi tác quá lớn đã không có như vậy nhiều t i n h lực lại tiếp tục quản lý này đó hoặc giả cùng một cái trẻ tuổi người tranh đoạt quyền lợi tại bị trục xuất kia đoạn thời gian nàng đột nhiên cảm giác hưởng thụ sinh hoạt kỳ thật cũng là rất tốt đẹp lại lần nữa về đến quyền lực tranh đấu bên trong ngược lại có điểm nhi không thể tướng nay khả năng liền là người lao lúc sau tâm thái đi tại trẻ tuổi thời điểm vì tranh đoạt nam nhân nàng có thể không từ thủ đoạn cuối cùng mãi cho đến quyền lực tranh đấu phương diện như vậy nhiều năm cũng có một ít mệt mỏi thậm chí ngay cả chính mình còn có thể sống thêm bao nhiêu năm đều không biết còn không bằng buông tay dù sao cũng tranh đoạt không qua nghĩ rõ ràng này đó sự t ì n h tiêu sái cười một tiếng hảo nếu này là người quyết định sự t ì n h vậy thì làm như vậy đi ta đã lao hiện tại là các ngươi trẻ tuổi người thế giới về sau ta cũng sẽ không lại tham dự này đó sự tỉnh ta về sau nhân sinh muốn du lịch vòng quanh thế giới số điện thoại cũng sẽ đổi ngươi không cần nghĩ tìm đến ta có lẽ chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lại gặp mặt ngươi là một cái lợi hại nữ nhân so ta trẻ tuổi thời điểm muốn lợi hại không thiếu hy vọng gia tộc có thể tại ngươi tay bên trên càng phát cường đại đừng để ta thất vọng có lẽ lần sau gặp lại thời điểm liền là tại ta tăng lễ thượng nói xong sau ta xoay người rời đi đ ư ờ n g vina đi tới cửa thời điểm vì tỏ gì đột nhiên nói nói bảo trọng vina bước chân dừng lại sau đó hơi mỉm cười một cái đánh mở cửa tiêu sái rời đi theo một cái không có tiếng t â m gì cùng khổ gia đình xuất thân nữ nhân thậm chí không có đi học đại học mãi cho đến đại gia tộc chủ nhân cuối cùng ta lại tại toàn thế giới mấy đại đ ỉ n h phong một trong giải trí gia tộc nội bộ đảm nhiệm qua gia chủ nhìn chung toàn thế giới này dạng nữ nhân cũng không có mấy cái vi na nhất sinh tại vì tỏ dịt này loại huyết mạch thuần khiết quý tộc mắt bên trong không đáng giá nhất tới nhưng là tại tuyệt đại đa số người mắt bên trong nàng này nhất sinh cũng có thể xưng ơ truyền kỳ hiện tại cũng nên đem này chàng kịp nói hòa t ư ợ n g một cái dấu chấm tròn về sau tại gia tộc bên trong rốt cuộc không có vi na này hào người không biết vì sao bất quá rốt cuộc nàng cũng là một cái gặp qua sóng to gió lớn người này loại cảm xúc chỉ là tại trong lòng hơi chút xuất hiện lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh còn là cho thẩm lãng gọi điện thoại đi hai người trò chuyện rất dài thời gian thẩm lãng cũng phát hiện này nữ nhân cảm xúc hào giống như có điểm nhị không quá đúng ngữ khí cũng trở nên ôn nhu một ít kiên nhẫn cũng nhiều một điểm nhì làm vì một cái nữ nhân vô luận lại thế nào cường thế tại một số thời khắc cũng cần một cái dựa vào tới làm dịu thầm lãng hiện tại liền là này dạng một cái nhân vật rốt cuộc không có nữ nhân nào yêu thích không bằng nàng nam nhân đương trò chuyện không sai biệt lắm lúc sau thầm lãng thình lình hỏi nói ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu ta mà lại là liên quan tới ta vì tỏ gì đột nhiên xứng sở ngươi có phải hay không được đến cái gì tin tức hoặc là có người nói gì với ngươi đem t i ê o người nói cho ta trở về ta xử lý hắn ta đều đã ra lệnh không được có bất luận kẻ nào quay dày dám tại này cái thời điểm giao động q u a tâm tuyệt đối không thể bỏ qua thầm lãng nghe vậy cười khổ trên thực tế này là hắn từng theo hạ sở chỗ học tâm lý học nay nữ nhân đánh điện thoại các loại biểu hiện liền cũng đã từng hạ sở chỗ nói cho hắn biết nội dung cơ bản giống nhau như lúc hắn học tập này đó cũng không nhiều nhưng là này khác hảo là này bên trong một trong bất quá vì tỏ dịp cũng không có nhiều nói không có sự tình chụp hảo ngươi điện ảnh liền là đối t a lớn nhất trợ giúp mặt khác ngươi đều không cần lo lắng mọi chuyện ta tới đỉnh thầm l ã n g nghe được này lời nói lúc sau luôn cảm giác là lạ chẳng lẽ nói chính mình còn bị này nữ nhân bảo vệ chính mình một cái đại lao ra thế mà bị nữ nhân bảo vệ này loại cảm giác thật đúng là có điểm nhi là lạ cho tới nay bọn họ đều là sông pha chiến đâu lần đầu yêu cầu bị một cái nữ nhân tới bảo hộ bất quà nếu đối phương không nói bức bách cũng là không có một chút tác dụng nào đi qua như vậy dài một đoạn thời gian ở chung cũng đem này cái nữ nhân tính tình sờ không sai biệt lắm chỉ cần là nàng không muốn nói sự tỉnh ngươi liền tính cầm một cái cái kịm cũng không có khả năng theo nàng miệng bên trong tiểu ra tới bất luận cái gì một điểm nhi tin tức cuối cùng sắp cúp điện thoại thời điểm v ị tỏ dịp nói nói vợ g i ả k i n h bắt xét duyệt thông qua hiện tại liền chờ xem chỗ nào cần muốn mua này là chuyện tốt chúc mừng a còn không có kiếm tiền đâu nào có cái gì chúc mừng nếu là bán không thử tiền ta bắt ngươi thử hỏi này lúc v ị tỏ dịp khả năng chính mình đều không có chú ý đến chính mình này lời nói nói h à o giống như có điểm nhi tắt kiều hương vị bất chi bất giác gian t h ẩ m lãng trở thành nàng này lúc nhất có thể tín nhiệm người bởi vì bọn họ chi gian không có lợi ích b ư mắc có chỉ là hợp tác cùng trợ giúp cho nên có lúc đối mặt này loại người mới có thể thật bông xuống để phòng tâm đồng thời nàng đối thẩm lãng cũng có một loại cảm giác nói không ra lời bất quá tại một đống lớn sự t ì n h áp c h ế giới ngay cả bản thân đều không cách nào chú ý đến bản chương xong chương năm trăm bốn mươi bảy ra ngoài ý định lựa chọn hai liên hợp gia tộc rất nhanh liền đem vợ dạ kình bắt quay c h ụ t hoàn tất sự t ì n h tuyên bố đi ra ngoài rất nhiều khíu giác linh mẫn người ngay lập tức tìm đến bọn họ xem xem này cái tổ hợp thẩm lãng thân là đạo diễn lại tăng thêm liên hợp gia tộc bằng đại tài lực làm vì duy trì n à y cái tác phẩm liền tính là dùng bản chân tự nghĩ cũng tuyệt đối là một cái phi thường như bức đồ vật lại tăng thêm này là một cái tivi kịch càng thêm phi thường khó được muốn biết căn cứ bọn họ biết thẩm lăng đã từng chỉ có tại thần châu mới hàng quá một cái tivi kịch là bọn họ công ty năm đó vì mở rộng nghiệp vụ xâm chiếm phòng bán vé sở đánh ra tác phẩm tại bọn họ kêu bên trong cũng lấy được phi thường lớn tiếng vọng hiện tại lại lần nữa quay chụp một cái tivi kịch có thể nói này là hắn phi thường khó được tác phẩm tương lai ai cũng không biết hắn còn có thể hay không tiếp tục quay chụp tivi tác phẩm cho nên này cái chỉ cần bị bắt lại dựa vào hắn thanh danh khẳng định sẽ đại hòa l i ê n tính là t r ụ thành một đấm phân giai đoạn trước khẳng định cũng sẽ hỏa một đại ba nhi vô luận như thế nào nghĩ thu hồi phí tổn là khẳng định không có vấn đề chỉ cần hỏa lên lúc sau thực có khả năng kiếm một món hời n à y cái ổn c h á m không lỗ mua bán đổi lại bất luận cái gì một cái người khẳng định đều sẽ kiên trì thượng vì thế tại tin tức phát ra ngoài lúc sau liền có vô số người đánh điện thoại nghĩ muốn tới cửa đối cái này sự t ì n h tiên hay nước đàm đồng thời còn có rất nhiều khác quốc gia người tới cửa rốt cuộc giải trí chế độ bưng lỏng này cũng không là một cái nào đó quốc gia đặc quyền có địa khu tương đối mà nói tương đối hỗn loạn bọn họ giải trí ngành nghề liền càng thêm mở ra nay loại tập đ ộ c buôn lậu thuốc phiện tivi kịch có địa khu không có biện pháp phát phóng thì như thần châu lại không thể đặc biệt là lấy này loại nhân vật làm vì chính diện nhân vật chính xuất hiện giảng thuật mặc dù là ma túy chi gian lục đục với nhau nhưng là tại giá trị quan dẫn đạo phương diện là có một vài vấn đề cho nên không được mà tại thiên lương quốc xung quanh địa khu n à y hoàn toàn liền là trò trẻ con bọn họ thả chiếu hoàn toàn một điểm nhi vấn đề đều không có nay cũng làm cho thẩm lãng cảm thấy có điểm nhi đáng tiếc nếu như này bộ tivi kịch có thể tại thần châu tivi bên trên chiếu tuyệt đối có thể kiếm tiền nhưng hiện tại tình huống chỉ sợ tại mạng lưới phía trên cũng không có cách nào chiếu lên liên tính bọn họ công ty rất lớn hắn rất có tiền đồng thời hắn cũng là nổi danh đạo diễn nhưng tại quan phương xét duyệt trên chế độ hắn là không có biện pháp tiến hành sửa đổi nếu quả thật c ư ơ n g ép thông qua lời nói này cái ti vi kịch một khi hỏa lên tới bọn họ công ty thực có khả năng sẽ gặp phải ngập đầu thai họa cho nên tuyệt đối không thể khiêu khích quan phương uy nghiêm này là điểm mấu chốt bất quá này vẫn như c ũ không ảnh hưởng rất nhiều quốc gia đối với n à y loại điện ảnh yêu quý bởi vì có địa phương tác phẩm thượng này đó người cũng không phổ biến nhưng đối với có vài quốc gia này đó người hoàn toàn liền là sinh hoạt bên trong hàng ngày cho nên xem lên tới càng thêm có đại nhập cảm thầm lãng không hiểu rõ lắm này đó sự tình rốt cuộc hắn cũng chưa có tiếp xúc qua này đó đồ vật cho dù năm đó tại tam hợp t h á n g cơ bản cũng là không ai dám tiếp xúc này đó ngoạn ý nhỉ một khi bị tổ chức người phát hiện nhẹ thì liền là chặt tay nếu như nặng thì lời nói khả năng ngày thứ hai liền sẽ tại biển bên trên tung bay thầm lãng này một bên vẫn còn tiếp tục chụp điện ảnh nhưng là tại liên hợp gia tộc kia bên nhỉ ngạch cửa nhỉ đều đã sắp bị người dâm phá vẹn vẹn tại một ngày thời gian liền bán ra mười mấy cái quốc gia bản quyền trực tiếp kiêm đầy bồn đầy bát không chỉ có phi thường tùy tiện thu hồi chi phí còn kiếm lời gấp mấy lần nhưng mà đầu to nhi tại thiên lương quốc bản quyền vẫn là không có tiến hành bán bởi vì này biên nhi đại lao tương đối nhiều đài truyền hình cũng tương đối có tiền cho nên có hảo mấy nhà tại này bên trong tiến hành phân cao thấp không ngừng tiến hành tăng giá ai cũng không muốn để cho bước cho nên tại này loại tình huống chi hạ khẳng định liền là người trả giá cao được vì tỏ dịt ngược lại là cũng vui vẻ đến vui vẻ bọn họ tranh đoạt càng hung ác càng tốt dù sao cuối cùng đắc ý người đều là chính mình gia tộc cuối cùng là bọn họ một cái phi thường có tiền đài truyền hình hoa hai nghìn năm trăm vạn thiên lương tệ bắt lại này cái bợ dạ kình bạt thiên ứng quốc độc nhất vô nhị phát phóng quyền n à y cái giá cả có thể nói đã phi thường cao t u y ệ t đại đa số ti vi kịch không cách nào đạt đến này cái tiêu chuẩn huống hồ này còn là thứ nhất bộ nếu như này bộ ti vi kịch thả chiếu hiệu quả phi thường hảo lời nói bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục quay chụp kế tiếp nhưng là tương lai giá cả khẳng định lại không ngừng nước lên thì t h u y ề n lên thậm chí v i t to di ạ nhà đều tại phòng đoán nếu như dựa theo thầm lãng kế hoạch quay chụp đến thứ năm bộ lời nói bọn họ đều tính toán muốn tới sáu nghìn vạn nghĩ đến này thật là phi thường vui vẻ này có thể so sánh chụp điện ảnh nhỉ nguy hiểm nhỏ hơn nhiều hơn nữa đầu tư cũng tiểu rất nhiều đồng thời có thể ăn dây d à i phát triển này mới là thích nhất tương lai thời gian mấy năm trong vòng bọn họ cũng có thể dựa vào này cái không ngừng kiếm tiền không thể không nói thẩm lãng danh tiếng là thật hào dùng mặc dù bọn họ gia tộc cũng phi thường lợi hại nhưng là thường ngày cũng không phải là không có bán quá tivi kịch bản quyền cho tới bây giờ không có như vậy náo nhiệt quá càng không có như vậy nhiều người tại không ngừng tranh đoạt cố tình nâng giá nhưng mà thẩm lãng quay chụp lúc sau liền hoàn toàn bất đồng tiếng vọng người chí ít so trước kia nhiều mấy lần bởi vậy có thể thấy được hãn thanh danh đến tột cùng có nhiều a lợi hại hiện tại không nói những cái khác thẩm lãng thanh danh liền là b i ể n chữ vàng liền là kiếm tiền biểu tượng cướp được hắn tác phẩm liền là kiếm được nay là tuyệt đại đa số nghiệp nội nhân sĩ cùng chung ý tưởng đương nhiên họ vi ê n tập đoàn cũng là như thế bằng không bọn họ cũng không sẽ hạ cảnh cáo uy hiếp liên hợp gia tộc có chút người mặc dù nói không có chiêm chức đến vợ dạ kình bạt tài nguyên nhưng là bọn họ lại có khác ngoài ý muốn thu hoạch bởi vì bọn họ biết được thẩm lãng thế mà đồng thời chụp ba cái tác phẩm vợ dạ kình bạt chỉ là này bên trong nhất không được coi trọng kiếm tiền một cái này đó người biết còn có hai cái lúc sau mặt bên trên tươi cười quả thực là khó có thể ứ c chế n à y ý vị bọn họ còn có rất nhiều cơ hội có thể nói vì tỏ gì tự nhiên thích xem đến bọn họ này phó kích động bộ dáng cuối cùng liền cùng bọn họ giới thiệu một chút bọn họ hiện tại sở quay chụp hai cái điện ảnh mỗi người đều vô cùng cẩn thận cẩn thận nhìn lại quan sát cái nào điện ảnh hẳn là càng thêm có thể kiếm tiền rốt cuộc không là mỗi người đều có như vậy nhiều tài chính có thể đồng thời mua hảo mấy cái điện ảnh bản quyền nếu như như vậy lời nói liền tính lại có thể kiếm tiền bọn họ mắt xích tài chính một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề kia đem tao nộ liền là ngập đầu thai họa cho nên bọn họ thà rằng kiếm ít một ít cũng không sẽ đánh cược như vậy lớn này hai cái điện ảnh rốt cuộc cái nào chất lượng càng cao một chút nhi thầm lãng kỳ thật đã nói cho vị tó d i ế rốt cuộc rốt cuộc muốn như thế nào ra tay kia cũng là nhân ra sự tình chính mình chỉ cần ăn ngay nói thật liền hảo vị tó d i ế nguyên bản cũng cho là như vậy sau đó đem phim mẫu cùng kịch bản nội dung nói cho bọn họ lúc sau không nghĩ đến là nay con người thế mà tuyệt đại bộ phận càng thêm xem hảo bật màn bản. bản chương xong chương năm trăm bốn mươi tám đ ộ t phát kinh biến lại khởi hung án một bọn họ cho rằng siêu nhân kịch bản quá mức đơn giản hơn nữa có điểm nhi vô não hơi chút có thể lót một điểm nhi chiều sâu bặt mặn là bọn họ càng tốt lựa chọn bởi vì đồng loại hình điện ảnh hiện tại tại thị trường thượng cơ bản thượng không có này là một phiến lam hải không gian ai đều nghĩ thứ nhất cái đường ăn con cua người đương nhiên này cái con cua cũng phải nhìn là ai con cua nếu như là một cái rác rời đạo diễn con cua kia cũng không ăn cũng hảo nhưng là nếu như này là thẩm lãng tự mình động thủ nấu nướng con cua như vậy thực cột nhưng có thể đều sẽ bởi vì khan hiếm bán đi một cái giá trên trời này là sở hữu nhân tâm bên trong cùng chung ý tưởng này dạng kết quả cũng là làm vịt tỏ d ị không nghĩ đến bất quá ngược lại là cũng không có cái gì quá lớn quan hệ sự tình có lúc liền là nảy dạng ngươi càng chờ mong đồ vật thường thường không sẽ đạt đến ngươi nghĩ muôn kết quả nhưng là vô tâm chống liễu có lúc liền sẽ l i ê u thành âm thực có ý tứ một cái sự tình cuối cùng cũng bán đi không thiếu đương cái này sự tình bị thẩm lãng biết lúc sau hắn cũng là một mặt cười khổ nhưng là vấn đề không lớn cái nào điện ảnh hóa lên tới đều đồng giản nhỉ dù sao vì giúp bọn họ kiếm tiền đến lúc đó chính mình mạn gà tiêu thụ lượng cũng sẽ kéo theo lên tới đều là tiểu sự tình chỉ bất quá chính mình ạ tiêu thụ lượng cũng sẽ kéo theo lên tới đều là tiểu sự t ì n chỉ t quá c h n h m n h tiêu hao đại t m huyết đồ vật không có một c i t ù n c à n h ê m hòa bạo h Bất bán bán biết. bị rất rốt tiền, thể ít, thể một ít lúc trước bị cứu lên tới nhân tình. quả cuộc nhiều nhiều cứu mặc cụ cũng cũng có lúc hắn không Nhưng như hoàn lên nhân lại dù là vậy đối với một cái thần châu người tới nói cứu mạng chỉ ân lý luận đi lên nói hắn là lấy thân báo đáp nhưng là hắn còn là tính nay loại nữ nhân thực sự là tiêu hóa không được nhưng dựa theo hắn tính ra nay cái điện ảnh phòng bán vé toàn cầu hệ liệt tối thiểu nhất sẽ không thấp hơn năm mươi cái ức nay kỳ thật vẫn là bảo thủ phỏng đoán lên tới nếu như không bảo thủ phỏng đoán lời nói sợ rằng sẽ vượt qua tám mươi cái ức đương nhiên này cái tính toán phương thức khẳng định là thần châu tệ Này cái p hơn g nữa vé đã c tạ tạ có có tạ hiện tại ạ vạ tạ đầu nhập thực sự là có điểm nhi quá dài liên tính hắn có thể ngắn thời gian bên trong vòng qua sở hữu đường quanh co nay cái điện ảnh nhi tối thiểu nhất cũng phải cần một hai năm thời gian mới có thể miễn cưỡng quay trụt hoàn thành lại tăng thêm hậu kỳ một ít cần phải xử lý hạng mục công việc còn có giai đoạn trước sự vật c h ỉ n h cái điện ảnh nhi không có hai ba năm thời gian căn bản hạ không tới mà n à y đoạn thời gian đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện liên v ì một cái hạ v ạ tạ lãng phí hắn như vậy dài thời gian hảo hảo giống như cũng không là đặc biệt đ á n giá g cho nên cho dù là hắn hiện tại rút ra đến kia xem cái nào điện ảnh chỉ sợ cũng không sẽ tiếp tục quay trụ ngược lại sẽ lựa chọn từ bỏ nếu như chờ hắn tuổi tắc lớn lúc sau không có như vậy đại động lực nói không chừng khả năng sẽ tỉ mỉ chuẩy một chút nhưng hiện tại hắn vẫn là hy vọng có thể nhiều quay trụ vững chắc chính mình địa vị c h ỉ n h thể tới nói hắn hiện tại còn thuộc về một cái cấp tốc thượng thăng kỳ hiện tại người bệnh hay quên là rất lớn một khi ngươi dài thời gian chưa từng xuất hiện tại hắn tầm nhìn giữa như vậy hắn khả năng liền sẽ quên có ngươi này hào người người tác phẩm hắn khả năng sẽ nhớ đến nhưng là ngươi người hắn khả năng sẽ quên thẩm lãng không nghĩ xuất hiện này loại tình huống thanh danh cũng muốn hắn tiền cũng muốn trưởng thành người cho tới bây giờ không tại này cái phương diện xoắn suýt thời gian đảo mắt chi gian lại qua một cái nhiều tháng nay đoạn thời gian thẩm lãng điều chỉnh chính mình công tác xét lược không có biện pháp ai bảo bắt mãn thụ chúng muốn so siêu nhân cảm ộ n hắn chỉ có thể tạm thời chậm lại siêu nhân quay chụp tiến độ ngược lại tăng tốc bạt mạng quay chụp từ đó tại này bên trong càng thêm nghiêm túc một ít nay cũng khiến cho hai cái điện ảnh thế mà tại quay chụp tiến độ mặt trên sánh vai cùng nói không chừng hai cái điện ảnh có thể đồng thời hoàn tất nhưng là như quả không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định không thể cùng thời kỳ chiếu lên bởi vì hiện tại bạt mạng nhiệt độ thực sự là quá cao nếu như siêu nhân cũng tại cùng bạt mạng cùng thời kỳ chiếu lên lời nói khẳng định sẽ bị chiếm trước thị trường nguyên bản hắn cho rằng hẳn là sẽ không xuất hiện này loại tình huống nhưng là thực sự là đánh giá thấp những cái đó người đối bạt mạng yêu quý thật không hổ là tự do thành thị a hát đối đàn thức hướng tới xa xa đại tại đối hiện thực thành thị yêu quý nay loại hỗn loạn thành thị có cái gì rất thích khắp nơi đều tràn ngập phạm tội khí t ứ c một cỗ xã hội không tưởng hương vị bất quá này loại sáng tác ý tưởng ngược lại là phi thường phù hợp này biên nhi người tư tưởng yêu cầu rất nhiều người mộng tưởng liền là sinh hoạt tại một cái này dạng thành thị giữa bất quá dựa theo hắn ý tưởng siêu nhân tại thần chu phòng bán vẽ khẳng định sẽ vượt xa bật m ạ n này cũng liền là văn hóa quyết định khác biệt bất quá không biết vì sao nay đoạn thời gian hắn tổng là có chút khó có thể an tâm cảm giác muốn có một ít việc lớn phát sinh nhưng là lại không nói ra được bởi vì này đoạn thời gian qua thực sự là có điểm nhi qua an nhàn mà hắn cũng biết phía trước chỉ là sát thủ tới ám sát hắn những cái đó người rốt cuộc là ai t h ư ợ n h ư là một cái tên là họ vị tập đoàn này cái tên hắn có chút quen h a y nhưng là cũng không hiểu rõ họ vị này ba chữ kỳ thật đối với một ít bên trong t ầ n giới người rất nhiều đều là chưa nghe nói qua bởi vì đẳng cấp thực sự kém quá xa không có tư cách hiểu biết đến này ba chữ này cái tập đoàn thời gian có thể truy tố đến mấy trăm năm trước là một cái thời gian quy cách phi thường cổ lao đoàn thể s ư ớ n tại giáo hội thống trị trong lúc bọn họ cũng đã tồn tại tia cái thời điểm bọn họ còn là một cái thương hội hình thức họ viết cũng là gần hai trăm n ă m thời gian mới chuyển biên qua tới xưng hô một cái tồn tại mấy trăm năm thương nghiệp đại đoàn thể có được phi thường khủng bố thể lượng bất quá hảo tại này cái địa phương tại đã từng cũng không là quan to hiền quý ngược lại là một ít du hành thương nhân độc hành khách sở tổ thành một cái dân gian tổ chức theo địa vị tới nói là không bằng hì d ẹ m gia tộc rốt cuộc nhân gia năm đó còn là một cái quý tộc tia thời điểm quý tộc cùng bình dân trị gian có được không thể vượt qua h ừ n câu hai người chỉ gian trích l ệ n h nói là người cùng cầu là đều hào không quá đáng bất quá theo thời gian không ngừng phát triển quý tộc tồn tại trên danh nghĩa thương nhân địa vị không ngừng đề cao lúc sau lại trải qua chiến tranh tầy lễ những cái đó thông minh thương nhân lại phát chiến tranh tiền của phi nghĩa tại chiến tranh biến mất lúc sau quốc gia bắt đầu giải trí hóa bọn họ lại lần nữa bắt lấy này cái phương hướng điều khiển chế bá dần dần trở thành này phương diện bá chủ thậm chí tiến hành toàn phương vị l ũ n đoạn là một cái thực khủng bố tổ chức bọn họ g a tâm cũng tại từ từ bành t n g nghĩ muốn bình định hết thể ngăn cản bọn họ c h ư ớ ngại người này đó sự tình cũng đều là vị tỏ dịp nói cho hắn biết nếu không hắn cũng không biết như vậy nhiều bí mật bất quá này đó sự tình còn là không muốn lại xoắn suýt tương đối hảo này đồng dạng là kia cái nữ nhân đề nghị bản chương s o n g chương năm trăm bốn mươi chín đột phát kinh biến lại khởi hung á n hai bởi vì kia cái họ vị thực sự là rất mạnh bọn họ kia cái tập đoàn phi thường đặc thù không hề giống bọn họ liên hợp gia tộc cùng có cái gọi là gia tộc chế mà là có một loại giống như công hội chế độ bên trong có được nhất người có quyền phát biểu này bên trong còn có hai cái đại biểu đại biểu chỉnh cái tập đoàn công hội bên trong rất nhiều sự tình đều muốn bọn họ giơ tay biểu quyết càng thêm công bằng công chính công khai so với gia tộc chế độ bọn họ kêu biên nhi bởi vì là rất nhiều người tụ tập lại cho nên không có khả năng làm một người nào đó định đoạt mà bởi vì bọn họ không có như vậy vững chắc giai cấp cho nên đối một ít tiềm tạ i phát sinh sự t ì n h phi thường coi trọng đặc biệt là thẩm lãng này loại không ổn định nhân tố bọn họ rất nhiều người trải qua quá tan tác thời đại cũng có là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho nên càng thêm biết cẩn thận cùng cẩn thận đối với bọn họ mà nói quan trọng đến cỡ nào so những cái đó gia tộc chỉ người xử lý sự tình lên tới muốn càng thêm cẩn thận cẩn thận đồng thời hạ thủ cũng càng quyết tâm độc bất quá cái này sự tình hắn là không sẽ liền như vậy định đ o ạ n hắn nhưng là theo quỷ môn quan bên trên bỏ lại tới người tuyệt đối không thể tha những cái đó nghĩ ám hại hắn ra hỏa liên tính là tập đoàn công hội thì thế nào còn không phải kiên kỵ tại hắn bất quá làm hắn có chút hiếu kỳ sự tình mặt khác một cái đại tổ d ẹ t đến tột cùng là cái gì phía trước hắn nghe nói tại bọn họ này bên trong thậm chí tại toàn thế giới phạm vi trong vòng giải trí ngành nghề chỉ có hai cái chân thần cấp bậc đoàn thể một cái là họ vi tập đoàn như vậy mặt khác một cái lại là cái gì lần trước hắn quyên hỏi này cái sự tình bất quá tính nên đến hắn biết thời điểm hắn tự nhiên liền sẽ biết tại n à y phía trước hắn cần muốn chuẩn bị sẵn sàng hảo hảo lại tìm hiểu một chút này cái cái gọi là h viên tập đoàn công hội đến tột cùng lại như thế nào một cái tồn tại biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm thắng bất quá liền tại hắn như vậy nghĩ thời điểm một cái phi thường n g o ạ i ý muốn sự tình hoàn toàn ở t h ầ m lãng dự kiến bên ngoài k i ê n liền là ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh cho dại hệ thản thế mà bị người ám sát thẩm lãng biết được nói này cái tin tức lúc sau trực tiếp bung xuống đỉnh đầu sở hữu công tác m a diệp tu cùng linh miêu chạy tới gà tỏ ra tộc nói đùa cái gì một cái táo bạo c h o dại thậm chí tính là một cái đồ tể cùng quái tử thủ này dạng người thế mà bị người khác cấp ám sát cái này sự tình nói ra quả thực liền là một cái thiên đại chê cười hơn nữa vô luận như thế nào hệ thản tuyệt đối không thể tại này cái thời điểm chết đi này ra hỏa hiện tại rốt cuộc như thế nào dạ n g hắn cũng không biết chỉ là tiếp vào bọn họ kêu biên nhi thông báo hiện tại đã nơi tại bệnh tình nguy kịch trạng thái đến tột cùng có thể hay không gắng gượng qua tới này một con ai cũng không biết hắn đem cái này sự tình nói cho vị toxip cái sau cũng là phi t h ư ờ n g h i ể u làm hắn nhanh đi xem xem phát sinh cái gì chẳng trách thẩm lãng này đoạn thời gian luôn cảm giác có cái gì việc lớn muốn phát sinh vạn b ạ n không nghĩ đến là hệ thạn này ra hỏa ra sự tình nay đoạn thời gian đến nay gió êm sóng lặng chẳng lẽ lại đều là vì cái này sự tình làm nên sao đến tột u cùng là ai ra tay cái này sự tình thẩm lãng cũng không tốt ngay lập tức kết luận rốt cuộc bọn họ này cái g i a tộc đắc tội người thực sự là quá nhiều liên tính là có người sát hại kỳ thật cũng tại tình lý bên trong nhưng là hắn trong lòng có loại dự cảm cái này sự tình có lẽ còn là họ vì tập đoàn hạ tay chỗ đến vì thế cái gì nguyên nhân không cần nhiều lời khẳng định còn là châm đối với hắn nhưng là nếu như đơn thuần vì nhằm vào hắn thậm chí liền lệ thặn đều muốn diệt trừ kia không thể không nói nay cái tập đoàn công hội thực sự là có điểm nhi quá điên cuồng đi bất quá tạm thời đây hết thệ cũng không thể ngắn ngủi kết luận cái này sự tình thực sự là quá lớn vô luận là ai dám dám xuống tay giết chết này vị chó dại như vậy đều đem phải thừa nhận bị bọn họ gia tộc không ngừng nghỉ trả thù thực sự không nghĩ ra đến t ộ n cùng là ai sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình thật lấy vì bọn họ gia tộc mặc dù thế lực không lớn liền có thể tùy tiện đắn đo sao cho rằng chính mình có tiền có thế liền có thể dẫm đạp bọn họ nhưng là càng là có tiền người kỳ thật l à gan là càng nhỏ mà bọn họ mặc dù không có như vậy nhiều tiền cùng thế lực nhưng là nhân gia dùng tự bạo xe tải đồng dạng đấu pháp ngươi có thể hay không chịu nổi n à y cái gia tộc nhân quân t i ê n đ i ê n xuất động mấy chục hàng trăm người mỗi giờ mỗi khắc lục xoát n g ư ờ i liền tính ngươi tại thượng nhà vệ sinh thời điểm đều yêu cầu địa phương bị người ta sau lưng đầm một đao n à y loại sự tình là bất luận cái gì một cái có tiền người đều không muốn nhìn thấy bọn họ mệnh mới là quan trọng nhất cho nên thẩm lãng phía trước cho tới bây giờ không có lo lăng quá này cái vấn đề hắn cho rằng không sẽ có cái nào ngốc tử sẽ thả vứt bỏ chính mình tính mạng cùng n à y cái cho dại một t m ộ t mươi một nhưng là hôm nay còn thế mà thật bị hắn xem đến tại trước vang thêm thật gia tộc đường bên trên có một điều phi thường t h ẳ n g tắp đường cái chỉ chẳng qua lần trước hắn đi thời điểm này bên trong còn là tinh không vản lý nhưng l à n à y một lần đã mây đen áp thành thậm chí hắn tại phía trước xem đến một phiến huyết quang b a phủ đương nhiên này khả năng đều là hắn huyết tưởng chỉ bất quá lần này tuyệt đối phải xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu gà tỏ gia tộc tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cũng tổn thương bọn họ ra chủ phương thức tới khiêu khích bọn họ hiện tại hệ thản đã bệnh tình nguy kịch chỉ có thể chờ mong này ra hỏa có thể chịu nổi nếu như không chịu nổi lời nói chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn chết oan chết h u ồ n g l i ê n tính là hắn này cái hợp tác đồng bạn rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì dạng sự tình cũng khó mà nói chẳng lẽ lại có thể trông cậy vào một cái đã mất đi lý trí huyết tinh động vật cùng ngươi nói cái gì đạo lý sao giết nhầm không đ ô n g tha hy vọng này một lần có thể giải quyết thích đáng vấn đề nghĩ đến nơi này hắn liền cực kỳ phẫn nộ nguyên bản có này dạng một cái chỗ dựa không người nào dám tùy tiện trêu chọc chính mình nhưng là này cá nhân một khi chết về sau đổi tới mới thượng bị người có thể hay không giống như hệ thản này dạng có thể hay không càng thêm công phu sư tử m ạ n g là một cái cái gì dạng người hắn hiện tại cũng không cách nào xác định có thể hay không tiếp tục hợp tác hắn cũng không biết chính mình đem sẽ tổn thất một cái cường đại trợ lực cái này khiến hắn thập phần nổi nóng nguyên bản hiện tại chính mình liên tục đáp thượng ba cái thế lực liên tính là hiện tại chính diện đối đầu họ viên tập đoàn công hội hắn cũng là không sợ nhưng là hiện tại ba cái chân thiếu một điều như vậy sự tình nhưng là hoàn toàn bất đồng nay tam đại trợ lý đối với hắn mà nói đại biểu rất nhiều sự tình có đại biểu quan phương nhân mạch thì dèm từ đại biểu tiền cùng quyền liên hợp gia tộc cuối cùng liền là đại biểu võ lực cà tỏ này bên trong cuối cùng một hạng có thể nói là ước thúc bọn họ sở hữu người điểm m ẫ u chốt bởi vì một khi này cá nhân còn sống liền không người nào dám làm ra quá phận sự t ì n h nếu không đem tùy thời gặp phải sẽ trầm thuyền nguy hiểm đây cũng là hắn vẫn luôn có thể an tâm tại này bên trong tiếp tục chờ đợi bảo đảm lớn nhất một trong nếu không vẹn vẹn chỉ có tiền cùng quyền là thực có khả năng lật xe m u ố n biết người là nhất thiện biến động vật một trong hôm nay hắn có thể vì tiền giúp ngươi ngày mai cũng có thể phản bội ngươi bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi không chút nào che giấu ý, ý một võ lực liền không sẽ xuất hiện này dạng sự tỉnh nếu như ngươi dám phản bội ta khả năng này kiếp sau liền phải cẩn thận một chút nhi mặc dù có điểm nhi chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng h i ế m nghi nhưng là không thể không nói s á c thực thật hào dùng tại hắn đại não trong vòng điền cùng vận chuyển thời điểm linh miêu một quyền hung hăng truy bạo chỗ ngồi muốn biết đ ệ thản nhưng là nàng số lượng không nhiều thân nhân mặc dù bình thường quan hệ tương đối mờ nhạt nhưng kia cũng là bởi vì làm người như thế linh miêu đối với chính mình này vị thúc thúc còn là tương đối coi trọng hơn nữa tại tiểu thời điểm đối nàng cũng rất tốt mà sở dĩ đi làm lính đánh thuê cũng hoàn toàn là chính mình lựa chọn không có người buộc nàng đi càng không có những cái đó loạn thất bát tao khổ đại cựu thâm sự tình bên ngoài bây giờ chơi mệt mỏi nghĩ muốn trở về còn có thể có người tiếp nhận nay loại cảm giác làm linh miêu cảm nhận được một k i a nhà ấm áp thường một lần này loại cảm giác là tại bình đoàn giữa diệp tu cấp nàng mà khác bên ngoài một cái người chính là nàng thúc thúc gây thản nhưng hiện tại tiếng người khả năng sẽ chết làm sao có thể không tức giận thậm chí chỉnh cá nhân đều muốn tức đ i ê n nếu như bị nàng biết là ai hạ tay như vậy tuyệt đối phải đ e m k i a ra hóa tháo thành táng khối vô luận là ai cho dù nỗ lực chính mình tính mạng nghĩ đến này linh miêu môi đều khai ra máu hai tay móng tay móc vào thịt bên trong nhưng lại một chút không cảm giác được đau đớn tình thần thượng cùng cảm tình thượng đau khổ đã bao phủ thân thể đau khổ thầm lãng xem cũng cảm giác trong lòng khó chịu nhưng lại không có mở lời an ủi n h ấ t tới hắn xác thực không biết phải nói như thế nào n à y loại sự t ì n h tức sẽ mất đi thân nhân đổi lại bất luận cái gì không có một người biện pháp hoàn toàn không t h ố n g khổ ngươi đừng thương tâm n à y dạng nói nhảm hắn căn bản không cách nào nói ra miệng mà liên tại này cái thời điểm diệp tu đột nhiên đưa tay sờ sờ linh miêu đỉnh đầu nhẹ nói không có việc gì có ta đây ta sẽ giúp ngươi cha đi ra ngoài là ai làm ngươi tin tưởng ta sao linh miêu xem d ệ p tu vừa rồi cố nén nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra cái mới nhìn qua này phi chủ lưu hơn nữa thập phần lạnh lùng nữ nhân kỳ thật cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi còn là một cái đại cô nương có thể nhịn đến hiện tại đã thực không tệ bọn họ này một đường thượng cơ đường bên trên căn bản là trực tiếp đem tốc độ kéo căng hận không thể cắm hai cái cánh trực tiếp bay qua đương bọn họ chạy tới gạ tọ gia tộc lãnh địa thời điểm linh miêu ở phía trước dẫn đường đừng nhìn bình thường thời điểm này nữ nhân là vệ sĩ nhưng kỳ thật tại này bên trong linh miêu thân phận địa vị còn thật sự không thấp có hệ thản bảo hộ bình thường bình thường người thấy được nàng mặc dù không đến mức tất cung tất kính nhưng bình thường xem đến cũng đều là cười mặt đoàn lấy một cái có điểm nhi yêu cạnh mạnh hành động cùng năng lực cũng đều phi thường cường đại nữ h à i nhi làm bọn họ này q u ầ n đại hán cũng thực yêu thích một đường t r ư ớ c vang trung tâm bệnh viện nơi này là một nhà tư nhân bệnh viện bình thường cũng là gia tộc nội bộ có người bị thương thường xuyên đến địa phương nơi này là hệ thản lão bằng hữu mở địa phương bình thường cấp bọn họ phi thường lưu đ ạ i giá cả cơ hội chỉ thu một cái c h ỉ phí giá muốn biết tại bọn họ này cái địa phương chữa bệnh t i ê là một cái vô cùng vô cùng q u hạng mục mặc dù quốc gia cấp một ít phụ cấp chính sách nhưng là không chậm trễ giá cả vẫn như cũ phi thường cao chỉ có mua chữa bệnh bảo hiểm người mới có thể hưởng thụ đến ưu đ ạ i nhất trị liệu nhưng mà nơi này chữa bệnh bảo hiểm giá cả cũng thực không thấp rất nhiều người sẽ bởi vì xem bệnh phá sản cũng không làm m ở vui bừa này bên trong phá sản nhưng là cưỡng chế phá sản phi thường hố cha nhưng có này cái ý nguyện lúc sau bọn họ liền thuận tiện nhiều vì gia tộc tỉnh hạ một việt bút chi tiêu cho nên hiện tại gặp được sự tình lúc sau đầu tiên phản ứng liền là đưa đến này cái bệnh viện hơn nữa này bên trong cũng che chở một ít không có quá nhiều đạo đức nhưng là chữa bệnh kỹ thuật phi thường cao siêu bác sĩ này đó người thường thường đều là chạm đến một ít pháp luật quy tắc lại không chỗ có thể đi cuối cùng đi tới này bên trong tị nạn g i a hỏa bọn họ có thể bị tiền tài sử dụng nhưng là cũng có thể võ lực triệt để chi phối kỳ thật thường thường này loại người là nhất đáng tin bởi vì bọn họ là gan phi thường tiểu phi thường tùy tiện liền có thể chi phối không sẽ làm ra như vậy khác người sự tình chỉ cần thêm chút đe dọa tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực trị liệu đây cũng là bọn họ yên tâm địa phương không chút nào khoa c h ư ơ nói g n liền tính là phóng nhấn cả nước bệnh viện của bọn hắn cũng tuyệt đối là nhất l i u trình độ nhưng chính vì vậy bọn họ hiện tại mới phi thường khó chịu bởi vì này nhà bệnh viện cấp bọn họ mở ra hệ thản bệnh tình nguy kịch thông báo thư liên này bên trong cũng không có cách nào trị liệu mặt khác địa phương đại khái xuất cũng khó có thể trị liệu đi tới bệnh viện có người xem thấy linh m ư u bọn họ chạy tới lập tức nhường ra một điều đường cũng có người lớn tuổi tiến lên khuyên bảo làm nàng trước không nên vọng động tóm lại cái gì cũng nói mà này lúc thẩm lãng lại phát hiện chung quanh có một ít người ánh mắt nhìn hắn có chút bất thiện này mới phản ứng lại đây nguyên lai、like、này bên trong rất nhiều người khẳng định cũng đều ý thức đến hoặc giả được đến cái gì t i g i ó xem tới này lần hệ thản gặp được đâm bị thương đại khái xuất cùng chính mình có quan hệ như vậy cái này sự tình không cần nghĩ khẳng định là họ v ì tập đoàn bọn họ làm t i ê u q u ầ n g i a hỏa là thật điên rồi sao ám sát chính mình không thành ngược lại trực tiếp đem lui đao nhi đối chuẩn gạ tò gia tộc bọn họ này là cái gì ý tứ đâu chẳng lẽ lại là đối chính mình cảnh cáo sao ý tứ là muốn nói cho hắn phía sau ngươi bảo hộ ngươi người chúng ta cũng có thể tùy tiện cướp đi hắn sinh mệnh sao chờ phách lối chẳng lẽ bọn họ thật liền có thể một tay che t r ờ i không thành thầm lãng không tin tưởng còn có này dạng đạo lý mà liên tại này cái thời điểm diệm thu thế mà cất bức bảo hộ ở hắn thân phía trước nhỏ giọng đối hắn nói Muốn không chúng ta còn trước, có nơi này、trước. bệnh viện bên trong rất nhiều người đối ngươi là rời rất khỏi đối định t ý, ậ một chí có sát ý ta không xác cả Chúng không định bọn họ là ai phải tới, nhưng thương. sát đám ta tới, tại trong, trên tất ta ý ai mang bọn liền sen lẫn tại đám người bên trong, này quần người trên người tất cả đều là là m khi bắt đầu p h ả n kích kia liền là một trận đại l o ạ n đấu đừng nói ngươi liền tính là ta đều rất khó rời đi nơi này không nghĩ đến kia q u ầ n g i a hỏa đã đem hắn thị đến này loại trình độ hắn rất muốn giải thích nhưng là lời đến khỏe miệng hảo giống như nhưng lại nói không nên lời hảo giống như xác thực là bởi vì chính mình mặc dù không là hắn sai sử nhưng là g á n tiếp đi lên nói hắn là trốn tránh không được trách nhiệm mặc dù này cái nhiệm vụ là hệ thản chủ động tiếp hạng liền tính ra vấn đề cũng không nên đoán trách thầm lãng nhưng là rốt cuộc đại gia đều là người kia có như vậy lý tính bây giờ người ta ra sự tình không có trực tiếp nổi điên liền tính là không tệ thầm lãng cường trắng cũng không dám ở nơi này bên trong chờ lâu đối linh miêu nói chúng ta trước đi tìm một chỗ trụ này bên trong không quá hoan n g h ê n ta đến lúc đó ta lại điện thoại cho ngươi bọn họ theo sau đó xoay người liền muốn đi từ từ linh miêu gọi bọn hắn lại sau đó ánh mắt đảo qua sau lưng đám người v à n mắt đỏ bừng lạnh lùng nói, nói. ta bất kể là ai tại này bên trong đối thẩm lãng tiên sinh triển lãm đ ị c h ý nhưng nếu như ngươi muốn đem hắn thị là đ ị c h nhân kia cũng là ta đ ị c h nhân hắn là hệ thản tiên sinh khách nhân trọng yếu trình độ trọng yếu thậm chí xếp tại hệ thản tiên sinh trước mặt này là hắn đã từng nguyên thoại rất nhiều người hẳn là cũng biết m ớ i đúng chẳng lẽ nói có người nghĩ phản bội hệ thản tiên sinh ý chí ta thứ nhất cái không đáp ứng một phen nói âm vang hữu lực đem ở đây sở hữu nam nhân tất cả đều c h ấ n trụ bản chương s o n g chương năm trăm năm mươi mốt không chút nào che giấu địa l hai này bên trong tự nhiên bao quát thẩm lãng cho tới bây giờ không có nghĩ qua một cái nữ nhân còn có thể như thế x o a y khí trên người khí chàng thậm chí so như vậy nhiều nam nhân đều muốn càng cường tại này thiên lời nói nói xong sau những cái đó đ ô i thẩm l ã n g ôm lấy địch l í khí tức dần dần biến mất diệp tu cũng chậm rãi b u n g lòng xuống bất quá vẫn là đem tay thỉnh thoảng đặt tại bên hông kia bên trong là hắn vũ khí nếu như gặp phải nguy hiểm lúc sau cũng có thể ngay lập tức ra tay đã từng bọn họ là có thể là hợp tác đồng bạn nhưng là hiện tại sự tình xuất hiện lúc sau như vậy liền không nói được này cái thời điểm hắn đem ánh mắt nhìn về phía một cái đã gặp mặt vài lần người kia người cũng là hệ thản chủ yếu tâm phúc bình thường liền có thể nhìn ra được n à y lúc hắn tại góc bên trong không nói một lời cũng là tại vừa rồi số lượng không nhiều không có đối thẩm lãng biểu hiện ra địch lý người nhưng là người khác hành vi hắn cũng không có ngăn cản hiện tại cũng không biết hắn thái độ như thế nào bất quá vẫn là chủ động tiến lên hỏi nói hệ thản tiên sinh hiện tại tình huống như thế nào dạng Kiếp đến ngày tột cái ù n g p h t s n h cái gì sự t ì nghe ắ n là bị ai ám á lắc lắc nói nói. s được này cái tin tức lúc sau thẩm lãng trong lúc nhất thời đầu góc có điểm chậm mạch này là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại như vậy tiểu hải tử đều đã có thể huấn luyện thành sát thủ sao nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình này cái ý tưởng hoàn toàn chạy tiên giết người có thể là mười bốn tuổi tiểu hải tử nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền là sát thủ có một câu lời nói nói phi thường kinh điển đem t ạ i mười bốn tuổi hải tử tay bên trong cùng tại một cái trải qua s a trường chiến sĩ tay bên trong đồng dạng trí mạng lại không chút nào bởi vì ngươi tuổi tắc mà suy yếu hắn uy lực chẳng lẽ lại thẩm lãng đại não bên trong t i ể m quá một cái phi thường đáng sợ ý tưởng nếu quả thật là như vậy không thể không nói kia quần giá hỏa thật là một đám xúc s i n h a thế mà liền này loại sự tình đều có thể làm được hắn ánh mắt có chút kinh ngạc thậm chí ngay cả diệp tu ánh mắt đều có chút dao động chỉ có linh miêu hảo giống như còn có một chút không quá rõ ràng là như thế nào một hồi sự tình hắn hít sâu một hoi cố gắng làm chính mình cảm xúc bình phục lại thập phần chính thức hỏi nói người ý tứ là hệ thản tiên sinh là bị một vị một ư ơ i bốn tuổi h à i tử ám sát đối đi hắn vì cái gì muốn giết người nay lúc gian phòng giữa không khí càng thêm an tĩnh thầm lãng xem này cái không khí châm mặc đại khái liền biết cùng chính mình đoán không sai bị lắm khẳng định là bọn họ kia còn giá hỏa không biết dùng cái gì thủ đoạn khống chế lại một cái hải tử từ đó lại lợi dụng đề phòng trong lòng hàng dù sao đối phương chỉ là một cái hải tử bình thường người đều không sẽ quá mức để ý hơn nữa này cái thành thị sớm cũng đã bị hắn chế tạo cùng cốt thép thùng sắt đồng dạng chỉ cần có người ngoài đi vào cơ bản thượng sẽ có rất nhiều người xem thấy ngay lập tức liền sẽ cùng hắn đi lên báo cáo cho nên trường kỳ tại này bên trong sinh hoạt cảnh giác tâm cũng hạ xuống không thiếu đương nhiên dù vậy đối với chính mình người đề phòng hắn vẫn là vô cùng chú ý nhưng là ngàn phòng v ạ n phòng ai có thể nghĩ đến đối phương có thể làm cho một cái hải tử tới ám sát hắn nay loại sự tình quả thực là làm người c h ớ chẽn đồng thời này cái hải tử khẳng định là này cái thành thị dân bản địa nếu không căn bản liền không có cơ hội tiếp cận không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn nhưng là liền tính là đ ầ n g h kia cũng khẳng định không là cái gì hào quang thủ đoạn như thế bức bách một cái tiểu hải tử liền tính là bọn họ này q u ầ n người cũng cảm giác đến thập phần hèn hạ vô s ỉ mà lúc sau kia cái hải tử cũng chịu phi thường lớn kinh hãi hệ t h ả n hộ vệ muốn động thủ giết người nhưng lại bị hắn ngăn lại bởi vì kia tiểu t ử tay bên trên thương đã sợ đến ngã xuống tại mặt đất bên trên hệ t h ả n đương thời che lại chính mình miệng vết thương mỗi chữ mỗi câu hỏi nói đến tột cùng là a bảo ngươi tới nhưng là một cái tiểu hải tử chỗ nào hiểu được như vậy nhiều đồ vật bị trào lên lúc sau cũng là thập phần sợ hãi lắc đầu chỉ là không nói nếu như hắn không như vậy làm lời nói hắn nhà bên trong người đều phải chết hắn phụ thân tại khắc thành thị đã bị bắt nếu như không động thủ hắn phụ thân hẳn phải chết không thôi về phần là ai bảo làm bọn họ cũng không biết biết này đó sự tình lúc sau hệ t h à n rốt cuộc vô lực đổ xuống thủ đoạn chi hèn hạ vô s ỉ quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng thầm lãng không thể không thừa nhận hắn có chút đánh giá thấp này quần hôn đàn vô s ỉ bất quá đối với kia con người tới nói vô s ỉ không vô s ỉ này loại sự tình căn bản liền không quan hệ khẩn yếu chủ yếu là có thể hoàn thành chính mình n g h ĩ muốn mục tiêu như vậy đây hết thể liền tất cả đều đầy đủ cái này sự tình tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ không có máu đại giới còn thật cho là bọn họ này bên trong người là hảo khí dễ bất quá không là hiện tại là phải chờ tới lúc sau thậm chí càng lâu mà lúc này đây bác sĩ theo phòng phẫu thuật giữa ra tới lấy xuống khẩu trang lúc sau mặt bên trên mang thập phần m ọ i mệnh muốn biết này cái phẫu thuật đã là một ngày một đêm bọn họ đã tân lớn nhất khả năng nhưng là xuyên thấu qua hắn hai mắt bên trong sợ hãi liền có thể nhìn ra được phẫu thuật đã thất bại nếu không hắn không sẽ như thế sợ hãi h ã thản đại khái xuất không sống nổi này thật là một cái hỏng bét sự tình đương bác sĩ đem cái này sự tình nói ra tới sau tại nháy mắt bên trong mười mấy thanh đen ngòm họng súng đã nhắm ngay hắn đầu một giây sau liền có thể làm hắn liền đầu góc đều hoàn toàn biến mất đi tới này bên trong nhất sinh bản liền là nhát như chuột người bị như vậy một chút lập tức liền ngồi tại mặt đất bên trên thậm chí có chất lỏng theo dưới quần mặt chảy ra mặt đối với sinh tử nguy cơ thời điểm cũng không là sở hữu người đều có thể như vậy là nhạt trước mặt này đó đều là một đám bỏ mạng chi đồ bọn họ là thật sẽ nổ súng đủ người tử vong là từ thượng đế quyết định các ngươi đều đi thôi còn lại này đó sự tình ta tới xử lý Nói chuyện chính là vừa rồi kia cái nam nhân, cũng rồi kia cái là là vừa đây ã từng ệ thản t ệ m phúc, danh hiệu sư. Bọn họ cổng Bọn n sư. à đó nhất h tâm p ú cũng người, bình thường đều là lợi dụng danh hiệu, phòng ngừa có người tra được bọn được tư lợi hiệu, liệu họ thủ. tra trả đều Đây là có c là vì bảo hộ bọn họ lòng người khác bên trong mang thập phần không cam lòng không cam tâm chính mình lão đại liền như vậy không minh không b c h chết nhưng là hiện tại cần thiết có một cái có thể chủ trì lại cuộc đối với cổng sư bọn họ vẫn tương đối tin phục cũng liền lục lục tục tục xoay người rời đi thầm lãng bọn họ thì là không hề rời đi rốt cuộc hắn sự tỉnh tương đối phức tạp còn yêu cầu tìm này cái nam nhân hào hào thương lượng một chút về phần linh miêu này lúc đại não hoàn toàn liền là trống rỗng không biết tại nghĩ chút cái gì c n g sư đứng lên tới tìm đến này bên trong viện trưởng đối phương thân là hệ thản lão người quen mặt bên trên cũng mang b i thương lão bằng hữu đi một cái liền thiếu đi một cái như vậy nhiều năm hắn đã không biết đưa tiễn nhiều ít l ã o bằng hữu nhưng không nghĩ đến còn có cơ hội tự tay đưa tiễn hệ thản bản chương xong chương năm trăm năm mươi hai nhất hộ đ o ạ n đường bị tuyển người xuất hiện một còn lại sự tình liền giao cho ngươi cấp chúng ta lão đại tìm một cái tốt nhất mộ địa không muốn cùng còn lại mấy cái bên h i a người táng tại cùng nhau、Hảo. viện trường đáp ứng sau đó ta yên lặng thở dài một hơi mà lúc sau cùng sư thì là phi thường trịnh trọng đi đến linh miêu trước mặt thập phần nghiêm túc nói nói thiên sinh sự tình đã làm xong còn lại nên đến phiên chúng ta này câu lời nói nói xong sau quay đầu rời đi cũng không có lại lưu lại cái gì hữu dụng tin tức thầm lãng xem này ra hỏa bóng l ư n g biến mất thật là không hiểu đây rốt cuộc cái gì ý tứ hắn như thế nào cảm giác này cái cao lớn thô kệch dựa vào võ lực lập nghiệp gia tộc nhân quân mê n ữ nhân nói lời nói hắn một người ngoài căn bản liền không biết cái gì ý tứ bất quá hắn hiện tại cũng lười suy nghĩ những cái đó sự tình hãy tham mặc dù là một cái tham lam ra hỏa nhưng là xử lý sự tỉnh lên tới vẫn là vô cùng đáng tin so với mặt khác người tới nói hắn càng thích cùng cái này lão hồ ly cùng nhau hợp tác hơn nữa hắn này cá nhân kinh nghiệm đầy đủ lão đạo nếu là đổi thành một cái tuổi nhỏ hơn một chút nhi ai biết sẽ ra cái gì sự tỉnh nghĩ đến này đó sự tình hắn là thật sự có chút đau đầu hiện tại mới thôi cùng này cái gia tộc triệt để đoạn liên hệ là không thể nào hắn cần thiết muốn thu hoạch được gạ tọ gia tộc duy trì hơn nữa còn đến là toàn lực duy trì mới có đứng tại họ vì tập đoàn đối diện cùng bọn họ chính diện đàm phán quyền lợi nếu không cùng n à y đó gia hỏa chỉ cần có một phương diện là nhược điểm khẳng định sẽ bị những cái đó khôn khéo thương nhân bắt lấy điên cuồng phát ra hắn cũng không muốn bị người khác bắt lấy sơ họ chỉ bất quá hắn luôn cảm giác vừa rồi cùng sư nói những cái đó lời nói hảo giống như thực có tâm h ý mà lại là đối với linh miêu cho rất lớn chờ mong này là cái gì tình huống chẳng lẽ lại là hệ thản rời đi phía trước bàn giao cái gì sự tình hay sao tỉ mỉ nghĩ lại hẳn là thực có này loại khả năng tại này cái gia tộc đảm nhiệm thủ lĩnh khẳng định muốn có tùy thời bị xử lý giác lộ nói không chừng đã sớm lưu lại cái gì di ngôn chi loại đồ vật khả năng là cùng này nữ nhân có quan bất quá đây cũng là bọn họ gia tộc nội bộ sự tình nếu như hắn không người đ ú n g tay có phải hay không có điểm nhi không tốt lắm thậm chí có khả năng xúc phạm đến một số người lợi ích kia quần gia hỏa cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ bị chạm tới lợi cờ hờ lúc sau khẳng định sẽ hung manh phản kích nhưng là nếu như nói nếu linh miêu muốn là trở thành đời tiếp theo thêm chủ lời nói hắn liền có thể yên tâm bất quá này cái sự tình hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút rốt cuộc này nữ nhân quá tuổi trẻ chưa hẳn có thể hàng phục trụ một ít lao nhân nếu là kia quần gia hỏa phản loạn lên tới lời nói nay cái gia tộc thực có khả năng sẽ phát sinh một trận huyết sắc nội chiến đến lúc đó kia thật là ngao cò tranh nhau ngư ông đ ấ t lợi người khác lã vọng b u ô n cần xem bọn họ đánh muốn chết muốn sống này là nhất không rõ trí phương pháp này bên trong sự tình tất cả đều giao cho viện trưởng tiến hành xử lý bọn họ hiện tại yêu cầu liền là về đến gạ tò gia tộc nguyên bản thẩm lãng này đó sự tình là cũng không muốn quản nhưng là diệp tu thực sự là có điểm nhi không yên lòng vì thế không có biện pháp bọn họ ba cái người lại lần nữa trở về đến gia tộc trong vòng không khí rất rõ ràng c ù nhưng g p í a t r ớ c k h ô đồng đầu dạng. Ban thần là ã n nhiều người đem địch đi tập trung g giác có cảm địch thể rất tập đem v o hiện ắ n trên n g ư ờ Này chiến trạng đoạn là dài y loại lâu l một thái, đấu u sở đoạn luyện ra cùng loại với bản năng loại với v đồ ậ tại Nhưng hiện là t hắn lại phát hiện này bên trong người đã bắt đầu lẫn nhau cảnh giác lên tới chẳng lẽ lại đây là muốn khai chiến khúc nhạc dạo sao gia chủ đã đi hiện tại hảo giống như rất nhiều người đều đối này cái vị trí có ý tưởng lẫn nhau cảnh giác lên tới sợ người khác đoạt này cái vị trí đặc biệt là gia tộc nội bộ khẳng định cũng có một chút tranh đấu vạn nhất quyền lợi bị nắm giữ tại chính mình đối thủ một mất một còn tay bên trong kia không phải xong đời bọn họ đi tới một cái rất lâu không có bắt đầu dùng gian phòng giữa này bên trong trang hoàng thập phần cổ pháp vừa thấy liền là thế kỷ trước sản phẩm mà này cái gian phòng chỉ có một cái tác dụng kia liền là tại tranh cử ra chủ thời điểm mới có thể bắt đầu dùng là làm bọn họ đ ồ i linh miêu ngồi tại góc bên trong hắn cũng muốn biết này lần tuyển ra tới người đến t ổ t cùng là ai từ đó trước tiên làm h ả o đối sách hắn không yêu thích đánh không chuẩn bị trận gian phòng giữa dần dần ngồi đầy người nhân loại xã hội bất cứ lúc nào đối với quyền lợi hướng tới vĩnh viễn là vô cùng vô tận mặc dù bọn họ đối với lao đại chết phi thường bị thương nhưng là không có nghĩa là bọn họ liền không đối quyền lợi hướng tới thì như giờ này khác này bọn họ lao đại khái có thể nói là thi cốt c h ư a lạnh nhưng là bọn họ hiện tại liền ở chỗ này bắt đầu tranh đoạt quyền lợi thậm chí rất nhiều người sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi bọn họ lao đại tắt thở có thể nói có người vui vẻ có người buồn nhưng ngay lúc này một cái sự tình làm bọn họ bất ngờ xem đến cùng sư thế mà trực tiếp hướng đi bọn họ sau đó dội ra tay mời nói linh miêu ngươi cũng là bị tuyển người một trong ngồi ở phía trước này một khắc chỉnh cái k h á c chỉnh cái gian phòng bên trong người lặng ngắt như tờ ai cũng không có nghĩ đến một cái nữ nhân thế mà cũng là bọn họ gia tộc thừa kế người bị tuyệt người n à y loại sự tình làm sao có thể chứ thậm chí ngay cả bản thân đều có chút mỡ b ư ớ c có chút mở mị xem chung quanh mặc dù nàng tự nhận là so với thân thủ cùng đánh nhau tới nói cũng không so những cái đó nam nhân kém thậm chí có thể nghiền ép gia tộc nội bộ tuyệt đại đa số người nhưng là nàng là cái nữ nhân a này loại ý tưởng thâm căn cô đế rốt cuộc cũng không là mỗi người đều có thể giống như vịt tỏ dịt như vậy vô cùng tự tin tại nay loại đại gia tộc nội bộ đa số người đều sẽ cấp nữ hài nhi từ nhỏ quán thâu một loại ý tưởng kia liền là nữ nhân căn bản không cách nào trở thành thừa cái người chỉ có thể trở thành nam nhân phụ thuộc nay cũng không là nào đó một cái gia tộc như vậy làm mà là tuyệt đại đa số người lựa chọn một phương diện là có thể làm nữ nhân vì gia tộc mang đến một ít thiết thực chỗ tốt có thể nói có thể dùng tới cùng ngoại bộ thông gia hoặc giả nói dùng làm giao dịch thủ đoạn từ từ một hệ liệt khác một phương diện có chút nữ hài nhi s á c thực phi thường ưu tú quán thâu này loại tư duy lúc sau có thể theo bản năng giảm bớt không thiếu cạnh tranh giả rốt cuộc nếu như xuất hiện b ị t tỏ dịp này loại tiêu chuẩn nữ nhân đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói kia liền là một cái ác ngộng căn bản không cách nào cạnh tranh căn bản liền không là cùng một đẳng cấp cho nên có thể đủ giảm bớt cạnh tranh giả đối với bọn họ tới nói kia là phi thường cao hứng sự tình c ũ n g liền là này dạng thói quen dẫn đến tuyệt đại đa số nam nhân đối với nữ tính cạnh tranh giả có được phi thường lớn bài xích tâm lý vô luận đối phương ưu không ưu tú theo bản năng liền sẽ cho rằng này đó nhân sinh tới liền hẳn là phụ thuộc không xứng cùng bọn họ tiến hành cạnh tranh cho nên hiện tại đương cộng sư mời linh miêu thời điểm có thể cảm nhận được rất nhiều người bất thiện ánh mắt nhi thậm chí ngay cả thẩm lãng đều bị xem tại này bên trong quả thực liền l à như có gai ở sau lưng n à y loại cảm giác thật là phi thường không tốt tự cho tới bây giờ đến này bên trong lúc sau thẩm lãng chí ít cảm nhận được không dưới mười lần có người muốn xử lý hắn bản chương xong chương năm trăm năm mươi ba nhất hộ đoạn đường bị tuyển người xuất hiện hai n à y có thể so sánh đi hỉ d ẻ m gia tộc muốn nguy hiểm một trăm lần này bên trong nhưng thật đều là một đám sát nhân cuồng một l ờ i không hợp liền sẽ động thủ này loại hắn hiện tại cũng có điểm nhi hối hận tới này bên trong vì cái gì không chờ bọn họ sự tình kết thúc về sau lại tới kỳ thật cũng là hắn không dự liệu đến hiện người ở chỗ này đều như vậy điên cuồng hoặc giả nói bọn họ bản thân liền là một đám tiên điên chỉ bất quá bị một cái càng điên người tạm thời áp chế lại hiện tại kia người rời đi bọn họ liền bắt đầu dần dần giải phóng chính mình thiên tính này là một cái phi thường đáng sợ sự tình bất quá sự tình đã đến nước này đã không có cơ hội hối hận thầm l ã n g cấp linh miêu một cái cổ vũ ánh mắt làm hắn để trong lòng đi d i ệ p tu càng là an ủi nói nói không có việc gì ngươi cứ việc đi lên tại hai người cổ vũ chỉ hạ linh miêu này mới lấy dũng khí đi hướng về phía trước bởi vì nàng một điểm nhi dã tâm đều không có càng là cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này sự tình cho nên hiện tại mới có thể hiện đến có chút mờ mịt nếu là đổi thành một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa giờ phút này sớm cũng đã kích động phát r u n bất quá đây cũng không là nói thừa kế người trừ nàng ra không còn có thể là ai khác bởi vì thừa kế người không vén vẹn chỉ có một cái mà là có rất nhiều đây cũng là để cho công bằng mà thượng một nhâm thân là gia tộc người có một lần quyền đề cử đề cử kia người có tư cách có thể tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ nói cách khác hệ thản không có đem này cái tư cách cấp cổng sư mà cấp linh miêu này là làm đám người cũng không nghĩ tới vô luận theo tư lịch hay là năng lực từng cái phương diện tới xem rất rõ ràng cổng sư là càng thêm thích hợp chỉ là một cái tiểu nha đầu phía tử lấy cái gì cùng người nhà dốc sức làm hai ba mươi năm người so mặc dù cổng sư năm nay cũng liền hơn bốn mươi tuổi nhưng là hắn tại gia tộc giữa tư lịch tiết nhưng là một điểm nhi đều không thấp thậm chí cùng một ít hơn sáu mươi tuổi l a o đông tây bình khởi bình tọa có khả năng còn muốn càng chịu người tôn kính một điểm nhi Này gia hỏa 12 tuổi gia nhập vậy nếu như thật hắn là thành thật người vậy sẽ cấp đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng bất quá nếu này là thượng nhất đại làm ra lựa chọn bọn họ cũng không có quyền lợi tiến hành can thiệp sau đó mặt khác mấy cái bị tuyển người liền t ư ợ n g tràng đều là gia tộc giữa tư lịch phi thường lão người tăng thêm linh miêu hết thẻ bốn người còn lại kia ba cái tất cả đều là sáu mươi tuổi hướng thượng gia tộc giữa nguyễn lão này ba cái người vừa ra trận lúc sau mọi ánh mắt tất cả đều tập trung vào bọn họ trên người muốn biết toàn bộ gia tộc cũng không là hệ thản một cái người hắn chỉ là đại diện toàn bộ gia tộc tại này bên trong có được gia chủ quyền lợi nhưng nếu như nói lên tới bọn họ ba cái cũng là có được chính mình thế lực phạm vi đồng thời tại này bên trong cũng đều có được chính mình người ủng hộ bọn họ lựa chọn phương thức cũng đều là từ đại gia lựa chọn tiến hành còn công tính là bất ằ n công chính. g b quá này bên trong đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều cạnh tranh chỉ bất quá này đó cạnh tranh đều là trước khi lên đài tất cả đều chuẩn bị hoàn tất bọn họ này đó người tạ i nghe đến hệ thản tiến vào bệnh viện lúc sau liền là nhanh lên để chuẩn bị sợ người khác giành t r ư ớ c bọn họ một bước mỗi người mặt bên trên đều tương đối trầm trọng bọn họ đã như vậy đại n i ê n kỷ nếu như này lần không cách nào tranh đoạt đến ra chủ vị trí sợ này đợi đều không có hy vọng cho nên đối với này lần bọn họ đều phi thường nghiêm túc mà nay lần chủ trì người liền là cộng sư đối với cái này sự tỉnh không người nào dám có ý kiến bởi vì mỗi một lần chủ trì người đều nhất định phải là gia tộc giữa hai to mặt lớn nhân vật hơn nữa là tuyệt đối trung lập hắn thân là thượng nhất đại người cơ h ồ có thể xác định là hoàn toàn trung lập không sẽ thiên vị bất luận kẻ nào cùng phương hướng dẫn đạo về phần hắn cùng linh miêu quan hệ mặt khác người căn bản liền không có nghĩ qua này cái vấn đề một cái nữ nhân lại thế nào cường lại có thể như thế nào huống hồ như vậy trẻ tuổi căn bản liền không có cạnh tranh lực tuân theo thượng nhất đại ý tưởng đi lên đi một cái quá trình nhiều lắm là cũng liền như thế khi tất cả người đều đến đủ lúc sau đám người bắt đầu yên tính trở lại cùng sư thắp giọng nói, nói thứ ư nhất vị lãn sở các hạng trưởng quản chúng ta gia tộc giữa súng ống sinh ý thứ hai vị đồng thời cũng là thượng nhất đại sát người trợ lý tây đức n g ư ờ i các hạng trên sự trợ giúp nhất đại xử lý rất nhiều chuyện thứ ba vị thì là trưởng quản chúng ta tài chính đại quyền d u n hát các hạng này ba vị đều là đại gia lão người quen cũng là gia tộc n g lão vì gia tộc làm ra quá rất nhiều tiếp xúc cống hiến cuối cùng một vị nhưng có thể có chút người không nhận thức là chúng ta thượng nhất đại hệ t h ẳ n g các hạ chất nữ cũng là hắn khâm điểm lần này tới tham gia thừa kế người lựa chọn đã từng tại đen châu đảm nhiệm qua l í n h đánh thuê cũng trợ giúp quá gia tộc xử lý qua không thiếu sự tình mặc dù tuổi tắc còn nhỏ nhưng là tổng thể trình độ cũng khá kế tiếp liền từ đại gia giơ tay biểu quyết hôm nay đến tột cùng lựa chọn a i nói xong cũng đứng tại một bên mặt bên trên xem không ra bất kỳ biểu tình tại chàng ba cái lão ra hỏa liếc nhau một cái kỳ thật bọn họ ba cái người cũng là lẫn nhau không hợp nhau chỉ bất quá phía trước có hệ thản tại đ ạ ép sở hữu mâu thuấn toàn cũng nhìn không ra hiện tại người đi các tự chi dân cũng không có tất yếu tại dịch đất n à y cái thời điểm lạn sờ đứng lên tới nói lời nói hắn là nắm giữ này bên trong súng ống sinh ý cũng coi là bọn họ gia tộc chủ của sản nghiệp bất quá bọn họ hiện tại này loại thân phận đã không cần nói quá nhiều để chứng minh chính mình rốt cuộc bọn họ cống hiến rõ như ban ngày chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu khách sáo liền ngồi xuống nhưng là mặt bên trên lại mang nắm chắc tất thắng rốt cuộc hắn này cái cương vị chất béo là nhiều nhất ngày thường bên trong này ra hỏa ra tay cũng rất hào phóng chính là vì vững chắc chính mình n h n mạch hơn nữa liền tại này hai ngày thời gian hắn cơ hồ đã đem các phương diện sự t ì n h đều chuẩn bị hảo gia tộc giữa trí ít một nửa người đều tuyển hắn mà còn lại một nửa người mà còn lại kia một nửa người cũng đều muốn tại kia hai cái lao ra hỏa trên người tách ra vô luận như thế nào nghĩ chính mình này cái vị trí đều nhất định phải được tuyệt đối không có khả năng sai lầm nói xong sau quả nhiên một đám người giơ lên chính mình tay lựa chọn đồng ý lạn sợ các hạ thượng vị nhưng mà đến phiên thứ hai vị hệ thản trợ lý thời điểm làm người không nghĩ đến là hắn thế mà trực tiếp từ bỏ sau đó đi đến cổng sư bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống nay một màn đảo cũng không làm người có nhiều ngoài ý mớn rốt cuộc hắn chỉ là một trợ lý không có quá nhiều tiền cùng quyền bản chương xong chương năm trăm năm mươi b ố tàn nhẫn quả quyết ngoài ý muốn chi hỉ một bình thường chỉ là trợ giúp xử lý sự vụ sự tình ngược lại là không phải thường giải làm việc thủ đoạn cũng còn có thể nhưng là không có biện pháp hiện tại không có quyền lợi liền không có tư cách nói những cái đó sự tình chờ đến phiên cuối cùng một vị lai nhân hát nay vị trưởng quản tài chính đại lão nhưng là có được người phi thường cường đại mạch rốt cuộc vô luận chỗ nào có thể trưởng quản tài chính đều đã nói rõ này cá nhân năng lực cùng thực lực. nay cái vị trí cũng làm lạn sở phi thường hâm mộ nhiều lần nghĩ muốn cạnh tranh bất quá tất cả đều thất bại nay một lần tranh cử vị trí gia chủ hắn sẽ không lại thua còn lại một nửa người liền t i n h toàn đều duy trì hai người bọn họ cũng bất quá là đánh một cái ngang tay cùng lắm thì tại cùng nhau tranh đấu nay cái vị trí dù sao hắn là nhất định phải được nhưng là sự tình thường thường lại như vậy ngoài dự liệu l i ê n tại đại gia cho rằng dùn hát sẽ nói ra cái gì lời nói vì chính mình làm phiếu bầu thời điểm nhưng chưa từng nghĩ hắn nói ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần lời nói ta duy trì linh miêu làm vì đời sau gia chủ cái gì hắn tại nói cái gì sở hữu người đều cho rằng này vị đại lao có phải hay không có điểm nhì điên ngay cả lạn sở cũng nhịn không được đứng dậy chỉ dùn hát cái mùi mắng ngươi này cái lao đông tây biết hay không biết chính mình tại nói chút cái gì dùn hát xem đều không có l i ế t hắn một cái ta đương nhiên biết ta liền là biết mới có thể ném ra này một phiếu ngươi cho rằng ngươi đã từng tại gia tộc giữa làm những cái đó phá sự không người biết sao này đó năm ngươi tại nhà làm sinh ý giữa nuốt riêng nhiều ít chỗ tốt đang ngồi các vị lại có cái nào người không có tiếp thụ qua tiền tài của ngươi nếu như người giống như ngươi đương tượng gia chủ như vậy chúng ta gia tộc về sau còn kia có tương lai có thể nói h thàn hắn mặc dù hắn danh t i ế n g xác t h ự c k h ô nhất g tốt lắm, n ư n hắn vì nhà chúng ta tộc tranh g là thủ vì tộc ta r nhiều lợi ích, đồng ích, lợi tiêu h ờ xưa nay sẽ không sẽ trung gian kiếm lời tiền riêng. Hắn thích nhất kiện ra háo khoác còn là m ộ mươi năm phía trước ta đưa cho hắn lại nhìn xem ngươi ngày ngày xe sang trọng hào trạch này đó đồ vật là nơi nào tới chính đương đại già không rõ ràng sao ta kiên quyết phản đối lạn sợ đảm nhiệm gia chủ này phiên lời nói nói âm vang hữu lực tại t r a n g người ai cũng không có nghĩ đến này vị kiên định lạ thường dùn hát các h ạ sẽ tại này cái thời gian điểm duy trì linh miêu lạn sơ bị hắn nảy một phen lời nói nói có điểm n h i mộng bất quá hắn cũng là một cái kẻ ra đời rất nhanh liền phản ứng qua tới ngươi đừng nói này đó có không dao động nhân tâm lão tử tiền tất cả đều là chính mình kiếm được các ngươi muốn tin hay không hơn nữa này đó sự tình cùng hôm nay không hề có một chút quan hệ chúng ta hôm nay là lựa chọn gia chủ đừng dùng ngươi này đó mê hoặc nhân tâm lời nói tới quấy nhiễu đại gia phán đoán ta tỷ lệ ủng hộ khoảng chừng một nửa nghĩ muốn chiến thắng kia liền lấy ra các ngươi b ả n tiền chỉ nói mà không làm ai không biết nói xong hừ lạnh một tiếng đốt một điều tiết ra phối hợp h ố lên mà có người nhìn thấy hắn này cái bộ dáng cũng không từ những mày dùn hát cũng không hề tức giận mà là vẫn như cũ phi thường có lo dịp nói nói ta nói này đó như thế nào cùng lựa chọn không có quan hệ lựa chọn dẫn dắt chúng ta người kia đem ý vị chúng ta ra tộc tương lai đi hướng người giống như ngươi sẽ chỉ trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham ô tiền tài cùng ngươi có thể có cái gì tương lai l i ê n tính ngươi có một số việc năng lực tương đối cường kia cũng là bởi vì ngươi tuổi tác lớn nếu như như vậy đại tuổi tác xử lý sự t ì n h phương thức còn không bằng một ít trẻ tuổi người vậy ngươi vì cái gì không chết đi chẳng lẽ nói những cái đó năm đều có thể sống đến cầu thân thượng sao linh miêu là thượng nhất đại tự mình điều giáo ra tới làm người không có bất luận cái gì vấn đề mặc dù là một cái nữ nhân nhưng là b à n về làm việc thủ đoạn vung lên tự thân võ lực đang ngồi có người nào có thể nói bản thắng nàng trẻ tuổi người chỉ bất quá yêu cầu một chút thời gian ai lại không phải từ trẻ tuổi người qua tới chỉ phải đi qua ma luyện liền sẽ trở thành một bà sắc bén bảo kiếm vượt mọi trông gai dẫn dắt chúng ta một lần nữa đi về phía huy hoàng ta tin tưởng thượng nhất đại ý chí sẽ bảo hộ chúng ta hơn nữa còn có chúng ta này đó lao ra hỏa đại gia cố gắng một chút ít nói còn có thể sống cái mười mấy hai mươi năm các người tư nhân bác sĩ đều nhanh có thể tổ thành một cái gia cường liên chờ đến chúng ta về hưu thời điểm hai tử cũng đều lớn lên nên đem trách nhiệm thả cấp bọn họ cái này chẳng lẽ không là chúng ta hẳn là làm sao này đó lời nói nói xong sau mọi người ở đây ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ánh mắt có chút lơ lửng không cố định kỳ thật lời nói mới rồi bên trong g ẩn chứa không thiếu thâm ý có một điểm nhất đáng giá làm bọn họ thâm tư đúng thế nay tiểu nhi tử còn trẻ đến lúc đó còn không phải đến làm bọn họ này q u ầ n lao ra hỏa tới phụ tá trợ rút trẻ tuổi nhân tài là cuối cùng lênh a y rốt cuộc bọn họ kinh nghiệm rất ít rất nhiều sự tỉnh đều không rõ ràng lại tăng thêm bọn họ tuổi tác tương đối lại dù nói thế nào ta cũng muốn cấp điểm nhi tôn trọng ngược lại khả năng sẽ có càng nhiều cơ hội vì chính mình tranh thủ lợi ích nhưng là nếu như thay đổi l ạ n sở kia cái lao hôn đàn đ ầ u này ra hỏa xác thực cấp bọn họ không thiếu tiền nhưng là kia thì thế nào hắn là một cái cái gì dạng người đại gia dõi như ban ngày tham lam hơn nữa vô s ỉ nếu để cho này dạng người đương thượng cao nhất vị trí đối rất nhiều người tới nói kia đều là một cơn ác ngộng hơn nữa một khi này cá nhân lên đài lúc sau nói không chừng sẽ huyết tẩy một ít người đến lúc đó lòng người bàng hoàng nói không chừng chết chính là chính mình lại tăng thêm này cái lao đông tây khẳng định muốn so với tuổi trẻ người càng thêm cẩn thận gặp được sự tình nghĩ muốn l ừ a gạt cũng càng thêm phiền phức nghĩ muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích càng thêm không có khả năng nói không chừng liền m u ố n có lợi ích dây xích đều sẽ bị phá đi tại này loại tình huống trí hạn bọn họ không cách nào xác định tại tương lai mười mấy hai mươi năm quá trình bên trong khả năng sẽ trôi qua phi thường vất vả đem tới lợi ích đều như thế sắp vời như vậy trước mắt thu hoạch được nhiều tiền hơn nữa lại có gì hữu dụng đâu nghĩ đến nơi này bọn họ một đám tâm tư đều lung lay lên lẫn nhau trong lòng phẳng có được quyết đoán này cái thời điểm cùng sư lại lần nữa nói nói hiện tại duy trì linh miêu người giơ lên các ngươi tay d ầ m d ầ m một phiên chỉ ít có bảy thành người tất cả đều cử hành chính mình tay hắn xem đến này một màn lặn sơ lập tức mánh đứng lên hai mắt bên trong tràn ngập bạo n ộ hòa diễm khó mà tin được kia q u ầ n g i a hỏa thu chính mình như vậy nhiều tiền tại mấu chốt thời khắc thế mà còn phản bội chính mình hắn tức muốn hộp m a u nói nói các ngươi này q u ầ n vương bắt đản thu láo tử như vậy nhiều tiền này cái thời điểm thế mà tuyển một cái gái điểm thối các ngươi là n ố c từ sao ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi cái này sự tình ta tuyệt đối không đồng ý tuyệt đối không thể là này cái nữ nhân gà tỏ gia tộc không sẽ chịu này cái x ỉ nhục n g ư ờ i này cái tiện nhân ta hắn lời nói vẫn chưa nói xong gian phòng giữa nghĩ khởi một tiếng kịch liệt súng văng lên sở hữu người đều bị c h ấ n kinh lặn sơ cái chán phía trên xuất hiện một cái cự đại lỗ máu cô lô cô lô xì xào bốc máu tươi cùng sư tay bên trong súng lục mạo hiểm khói lửa một mặt lạnh lùng nói nói không người có thể phủ định lựa chọn kết quả nói xong lạnh lùng xem chung quanh người bản chương xong chương năm trăm năm mươi lăm tàn nhất quả quyết ngoài ý muốn chi hỉ、Hai. còn có người muốn không phục sao lựa chọn kết quả thần thánh không thể xâm phạm lặn sợ di hạ phạm thượng ý đồ phân giải gia tộc đáng chết sở hữu người đều không nghĩ đến này ra hỏa thế mà lại trực tiếp móc súng đem người đánh chết bất quá này cái cử động cũng chấn nhiếp sở hữu người không có người còn dám nói chút cái gì mà là nuốt n ư ớ c bọn liền tính là có ý kiến người cũng tất cả đều nuốt vào bụng bên trong này ra hỏa quá dọa người nói giết người liền giết người cùng sư ánh mắt đảo qua t r u n g quanh thích như ve mùa đông tây đức n g ư một mặt bất đắc dĩ hảo giống như đã sớm sẽ biết cái này sự tỉnh bình thường nhưng trên thực tế hắn thật đấm được c h ỉ là không nghĩ đến đối phương thủ đoạn sẽ như vậy quá khích bất quá cũng hảo diệt trừ một cái gia tộc không ổn định nhân tố cụng sư đem linh miêu mời đến trước mặt mọi người vô cùng lạnh nhạt nói nói làm chúng ta cho mời gạ tỏ i a chủ gần Sệ s c các h ạ n à y mới là linh miêu bản thân tên nói chuyện lúc mặt khác người làm ra một cái tôn trọng động tác này là bọn họ gia tộc đối với gia chủ đặc thù tôn trọng linh miêu hiện tại chỉnh cá nhân đầu góc đều là vượng vượng hồ hồ chính mình không là đến xem náo nhiệt sao như thế nào không hiểu ra sao chính mình còn lên làm này cái gia chủ thực sự là có điểm nhi nghĩ không rõ trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi nhịn không được hỏi nói cùng sư thúc thúc ta thật có thể sao nhưng mà dùn hát nghe được này câu lời nói lúc sau thực sự có điểm nhịn không được ngài tại nói cái gì đâu hiện tại ngài liền là gia chủ không có cái gì hành hoặc giả không được này nhất nói chúng ta muốn đi theo ngươi bước chân này một câu lời nói như cùng thể hồ quán đ ỉ n h nháy mắt bên trong làm nàng t h à n h tỉnh qua tới là a nàng hiện tại nhưng là gia tộc dê l ầ u đàn không có cái gì hành hoặc giả không được mà là cần thiết muốn hành về sau nàng muốn đại thay chính mình thúc thúc chống lên này phía n à i ngồi tại phía trước nhất trung tâm vị trí bên trên này lúc đã tới hai người đem lãn s ở thi thể mang theo xuống đi về phần kia một cái chức quan béo bở vị trí tin tưởng có rất nhiều người đều sẽ nguyện ý tiếp nhận càng thêm không sẽ có người để ý đi giải quyết những cái đó phiền phức rốt cuộc tại cự đại lợi ích trước mặt n à y đó sự tình đều là việc nhỏ thẩm lãng chỉnh cá nhân đột nhiên đều có chút xem không rõ rốt cuộc này cái g i a tộc sự tình hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy một ít mặt ngoài vấn đề chỉ biết nói nếu như l à n à y nữ nhân đương gia chủ lúc sau khẳng định sẽ s o những cái đó lao đông tây muốn tốt hơn nhiều tối thiểu đối với chính mình mà nói khẳng định là này dạ bọn họ chỉ gian có quá tiếp xúc càng thêm hiểu biết nhân tình này cái đồ vật từ đầu đến cuối đều là tồn tại nghĩ đến nơi này hắn hít sâu một hơi không nghĩ đến phía trước đoạn thời gian còn cấp chính mình lái xe hộ vệ lắp mình biến hóa c ư nhiên trở thành gia chủ đại nhân thầm lãng nhịn không được chậm rãi tới gần diệp tu nhỏ giọng nói nói ta dựa vào lao diệp ngươi thấy không ngươi đồ đệ hiện tại trở thành đại nhân vật này còn không nhanh lên triển hiện ngươi sư phụ h u y n g h i ê m nhanh lên cấp chúng ta tranh thủ một chút chỗ tốt muốn không ngươi trực tiếp cấp nàng bắt lại đến ta cảm giác hắn đối ngươi thật có ý tứ chỉ cần ngươi ra tay tuyệt đối sẽ không phản kháng hắn này đó vừa mới dứt lời diệp tu liền l ư ờ n hắn một cái cũng không lại phản ứng hắn thẩm lãng thở dài một hơi cấp hắn này cái cơ hội hắn cũng không còn dùng được à này là nhiều á hảo một cái cơ hội có thể làm cho nam nhân thiếu phấn đấu c h í ít 50 năm mươi năm nay muốn đổi lại thẩm lãng trẻ tuổi thời điểm đã sớm ra tay muốn biết này cái cơ sẽ nhiều ít người liền là cầu đều cầu không được này ra hỏa lại la khó thế mà còn ghét bỏ thượng thật là thân tại trong phúc không biết phúc bất quá này loại sự tình cũng không thể lạp lan phối dù sao cũng phải muốn tôn trọng người ta chính mình ý nguyện nghĩ đến nơi này hắn mặt bên trên mang một tia lạnh nhạt hiện tại đã là một cái phi thường hào kết quả chính mình không thể lại cơ cầu mặc dù này nữ nhân còn trẻ nhưng là chỉ phải đi qua lịch luyện đều có thể không ngừng trưởng thành nam nhân nữ nhân kỳ thật đều là giống nhau vina kia gia hóa năm đó còn chỉ là một cái n g h è o khổ xuất thân luận này tình huống còn không bằng trước mắt linh miêu càng không có này loại cơ hội nhân gia nhân sinh quyền lợi kia đều là tại giường bên trên cùng người nhà chiến đấu ra tới nhưng liền là này loại c h ơ chẽn thủ đoạn nhân gia cứng rắn là trở thành một đại gia tộc người cầm lái quá thượng vô số nữ nhân khát vọng mà không thể thành nhân sinh không chỉ linh miêu hiện tại có không biết bao nhiêu người tại bảo vệ không để cho vì nàng nhân sinh tới hộ giá hộ tổng thầm lãng cảm thấy chính mình hoàn toàn không có tất yếu lo lắng này đó theo một cái thành viên bình thường trong tộc nhất r a chỉ chủ mặc dù thân phận thượng thay đổi qua tới nhưng là từ tâm tính cùng các loại làm việc trạng thái thượng còn cần đi qua một đoạn thời gian điều chỉnh hiện tại đương vụ chỉ cấp liền là đem hệ thản hạ táng xử lý song tăng lệ sự t ì n h linh miêu còn có thể an tâm làm mặt khác sự t ì n h nếu không mình duy nhất thân nhân đều chết không nhắm mắt còn kia có mặt đi làm khác đơn giản kể một chút liền làm mặt khác người đều đi ra tại bọn họ đi lúc sau thầm lãng bọn họ mới chậm rãi đi lên phía trước linh miêu xem trước mặt hai người đột nhiên cười lên tiến tới thật có ý tứ thầm a cư n i ê n t r lặng nghe à y song sau gật gật đầu hắn còn sợ này nữ nhân nhìn chung đại cuộc khuyên cái này sự tình vậy coi như hố cha bất quá còn tốt hiện tại vấn đề thật không lớn vậy nguyên ngươi, ngươi tin tưởng tác hảo ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng chúng ta đều có cộng đồng định nhân không cần nghĩ cũng biết khẳng định là họ vi người bất quá dù vậy chúng ta cũng không thể tự tiện kết luận còn yêu cầu hơi chút điều tra một chút cái này sự tình liền giao cho lão diệp đi ngươi sư phụ này loại sự tình phi thường tại hành linh miêu nghe vậy một mặt chờ mong xem chính mình sư phụ diệp tu không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu cấp ta một ngày thời gian đầy đủ sau đó liền xoay người rời đi tại hắn đi lúc sau thầm lãng rốt cuộc có thể nói một ít chính mình muốn nói lời nói nếu không này ra hỏa tại có một số việc cuối cùng không cách nào nói ra sẽ khiến cho hắn hai đầu vì khó phía trước ta cùng ngươi thúc thúc hợp tác còn tính là tương đối vui sướng hiện tại ngươi tiếp nhận hắn vị trí đã từng chúng ta hợp tác hạng mục có thể vẫn luôn tiếp tục kéo dài ngươi xem coi thế nào nếu như ngươi có không hiểu rõ địa phương ta có thể giảng giải cho ngươi linh miêu phi thường bình tĩnh gật gật đầu phía trước ta thúc thúc làm sao cùng ngươi hợp tác giữa chúng ta điều kiện không thay đổi hết thẻ như cũ nàng n à y cái thái độ cũng tại thẩm lãng dự kiến bên trong rốt cuộc thẩm lãng cho ra giá cả cũng không thấp hắn cung cấp tiền khác một phương người cung cấp che chở nhưng là cái này sự tình nếu như đổi thành kia cái lạn sợ này cái ma quỷ phòng phu Diệp khẳng định muốn xem tại hắn hiện hình cánh thượng, thực nhị khó đoán muốn công ngọng. Này nói đó điểm xem mặt mà Tu tại tại tử tại trước lời nói. có sư là sự bởi n chương xong. Chương 556, nhân sinh bất đắc dĩ, rời đi. bất b Một, dĩ, vì thật giống như chính mình là xem tại đối phương thân nhân đi thế cho nên ý làm khó bọn họ nhưng thực tế thượng thật không là n à y dạng hắn điều kiện đã rất tốt là thân huynh đệ m ì n h tính sổ có một số việc vẫn phải nói nói rõ ràng nếu như thế liên quan tới hắn sự tình xử lý không sai bị lắm hắn lần này tới mục đích cơ bản đã đạt đến chỉ cần ủng hộ hắn cường độ không thay đổi như vậy hết thệ đều có thể như cũ ngược lại cái này sự tình càng thêm làm hắn cùng gã tỏ gia tộc liên hợp lại cùng nhau hiện tại bọn họ có cùng chung mục tiêu có thể nhất trí đối ngoại mặc dù nói hệ thản tử vong có điểm nhi đáng tiếc nhưng là từ kết quả đi lên xem ngược lại đối thẩm lãng càng thêm có lợi cũng không biết cái này sự tình nếu như bị những cái đó hôn đ ẳ n biết sẽ lộ ra cái gì dạng biểu tình hiện tại chỉ sợ muốn tập hợp toàn gia tộc lực lượng theo đổi u tra những cái đó hung thủ thật cho rằng có tiền có thế liền có thể đào thoát sao thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ gã tỏ liền là gia tộc giữa thất phu cũng có thể nói là cái ngon nhân hắn trong lòng âm thầm thể chờ xem l à m ta thẩm lãng tự mình đi chiếu cố các n g ư ờ i nay cái thời gian không sẽ quá xa xôi một ngày trôi qua diệp tu có chút m ỏ i mệnh trở về tìm đến thẩm lãng bọn họ ta phía trước đi đơn giản điều tra một chút kia cái tiểu tử không có bị gạ tỏ ra tộc người d i ế t chết tìm đến một ít manh mối cũng điều lấy phía trước theo dõi t á m thành có thể xác định liền là kia q u ầ n g i a hỏa dở cho quỷ cùng ám sát n g ư ờ i kia của người cơ bản không có sai biệt thẩm lãng không có hỏi hắn đến t ộ t cùng lại như thế nào điều tra ra được rốt cuộc này ra hỏa nhân mạch có điểm nhi cổ á i có loạn thất bát tao nhận biết nhân tài thậm chí còn nhận biết thế giới đỉnh cấp hacker cùng tình báo chuyên gia lợi dụng một ít manh mối suy luận ra tới cái này sự tình không có gì khó mấy người bọn hắn nghe được này cái tin tức đều không có quá mức kinh ngạc rốt cuộc phía trước kỳ thật trong lòng đã có tám thành đ á p án hiện tại tại tiếp vào này cái tin tức cũng tại tình lý bên trong linh miêu lại nghĩ tới chính mình thúc thúc t h ầ n s ắ c không khỏi có chút thảm đạm bởi vì này đoạn thời gian nàng tử tế hiểu rõ một chút tọa vi tập đoàn phát hiện bọn họ thế lực phạm vi phi thường lớn xa so với bọn họ muốn lợi hại nhiều căn bản không là bọn họ gạ tỏ có thể chống lại bất quá thầm lãng còn l ạ an ủi nói, nói. định nhân lại cường đại cũng không đáng sọ đáng sợ là chúng ta đánh mất đấu trí một khi k h u y ế t thiếu lòng tin tất thắng k i a liền vô luận như thế nào cũng không thể thắng lợi chỉ có thể một đời bị người c h ấ n ép ngươi hiện tại vừa rồi hồi gia chủ mặc dù ngươi còn trẻ không có biện pháp giống như những cái đó lao ra hỏa đ ồ n g dạng nhưng là ngươi cần thiết triển hiện ra một loại anh dũng có đi không có về t í n n h i ệ m làm cho tất cả mọi người đều xem đến ngươi có một viên muốn đem gia tộc trở nên càng tốt tâm nếu không ngươi vị trí đem sẽ bị rất nhiều người nhìn trộm mà ngươi kết cục chỉ có một cái tia liền là bị người hạ chết nay cái gia tộc cũng không giống như mặt khác phổ thông gia tộc quyền lực cạnh tranh thường thường cùng với máu tươi chảy sôi ngươi thúc thúc sở dĩ có thể ổn thỏa một phương diện là hắn chính mình đầy đủ thông minh thủ đoạn cũng chân ngon a độc khác một phương diện hắn cũng có được cương thiết đồng dạng tín nhiệm mãi mãi cũng không sẽ bởi vì người khác mà giao động l i ê n tính ngươi lại cường ta cũng dám cùng ngươi là địch cho nên mới dẫn theo này cái gia tộc trở thành người khác không ai dám trêu chọc chó dại đừng tưởng rằng này là một cái miệt sưng ơ này ngược lại là một cái ô dù mà ngươi sắp sửa siêu việt hắn dẫn dắt này cái gia tộc đi hướng mới p h ổ vinh chúng ta hiện tại tại một chiếc thuyền bên trên chúng ta đều sẽ giúp ngươi ngươi không là tại một mình phân chiến nói như thế nào đây thẩm lãng có một loại năm đó lừa dối ngô dai dai cảm giác mỗi lần vừa nhìn thấy này loại đầu góc cũng không là đặc biệt linh quan người tổng là muốn đi lên lừa dối lừa dối chờ đến hậu kỳ bọn họ thông minh lên tới kia cơ bản cũng muộn thượng tạc t u y ể n dai dai liền là một cái hết sức rõ ràng ví dụ thân là một cái trọng điểm đại học tốt nghiệp học sinh chỉ số thông minh khẳng định là cũng không thấp c h ỉ bất quá không chịu nổi thẩm lãng lừa dối t h ầ n công hiện tại phản ứng qua tới cũng không có biện pháp rời đi bởi vì đã thành thói quen đây hết thảy quả nhiên linh miêu ánh mắt bên trong lấp l ó nước mắt nhưng lần à y loại sự tình có thể giấu giếm được một bên dịp tu liền thấy này ra hỏa biểu tình cổ quái tựa như là tại nói ngươi tiếp lừa dối ta xem ngươi còn có thể như thế nào lừa dối thầm lãng cũng nhanh lên vội ho một tiếng chính mình bệnh cũ phạm đưa người khác sư phụ mặt lừa dối người ra đồ đệ tóm lại chúng ta là một chiếc thuyền bên trên ngươi chỉ phải nhớ kỹ này một điểm liền hảo chúng ta đôi bên cùng có lợi lẫn nhau trợ giúp sớm muộn có thể xoay người nhưng là trước mắt tới xem nắm giữ gia tộc này cái sự tình vẫn là muốn xem chính ngươi rốt cuộc liền tính là ta kia cũng là thượng nhất đại lưu lại tới nhân mạch ngươi nghĩ muốn phục chúng cũng cần thiết làm chính mình làm ra điểm nhi thành thế nguyên bản là muốn nói không muốn để hắn thất vọng nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hắn hảo giống như tại linh miêu trong lòng không có quá lớn phân lượng trực tiếp đánh ra diệp tu tên quả nhiên nói ra này câu lời nói lúc sau linh miêu ánh mắt quả nhiên trở nên kiên nghị lên tới mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói ta tuyệt đối sẽ không làm sư phụ thất vọng diệp tu này lúc hoàn toàn vô ngữ nay cùng hắn có cái gì quan hệ từ đầu tới đôi hắn chẳng hề nói một câu thật là phục này cái đại lừa dối bất quá cũng là không phải hắn bởi vì diệp tu miệng có điểm nhi đần không sẽ như vậy an ủi người hiện tại có thể xem chính mình này cái ngốc đồ đệ tỉnh lại đã l à phi thường chuyện không t ồ i lại tại này bên trong trụ mấy ngày thời gian giúp linh miêu xử lý một vài sự vụ cũng tham gia hệ thản nhân sinh giữa cuối cùng một cái lưu trình xử lý sau này đó sự tình bọn họ mới lại lần nữa trở về công ty rốt cuộc phía trước điện ảnh mới trụ một nửa hiện tại đã mắc cạn một vòng tả h ư u thời gian muốn biết chụp điện ảnh nhỉ này cái đồ vật một khi bắt đầu lúc sau kia liền là một cái không đến hoàn tất liền mãi mãi cũng không sẽ dừng lại đốt tiền máy móc hiện tại hắn dừng như vậy dài thời gian đại khái một ngày liền sẽ tổn thất một trăm vạn tả hữu nói cách khác hắn tỉnh này đại khái một vòng tả hữu ngày nghỉ bọn họ tổn thất đã cao tới hảo mấy trăm vạn nói đúng ra là vít to di h tổn thất nhưng mà đối phương liền một cái điện thoại đều không có đánh qua tới thúc giục n à y đã là vô cùng vô cùng n g ệ tình nếu là đổi lại mặt khác người như vậy tổn thất chỉ sợ người đầu đều sẽ bị mắng thành chó đầu nếu nhân ra n g ệ tình thầm lãng cũng là cái muốn mặt m ũ i người tự nhiên trong lòng muốn có sổ không thể được voi đòi tiên nhanh đi về tiếp làm xong chính mình công tác ngựa không ngừng vó đuổi trở về sau hắn chưa có trở lại khách sạn mà là ngay lập tức trực tiếp chạy về tổ làm bọn họ chuẩn bị một chút quay c h ụ sự vật không thể chậm trễ lúc sau quay c h ụ hành trình cuối cùng đánh điện thoại nói cho vị toxip làm hắn không nghĩ đến là này nữ nhân thế mà bông xuống công tác biết hắn trở về lúc sau trực tiếp chạy tới cho phi thường lớn coi trọng gặp mặt câu nói đầu tiên là bản chương xong chương năm trăm năm mươi bảy nhân sinh bất đắc dĩ rời đi hai đi về nghỉ một cái đi n à y lần sự tỉnh phỏng đoán đối ngươi cũng có chút đa kích ta cũng không rõ lắm kêu biên nhi phát sinh cái gì rốt cuộc bọn họ kia cái gia tộc rất đặc thù nói là bạn xứ thổ hoàng đế đều hào không quá đáng nhưng là bất luận phát sinh cái gì vẫn là muốn bảo trọng thân thể nếu như ta có thể giút ngươi ngươi cùng ta nói thẳng liền có thể không thể không nói này cái nữ nhân s ử sự phương thức thật là có điểm nhi quá lão luyện h ả o giống như sở hữu lời nói đều là nhằm vào nam nhân mà sinh làm bất luận cái gì nam nhân đều sẽ cảm giác đến vô cùng thư thái đương ngươi mệt mỏi hắn sẽ làm cho ngươi nghỉ ngơi không sẽ bức bách ngươi muốn biết một ít sự tình cũng không sẽ trực tiếp hỏi ngươi mà là sẽ chờ ngươi chủ động nói hoặc là nàng chính mình nghĩ biện pháp làm bất luận cái gì nam nhân đều sẽ cảm giác đến phi thường đung lòng quả thực liền là một cái phi thường hoàn mỹ hợp tác đồng bạn đồng thời cực kỳ đẹp đẽ quả nhiên bất luận kẻ nào có thể làm đến hiện tại cái này vị trí bên trên đều là không có t r ư n g hợp vì tỏ di tuyệt đối là một cái điên đ ả o chúng sinh người chẳng trách có thể làm như vậy nhiều người tin phục vina không biết có nhiều ít cái tình nhân lại tại vô số cái buổi tối nỗ lực nhiều ít mới thu hoạch được thành tựu nhưng mà vì tỏ di thuộc về này loại hoàn toàn không cần nỗ lực chính mình thân thể nàng giao phó nam nhân t ỉ n h thần cảm xúc đã hoàn toàn đầy đủ làm bọn họ t ú i đầu sưng ơ thần thật là một cái có thủ đ o à người n liên tính là thẩm lãng đã xem qua rất nhiều nữ nhân hiện tại cũng không khỏi cảm thấy một trận bội phục ló nhất hạn độ phát huy chính mình ưu thế nữ nhân ưu thế thẩm lãng hít sâu một hơi đem này đó loạn thất bát tao ý tưởng phao ra đại não hiện tại hắn cũng không là nghĩ này đó thời điểm cũng may mắn là hắn ý chí lực kiên định nếu không còn hình dáng dễ bị này cái nữ nhân một điểm nhi một điểm nhi ăn mòn sau đó lắc đầu nói nói không cần nghỉ ngơi ta làm bọn họ chuẩn bị một chút nhanh nhất tốc độ bắt đầu đã để ngươi tổn thất như vậy nhiều tiền ta trong lòng đã có điểm nhi không qua được này là ta làm đạo diễn từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất tại quay t r ụ trong lúc rời đi ta sẽ tận lực không cho này loại sự t ì n h lại phát sinh mắt xem chính mình chiến vô bất thắng phương pháp tại thẩm lãng trên người hiệu quả quá mức bé nhỏ vì tỏ gì trong lòng cũng không khỏi thâm than này ra hỏa còn thật là khó chơi bất quá này dạng cũng hảo nàng xem hảo nam nhân tuyệt đối không thể là này loại trầm mê nữ sắc hơi chút nhất câu dẫn liền ý chí lực thập phần không kiên định rắc r ư ỡ i vì thế nhẹ nói ta cũng là lo lắng ngươi thân thể nếu như ngươi cho rằng có thể lời nói kia dĩ nhiên càng tốt bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy không tốt ý tứ ngươi kiếm tiền xa xa siêu việt này đó đã cũng đủ ta cũng không là cái lòng tham nữ nhân buổi tối ta còn sẽ qua tới nếu để cho ta xem đến ngươi trạng thái không tốt ta nhưng là sẽ cưỡng chế làm ngươi đi về nghỉ a như vậy buổi tối thấy sau đó dễ dụ heo xinh đẹp chỉ rời đi thầm lãng này cái người nói được thì làm được l i ê n tính chính mình có chút mọi m ệ n h cũng sẽ làm chính mình giữ lời nói nói là buổi tối mở công kia liền là buổi tối mở công thậm chí ngay cả những cái đó công tác nhân viên đều không nghĩ đến thầm lãng thật một hồi tới liền muốn bắt đầu làm việc đồng thời công tác trạng thái thập phần không sai suốt đêm sẽ chỉ quay trụ thậm chí tại ngày thứ hai thời điểm cũng làm cho bọn họ làm một cái ban ngày chỉ là ở buổi tối thời điểm hơi chút đi sớm một chút không biện pháp hiện tại là muốn cấp tiến độ mặc dù hiện trường người cảm giác đến mọi mệt trong lòng cũng có một ít hoặc khí nhưng là ai cũng không dám nói ra bởi vì tại quay trụ thời điểm thầm lãng như là một cái đường đường chính chính táo bạo l a ca nếu như ngươi không hài lòng tại ngươi chính mình trên người tìm nguyên nhân hắn không sẽ nghe mặt khác bất luận cái gì phàn nàn hoặc là hào hào quay phim hoặc là liền xéo đi liền là như vậy bá đạo bởi vì cái này là hắn thói quen không người nào dám chống lại hắn bởi vì hắn là thật nói được thì làm được phía trước liền có một cái phó đạo diễn bởi vì có một ý toán kết quả bị thẩm lãng biết kết quả kia cái ra hỏa liền không còn xuất hiện từ đó về sau ai cũng không dám lại trêu chọc này vị đạo diễn chẳng cần biết ngươi là ai nhân ra sau lưng là liên hợp gia tộc nhưng dám trêu chọc liền làm ngươi này đời lại không ra mặt chỉ nhật thẩm lãng tại này phương diện ý tưởng cũng vô cùng đơn giản hiện trường đóng phim này cái địa phương cái này là hắn chiến trường hắn là sợ chỉ huy có người chiến đấu tướng quân phía dưới binh lính nếu như không nghe lời vậy còn muốn ngươi có cái gì dùng nhanh lên xéo đi liền xong việc hắn yêu cầu càng nghe lời người chiến trường bên trên chống lại mệnh lệnh người là sống không lâu dài vì tỏ dịt buổi tối đến sau xem đến thẩm lãng vẫn là như thế liều mạng quay t r ụ mặt bên trên mang mỉm cười không chỉ là bởi, vì hắn tại giúp kiếm tiền, cũng là bởi vì tại toàn thân tâm đầu công tác nam nhân là nhất xoáy trạng thái cũng không có chào hỏi mà là yên lặng xem một hồi nhi liền rời đi nàng không muốn đánh nhiều thẩm lãng hiện tại trạng thái bọn họ này một bên tại quay điện ảnh mà bên ngoài tuyên truyền càng thêm là phô thiên cái điện thẩm lãng long đẳng công ty cùng liên hợp gia tộc cường cường liên hợp còn có hì d è m gia tộc các công ty lớn tiến hành duy trì mặc dù này đó gia tộc khả năng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua nhưng là bọn họ kỳ hạ các công ty lớn nhưng là làm đám người như sấm bên thay một đại tại công ty lẫn nhau hợp tác này đã để mánh lưới nổ tung lại tăng thêm các loại truyền thông tuyên truyền lập tức làm bọn họ danh tiếng vang xa càng thêm làm rất nhiều người biết được mà nay loại tình huống xuất hiện tự nhiên làm có chút người ngồi không yên nguyên bản thẩm lãng nếu như bằng vào chính mình thực lực cũng đã phi thường khủng bố hiện tại lại tăng thêm liên hợp gia tộc phô thiên cái điệu tuyên truyền rất nhiều cũng không biết cái gì người cũng tại này đoạn thời gian nghe được hắn rất nhiều nghe đồn xem một ít hắn đã từng tác phẩm trở thành phân thi nay đoạn thời gian hắn danh tiếng nếu như theo giống như hỏa tiễn thượng thăng muốn biết bọn họ này cái quốc gia đối với thần châu chỉ người kỳ thật tương đối mà nói là tương đối b ạ i s í c h mà này chủ yếu là bởi vì chính sách quốc gia nguyên nhân bởi vì hai quốc gia chỉ gian tương đối mà nói cũng không là đặc biệt cùng hòa thuận thường xuyên sẽ có mậu dịch chiến tranh cho nên lẫn nhau chỉ gian q u a nghe nói thời thượng tạp chí đã không chỉ có một lần tìm đến liên hợp gia tổ người nghĩ muốn làm thẩm lãng đảm nhiệm bọn họ trang địa nhưng là tất cả đều bị chối từ hắn chán ghét chính mình ảnh chụp xuất hiện tại tay của rất nhiều người thượng đặc biệt là lấy sách hình thức hơn nữa có điểm nhi quá cao điệu mặc dù có lúc yêu thích nho nhỏ trang bức nhưng là kia cũng giới hạn tại nhất định hạ độ nếu như vượt qua này cái hạ độ hắn liền sẽ cảm giác có chút khó chịu bởi vì xác thực không cần như thế điệu thấp mới có thể phát đại tài hơn nữa chủ yếu là bởi vì nếu để cho người khác hiểu rất rõ hắn sinh hoạt khẳng định sẽ có một đống lớn não tàn phân ti can thiệp hắn vạn nhất muốn có cái gì người nghĩ muốn mượn cơ hội ám sát hắn vậy coi như hô cha bản chương xong chương 558, t r ậ t tự tổ chức minh nhật hội một hắn hiện tại cẩn thận m u ố n chết một năm bị g i ă n cắn khắp nơi nghe gáy chim hơn nữa này cái quốc gia người thực sự là có điểm nhi quá tự do cái gì không hợp thói thường sự nhi đều có cho nên cẩn thận cẩn thận tóm lại là không có vấn đề mà giờ này khắc này tại cách bọn họ trăm km bên ngoài một tòa cao ốc trong vòng tại tuân theo phía trên một cái trung niên nam nhân xem a n g lên báo cáo lâm vào thật sâu chầm tư hắn liền là zippe họ vị tập đoàn quan trọng nhân vật một trong đồng thời cũng là vượt ngang giải trí tài chính sản nghiệp c ừ đầu này lúc hắn cho mày có một loại dự cảm vô cùng không tốt t h ầ m lãng lấy một loại gần như cùng khủng bố phương thức tại cuộc thời đồng thời tốc độ chi nhanh căn bản không cách nào ngăn cản nếu như còn như vậy đi xuống lời nói bọn họ vững chắc địa vị khẳng định lại nhận khiêu chiến sau tới người chỉ có đánh bại tới trước người mới có thể thành tựu chính mình vị trí này là vạn cổ không thay đổi đạo lý bọn họ đã từng cũng là như thế băng vào tầng dưới chót một đám người không ngừng hợp tác chính là lật đổ rất nhiều thượng tầng giai cấp giảng buộc lúc này mới có thể có hôm nay địa vị nhưng là bọn họ hiện tại cũng không muốn bị người khác khiêu chiến rơi xuống thần đàn ánh mắt bên trong mang lạnh l é o tuyệt đối không thể để cho thẩm lãng lại tiếp tục được khỏi nếu như thẩm lãng lại thêm vào kia cái tổ chức như vậy bọn họ thật là một điểm biện pháp đều không có đến lúc đó chỉ có thể chắp tay nhường ra chính mình số lượng nay loại kết quả làm bọn họ không thể nào tiếp thu được vì thế lập tức lấy ra điện thoại đi liên hệ minh nhật hội nói cho bọn họ tuyệt đối không thể thu nhận thầm lãng muốn chúng ta nỗ lực cái gì đại giới đều có thể nhưng là không cho phép bọn họ trợ giúp thầm lãng minh nhật hội là một cái liền bọn họ họ vỉ cũng không có cách nào chèn ép tồn tại nay cũng không phải bởi vì hắn thực lực đã vượt xa họ v ì không là không dám mà là không thể nay cái tổ chức phi thường đặc thù vượt ngang tuyệt đại bộ phận ngành nghề thậm chí tại giải trí ngành nghề giữa cũng không ít nổi danh nhân sĩ tất cả đều tham gia minh nhật hội tại này bên trong ngươi lại nhận minh nhật hội che chở hội viên tri gian không thể lẫn nhau chèn ép thậm chỉ cần phải trợ giúp lẫn nhau người vi phạm sẽ bị khu trừ minh nhật hội thậm chí lọt vào bọn họ hội viên liên hợp đặc kích nay cũng liền là phía trước vịt tỏ dịt nói qua tại bọn họ giải trí ngành nghề nội bộ nhất đặc thù cũng là mạnh nhất hai đại tổ chức một cái liền là họ vi k h á c một cái liền là này cái truyền thuyết bên trong minh nhật hội nhưng là minh nhật hội thuộc về một cái trung lập tổ chức không sẽ có khuynh hướng bất luận cái nào sẽ tranh thủ vì chính mình hội viên bảo trì lợi ích mà n à y cái tổ chức kỳ thật nói lên tới cùng họ vi tập đoàn cũng có không nhỏ nguồn gốc bởi vì tại hàng trăm năm trước hai nhà bọn họ người kỳ thật đều là một nhà người chỉ bất quá về sau bọn họ cao tầng xuất hiện một ít khác nhau bởi vì có chút người dần dần phát hiện có chút tầng dưới chót thượng người một khi giàu có lúc sau bọn họ tâm tư liền bắt đầu trở nên tà ác lên tới đánh mất sơ tâm bắt đầu đối rất nhiều người khai thác các loại thủ đoạn không ngừng vì chính mình giành lợi ích nay cũng làm cho rất nhiều chính trực thiện lương người cảm thấy trơ c h ẽ n cho nên có chút người cảm thấy nếu như lợi ở chỗ này nữa như vậy này cái tổ chức liền triệt để biến vị nhi cho nên dứt khoát dẫn người nhất phách l ư ỡ n g tán rời khỏi nơi này sáng lập mặt khác một cái cùng loại với họ vị tổ chức cũng liền là hôm nay mình n h ậ n hội có câu nói tốt chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ dưới ánh mặt trời mặc dù ban đầu phát triển tương đối gian nan bởi vì gia nhập đều là một ít người nghèo nhưng là theo cách mạng công nghiệp các loại chuyện lớn đến tới rất nhiều tại minh nhật hội giữa người nghèo bắt lấy kỳ ngộ nhảy lên trở thành siêu cấp bá chủ nay cũng làm cho minh nhật hội nước lên thì thuyền lên lập tức địa vị cũng tăng lên không thiếu thậm chí vượt qua họ vì tập đoàn tổ chức muốn biết bọn họ tập đoàn biết chỉ là vơ vét của cải cho nên thu lấy người không có như vậy hài hòa rất nhiều người đều có chính mình tư tâm nhưng là minh nhật hội càng thêm có khuynh hướng đối này loại tâm địa thiện lương người mở ra bọn họ cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận thời đại biên thiên bọn họ cũng cần phát triển cho nên chỉ thu nhận một ít như thế nào ưu tú người hoặc giả có cao tiềm lực người đồng thời bởi vì thượng trăm năm truyền thừa cùng tập tục minh nhật hội phi thường xem hảo những cái đó phổ thông thân phận xuất thân mà không phải gia tộc tử đệ người nay loại ưu tú nhân tài ngược lại càng thêm bị bọn họ yêu thích t h ẩ m lãng hiện tại tình huống kiên trì hoàn mỹ phù hợp minh nhật hội yêu cầu chỉ bất quá minh nhật hội này đó năm qua tương đối điệu thấp cho nên rất nhiều người không rõ ràng hiện tại t h ẩ m lãng hắn còn chưa biết mới đúng cho nên hắn hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian làm bọn họ đoạn này cái ý nghĩ mới được nếu như này ra hỏa gia nhập minh nhật hội lại tăng thêm mặt khác mấy đại gia tộc cùng bản thân thực lực tại trên toàn thế giới đem không còn có người có thể ngăn cản hắn cuộc khởi nay loại sự tình là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cũng tuyệt đối không được vì cái này sự tình bọn họ có thể nỗ lực sở hữu đại giới cho dù hướng minh nhật hội quên tặng mười ức hai m ư ờ i ức cũng tại sở không tiếc đem tin tức chuyển tới lúc sau rất nhanh liền được đến phản hồi nhưng sở được đến tin tức nhưng cũng không là cái gì tin tức tốt hắn thủ hạ đến đây báo cáo nhưng là đối phương lại căn bản không có để ý bọn họ cho ra trả lời cũng đặc biệt kiên quyết minh nhật hội không tiếp nhận khống chế này đó lời nói nói kỳ thật đã phi thường rõ ràng kia liền là nhân gia căn bản chướng mắt n g ư ờ i này đó tiền đừng nói ngươi cấp m ộ ư ơ i ức liền tính ngươi cấp một trăm cái ức nhân gia cũng không nghe ngươi liền là như vậy đơn giản mặc dù bây giờ minh nhật hội quy mô cũng không có họ vì tập đoàn như vậy lớn nhưng là bọn họ sở hữu hội viên tất cả đều tới từ tại các ngành các nghề tình anh nhân sĩ đồng thời bọn họ thập phần đoàn kết lẫn nhau trợ giúp có lúc thậm chí có thể hy sinh chính mình đích lợi đến giúp đỡ người khác tại n à y loại tình huống chỉ hạ bọn họ hoàn toàn liền vận thành một cổ sợi dây căn bản không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển bọn họ so sánh hạ họ vinh mặc dù quy mô phi thường lớn nhưng là người bên trong tâm không đủ hơn nữa bên trong đa số người đều là vì kiếm tiền mà tồn tại so sánh hạ ai cao ai thấp liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới cho nên nếu như không là tất yếu thời điểm không có người sẽ nghĩ cùng minh nhật hội đối nghịch bên trong người thực sự là quá biên thái một cái người cường đại nhất cũng không là dục vọng mà là tín ngưỡng đương hắn có được tín ngưỡng lúc sau vô luận gặp được cái gì dạng khó khăn bọn họ đều sẽ nghĩ hết biện pháp giải quyết này mới là nhất khiến người sợ hãi không lo không sợ vô luận gặp được loại nào tình trạng cũng đều sẽ không từ bỏ thậm chí còn sẽ lẫn nhau trợ giúp n à y loại trả lời làm rít khe khí nghĩ muốn tạm cái bản gầm thét nói một đ á m tự cho là thanh cao hỗn đản bọn họ cho rằng chính mình là ai chúa cứu thế sao tại này cái thế giới thượng liền là mạnh được y ế u thua chúng ta cường đại chiếm lĩnh càng nhiều tài nguyên liền là hẳn là bọn họ nhược tiểu chẳng lẽ yêu cầu đoán chúng ta sao đừng tưởng rằng minh nhật hội liền không người nào dám chọc ta hôm nay là cấp bọn họ một cái thông cáo liền tính thẩm lãng gia nhập minh nhật hội bản chương xong chương năm trăm năm mươi chín trật tự tổ chức minh nhật hội hai ta cũng phải đem hắn móc ra tới hoặc là gia nhập chúng ta tập đoàn đại gia cùng nhau kiếm tiền hoặc là hắn liền hủy gì đi nói xong sau hắn mặt bên trên mang một mặt lệ khí hiện tại sử dụng thương nghiệp thủ đoạn lời nói hiệu quả cũng không hảo bởi vì thẩm lãng công ty cũng không có thượng thị nếu như hắn công ty thượng thị lúc sau bọn họ có một vạn loại phương pháp tới c ạ o chết đối phương đối phương không có thượng thị có thể nói là vững như lao cẩu nếu không cũng sẽ không để hắn như vậy phiền não thẩm lãng năm đó cũng là cân nhắc qua này cái vấn đề cho nên mới không có làm chính mình công ty thượng thị nếu không hắn quy mô có thể so sánh hiện tại mở rộng mười lần hai mươi lần chính là đến càng nhiều nhưng là công ty một khi thượng thị lúc sau liền có một cái phi thường lớn chỗ xấu kia liền là chính mình nói nói khả năng không coi là bởi vì sẽ có rất nhiều đại cổ đông gia tư cho đến lúc đó chính mình chủ quyền không ở nơi này rất dễ dàng bị người khác thêm không cũng tỷ như z i t k h e thứ khốn kiếp này t h ự có c khả năng sẽ đại lực gia tư thu mua mặt khác người cổ quyền cho đến lúc đó thẩm lãng hoặc là liền thay hắn bán mạng hoặc là trực tiếp đem hắn đá ra ban giám đốc đến lúc đó hắn như vậy nhiều năm vất vả làm chỉ bất quá là cho người khác đưa áo cới thôi hiện tại này loại tình huống công ty là thẩm lãng toàn tư không có người có thể có nhúng tay đường sống bọn họ muốn động thủ cũng chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn nhưng là hiện tại này đó thủ đoạn tất cả đều bị mặt k h ắ c tam đại gia tộc cấp đổ tại bên ngoài đối với thẩm lãng tới nói căn bản không có một chút tác dụng nào cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể động dụng một ít càng thêm dơ bẩn thủ đoạn vô luận như thế nào chỉ đều hữu hiệu hơn là được jippe sở dĩ làm ra này đó sự t ì n h bởi vì hắn cũng không là chỉ có một người hắn đại biểu là sau l ư n g quảng đại lợi ích quần thể tại t r ì n h đó vì tập đoàn bên trong có danh người có thế chí ít có hơn hai trăm người như vậy nhiều người tạo thành một cái bảng đại lợi ích toàn thể bởi vậy có thể thấy được n à y cái tập đoàn đến thuật cùng cường đại đến mức nào mà này bên trong chỉ ít có một ba người duy trì z i k k e n à y đã là một cái người hết sức khủng bố sổ tỷ lệ muốn biết tại này cái đại tập đoàn bên trong nhưng cũng không là tất cả mọi người đều xử lý giải trí ngành nghề mà hắn hiện tại thì là đại biểu những cái đó người hắn cảm thấy chính mình đại biểu chính nghĩa đối này cái phá hư bọn họ quy luật hôn đảng tiến hành chính nghĩa chế tài cho nên vô luận như thế nào cũng phải thắng bọn họ hơn mấy chục vị thế giới các nước giải trí ngành nghề từ đầu hiện tại đã bắt đầu liên danh lên tới chống lại thầm lãng nhưng là thay vào đó ra hỏa danh khí thực sự có điểm nhi quá lớn l i ê n tính phóng nhãn toàn thế giới cũng là tương đối khủng bố đặc biệt là kia cái bổ kem ẩn nghiễm nhiên đã trở thành hiện tại nhất đại kinh điển bên trong kinh điển hoàn toàn không thể dung chuyên như quả không có gì bất ngờ xảy ra tại tương lai hai mươi năm thời gian trong vòng đều không sẽ có bất luận cái gì tác phẩm siêu việt mặc dù bọn họ cũng đều đã liên hợp lại dắt tay chống lại nhưng là hiệu quả lại cũng không là đặc biệt lý tưởng hiện tại thẩm lãng kiếm tiền đừng nhìn đã đầy bùn đầy bát kỳ thật đây đều là tại nhân gia chống lại phạm vi trong vòng nếu hoàn toàn vung tay vung chân hắn hiện tại thu nhập c h ỉ ít còn có thể cao thượng một bốn trở lên n à y là một cái phi thường khủng bố chữ số nhưng là làm người cảm thấy khôi hài kỳ thật thẩm lãng đều không biết bọn họ tại liên hợp lại chống lại chính mình bởi vì chính mình kiếm tiền thực sự là có điểm nhi quá nhiều cho dù là bọn họ tại này loại tình huống hạ thẩm lãng cũng chỉ sẽ cho rằng khả năng là đối phương thẩm mỹ có sai lầm tại này loại tình huống chi hạ sao có thể làm bọn họ cảm thấy không tức giận tại thường n g à y tình huống chi hạ bọn họ lợi dụng này loại chiêu số có thể nói là lần nào cũng đúng không ai có thể đào thoát bọn họ vây giết nhưng là thẩm lãng bởi vì thực sự là quá hỏa chỉnh cái người tựa như một cái voi v ọ t thẳng phá bọn họ vây quanh vòng nhi thậm chí làm bọn họ một điểm nhi biện pháp đều không có cái này là truyền thuyết giữa nhất lực phá và ậ pháp tại đã từng bọn họ căn bản không tin tưởng sẽ có này loại người xuất hiện càng không tin như thế ưu tú người sẽ ra tự một cái giải trí h o a mạc thần c h â u nhưng là huyết lâm lâm sự thật bày tại hắn trước mắt hắn không thể không tin thật là làm người tuyệt vọng sự thật mà giờ này k h ắ c này tại liên hợp gia tộc trong vòng thẩm lãng cùng bít to di ạ n h à c ò n có ạ sờ t r ộ tại cùng nhau ăn cơm này ba cái người tổ hợp có thể nói là vô cùng ít t h i thấy mà bọn họ cũng là tại thương thảo lúc sau sự tình Rốt cuộc đặc i liền gian ệ n ánh không muốn kết thúc. Bọn thúc. họ chỉ gian hợp quay lâu bao trụ, kết tác đ biệt vui sướng, nếu như có thể mà nói, sướng, như thể có mà là ú c cũng muốn tiếp tục hợp tác. Đặc sau muốn tiếp biệt hợp l ạ sở t r ộ thật đặc biệt cao hứng có thể cùng t h ẩ m lãng quan hệ hòa h ó a lại n g à y sau bọn họ gia tộc sợ còn có rất nhiều nơi yêu cầu hắn trợ giúp tại ăn cơm thời điểm ạ sở t r ộ đột nhiên nói nói đối với chúng ta công ty xử lý hậu kỳ đặc hiệu phương diện ngươi cảm giác như thế nào t h ẩ m lãng không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu làm quả thật không tệ ạ sở trộm gật, gật đầu ta đột nhiên gần nhất có một ý tưởng kia liền là chuyên môn nhi xử lý này phương diện sự tỉnh thành lập một cái công ty Andy quan bởi vậy quy mô đặc biệt nhỏ cho nên ta kết luận này là một cái thực có tiền đồ lam hại thị trường này là cùng một chỗ đại đàn bánh ngọt mặc dù kiếm tiền cũng không có chụp điện ảnh như vậy nhiều nhưng là ưu điểm nguy hiểm tiểu hơn nữa kéo dài tính tương đối dài vĩnh viễn sẽ không quá h ạ chỉ cần có người chụp điện ảnh như vậy bọn họ liền sẽ dùng đến chúng ta so với điện ảnh gia tộc tới nói ta cảm thấy này dạng truyền hình càng có thể làm gia tộc lâu dài thầm l ã n g nghe x o n g sau đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ta nghiêm túc phẩm vị một chút này phiên lời nói cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu ngươi này lời nói nói phi thường có đạo lý lợi hại nha lại có thể nghĩ đến này điệu đường làm ta không có nghĩ đến muốn biết này đó lợi nhuận nhưng là rất nhiều đại gia tộc đều trứng mắt so với một bộ đại điện ảnh kiếm mấy cái ức ngươi làm này đó đồ vật chỉ có thể kiếm được thượng ngàn vạn thậm chí mấy trăm vạn hơn nữa tiêu tốn thời gian kỳ thật cũng không ngắn bất quá xác thực là thật thực ổn định bởi vì các ngươi là kiếm b u ụ n không lỗ tuyệt đối sẽ không xuất hiện thâm hụt này loại đồ vật có thể dây dài phát triển hơn nữa chỉ cần người đủ nhiều công ty quy mô đủ đại kia hàng năm đều sẽ có quần quận không ngừng ổn định thu nhập bất quá có thể làm ra này loại c á i cách b u ô n g xuống chính mình mặt mũi ngươi vẫn rất có dũng khí vì cái gì nói muốn bưng mặt mũi bởi vì này loại công tác so với tới nói cũng không là đặc biệt có kỹ thuật hàm lượng liên lạc một cái thuần đánh công công ty vì người khác đánh công đối một vài gia tộc lớn tới nói này loại công ty là phi thường mất mặt không chỉ có kiếm thiếu hơn nữa chu kỳ vẫn còn tương đối dài không có người sẽ cầm này loại đồ vật đương nghề chính thậm chí có người sẽ tiến hành chế dễ ư cho rằng này cái gia tộc đã nhanh xong đời bản chương xong chương năm trăm sáu mươi lam hải tài phú thân thỉnh hội viên một ạ sợ chỗ cách tự hỏi làm thẩm lãng không dự liệu đến này ra hỏa thế mà phản kỳ đạo mà đi chi nghĩ muốn đầu nhập đại lực lượng bắt lại này cái ngành nghề giữa một nửa bánh gà tổ nếu như dựa theo như vậy tính toán tia này nhưng là là một bút phi thường khả quan thu nhập n à y cái thế giới thượng bất luận cái gì ngành nghề chỉ cần ngươi có thể đem nó lũng đoạn lên tới như vậy đều sẽ có tương đương khủng bố thu nhập liền tính ngươi là thu phế phẩm đem những cái đó phế phẩm tất cả đều thu thập lũng đoạn lên tới đồng dạng có thể bồi dưỡng một cái ước vạn p h ù ông n à y là một cái sự thật không thể chối cãi nhưng là rất nhiều người đều sẽ bị trước mắt lợi ích n ô n g tế còn sẽ bị một ít bên ngoài nhân tố quấy nhiễu nhưng là người thành công sở dĩ vì người thành công vậy khẳng định là bọn họ có được phổ thông người thường không thể có được đồ vật xem hai người bọn họ nói chính hoan vì tỏ dịt bỗng nhiên nói, nói. ngươi biết hay không biết mình nhật hội nghe được minh nhật hội ba chữ thời điểm ạ sở t r ộ đột nhiên ho khan hảo giống như nhớ ra cái gì đó sâu hổ sự tình sắc mặt khó coi v ì tỏ dịt một mặt chế rêu xem ạ sở t r ộ đột nhiên nói nói ngươi không sẽ là bị bọn họ cự ợ c đi xem ngươi sắc mặt nhưng có điểm nhi khó coi ạ sở t r vung xuống tay bên trong cái nghĩa sắc mặt có chút tái nhọn bất đắc dĩ thán khẩu khí ngươi cũng đừng bóc ta vết sẹo ta năm đó tại trẻ tuổi thời điểm cũng là lời thề x o n sắt kết quả đi thời điểm nhân gia nhìn cũng chưa từng nhìn ta liếc mắt một cái cái gì hì dèm gia tộc nhân gia căn bản liền không để mặt n g ư ờ i kia còn là ta lần thứ nhất đưa ra gia tộc danh tiếng nhưng là lại không lúc hữu dụng theo kia về sau ta liền biết n à y cái thế giới thượng còn có một cái gọi là minh nhật hội địa phương bọn họ kia cái địa phương xét duyệt trình độ quả thực là không hợp t h o i thường ta đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc lại như thế nào hồi sự chẳng qua nếu như đi người là t h ẩ m lãng l ờ i nói ta cảm thấy khả thi đều là rất cao bởi vì ngày mai biết cái này tổ chức mặc dù phi thường t ư ờ n g nhưng là có lẽ là phía trước này kỳ thật là một cái thiên công đích tính tổ chức cho nên bọn họ đối với một ít bình dân nhân viên là phi thường hữu hảo ngược lại đối với một ít giống ta dạng này mang theo nhất định thành kiến mà đây cũng là một cái duy nhất chúng ta biết rõ có thể cùng họ vi ê n tập đoàn phân đình kháng lý tổ chức thậm chí muốn mạnh hơn bọn họ một ít hắn nghe song song nghiêm túc gật gật đầu nguyên lai、like、còn có này dạng một cái thần bí địa phương phía trước còn thật là nghe đều chưa nghe nói qua bọn họ này đó gia tộc giữa người biết xác thực muốn so phổ thông người nhiều không thiếu bất quá hắn có điểm nhi kỳ quái nếu quả thật có như vậy lợi hại một cái địa phương vì cái gì ban đầu không nói với chính mình nha nếu như gia nhập này bên trong liền có thể phòng ngừa hai nạn lời nói k i ệ hắn nhưng để tránh cho rất nhiều hai nạn vì tỏ dịt liếc mắt liền nhìn ra hắn nghỉ hoặc nhìn không được nói nói ta biết ngươi tại nghĩ cái gì nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi phía trước cùng hì d è m gia tộc đi như vậy gần ngươi đi thân t ỉ n h minh n hội h là tuyệt đối không có khả năng làm ngươi thông qua bọn họ sẽ cảm thấy ngươi có k h á c mục đích l i ê n tính ngươi phi thường lợi hại nha cũng chưa chắc có thể thông qua l i ê n tính ngươi là thế giới đệ nhất đạo diễn nhân gia đều có khả năng không bắn mặt mỗi ngươi rốt cuộc bọn họ liền họ vi tập đoàn kết đều không để vào mắt là một đám đầu g ó c có điểm nhi bệnh người tổ thành tập đoàn mặc dù nói bọn họ vì lớn mạnh tổ chức giả thiết ra một ít khôn sáo nhưng là không thể không nói bọn họ cuối cùng mục tiêu k i a liền là một cái tín nhiệm một cái từ xưa đến nay truyền thừa xuống tín nhiệm cho nên ta còn là không đề nghị ngươi t r e o chọc bọn hắn nay cái tổ chức một khi sau khi tín bảo mặc dù nói sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều chỗ tốt nhưng là cũng sẽ mang đến một ít tệ đoàn thì như nói ngươi cần phải trợ giúp lẫn nhau mà nay cái trợ giúp trình độ đến tột cùng là nhiều ít cũng là từ bọn họ tới định đoạt bọn họ sẽ phân phối hội viên tri gian tài nguyên làm đại gia cộng đồng tiến bộ có điểm nhi xã hội không tưởng ý tứ bất quá hiện giai đoạn nếu như ngươi nghĩ muốn an ổn lời nói gia nhập bọn họ xác thực là một cái lựa chọn tốt n g à y sau nếu như nghĩ lui ra lời nói lại tìm kiếm biện pháp l i ê n hảo so với lui xuất xứ nỗ lực đại giới ta cảm thấy còn là đáng giá thầm l ã n g nghe rõ nay chỉ sợ cũng là bọn họ để cử chính mình gia nhập minh nhật hội nguyên nhân nguyên lai gia nhập minh nhật hội lúc sau cũng liền là yêu cầu nhất định trình độ thượng trợ giúp bọn họ đồng thời nếu như nghĩ muốn lui ra lời nói chỉ sợ cũng có thực hà khắc điều kiện mới được nếu không bọn họ cũng không sẽ lộ ra này loại biểu tình n à y cái tổ chức quả nhiên không tầm thường a bất quá bây giờ tình huống cũng dùng không được hắn nghĩ như vậy nhiều đều đã xuống tay với hệ thản tiêu còn gia hóa đã triệt để điên cần thiết đoạt tại bọn họ triệt để điên cùng trước đó tìm đến biện pháp đối kháng bọn họ cho nên hắn hiện tại cũng không có biện pháp nghĩ quá nhiều thực sự là điều kiện có điểm nhi không cho phép đối phương điên cùng trình độ ở xa hắn tưởng tượng phía trên hắn nhìn hướng v ị to d ị ệ đột nhiên có một cái ý tưởng ngươi có phải hay không minh nhật hội thành viên ta cảm thấy nếu như là ngươi lời nói hẳn là có này cái tư cách mới đúng này một câu lời nói nói xong sau, sau đã nhìn thấy h sở chỗ ánh mắt có chút h u á n ngươi này cái gì ý tứ chẳng lẽ nói ta liền không xứng sao h ả o đi ta còn giống như thật không xứng nói xong tiếp tục cầm lấy chính mình giao nĩa cơn khô đối mặt này hai tên biến thái đồng dạng nhi ra hỏa còn là cơn khô mới là chính xác lựa chọn rốt cuộc không là mỗi người đều có thể giống như bọn họ như vậy ưu tú thậm chí hắn có một chuyện cũng không dám nói tại tiểu thời điểm ạ sở c h â đã từng thẩm mến qua vì t o z i nhưng là bởi vì nhắc gan vẫn luôn không có dám nói ra hiện tại cũng không cần nói ra bởi vì hai người chi gian t r a n lệch càng lúc càng lớn năm đó nhận biết này nữ nhân cơ bản thượng không có không bị nàng mệt h o ặ cho nên ngươi một nghĩ đến việc này hắn cũng đều sẽ thường xuyên an ủi chính mình rốt cuộc không là chính mình bị dụ hoặc cái này sự t ì n h cũng không ném người v ị tỏ dịp cán đồ vật thời điểm gật gật đầu nói nói ngươi xem người ngược lại là còn rất chuẩn ta xác thực là minh n h ậ t hội thành viên chỉ bất quá bây giờ đã là biên duyên nhân vật l i ê n ngươi này loại người đều đã trở thành biên duyên nghe được này câu lời nói lúc sau thầm lãng chỉnh cái người cảm giác đến có chút không thể đưa tin nếu như ngay cả này nữ nhân đều không được chính mình chỉ sợ cũng quá sức á, bất quá sau đó vì tỏ dịp lắc lắc đầu không là ngươi tưởng tượng kia cái bộ dáng Ta lát là lúc lý dài bởi vì dài lúc xử nếu ữ nữa a tham gia gian hóa. viên tới giờ hội biên i nên duyên hắn động. Cũng không bọn cùng dần đẩn Hơn muốn hoạt cho họ chỉ chức, cho là có tụ hội cùng một ít tổ bây bị b t Nhật hội là một thường Minh nghiêm hội cái phi thường nghiêm khắc hội viên chế cái địa phương. n khắc chế là ế địa như ngươi dài thời gian này dạng bị biên duyên hóa lời nói sau một khoảng thời gian khả năng liền sẽ bị thanh ra đi ta đã biên duyên rất dài thời gian nếu như lại như vậy xuống đi lời nói chỉ sợ thật muốn bị mời đi ra ngoài bất quá đã ngươi cùng ta nói như vậy tại ta rời đi phía trước còn là giúp ngươi này một bà tương đối hảo bản chương xong chương năm trăm sáu mươi một l a n hải tài phú thân thỉnh hội viên hai thầm lãng nghe nàng này cái ý tứ thật giống như là muốn thoát ly minh nhật hội có chút b u ồ n trồn hỏi nói ngươi vì cái gì muốn rời đi nha chẳng lẽ lại là bọn họ bài xích ngươi sao cũng không là bởi vì ta thực lực đầy đủ bọn họ đã không giúp được ta quá nhiều tiếp tục đợi tại bên trong cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa trừ phi ta muốn tiếp tục mở rộng mới lam hải sinh ý liền như là bọn họ hỉ d è m ra tộc đồng dạng bất quá ta không có này cái tính toán nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp cho nên cũng không có tất yếu lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi thầm lãng đột nhiên cao hứng nói các ngươi phía trước nói rời đi minh nhật t i ê u ta chỉ cần vẫn luôn biên duyên hóa khởi không phải là không có chuyện gì đến lúc đó chính mình liền bị khai trừ vì tỏ dịt lường hắn một cái ngươi tại nằm mơ sao còn là nói ngươi cho là bọn họ đều là ngấp tử rất nhiều sự tình hoạt động ngươi mặc dù có thể không tham gia nhưng là tiền là nhất định phải cầm hơn nữa bởi vì bản thân ngươi cũng không muốn tham dự đi vào thậm chí cũng không muốn đắc tội người cái này là không cấp bọn họ ngày mai gặp m ặ t tử ngươi s ở đào quá bất luận cái gì lợi ích đều nhất định phải là gấp đôi trở lên ngươi biết này là bao nhiêu tiền không này là ngươi nghĩ không đến chữ số đồng thời rời đi lúc sau Yêu cầu lưu lại nhưng ơ i trong là nếu g người ư i cái lợi ích, n sở hữu như ngươi gia nhập này bên trong lúc sau ngươi chính mình liền đại biểu ngươi sở hữu công ty lợi nhuận nếu như ngươi rời đi lúc sau nộp lên trong lúc sở hữu lợi nhuận tia đối với ngươi mà nói liền là một cái phi thường lớn chữ số n g h e xong sau hít một hơi lãnh khí này đạp mã vì cái gì không đi cấp tiền a ăn cấp đều không có này cái tới nhanh này cái quy t r ư ờ n g chế độ thực sự là có điểm nhi quá khoa trương chẳng lẽ lại liền không ai tới ngăn lại sao nhìn ra thẩm lãng trong lòng rốt cuộc tại n g h ĩ cái gì vì tỏ dịt nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng ta biết ngươi tại nghĩ chút cái gì có phải hay không cảm thấy này cái địa phương so đoạt tiền còn muốn lợi hại nhưng là ta có thể phi thường minh sắc nói cho ngươi nhiều ít người nghĩ muốn bị cướp tiền đều không có này cái tư cách bởi vì bọn họ căn bản không xứng tiến vào minh nhập hội cũng không xứng đáng gia nhập bọn họ tổ chức nơi này có như thế yêu cầu nghiêm khắc nếu như không có đem đối ứng lợi ích ngươi cảm thấy những cái đó người cũng nhất định chịu gia nhập sao mặc dù nói này đó người đều là vì chính mình lý tưởng nhưng là nếu như không có tiền quăng có lý tưởng có cái cái dám dùng có thể tại minh nhật hội giữa bảy da đầu chân kia cũng đều là một phương cường giả chính mình tương đương thành tựu không tệ thành tích chỉ riêng là bên trong nhân mạch liền căn bản không là tiền có thể làm được đến hơn nữa ngươi chỉ cần gia nhập đến minh nhật hội lúc sau ngươi cái gì đều không cần làm liền có thể được đến đối phương hào cảm đồng thời gặp được khó khăn lúc sau đối phương cũng sẽ nghĩ hết biện pháp trợ giút ngươi ngươi biết cường cường liên hợp lại cùng nhau ý vị cái gì sao chúng ta liên hợp gia tộc liền là một cái phi thường hảo ví dụ nếu như ngươi muốn tham gia lời nói ta có thể cho ngươi dẫn tiên một chút không quá thời hạn gian này cái kích thước cùng nắm chắc yêu cầu ngươi chính mình tới cân nhắc thầm l ã n g nghe song sau tử nghĩ lại một chút cuối cùng còn là quyết định gật gật đầu nỗ lực một ít tiền trực tiếp đem bọn họ triệt để đánh phục khí v ề phần lúc sau sự tình vậy cũng chỉ có thể lúc sau lại nói hiện tại đương vụ chỉ cấp là đem chính mình điện ảnh tất cả đều quay trộm hoàn tất hiện tại hai cái điện ảnh nhi cơ bản thượng đều không còn lại nhiều ít bởi vì phía trước nguyên nhân hiện tại hai cái điện ảnh cơ hồ đều là đồng bộ tiến triển cho nên cũng không có cái gì ai nhanh ai chậm n à y một câu trả lời hợp lý thầm lãng tại cuối cùng tiến hành gia tốc không đến một tháng thời gian liền đem hai bộ điện ảnh tất cả đều quay t r ụ hoàn tất mà tại này đoạn thời gian bên trong victorji ạ nhà cũng không có nhàn rỗi không ngừng hướng minh nhật hội đưa ra giao diện thân thỉnh nghĩ muốn thông qua hội viên thân phận mời một cái mới hội viên đây cũng là minh nhật hội quy củ một trong một cái là hội viên có thể mời một cái mới hội viên đồng thời này loại xét duyệt chế độ sẽ hơi chút vung lòng một điểm nhi bất quá này loại thân t ỉ n h cũng cần mặt trên người không ngừng xét duyệt cảm thấy được mời người có tư cách mới có thể làm kia người tới bằng không mà nói là không có khả năng làm mặt khác người đi vào thậm chí ngay cả xét duyệt tư cách đều không sẽ cấp một cái n à y cái địa phương liền l ạ như thế hiện thực thậm chí hà khắc trải qua gần một cái nhiều tháng thúc giục thời gian mặt trên người rốt cuộc quyết định cùng thẩm lãng một lần cơ hội ngay cả thẩm lãng đều chỉ là cho cơ hội mà không là có thể ổn quá bởi vậy có thể thấy được n à y cái minh nhật hội đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào mặc dù thẩm lãng nhân sinh có thể xưng truyền kỳ nhưng là muốn biết này cái thế giới rất lớn cũng không chỉ có một đoạn truyền kỳ có thể tiến vào đến trong này rất nhiều người cũng đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành tựu phi phạm bọn họ làm sao lại không là truyền kỳ đâu được đến này cái mời thân tình lúc sau liên hợp gia tộc lại lần nữa thả ra tiếng gió thầm lãng sắp gia nhập minh nhật hội mặc dù này có điểm nhi khoác lát hiểm nghi nhưng là này loại lời nói nói ra không phạm pháp dù sao cũng không có chứng cứ tùy tiện bọn họ nói thế nào đều hảo thầm lãng biết cái này sự tình lúc sau nguyên bản có điểm nhi lo lắng có thể hay không cấp kia cái minh nhật hội gia tăng ấn tượng xấu bất quá xem bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phản ứng cũng yên lòng bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản không có tư cách nghe được này cái tên mà có thể nghe được này cái tên tổ chức cũng đều không sẽ đem chuyện này tuyên dương ra ngoài ngược lại sẽ thập phần bí ẩn che giấu lên tới mà cũng chính là bởi vì này cái tin tức làm sắp động thủ dít ke trở nên bắt đầu cẩn thận nếu như thẩm lãng còn không có gia nhập minh nhật hội thời điểm hắn như thế nào xử lý đều là không có vấn đề bởi vì đối phương bất quá là một cái dê đợi làm thịt nhưng là nghe được này cái sự tình lúc sau hắn liền không khả năng giống như đã từng đồng dạng nếu như quan minh chính đại khi dễ minh nhật hội thành viên kia liền là tại xé bọn họ ra mặt muốn biết nếu như ngươi muốn xé rách không biết có nhiều ít khủng bố đại lão mặt như vậy này cái hậu quả đem sẽ phi thường nghiêm trọng thậm chí ngay cả zitpe cũng căn bản không thể thừa nhận cho nên này đoạn thời gian cũng đều tại hành quân lặng lẽ siêu nhân cùng bạt mạng này hai bộ điện ảnh nay một lần vô luận là tại nhiệm cái gì khâu đều không có áp lực chút nào bởi vì rất nhiều người biết thẩm lãng cùng minh nhận hội quan hệ mặc dù nói chỉ là nghe nói nhưng l à n à y loại sự t ì n h thà rằng tin là có không thể tin là không cùng lắm thì cấp bọn họ một ít tiện lợi nhưng là nếu quả thật cùng kia cái tổ chức vì địch như vậy cái này sự tỉnh nhưng là đại điều bản chương xong Trước không hợp thói thường phỏng vấn, 11 đường hội thâm. một m điện ảnh tất cả đều quay t r ụ hoàn tất lúc sau giờ phút này cũng lâm vào nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ rốt cuộc đồng thời ba bộ điện ảnh vẫn là vô cùng tiêu hao tinh thần lực nhất định phải hào hào tu trình một chút và không kia quá ảnh hưởng sáng tác nhiệt tình hắn cũng không muốn về sau vừa nhìn thấy điện ảnh nhi liền thẳng phạm b ộ t nôn mà tại này mấy ngày thời gian hắn cũng đồng dạng tại chờ đợi vịt tỏ dịp tin tức tốt minh nhật hội này đoạn thời gian cũng không biết tại bận rộn cái gì thầm lãng cũng có một ít bồn trồn bọn họ như vậy đại một tổ chức thậm chí có thể so với họ vì tập đoàn càng thêm cường đại thương lượng một cái người nhập hội còn yêu cầu như vậy lao lực sao này đều đã thời gian dài bao lâu chờ hắn thực sự là có điểm nhi lo lắng hắn thực sự là rất chán ghét này loại chờ đợi cảm giác đặc biệt là tại này loại văn kiện thời điểm rốt cuộc bọn họ phía trước nói cũng chỉ bất quá là một ít nói láo quý biết này đó lời nói có thể duy trì đến nhiều dài thời gian nhân ra họ vì tập đoàn cũng không phải người ngu dài thời gian không có biểu hiện ra một vài thứ tất nhiên sẽ phát hiện manh mối cho đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ dẫn tí mật nhấc lên một trận phi thường quần bạo phản kích cho đến lúc đó hắn chưa h ẳ n có thể chống đỡ được hơn nữa nhân gian nếu dám đối gạ tỏ gia tộc ra tay dựa vào cái gì cũng không dám đối h ỉ d ẻ m liên hợp gia tộc ra tay đã từng thẩm lãng còn là ngây thơ cho rằng bất luận nói thế nào liên hợp gia tộc cũng có như vậy đại thể lượng l i ê n tính không có họ v ì tập đoàn như vậy lớn hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều rốt cuộc bọn họ nhưng là danh nghĩa thượng thứ ba nhưng là hiện tại xem tới bọn họ chi gian t r ê n l ệ n h kia cái không là một điểm nhi n ữ a chút tối thiểu nhất ngươi cấp cho vịt tỏ dịch một cái lá gan nàng đều không dám công kích gạ tỏ gia tộc húng chi là tìm người dùng hèn hạ thủ đoạn giết chết bọn họ gia chủ nay loại điên quần cử động Căn bản là bất ả n là, là b quá đây cũng là không biện pháp sự tình ai để người ta thực lực cường đâu nay cái thế giới liền làm mạnh được yêu thua cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn có tôn về phần có tôn chỉ có thể bị đói tại lúc sau lại đợi có bảy tám ngày thời gian victor ji Gia ạ nhà kêu biên nhị rốt cuộc truyền đến tin tức ta đã cấp ngươi chuẩn bị hảo bất quá lúc sau nhập hội quá trình phải nhờ vào ngươi chính mình chúng ta chỉ có mời quyền lợi mặc dù khả năng sẽ so với bình thường người xét duyệt yêu cầu thấp một chút nhỉ nhưng là minh n h ậ t hội này cái tổ chức độ khó nhưng là cao dọa người nếu như ta hiện tại lui ra lúc sau nếu để cho ta lại thân thỉnh lời nói chỉ sợ đều không có này cái tư cách lại đi vào hiện tại liền xem ngươi vận khí như thế nào hy vọng ngươi có này cái tư cách có thể tin vào ta này câu lời nói là thực tình nếu như ngươi có thể đi vào đến minh nhật hội lời nói khả năng sẽ có một cái ngươi nghĩ không đến kinh hỷ nàng lời nói cũng không có nói toàn làm đến thẩm lãng cũng có một ít không hiểu ra sao không biết này ra hỏa rốt cuộc là cái gì ý tứ đến hiện tại này cái tình huống còn có thể có cái gì kinh hỷ không có kinh hãi cũng không tệ giúp hắn ước một cái thời gian dẫn hắn đi gặp mặt thẩm lãng còn cố ý hỏi một chút có cần hay không trang điểm tốt một chút nhi rốt cuộc này cái tổ chức có điểm nhi bất đồng tiếng vọng nếu là còn xuyên ngày thường những cái đó đặt cơ sở áo có phải hay không có điểm nhi không quá tôn trọng bất quá đối phương lại làm cho hắn nghĩ như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên dựa theo bình thường phong cách liền có thể t h ẩ m lãng nghe đ ả o cũng không có phản bác còn là gật đầu đáp ứng rốt cuộc này loại sự tình vẫn là muốn nghe người ta chuyên nghiệp nhân sĩ vì tỏ gì tốt xấu là tham gia qua một lần mặc dù bây giờ đã bị biên duyên hóa ngày thứ hai vì tỏ gì tự mình lái xe tới đón hắn t h ẩ m lãng có chút khẩn trương lên xe hắn đã rất lâu không có sản sinh quá này loại tâm tình n h i thường một lần khẩn trương còn giống như là chính mình điện ảnh lần thứ nhất bay chụp ra tới chờ phòng bán v é thời điểm tự theo thành công sau cũng đã rất ít xuất hiện này loại tâm tình không nghĩ tới bây giờ lần nữa xuất hiện thật giống như chính mình lại trẻ tuổi m ư ơ i tuổi vì tỏ d như ị là nhưng là hôm nay lại dị thường trầm mặc cái này khiến t h ẩ m lãng có chút ngoài ý m u ố n hắn có chút xấu hổ nói nói hôm nay ngươi như thế nào như vậy an tĩnh làm đến ta có điểm nhi khẩn trương có được hay không ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì nghĩ muốn dặn dò ta sao cấp ta điểm tiền bối kinh nghiệm hai người nhận biết rất dài thời gian hiện tại nói chuyện cũng không như thế nào suy nghĩ ai biết vì tỏ dịch lại đột nhiên nói nói n g ư y i n h â n sinh giữa bất luận cái gì kinh nghiệm tại này bên trong tất cả đều không thực dụng có thể đi vào liền là có thể đi vào không thể vào liền là không thể vào nay là một cái kỳ quái đến lệnh người dẫn sôi tổ chức đã từng ta có thể đi vào nhưng là hiện tại ta tuyệt đối không cách nào đi vào có thể tại bên trong duy trì thậm chí vẫn luôn nơi tại trung gian lực lượng người tuyệt đối đều là tinh thần có chút vấn đề người ta không hy vọng ngươi cũng biến thành này loại g i a hỏa bọn họ đều là một đ á n cố chất cuồng đối với thay đổi thế giới hoàn thành chính mình lý tưởng cố chất cuồng cái này khiến thẩm lãng càng thêm không lý giải một đám cố chấp c u ồ n g kia không phải là tinh thần bệnh sao chẳng lẽ lại này cái cái gọi là minh nhật hội nghị là một đoàn tinh thần bệnh nhân tổ thành tổ chức kia không là bệnh viện tâm thần sao hắn đối này cái địa phương càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc là một cái cái gì dạng địa phương có thể làm cho từ nhỏ đến lớn đều vô cùng ưu tú v ì t ỏ dịt nói ra này loại lời nói tới tính đến địa phương lúc sau hết t h ể liền đều biết xe một đường bảy lần q u ặ tám lần rẽ đến một cái trung cư bên trong đương nhiên này bên trong không có cái gì đánh dấu cả tòa trung cư đều là thuộc về minh nhật hội n à y cái địa phương gần đây liền cái xe đều không có bình thường hắn là có rất ít người tới mới đúng thậm chí này bên trong hẳn là đều không có mấy người hai người bọn họ đi v à o vì tỏ dịp xe nhẹ đường quen ở phía trước dẫn đường rẽ trái rẽ phải đi lên lầu tại lầu ba một cái gian phòng giữa dừng lại thầm lãng có chút hiếu kỳ hỏi bọn họ bình thường đều là tại này cái gian phòng tới phòng vấn hội viên sao không là cả tòa lâu đều là bọn họ ở phòng nào toàn dựa vào bọn họ tâm tình hôm nay bọn họ nghĩ tại này cái gian phòng mà thôi thầm lãng có điểm nhi em mờ lặng muốn hay không muốn như vậy tùy tiện a như vậy khắc n h i ệ t minh nhập hội phỏng vấn tình huống thế mà hiện đến như thế s ơ n trại không biết hắn còn cho rằng đi tới cái gì đồ lậu bán hàng đa cấp công ty đâu gõ gõ cửa hắn đi vào sau phát hiện bên trong đã ngồi không ít người hắn trước mặt làm bà hàng người tả hữu các một l o ạ t ngay phía trước một l o ạ t bàn chương xong